Chương 363. Không quan trọng. Chương 363. Không quan trọng. Tam giới sơn, một tòa nguy nga dãy núi vốn lượn làn rậm, tựa như một đầu cự long nằm ngồi ngủ say. Quan sát dưới chân, mây trắng tràn ngập, có một cái trấn nhỏ lặng yên tô điểm tại sơn hà trong bức tranh. Thời gian giữa trưa, khói bếp lờ lờ. Trong trấn gà gáy chó sủa, nương theo lấy mê người đồ ăn hương khí, xa xa truyền ra. Trên đám mây, Trương Thanh trải rộng ra địa đồ, so sánh cái này thừa thải đen huyền thiết quấn mạch, nhìn về hướng tọa tiểu trấn đằng kia cái này dù sao cũng nên là cắt ra trang đi. Trương Thanh thu hồi địa đồ, vốn định chọn một cái đơn giản nhất nhiệm vụ Cái thứ nhất hoàn thành, nhưng không ngờ tìm mấy cái tổn trấn, cũng còn không tìm được, cắt ra trang chúng quanh nơi này cũng không có yếu tố kìa. Đế Vân hóa thành hình xăm quấn ở trường thanh trên thân, trường thanh chỗ cổ, đế vân trái ngắm phải nhìn, cắt ra trang phục cận xuất hiện yếu tố, có thể hay không đã bị reset. Nhiệm vụ còn không có hủy bỏ, yếu tố kia hẳn là còn sống. Trường thanh lách mình hạ xuống mặt đất, trái phải nhìn quanh lấy, trong mắt nhìn thấy trong trấn mất tĩnh, vận rộn bên trong khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, an bình. Trường thanh nhìn về phía đầu trấn bia đá, cắt ra trang ba chữ, chứng minh trường thanh rốt cục đã tìm đúng. Vừa mới tiến tổn trấn, liền có một nhà khách sạn, thải vân hai chữ chiếu bài. Hạt vậy lấy các loại nhan sắc vị khách con này, ngài cũng là đến chấp hành tiêu giao khách nhiệm vụ đi." Một thiếu nữ cười đi ra là, Trương Thanh gật đầu, lại đi trên đường nhìn thoáng qua ta gọi cắt dao, là cái này thải vân khách sạn trường quý, thiếu nữ nhiệt tình mời, nếu như không thời gian đang gấp lời nói, nếu không vào cửa hàng đánh cái nhọn. "Tốt." Trương Thanh lần nữa gật đầu. Trong khách sạn, khách nhân rất ít, vốn là chỉ có năm tầm cái bàn đại đường, chỉ có một bàn ngồi hai người, choạc nhìn là xuất thân không tầm thường tu sĩ, cũng không đeo tiêu giao khách lệnh bài. Cẩm Y Li và Hoa Phục, đều là trường sam màu trắng, nam tu tu lãng, nữ tú mỹ mạo. Hai người bên cạnh đều có một thanh toàn thân trắng loãng tiên kiếm, có linh bảo khí tức. Theo trưởng thành đi vào đại đường, tại cửa ra vào gần nhất một cái bàn tọa hạ, hai tên tu sĩ kia cũng đều lườm trưởng thành một chút, tự lo nói chuyện với nhau ca, chúng ta làm gì tại cái này lãng phí thời gian. Truy sát Dạ Vong quan trọng. Sở anh có chút không vui, nhìn xem đẩy bản đồ ăn, căn bản không hợp khẩu vị đây là một cái bình thường thôn trấn, nguyên bản hay là cái thôn trang. Nơi này phàm nhân chiếm đa số, có tu vi người, lác đác không có mấy. Cho dù là chưa có tu sĩ, cũng đều tiến vào dãy núi, là chu gia khai thác đen huyền thiết mỏ. Sở kiếm cùng thấp giọng nói, Dạ Vong là muốn truy sát có thể cái này cắt ra trang trấn phủ cận lại có yêu thú, nếu là không biết cũng không sao, nếu biết, tự nhiên là phải giải quyết yêu thú lại nói. Một khi yêu thú tiến vào cắt ra trang, nơi này tất cả mọi người sợ khó sống sót. Sở anh có chút nổi giận nói, này chỗ nào giống như là có yêu thú dáng vẻ. Ngươi xem một chút nơi này bất tính, một chút cũng không có kinh hoàng. Con mắt nhìn về hướng ngay tại cho trưởng thanh đệ cử chiêu bài món ăn cắt dao, Sở anh nói thẳng, theo ta thấy, cái này tiêu diêu khách sạn ban bố nhiệm vụ, chính là cái này thải vân khách sạn mời chào buôn bán thủ đoạn. Muội muội, không thể vô lễ. Sở kiếm cùng mang theo hắn nãy xông cắt dao gật đầu. Cắt dao vội vàng nói không có việc gì, tiếp tục cho Trưởng Thanh để cử. Chỉ là sắc mặt có chút bối rối, khóe mắt không ngừng liếc trộm bếp sau phương hướng đi, chỉ những thứ này đi. Trưởng Thanh khoát tay náo, cầm lấy trên bàn ấm trà, liền rót cho mình một ly. Lướt qua liền tôi, đặt chén trà xuống. Trưởng Thanh hai tay trùng điệp ở trên bàn, vẻ bại dựa bàn nhìn xem khu phố người đi đường. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn hai canh bên trên đầy một bàn a, các người đầu bếp này hiệu suất có thể a, người những này sẽ không phải là đồ ăn tự đi. Trưởng Thanh lập tức cười khách nhân nói cười, đều là hiện sảo hiện hẩm. Cắt dao biểu lộ có chút xấu hổ. Nhưng thật ra là nguyên liệu nấu ăn sớm chuẩn bị tốt. Vừa mới nói xong, Sở Anh trực tiếp ná đũa, vừa muốn nổi giận, liền bị Sở Kiếm Cuồng đè xuống tay trừ quỹ, tính tiền. Sở Kiếm Cuồng lấy ra mấy khối linh thạch này tốt, ngay một bữa này hết thẻ tiêu phí 100 linh thạch. Cắt dao lúc này nói ra cái gì? 100 linh thạch. Người phàm nhân này thôn xóm tiểu phá cửa hàng, cũng dám thu 100 linh thạch. Sở Anh càng là phẫn nộ xác thực không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, giá trị. Sở Kiếm Cuồng cũng có chút xấu hổ, lấy ra 100 linh thạch, chồng chất tại trên bàn. Lôi kéo muội muội liền đi, Sở Anh là cẩn thận mỗi bước đi. Nếu không có ca ca của nàng ngăn đón, nàng nhất định phải đem cái này tiệm nát đập không thể. Cắt dao thu hồi linh thạch, xung trưởng thanh cười một tiếng, ngài có phần phó, chi bằng gọi ta. Trường Thanh ăn vài miếng đồ ăn, tán thưởng nói trùng nghệ không sai. Dừng một chút, Trường Thanh thuận miệng hỏi, các ngươi đầu bếp này, gọi Tại Vân đúng không? Khách nhân nói đúng. Cắt dao cười nói, bằng không thì cũng không dám như vậy thu phí. Trường Thanh lắc đầu nói ra, những thức ăn này sát thực đáng cái giá này. A, khách nhân chẳng lẽ có thể nhìn ra cái gì? Cắt dao hiếu kỳ nói. Trường Thanh gấp lên một cây rau xanh, cựu văn lục la, thiên cấp linh dược, vị khổ, tính liệt không có khả năng ăn. Thương dung tại luyện chế Bạo khí đan, cho dù là luyện thành Bạo khí đan cũng rất khó ăn. Cắt Dao sắc mặt có chút mất tự nhiên đứng lên, thanh xuân khuôn mặt tích lệ, có chút một chút hoảng hốt chớn Trương. Trương Thanh nói ra, trên đường tới ta chỉ là vừa xảo đi ngang qua một cái thôn trấn, nơi đó liền trồng lấy mảng lớn linh dược, trong đó có cái này Cựu Văn lục la, xinh quen ta đều ăn, kém chút cười mất rồi một lão đầu một viên cuối cùng răng cửa lớn. Cắt Dao vô vô bộ ngực, vừa mới yên lòng, đột nhiên toàn thân run lên. Nàng đúng là có chút hoảng sợ nhìn xem Trương Thanh, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, bếp sau đi ra một thiếu nữ trên mang y phục rực rỡ, khuôn mặt nhìn chỉ có thời kỳ trổ hoa 24 tuổi lúc này ngần tại cắt dao trước người, có chút cảnh giác nhìn xem trưởng thành thế nào. Có việc gì thế? Trưởng Thanh mở miệng hỏi Tiểu Chu trấn dưới đây 870 dặm. Thải Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, mà cái này Cựu Văn Lục La là mới hái. À, lão đầu kia đúng là đã nói, cái này Cựu Văn Lục La chỉ có bên kia có trồng trọt, nhưng lĩnh vực thứ này, tại này loại lại không nhiều như vậy hạn chế. Trưởng Thanh tiếp tục ăn cơm, ta đã đem Cựu Văn Lục La chín cái khổ gần đánh gãy, lại sao nấu thành như vậy hương vị, ngươi vẫn còn có thể ăn đi ra nó là Cựu Văn Lục La có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng có thể phát hiện ta là dùng yêu lực xào đấu. Đúng vậy. Trương Thanh gật đầu, hoặc là nói thế nào thức ăn này giá trị đâu? Không minh cảnh yêu thú tự mình làm đồ ăn, cũng đều là các loại linh dược, vẹn vẹn chạy cái chân đem đồ ăn hai đến, không có 1800 linh thạch đều nói không đi qua. Trương Thanh kẹp mấy cây rau xanh, liền cơm lột một miếng lớn, hé miệng nhai nuốt lấy, quay hàm phình lên yêu thú uy hiếp nhiệm vụ, đúng là ta ban bố. Thái Vân sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói ra. Sau lưng cắt dao, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Khách sạn đại đường, ăn tính lại. Trương Thanh tiếp tục nhai nuốt lấy cũng không phát ra tiếng vang, con mắt nhìn chằm chằm vào Thải Vân nhìn. Bầu không khí càng phát ra trầm mặc, cũng càng phát ra khẩn trương. Chỉ có Kim thân cảnh nhất trọng cắt dao, đều cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn. Ngay cả không minh cảnh nhất trọng Thải Vân, lúc này cũng là toàn thân căng cứng. Rốt cục, nương theo lấy yếu ớt nuốt tiếng vang lên, Trường Thanh rốt cục mở miệng, "Không quan trọng." Chương 364, Khiếu Nguyệt Ma chó. Chương 364, Khiếu Nguyệt Ma chó. Trường Thanh tiếp tục lột miệng cơm, kẹp một mảnh nó sen, ăn ở trong miệng phát ra trong vắt tiếng vang. Cắt dao đưa tay dùng sức bóp lấy Thải Vân áo bảo. Thải Vân cái trán cũng rịn ra tinh mịn mồ hôi. Trước mặt vị tu sĩ trẻ tuổi này, quá mức an tĩnh. Nhưng phàm là cái bình thường tu sĩ, khi biết bản món ăn này đều là yêu thú xào nấu, chỉ sợ cho dù không sợ hãi, cũng chưa chắc dám ăn đi. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, trước mắt tu sĩ này trên khuôn mặt đều không có mảy may ngoài ý muốn biểu lộ, thật giống như rất bình thường mà hưởng dạng. Thế nhưng là, Thải Vân khách sạn không tầm thường, tu sĩ này bình thường phản ứng liền có chút quỷ dị. Ta không phải muốn tuyên bố nhiệm vụ đến hấp dẫn khách nhân Thải Vân mở miệng giải thích. Trương Thanh vẫn như cũng là nhấm nuốt xong nuốt vào đồ ăn sau, mới mở miệng nói, "Không quan trọng." Thải Vân lập tức luôn uống. Nhìn xem Trưởng Thanh chậm rãi gấp thức ăn, đang ăn cơm, liền tựa như hắn sau khi ăn xong, liền muốn ra tay rết nàng mở miệng. Hung thú này uy hiếp nhiệm vụ, vậy mà có thể dẫn tới cường đại như thế tiêu giao khách. Cái này rõ ràng mới chỉ là ngọc cấp tiêu giao khách nhiệm vụ. Hóa thần cảnh mà tôi. Ta Thải Vân vừa muốn mở miệng, Trưởng Thanh lại là gấp thức ăn đột nhiên ngừng lại. Thải Vân bỗng nhiên một cái giật mình, chẳng lẽ tu sĩ này hiện tại liền muốn động thủ? Nàng từ Trưởng Thanh trên thân, cảm giác không đến bất luận cái gì một tơ một hào lực lượng. Nhưng thân là yêu thú nàng lại có loại bản năng nguy cơ, cái này Trưởng Thanh trên thân ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thậm chí nàng cảm thấy mình là bị một đầu tuyệt thế hung yêu theo dõi. Cố này cảm giác đến từ nàng bản năng huyết mạch chỗ sâu, người bề trên kia đối với hạ vị giả uy áp. Thế nhưng là, nàng là thần thú huyết mạch. Nói a, ngươi nói xong ta lại ăn. Trưởng Thanh dương lên đầu Thái Vân. Nhìn xem Thái Vân giữ im lặng, Trưởng Thanh đem đồ ăn kẹp tiến trong chén, lột một ngụm đồ ăn là các loại linh dược, ngay cả gạo cũng không phải bình thường, gạo kê bên này thật có yêu thú uy hiệp. Ta lúc trước đã nhận ra yêu thú khí tức. Thái Vân vội vàng nói. Trưởng Thanh nhíu mày yêu thú kia khí tức bất phàm, kê bên này là không nên có yêu thú. Các gia trang tu sĩ đều tại vì Chu gia khai thác đen huyền thiết mổ, chung coi quáng mạch ngược lại là có yếu thú, nhưng những cái kia yếu thú là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trưởng Thanh gia tốc ngay nuốt lấy ngươi. Ngươi là muốn giết ta để hoàn thành nhiệm vụ? Thái Vân tâm thần bất định hỏi không. Trưởng Thanh nói hàm hồ không rõ vì cái gì. Bởi vì ngươi là ăn chay. Thái Vân. Trưởng Thanh nâng chung trà lên, đưa xong trong miệng đồ ăn, mở miệng hỏi, nếu yếu thú uy hiếp thật tại, có manh mối không có. Ngươi là muốn săn giết con yêu thú kia. Không phải vậy ta làm gì tới? Yêu thú kia kỳ thật có dảnh minh cảnh tu vi. Ta là Ta là bởi vì không đủ tiền, mới ban bố hóa thần cảnh ngọc cấp nhiệm vụ. Không quan trọng, ta không phải ăn chay. Thải Vân cắt dao lần nữa trầm mặc, nhìn xem tràn đầy một bàn thức ăn. Hai nữ canh giữ ở trường thanh bên cạnh bàn, nhìn xem trường thanh đã ăn xong một bữa này. Trường thanh lấy ra khăn tay, ưu nhã lau khóe miệng, có dạ vọng manh mối sao? A. Thải Vân sững sờ, nói ngài cũng truy sát dạ vọng. Trường thanh đưa tay khẽ đảo, nguyên một chồng chất nhiệm vụ hũ thát xuất hiện ở trong tay. Cẩn thận tìm kiếm lấy, lấy ra một tấm trong đó, hóa thần cảnh nắp độ. Cái này Dạ Vong cũng không tốt giết, tới vô ảnh đi vô tung, nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang địa giới, Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Kiếm Tông giao hảo. Thần Kiếm Sơn Trang dưới có bốn tiểu gia tộc, chúng ta cái này cắt ra trang vệ chu gia quần hạ. Trương Thanh đưa tay đánh gậy, không hổ là chim sẻ. Dạ Vong mê mối, ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không có. Không có. Thải Vân trả lời, nhưng là Thần Kiếm Sơn Trang đều không thể giết chết Dạ Vong, vừa mới cái kia một đôi huynh muội chính là Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử, không chỉ là hai người bọn hắn, trước kia cũng có Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử tìm kiếm khắp nơi. Trương Thanh hai mắt khế đạo, lần nữa đánh gậy, tính tiền. 2, 2000 linh thạch. Cắt dao yếu ớt nói ra cái gì? 2000 linh thạch. Liền ngươi cái này tiểu phá cửa hàng Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, "Nói ơn, giá trị." Vung tay lên một cái, bên cạnh bàn trên mặt đất xuất hiện một đống linh thạch. Khi Trường Thanh đã đi ra khách sạn lúc, Thải Vân vẫn là một trận hoảng sợ hắn. "Rất mạnh sao?" Cắt dao thấp giọng hỏi rất mạnh. Thải Vân mở miệng nói, "Không minh cảnh mặc dù có thể ẩn khí tăng tức, nhưng hắn giấu quá hoàn toàn." "Không đối." Thải Vân toàn thân lại là lắc một cái thế nào? "Hắn, hắn sao có thể nhìn ra bản thể của ta hắn không nhìn ra nha. Ta là Thải Vân tinh thần thức." Hắn nói chim sẻ cũng coi là nói đúng. Thải Vân lúc này mới phát hiện, nàng lại là không đủ e ngại tên tu sĩ này. Tên tu sĩ này, so so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, cửa khách sạn Trường Thanh lại dừng bước. Thải Vân vội vàng tiến lên nói ra, "Ta thở nhỏ gặp rủi do, bị cắt da trang người thu dưỡng, vẫn luôn ở lại đây, cắt dao là người kia hậu nhân. Ta chưa bao giờ hại người." Trường Thanh không quay đầu lại, thậm chí căn bản cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt dọc theo khu phố, nhìn về hướng thôn trấn một bên khác. Cắt da trang, một bên khác. Một đầu cao ba thước hắc cậu, giữ lại chạy nước miếng. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem cái này An Bình tiểu trấn. Bên cạnh hắn, có một tên tu sĩ mặc hắc bào, lúc này chính nhẹ nhàng nuốt ve đầu chó sở kiếm cung, "Sở anh hẳn la đi xa, nơi này thượng cho ngươi, nhớ kỹ, ăn sạch sẽ, cái kia thải vân tinh thần tức nhớ kỹ lưu cái cửa." "Vung." Nói tiếng người. "Tốt." Tu sĩ mặc hắc bào một bước lui lại, biến mất tại sơn lâm trong bóng ma. Chờ qua một hồi đằng sau, khiếu nguyệt ma cẩu tài phóng xuất ra yêu khí, hướng phía cắt ra trang lếch mình bay đi. Yêu khí trùng thiên, cuốn lên một cỗ gió lốc màu đen. Chỉ là vừa vừa đến thôn trấn biên giới, liền có một bóng người từ trên trời giáng xuống anh. Một tiếng bạo hưởng, khiến Nguyệt Ma chó đầu lâu bị Trưởng Thanh một cước đã dẫm vào lòng đất, thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều không thể hô lên, đầu lâu liền chia năm xẻ bảy không minh cảnh cẩu yêu, tuổi thọ còn lại 4.6005, chó này rất trẻ. Trưởng Thanh thầm nghĩ trong lòng, quay người nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, bốn bề còn lưu lại một cố kỳ dị linh khí, dẫm mát như băng, nặng nề như vực sâu, đồng thời còn phong mang tất lộ có người. Trưởng Thanh nhìn xem dưới chân cẩu yêu, đế vân thần niệm truyền âm, nhanh nhanh nhanh. Nhanh cái gì? Huyết tụ linh hoa. Trưởng Thanh không còn gì để nói, nhìn xem Lách mình bay tới Thái Vân, Trưởng Thanh chỉ chỉ dưới chân, nhận ra sao? Kiếu Nguyệt Ma chó. Đây là Chu gia Hắc Huyền vạn sắt thủ hộ yêu thú. Cái kia điểm đào quán cách nơi này có hơn 1000 dặm, căn bản cũng không nên xuất hiện tại cái này. Trương Thành đau cả đầu, đây đâu đều là lưu giữ ngưng. Ta hỏi ngươi vấn đề, ta hi vọng ngươi chỉ dùng ba chữ đến trả lời ta. Thải Vân liên tục gật đầu ngươi phát hiện yêu thú uy hiếp, là đầu này sao? Đúng vậy. Nha. Sao ngươi tới? Ta không biết. Ngươi cùng Chu gia có quan hệ gì sao? Không có đóng. Yêu thú này xuất hiện đoạn thời gian gần nhất, Chu gia có chuyện gì phát sinh sao? Ta nghe nói. Ừm. Trương Thành nhíu mày, Thải Vân thì là uy miệng nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh cảm giác mình hàm răng có chút ngứa. Thải Vân phát giác được Trương Thanh khả năng tức giận, lúc này giải thích nói, là ngươi để. Trương Thanh đột nhiên nắm chặt nắm đấm đế Vân thần niệm truyền âm, ta cũng không phải ăn chay, nếu không đem nàng ăn đi. Chương 365, Cựu Huyền Tiên Kim Kiếm. Chương 365, Cựu Huyền Tiên Kim Kiếm trừ hái rau, ta chưa từng rời đi cắt ra chàng, ta tuyên bố hóa thần cảnh ngọc cấp nhiệm vụ, kỳ thật chỉ là muốn để tiêu diêu khách dọa chạy con yêu thú kia. Nếu quả thật tìm được con yêu thú này, ta sẽ ra tay, mặc dù ta chỉ có không minh cảnh nhất trọng. Chương Thanh giải trừ 3 chữ hạn chế sau, Thải Vân lại bắt đầu liễu dĩu đứng lên. Chương Thanh lần này yên lặng nghe, sau nửa ngày, lấy được kết luận chính là hỏi gì cũng không biết, chỉ toàn kéo chút vô dụng. Thang đến một tên thân mang huyết bảo nam tử tuổi trẻ xuất hiện, Thải Vân mới ngậm miệng lại. "Chương Thanh, Đế Vân đã sớm ngửi thấy mùi máu tươi, kim thân cảnh cửu trọng, nhân tộc." Thương Thế nhìn thật nặng, nhưng cũng không chí mạ ca. Cắt Dao cũng chạy tới nơi này, nhìn thấy ca ca của mình Cắt Thanh Sơn như vậy dọa người mất ý đi, kinh hô kêu khóc liền chạy như bay nhanh, mau trốn. Cắt Thanh Sơn bịch một tiếng té ngã trên đất, dùng sức đẩy Cắt Dao, người của Chu gia muốn giết tới. Thải Vân lách mình đi qua, lấy ra một cái đan bình, cho các Thanh Sơn phục đan dược. Các Thanh Sơn thở phào, vội vàng nói, không trốn nữa coi như không còn kịp rồi. Chu gia, Chu gia tại sao muốn giết tới? Thải Vân mở miệng hỏi không kịp giải thích, nhanh các Thanh Sơn nhìn xem Trưởng Thanh, hắn lúc đầu không để ý tới tên này Tiêu Diêu khách, nhưng nhìn đến Trưởng Thanh dưới chân giẫm lên yêu thú thi thể lúc, vừa đứng lên thân thể, lại bị hù té ngã trên đất xem ra, người tới chậm. Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, khiếu nguyệt ma chó thi thể, sinh trưởng ra một gốc huyết thụ linh hoa đầu. Đế Vân truyền âm hỏi vừa mới bị tan ướt, làm sao? Không chút, hẳn là Đế Vân truyền âm nói: "Cắt Thanh Sơn, Cắt Dao, Thái Vân, tất cả đều hoang sợ nhìn xem cây kia vết tụ, sau đó vết tụ càng thêm dọa người từ trưởng thành cổ hình xăm chỗ tiến vào trưởng thành thân thể thôn tiên ma tông." Thái Vân kinh hô lên. Trưởng thành không để ý đến, đi đến Cắt Thanh Sơn bên cạnh, mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi từ chỗ nào tới?" Cắt Thanh Sơn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói: "Ta tại vị Chu gia khai thác đen huyền tiết mộ, nửa tháng trước đào ra một kiện tự nhiên linh bảo, tên là Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm, ta rõ ràng nộp lên trên Chu gia, thế nhưng là Chu gia lại lật lọng nói xấu ta tư tưởng, đem ta nghiêm hình tra tấn." Ta thừa dịp người Chu gia chủ quan mới trốn thoát. Bọn hắn dùng cắt gia trang đến uy hiếp ta, nói đã phái người tới lấy muội muội ta đầu người. Cắt Thanh Sơn đồng dạng nói nhiều, nhưng so sánh Thải Vân mà nói, trong lời nói ngược lại là có chút nội dung tự nhiên linh bảo. Cái gì là tự nhiên linh bảo? Trưởng Thanh hỏi. Cắt Thanh Sơn, Cắt Dao Trầm Mặc, bọn hắn là thật không biết. Thải Vân trầm mặc, nàng hiếu kỳ Trưởng Thanh vì cái gì không biết tự nhiên linh bảo, lại dành tiên bảo bại hoại. Thải Vân giải thích nói, linh này bảo tự nhiên mà thành, chỉ cần phi thăng thiên ngoại thiên sau khi được qua rèn đúc, liền có khả năng thăng cấp làm tiên bảo. A Trưởng Thanh vỗ cảm, nhìn xem Cắt Thanh Sơn Cho nên, Chu gia cho là tốt như vậy một kiện tự nhiên linh bảo bị ngươi nợ riêng, nhưng cũng có thể giữ sự khinh thường để cho ngươi một cái kim thân cảnh cũ trọng thượng mò chạy trốn. Cắt Thanh Sơn phốc thông một tiếng quỷ gối trưởng thành trước người, cầu tiền bồi cứu ta mọi mọi một mạng. Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Cắt Thanh Sơn sắc mặt càng thêm tái nhợt, vô lực nói ra, ta thật đem linh bảo nộp lên trên không, ý của ta là, ta không phải tiền bối, đừng đem ta gọi dạ. Tất cả mọi người lần nữa ngây người giết người giật khẩu, chẳng thảo chứ căn, tự nhiên linh bảo, Cửu Huyền Tiên Kim. Trương Thanh nhìn về phía Thái Vân, hỏi, trước ngươi nói bốn tiểu gia tộc Cái này Chu gia phụ trách khai thác đen huyền thiết mộ, cấp trên là Thần Kiếm Sơn Trang. Thải Vân liên tục gật đầu ân, hợp lý. Trương Thanh mở miệng nói, yên tâm đi, tuần này nhà ta đi một chuyến. Nói, Trương Thanh đưa tay tại trên cổ một trảo. Thải Vân mở to hai mắt nhìn, nàng rốt cuộc biết, cái kia phảng phất bị tuyệt thế hùng yêu đè mắt tới cảm giác, là từ đâu tới. Trương Thanh chú cổ hình rồng hình xăm, lại bị trực tiếp cảm gia đến một đầu chân long. Không thể đi. Thải Vân ngăn cản nói ra, Chu gia có nhất truyền tán tiên cửa giả. Biết, liền cái kia kem chút cười rơi một viên cuối cùng răng hàm lão đầu. Trương Thanh giao Phó Đế Vân lưu thủ ở chỗ này. Thẳng đến trưởng thanh rời đi, Thái Vân ba người đều không thể kịp phản ứng Đế Vân ở giữa không trung trên dưới ngao du, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử kia, tán tiên toạ trấn còn có thể để cho ngươi chốn tới. Ngươi đầu gốc này làm sao lớn lên? Chẳng lẽ ta trở về mới là hại muội muội ta?" Cắt Thanh Sơn ngơ ngác nói ra cũng không phải. Đế Vân vân vê râu rổng, chậm rãi từ từ nói, "Vừa không nói a, ngươi tới chậm. Mặc kệ ngươi tới hay không, Cắt Gia Trang đều muốn bị diệt khẩu. Chỉ bất quá, ngươi mang theo Cửu Huyền Tiên Kim kiếm mà chạy, một thân thương thế máu tươi để cậu yêu có thể truy tung." Nhìn xem ba người vẻ mặt mê mang, Đế Vân đắc ý ngóc lên đầu, cái này đều không rõ. Ngươi mặc dù đem cửu huyền tiên kim kiếm nộp lên cho Chu gia, thế nhưng là Chu gia không muốn đem cửu huyền tiên kim kiếm nộp lên cho Thần kiếm Sơn Trang. Đáng tiếc nha. Đáng tiếc cái gì? Cắt Thanh Sơn hỏi đáng tiếc gặp Bản Long, Bản Long đã phái vừa rồi tiểu tử kia đi xử lý việc này, các ngươi lại an tâm trở lại liền có thể. Đế Vân tung bay ở không trung, khóe mắt cẩn thận liếc trộm Trường Thanh rời đi phương hướng. Thải Vân hoài nghi nhìn xem Đế Vân, này làm sao nhìn, vừa rồi người kia đều so trước mắt con rồng này còn mạnh hơn có Bản Long toát chấn, Chu gia cái kia tán tiền tới, cũng căn bản không lo. Đế Vân nói tiếp ngươi cũng chỉ là hóa thần cảnh cự trọng." Thải Vân thấp giọng nói Đế Vân híp mắt lại, vừa cười vừa nói, "Hóa thần cảnh cự trọng thế nào? Liên Sếp như Tiêu Phong tới, cũng không gây thương tổn được ta nửa cái râu rồng." Thải Vân biết Đế Vân huyết mạch đặc biệt mạnh, nhưng nàng cũng biết, con rồng này đặc biệt có thể nói bậy. Cắt ra trang, cửa trấn phương hướng, nơi núi rừng sâu xa. Sở Kiếm Cổng, Sở Anh liên thủ đối chiến lấy một tên người áo đen. Người áo đen có hóa thần cảnh tự trọng, lúc này bị Sở Kiếm Cổng hóa thần cảnh tam trọng đánh liên tục bại lui. Sở Anh mặc dù chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng, thỉnh thoảng phóng thích một đạo viễn trình kiếm khí, cũng làm cho vốn là giật gấu vá vai người áo đen, càng thêm chật vật không chịu nổi dạ võng, "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Sở Kiếm Cùng cầm trong tay Linh Bảo Tiên kiếm, kết động lấy chỉ quyết, cầm kiếm tay đột nhiên chấn động, Linh Bảo Tiên kiếm trong chốc lát bộc phát ra mấy đạo bóng trọng. Người áo đen khinh miệt nhìn xem Sở Kiếm Cùng, tựa hồ đối với Sở Kiếm Cùng thi triển bảo thuật kiếm pháp như lòng bàn tay vạn kiếm độ tiên. Sở Kiếm Cùng dẫn dắt trong tay Linh Bảo Tiên kiếm, tiên kiếm những nơi đi qua, tất cả đều lưu lại một đạo ngưng thực tiên kiếm hư ảnh. Trước người lượn quanh một vòng, hơn 10 thanh tiên kiếm hư ảnh Bắn ra cường hành vô địch kiếm khí. Mỗi một đạo tiên kiếm hư ảnh, lần nữa bị thôi phát, một chia làm 2, hai, hai chia làm 4. Gần gần đạo tiên kiếm hư ảnh, tạo thành một cánh kiếm khí bình phong cùng loại bảo thuật, khác biệt chi nhánh, ngươi một kiếm này, có thể khiến Thiên kiếm tông xấu hổ, ngược lại là có thể cùng đoạn kiếm bình phong vạn kiếm quy nhất đọ sức một phen người áo đen thậm chí tán thưởng lợi bình đột nhiên, người áo đen toàn thân run lên, huyệt lớn thở hổn hển. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác, làm hắn ngẩn ngùi thất thần. Cùng hắn ký kết thần hồn khế ước khiếu nguyệt ma chó, vậy mà. Chết. Người áo đen vô tâm tái chiến, xuê bàn tay ra đỡ nàng chư người trực tiếp ngưng tụ một đạo to lớn tường băng, đem mỗi một chuôi kích xạ mà đến thần kiếm, toàn bộ ngăn cản dạ võng, đường trốn. Sở kiếm cuồng ngự kiếm truy kích ka ka, lợi hại. Sở anh hưng vừa nói, cái này dạ võng lại bị ka ka đánh lui. Sở anh đổi kịp sở kiếm cuồng, sở kiếm cuồng lại là đứng tại giữa không trung ta, thế nào? Sở anh hỏi. Sở kiếm cuồng nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán tường băng, sắc mặt nghiêm trọng, đạo này bảo thuật, ta gặp qua. Chương 366. Ta sợ hù đến ngươi. Chương 366. Ta sợ hù đến ngươi thần môn huyền băng quyết. Sở kiếm cuồng nhớ lại, mở miệng nói ra Đây là thần kiếm sơn trang phủ đệ bảo thuật một trong, thường nhân khó mà tu luyện, người thành công mười không đủ một. Kiếm ý như vạn tái băng cứng, nếu không thể chống cự nó lạnh, sẽ trì trệ chân khí, đông kết thần hồn. Đây là sở kiếm cùng nhìn trăm trăm người áo đen rời đi phương hướng, thanh âm nặng nề, thần kiếm sơn trang, cấm thuật. Không, không thể nào. Sở anh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn là Dạ Vọng, hắn làm sao lại tập được thần kiếm sơn trang cấm thuật? Có phải hay không là ca ca nhìn lầm? Cái này không phải liền là một bước phổ thông thượng băng sao? Sở kiếm cùng lắc đầu nói ra, thần môn huyền băng quyết, cũng không phải là từng băng, mà là một tòa sông băng thần môn. Trong môn có thể ẩn nấp nặc vô tận tạng băng thần kiếm, đây không phải phòng ngự bảo thuật, mà là công kích bảo thuật. Sở kiếm cùng quay đầu nhìn về phía chiến đấu địa điểm, nhớ lại trước đó mỗi một lần chiến đấu. Sở kiếm cùng trong lòng có chút rét run, ánh mắt không ngừng rung động mọi muội, chúng ta cùng cái này dạ vong giao thủ bao nhiêu lần? Có 7 lần. La, giao thủ 7 lần, hắn chưa bao giờ khởi sướng qua trấn chính cường đại công kích, cho dù là bình thường hóa thần cảnh cự trọng công kích, cũng là cực ít. Mỗi một lần, hắn đều là tại chúng ta vây công phía dưới, hiểm lại càng hiểm đạo tẩu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ca ca cường đại ka ka thế nhưng là thần kiếm sơn trang thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tu. Sở Anh sùng bái nhìn xem Sở Kiếm Cuồng, trước đó ka ka cùng tiên kiếm tông thánh tử đoạn kiếm bình phong giao thủ, cũng là hơn một chút. Sở Kiếm Cuồng nâng lên trong tay thuần trắng tiên kiếm, trầm mặc không nói. Sở Anh nói tiếp, cho dù cái kia thật là thần kiếm sơn trang cấm thuật, nói không chừng là ngẫu nhiên đạt được hoặc là học trộm mà đi. Sở Kiếm Cuồng nói ra, thần môn huyền băng quyết, sở dĩ là cấm thuật, cũng không phải là chỉ là tu hành khó khăn, mà là quá trình tu luyện cực kỳ tàm nhẫn, thị ngược. Thần môn huyền băng quyết sông băng thần môn bên trong, mỗi một đạo tạng băng thần kiếm đều là một tên sống sờ sờ tu sĩ, như luyện khí bình thường, luyện chế thành kiếm. A, sợ anh giật lại mình. Sở kiếm cũng có chút tự rễ ước, không sai, ta là thần kiếm sơn trang thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tu, cho nên ta biết một chút thường nhân không biết sự tình. Ta còn biết, tự tiện tu luyện cấm thuật người, nặng thì trực tiếp tử tử, nhẹ thì cũng sẽ bị trục xuất sơn trang. Chẳng lẽ nói, đêm đó vong đã từng cũng là thần kiếm sơn trang đệ tử? Sở anh cả kinh nói, thần kiếm sơn trang truy sát Dạ Vọng, kỳ thật cũng là tại thanh lý môn hộ. Sở kiếm cùng tâm tư có chút lộ sổ, hắn luôn cảm giác ở trong đó rất có kỳ quặc Dạ Vọng. Hóa thần cảnh cựu trọng ác đồ, đệ lén, tước đoạt, ám sát, việc các bất thận. Tới Lui Bỉ ẩn, hành tích khó lường. Chết ở trong tay hắn sơn trang đệ tử, không dưới mấy chục người. Tam giới sơn tiêu giao khách cùng các tông lục luyện tu sĩ, có càng nhiều cũng bị kỳ độc tay. Hắn tu luyện thần môn huyền băng quyết, như vậy giết người, ngược lại là có trợ trợ tu luyện, thế nhưng là hắn đối với người ta. Sở kiếm cuồng nắm chặt trong tay linh bảo tiên kiếm, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, tu luyện thần môn huyền băng quyết giả võng, nhất định phải giết. Vừa mới nói xong, Sở kiếm cuồng nhìn về phía người áo đen giợi đi phương hướng, toàn thân chấn động mạnh mẽ không tốt. Hắn hướng cắt da trang đi, cắt da trang phải gặp. Bất chấp gì khác, sở kiếm của ngự kiếm vi hành, cùng muội muội sở anh thẳng đến cắt da trang mà đi. Cắt da trang, người áo đen Trần Phong Lâm xuất hiện tại trấn cậu, hắn không dám trực tiếp đi khiếu nguyệt ma chó chiến tử địa phương. Tại Trần Phong Lâm xem ra, Thải Vân Tinh thần tức, không có khả năng đem khiếu nguyệt ma chó nhanh như vậy chết giết. Cắt da trang, ánh lườm góc trời, Trần Phong Lâm thần niệm quét qua, cả trấn bên trong không một người sống. Tại trung thiên trong hỏa họa, khắp nơi đều là khét lẹt thi thể, thậm chí hắn còn chứng kiến một viên yêu thú đầu lâu. Thải Vân Tinh thần tức đầu lâu. Tại sao có thể như vậy? Cái này rõ ràng là thành công, nhưng ta khiếu nguyệt ma chó vì sao chết? Trần Phong Lâm đi vào Đại Hỏa Nha Đạo, khoảng cách gần tra xét cái kia thải vân tinh thần tức đầu lâu, hắn nhìn không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Thậm chí, hắn còn chứng kiến khiếu nguyệt ma chó thi thể đã bị cự lực đập thành náo loạn, trên thân thiêu đốt hỏa diễm, tựa như tiên hỏa, rất nhanh liền đem khiếu nguyệt ma chó thi thể đốt cháy thành tro. Tiên hỏa kéo dài, Trần Phong Lâm biến sắc, thối lui ra khỏi cắt da trang, cái kia tiên hỏa đủ để khiến cắt da trang hôi phi yên diệt, đốt không còn một mảnh, không lưu lại mảy may vết tích thải vân tinh thần tức vậy mà cùng ta khiếu nguyệt ma chó đồng quy vu tận. Như vậy, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phong Lâm trầm ngâm một tiếng, lách mình biến mất, chỉ là hắn không có phát hiện, cắt da trang đại hỏa phía dưới, có một chút đại đạm mê vụ, trầm dãi phiêu tán. Không bao lâu, cắt da trang lại tới hai bóng người. Sở Kiếu cùng Sở Anh lần lượt chạy đến, nhìn thấy giống nhau trước đó An Bình tưởng hòa cắt da trang, hai người bọn hắn tất cả đều yên lòng ca, ta liền nói a, cái này dạ vọng vừa bị ca ca đánh lui, hắn căn bản cũng không dám đến cái này cắt da trang làm loạn. Chu gia mặt trên còn có chúng ta thần kiếm sân trang, bây giờ đang bị truy sát, hắn không dám quá mức hung hăng ngang ngược. Sở Anh liên tục nói ra Sở Kiếm cùng âm thầm gật đầu, phân biệt lấy phương hướng, chúng ta tiếp tục truy tung. Hai bóng người hóa thành hai đạo tiên quang, xông thẳng lên trời. Cắt gia trang, Thải Vân trong khách sạn Đế Vân bàn nắm trên bàn, một con rồng chảo chống đỡ đầu rồng, một con rồng chảo vân vây râu rồng. Một bên phải Vân, Cắt Dao, Cắt Thanh Sơn, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn tận mắt một kẻ người áo đen đi lên khu phố, lại là đối tất cả mọi người làm như không thấy, sau lại tận mắt thấy Sở Kiếm cùng Sở Anh vội vàng mà đến, vội vàng mà đi với Tuật. Thải Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đế Vân hừ Đế Vân cười không nói, cũng không làm giải thích. Tiểu Chu Trấn, qua trấn, một mảnh trong dược viên, một tên râu tóc bạc trắng lao đầu lôi rồi, tỉ mị dùng chân khí chăm sóc lấy Cửu Văn Lục La. Hắn đứng thẳng lưng lên, nhìn phía xa trong dãy ém núi quần mỏ, lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra làm cho người lo lắng lung lay sắp đổ một viên răng, cửa lớn tiểu huynh đệ, ngươi lại tới, làm sao con yêu thú kia không có đi cùng với ngươi? Chu tiên nha nói, ta nói qua cái này Cửu Văn Lục La ăn ngon, không có lựa gạt ngươi chứ. Ngươi hẳn là ăn vào nàng làm đồ ăn. Dược viên bên ngoài, Trưởng Thanh chẳng biết lúc nào hiện thân, lúc này cũng cười nói ra, đúng vậy, sát thực mỹ vị Giống ngươi cường đại như vậy lại tuổi trẻ tiêu giao khách, không nói Tam giới sơn, toàn bộ Thanh Huyền Thiên đều rất hiếm thấy, tuy là Tiêu Diêu tự tại vẫn còn muốn vì tài nguyên tu luyện bốn chỗ bốn ba, không bằng gia nhập cái thế lực, tự có thế lực giúp sức bồi dưỡng ngươi. Chu Tiên Nha nhìn về phía Trường Thanh, rất có ý dò xét ngươi thế nào biết ta không có gia nhập thế lực đâu. Trường Thanh cười hỏi, Chu Tiên Nha cảm thấy nghi hoặc, a, chẳng lẽ là ẩn thế bế quan tiên tiêu, vừa xuất quan. Nói, Chu Tiên Nha hơi có cảm thán nói, đáng tiếc, ngươi xuất quan không phải lúc. Vì cái gì? Trường Thanh hỏi bởi vì gần nhất cái này Thanh Huyền Thiên, đâu ngọn gió đều ở một thân một người. Chu Tiên Nha có nhiều thâm ý nhìn xem Trưởng Thành, hỏi: "Còn không biết tiểu huynh đệ tính danh, xuất thân phái gì? Gọi ta tiêu giao khách liền tốt. Vì sao không lộ tên thật?" Trưởng Thành dáng tươi cười càng phát ra nụ đậm, bởi vì ta sợ. "Hù đến ngươi." Chu Tiên Nha con ngươi nheo lại, ra vẻ trấn định nói nguyên lai thật là ngươi, Hồng Chân Tiên. Chương 367. Ta dù sao cũng phải dứt điểm. Chương 367. Ta dù sao cũng phải dứt điểm. Chu Tiên Nha cẩn thận quan sát Trưởng Thành, chằm mặc sau một lát, cười khổ nói: "Sớm như xác định là ngươi, ta liền không nói cái này cựu văn lục la ăn ngon." Trường Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn Hắc Huyền Tiết quận mỗ, vừa nhìn về phía bốn phía. Có rèn đúc tinh luyện kim loại Hắc Huyền Tiết công xưởng, tiên hóa khói đặc, đem bầu trời khuất lại. Trường Thanh không nói một lời, đứng chắp tay. Chu Tiên Nha trong mắt kiên kỵ, ngược lại càng phát ra sâu nặng. Không minh cảnh nhất trọng, toàn thịnh khí thế có thể so với tán tiên, có thể bị Tiêu Phong coi trọng như vậy, có thể trong thời gian thật ngắn liền đem Thanh Huyền Thiên quấy cái long trời lở đất, làm cho tất cả thế lực đều bị liên lụy buộc chặt, còn có tiên chi phong hạ bốn. Chu Tiên Nha chỉ có thể phất rắc ra Trường Thanh là một tên không minh cảnh nhất trọng tu sĩ, không có bất kỳ cái gì là thủ. Có thể cái này chính là lớn nhất mặt thủ. Săn giết yêu thú nhiệm vụ, hoàn thành. Chu Tiên Nha thử thăm dò hoàn thành. Trưởng Thanh gật đầu, nói sau đó, La Dạ vong nhiệm vụ, tiêu diêu khách sạn tình báo nói, Dạ vong cũng tại dãy núi này phục cận. Ám mây tinh tần tước, cũng có danh minh cảnh nhất trọng cảnh giới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người chém giết. Chu Tiên Nha trong con ngươi lấp lóe một đạo tinh quang. Trưởng Thanh không có trả lời, trong dược viên lần nữa lâm vào chờ mặc. Chu Tiên Nha dứt khoát tiếp tục đòi dưỡng lấy Cửu Văn Lục La, chỉ coi Trưởng Thanh là cái người qua đường, nhưng hắn thần niệm một mực khóa chặt tại Trưởng Thanh trên thân đã là sợ trưởng Thanh đánh lén, đồng thời lại lo lắng lấy muốn hay không đánh lén Trường Thanh. Rốt cục, Trường Thanh mở miệng, "Vì cái gì ngươi muốn cho ta đi giết ác mây tinh thần tất đâu?" "Có ý tứ gì?" Chu Tiên Nha cũng không đứng thẳng lưng lên, mà là tự mình bận rộn, thuận miệng hỏi, "Ngươi là yêu thú mà đến, trừ Chu gia quặng mỏ bên ngoài, cũng liền cắt gia trang có một đầu yêu thú." Nhiêu Diêu khách sạn nhiệm vụ vị trí cũng là cho tại Cắt gia trang. Giết đi Cắt gia trang, Cựu Huyền Tiên Kim kiếm liền có thể bị Chu gia chiếm hữu. Trường Thanh mở miệng hỏi, "Thần kiếm sơn trang nếu có thể cùng Thương Không vực tiên kiếm tông nội danh, tự nhiên không thể khinh thường." Loại này cấp thấp manh quẻ Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, coi như thật bị cắt Thanh Sơn trộm đi cựu huyền tiên kim kiếm, coi như cắt ra trang bội vậy trả giá đắt, coi như chu gia cho thần kiếm sơn trang nộp lên trên mặt khắc linh bảo, linh tài tới làm bồi thường, cũng không có ý nghĩa. Thần kiếm sơn trang không có khả năng buông tha các người chủ gia, bởi vì bọn hắn quan tâm, căn bản không phải một kiện tiên bảo bại hoại. Chu Tiên Nha trên tay run lên, một góc cựu văn lục la kèm chút bị hắn chặt đứt diệp tử. Trường Thanh tiếp tục nói, cựu huyền tiên kiếm, giá trị bất phàm. Có thể cái kia dù sao cũng là phi thăng thiên ngoại thiên mới có giá trị. Đối với thiên giới gia tộc mà nói, đơn giản là để một tên cường giả có thể tăng lên độ kiếp xác suất thành công, tăng lên phi thăng khả năng. Lui một bước nói, cho dù cái này có thể để một tên cường giả vững vàng phi thăng, nó tiên bảo bại hội giá trị cũng sẽ theo sau khi phi thăng mà mất đi. Vì thế bỏ ra như vậy lại rối, không đáng. Chu Tiên Nha suy nghĩ có chút hỗn loạn lên, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác cổ quái. Hắn chăm chú suy tư trường thanh lời nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Chu Tiên Nha cảm thấy, chỗ nào giống như xảy ra vấn đề lớn. Giống cựu huyền tiên kim kiếm loại vật này. Chỉ có đối với tông môn đỉnh cấp, thế lực mới có giá trị, nó giá trị ở chỗ tích lũy danh vọng, tiên dương nội tình, đề cao tại thanh huyền thiên thân phận địa vị. Chư tông môn đỉnh cấp, thế lực bên ngoài, thứ này chỉ là vựng nhũ. Nhiều nhất, tối đa cũng chỉ là bị xem như vận khí tốt. Trưởng Thanh mở miệng nói, Chu Tiên Nha lại là có chút nghe không hiểu cái này cùng ngươi có quan hệ gì. Ta không biết dạ võng là ai, ta cũng không biết cửu huyền tiên kim kiếm là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là một lão nông, tại cái này ảnh hưởng tụi ra, trồng rau mà thôi." Chu Tiên Nha đạo. Trưởng Thanh lẳng lặng nhìn Chu Tiên Nha, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám, ngươi là tán tiên để mặt ngươi, nhưng ngươi thật giống như không quá muốn cho ta màn núi. Có ý tứ gì? Chu Tiên nhíu mày, có chút không vui. Hắn thừa nhận Trường Thanh cái này Hồng Trần Tiên, xác thực bất phàm, có thể mình mới là chân chính tán tiên. Ta hoàn thành săn giết yêu thú nhiệm vụ, nhưng ta giết không phải Áo Mây Tinh Thần Tước, mà là một con chó. Chu Tiên nha nghe, đột nhiên híp mắt lại. Nhan nhàn sắc cơ, từ trong lòng bay lên con chó này là Chu gia quặng bỏ chăm sóc, ta tới là muốn biết, chó này đi cắt da chàng, là Chu gia ý tứ, hay là người nào đó ý tứ? Trường Thanh hỏi Chu gia ý tứ như thế nào? Người nào đó ý tứ thì như thế nào? Chu Tiên Nha tuần hỏi nếu như là chu gia ý tứ, như vậy ta muốn tiêu diệt chu gia. Nếu như là người nào đó ý tứ, như vậy ta chỉ giết người nào đó liền có thể. Trưởng Thanh Tử tu nói. Chu Tiên Nha đột nhiên giận dữ, ngập trời sát cơ lại không che lấp, nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh, khuôn mặt lạnh nhạt, "Hồng Chân Tiên, ngươi sẽ không thật đem mình làm tiên đi. Ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Ngươi thanh này nên kỷ, tu luyện đều tu đến trên thân chó đi." Trưởng Thanh sắc mặt bình tĩnh, "Ta cho ngươi bậc thang ngươi không xuống, hay là nói ngươi thật nhẹ không hiểu tiếng người?" Chu Tiên Nha bước ra một bước, Dược viên linh dược lúc này toàn bộ chôn bụi, một cổ đáng sợ cảnh giới u ám, làm cho mặt đất hư không tiêu thất ba thước. Trưởng Thanh thân thể không lúc nhích, lang không hư lập, chỉ có góc áo bị cường phong suy lấy bay phất phới đáng tiếc, mảnh này linh dược. Trưởng Thanh mắt lộ kỳ quang, tựa như tịch dạ bên trong lưu tinh, thấm nhuần vô biên hắc ám, cũng thấm nhuần chu tiên nha nội tâm thần kiếm sơn trang bên dưới, bốn tiểu gia tộc. Người Chu gia là lấy quặng, luyện khí. Nhưng ngươi lại trồng một mảnh linh dược, theo ta thấy, bốn tiểu gia tộc trừ Chu gia bên ngoài, còn có một nhà là chuyên môn trồng trọt linh dược, luyện chế đan dược a. Trưởng Thanh hỏi có thị như thế nào. Chu tiên nha khịt mũi coi thường. Loại tin tình báo này, tùy tiện nghe ngóng đều có thể biết. Trương Thanh nhẹ gật đầu, cho nên, con ma tức kia đến ngươi cái này chုံ dao, uy hiếp đến ngươi. Ngươi không muốn để cho chuyên môn lừa đàn, chồng tộc gia tộc kia biết mạnh dược viên này. Nếu như ngươi ra tay giết chim sẻ, như vậy cắt ra chàng cắt dao, cũng sẽ đem tin tức này truyền đi. Cho nên, cắt ra chàng muốn chết, cái kia chim sẻ muốn chết, cũng không chỉ là vì cựu huyền tiên kiếm kiếm. Tiện thể lấy thôi, rõ ràng rất đơn giản sự tình lại bị ngươi nghĩ phức tạp như vậy, cho dù ngươi nói đều đối với, thì như thế nào đâu? Chu tiên nha chẳng thèm ngó tới cẩn thận một chút, tổng không phải chuyện dấu. Trường Thanh nhìn thật sâu mắt Chu Tiên Nha, nói: "Đã ngươi không giao ra cái này, người nào đó như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm sao không khách khí đâu?" Chu Tiên Nha khí thế tăng lên không ngừng, bốn bề linh khí cũng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vạn dặm trời quang, tiếng sấm đại tác, tựa như thiên nội chi uy, làm cho Thiên Lý Phương Viên sinh linh e ngại phát run nếu đã tới, ta dù sao cũng phải dứt điểm." Trường Thanh từ tốn nói: "Ta dù sao cũng phải để thế nhân biết, ta đến cùng mạnh đến tình trạng nào." Ha ha ha ha, không minh cảnh nhất trọng, Hồng Trần Tiên. Trật tự thiên hai, rất không đệ. Ngươi thật chẳng lẽ có thể đối kháng tán tiên? Chu Tiên Nha nhìn như khinh miệt, kỳ thực âm thầm cảnh giác không. Trưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta phải để thế nhân biết, ta đánh không lại nhất truyền tán tiên. Trưởng Thanh nụ cười trên mặt, tràn ngập thần ý. Chu Tiên Nha càng là thần sắc khẽ giận mình, ngươi muốn chứng minh, nhất truyền tán tiên không giết được ngươi. Trưởng Thanh không nói một lời, hướng phía phía trước bước ra một bước, chỉ là một bước này, thân ảnh liền xuất hiện tại trên dãy núi quặng mỏ bên trong. Như thế nhanh chóng thân pháp, làm cho Chu Tiên Nha cũng không thể bắt được Trưởng Thanh tung tích ngươi dám. Chu Tiên Nha một tiếng gầm hét. Trưởng Thanh trên tay, đã bóp lấy một tên chu giả tu sĩ cổ nhẹ nhàng vung gậy, nếu cùng ngươi giảng không thông, vậy ta cũng chỉ có thể dùng của ta phương thức đến xử lý. Chương 368. Vậy ngươi tới giết ta. Chương 368. Vậy ngươi tới giết ta. Chu gia quẩn mổ, hỗn loạn tương mừng. Theo tán tiên chi uy dáng lâm, theo một bóng người xuất hiện, theo một tên chu gia thủ vệ tu sĩ bị chặt đứt cổ, tất cả mọi người hoảng loạn lên. Một đầu không minh cảnh yêu lang đã nhận ra trường thanh trên thân không minh cảnh nhất trọng khí tức, ánh mắt ngoan lệ khóa chặt trường thanh, hóa thành một đạo thanh huyền sắc cuồng phong, chiều trường thanh cuốn tới. Trường thanh chỉ một ngón tay, đầu ngón tay hướng xuống để ép. Một đạo trăm trượng kiếm khí Phá vỡ tán tiên uy áp, sẽ rách trong giằm thương cùng, chặt đứt ngàn rằm mây loan, từ thiên lôi đỉnh mà hàng. Chỉ một kiếm này, liền đem cái kia hiển hóa mấy chục trượng bản thể không minh cảnh yêu lang chém thành hai đoạn đen huyền thiết ngổ quân mổ, cũng là dưới một kiếm này, tại chỗ vỡ nát đổ rụm. Kiếm khí quán xuyên mặt đất, cho dù là cứng rắn nhất linh tài đen huyền thiết khoán thạch, cũng không chịu nổi đạo này tuyệt cường kiếm khí. Trương Thanh tay trái kích động linh quan lớn, nhưng cũng không có vương linh quan chiếu đến mà đến. Nhưng là, Trương Thanh một đôi trong mắt, cũng đã biến thành hỏa nhãn kim tinh tuệ nhãn nhìn hết chuyện tiến hạ, một kiếm dẹp thiên thế gián ác. Lúc này Trương Thanh, tựa như viễn cổ thần ma, kiếm khí quét ngang quân mổ, Có vô số chu già tu sĩ, thậm chí là đến từ các đại tôn trấn tận mộ, mất mạng trong đó. Từ khi Lưu Vân Đại Lục Trường thành cùng sùng rầm rĩ một trận chiến, mời tới vương linh quan đằng sau, Trường Thanh liền vẫn cảm thấy, ánh mắt của mình có vấn đề, luôn luôn có thể nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật luôn luôn có một loại kỳ kỳ quái quái cảm thụ. Nhìn thấy Đế Vân thời điểm, lấy Trường Thanh tính tình vốn nên tìm kiếm nghị cách giết hắn, nhưng là Trường Thanh thấy được Đế Vân mà tính. Nhìn thấy Long Hồng Hồ Ly lúc, Trường Thanh luôn luôn có loại không hiểu thân cận, loại kia chí thiện yếu đuối, để Trường Thanh luôn luôn không nhịn được muốn chế trợ. Nhìn thấy Thải Vân lúc, Trường Thanh Bản năng liền đã biết, thải vân tuy là chim sẻ yếu thú, nhưng cũng không có làm ác. Trường Thanh sớm đã minh bạch, đây là vương linh quan năng lực. Vương linh quan, 500 linh quan đứng đầu, đều thiên đại linh quan. Tiên đầy đủ là tiên tiên thủ tướng lòng son hộ đạo 3 năm sẻ lửa vương tiên quân uy linh hiển hóa tiên tôn lại xương thông suốt rơi linh quan. Ba mắt hỏa nhãn kim tinh, có thể nhận ra thật giả, xem xét thiên ác. Trường Thanh lấy trăm năm một giấc chiêm bao tìm hiểu đã pháp, trong lòng thành kính quan tượng vương linh quan, chỉ cần kết độc linh quan ấn, đúng vậy xin mời vương linh quan tượng thần chiếu đến, liền thu hoạch được hỏa nhãn kim tinh. Trường Thanh Sở dĩ muốn lĩnh hội thần thông này, cũng không phải là muốn nhờ nó thần thông uy năng, mà là muốn hoàn toàn khống chế đằng sau để ướt thúc cái này siêu thoát ra pháp tắc nghịch thiên thần thông. Vạn vật chúng sinh, các căn đạo, tất cả nhận nó quả. Đến một lần phương thế giới này vốn là không trọn vẹn, không phải nguyên bản thế giới. Thứ hai, thiện ác đều có tạo hóa, đều có ký nhân, đều có nó quả. Trường Thanh cũng nghĩ thuận theo chính mình tự nhiên. Lần này thi triển, chỉ vì không giết nhầm vô tội. Trong khoảnh khắc, chu gia trong quần mỏ, tú sĩ, Thẩm mỏ, thủ hộ yêu thú đã tử thương hơn phân nửa. Có người nhìn tận mắt vừa mới còn cùng mình chuyện trò vui vẻ huynh đệ. Sau một khắc đã mất mạng tại sáng chói trong kiếm khí, Hôi Phi Yên diệt, không còn sót lại một chút cặn. Có người càng là thất hồn lạc phách đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt một cái đầu người, còn trường lớn lê chết không nhắm mắt hai mắt, càng thêm đáng sợ chính là, đầu người kia cái cổ vết đứt chỗ, vậy mà sinh trưởng ra một gốc kỳ dị huyết sắc mầm nhánh, tỏa ra quỷ dị hoa trắng. Chu ra quần mỏ, không có máu chảy thành sông, chỉ còn núi đá trong hầm mỏ, đột nhiên sinh trưởng huyết sắc cánh lá, cùng mở ra thuần trắng đóa hoa người sống sót bọn họ, nhìn thấy yêu nảy dị tràng cảnh, trong lòng chỉ có vô biên vô tận sợ hãi. Bọn hắn biết, những này huyết sắc cánh lá là những người chết kia nhục thể sợ trường thành. Bọn hắn biết, những này thuần trắng đóa hoa là những người chết kia thần hồn trôi huyên hóa hồng chẩn tiên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tiên Nha thử mắt muôn nức, phẫn nộ giống to ta không có khả năng một chuyến tay không, bao nhiêu cũng phải dứt điểm. Trường Thanh mặt không biểu tình vì cái gì? Chu Tiên Nha không rõ, dù là Trường Thanh chỉ có không minh cảnh nhất trọng, cho dù không đủ để phối hợp hồng chẩn tiên tên, cũng không nên cùng những này tu sĩ bình thường so đo. Không phải nói, hồng chẩn tiên tâm hệ thanh huyền tiên tương sinh, là tu sĩ chính đạo sao? Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, vậy mà so ma đạo tu sĩ còn muốn tàn bạo thị sát? Chu Tiên Nha cùng Trưởng Thanh nhìn nhau, trong lòng đỗng nhiên mát tấu đôi mắt kia, phản phất nhìn thấu mình toàn bộ nội tạng. Rất nhanh, Chu Tiên Nha suy nghĩ, chính là bị kinh dị thay thế. Hắn từ Trưởng Thanh trong ánh mắt vậy mà thấy được vẻ hưng phấn. Cho dù là ngập thiên ma đầu, chỉ có số rất ít biến thái nhất người mới có thể bợ vậy như vậy hưng phấn. Chu Tiên Nha trái tim đột nhiên ngừng nhảy nửa nhịp, hắn hiểu được, như vậy hùng trận tiên, giết người là không cần lý do. Nhưng Chu Tiên Nha hay là không có cam lòng, giống giận lại hỏi một câu, vì cái gì? Ta gặp được, ta triệt liệt, chỉ thế thôi. Trưởng Thanh liếc nhìn Quân Mộ, Đáng giết đều đã giết sạch, một đợt này tăng lên tuổi thọ ngược lại là có chừng 10 vạn đem tất cả huyết tụ linh hoa lực lượng thu vào chấn trời tối thức kiếm, Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Một đôi mắt khôi phục như thường, không còn viễn cổ thần ma giống như dọa người thần uy. Trường Thanh nhìn xem Chu Tiên Nha, lặng lặng nói ra, "Không phục. Vậy ngươi tới giết ta." Chu Tiên Nha toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, trong miệng hắn một viên răng cửa lớn, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được hung lệ yêu thú khí tức. Di thực yêu thú răng nanh, vỡ nát chính mình tất cả răng, cửa này răng là hắn thành danh thủ đoạn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất thần nha Mặc Thiên Thư. Chu Tiên Nha đột nhiên hé miệng, yêu thú răng nanh huyền hóa ra ngàn trượng chi cự, như là cự mãng đang động, xoắn nát tứ phương không gian, chỉ trong nháy mắt liền kéo dài đến trường thanh trước người. Trường thanh sau lưng, một tên tiên nhân cảnh đến từ tiểu chu trấn tợ mọ đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi. Thân nha mặc tiên tu tại thế, trực tiếp làm hắn thân phụ trọng thương. Lúc này tên này tợ mọ đúng là có chút kinh ngạc, trường thanh như viễn cổ thần ma giống như vô hạn vết chóc, nhưng không có làm bị thương hắn một tơ một hào, ngược lại một tên nữ hiệp chính mình chu ra tu sĩ chết thẳng tại trước người mình. Bây giờ, chu gia trấn thủ, thái thượng tán tiên Xuất thủ giáo sát Hồng Trần Tiên tên này lại ác, lại chỉ là vừa vừa ra tay, chính là muốn đánh chết chính mình muốn. Khi tên này trợ mọ lấy lại tinh thần, Cang La thấy được khó có thể tin một màn. Thần nha mặc thiên thuật, cái kia cuồn mãng răng nanh sắc bén, ngay tại trước mặt mình, hắn trong thoáng chốc có là, đây là chính mình trước khi chết nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Có thể cái kia kịch liệt tanh hôi, làm hắn buồn nôn, hắn mới phản ứng được, ánh mắt kính ý nhìn xem trước người cái kia đạo viễn cổ thần ma bóng lưng. Hồng Trần Tiên, vậy mà ngăn trở một cái này, lại là bắt lại răng nanh, làm cho cái kia thần nha mặc thiên thuật không có khả năng tiến thêm nửa phần. Không chỉ như vậy, tất cả uy thế cũng đều bị Hồng Chấn Tiên một trường trấn vỡ. Hắn là, đã khiếu ta sao? Tên kia Thợ Mỏ Hải hùng kia vã, chỉ cảm thấy suy nghĩ đều chậm lại. Trường Thanh lại là quay đầu, nhìn về hướng hắn, ngươi là hiểu bảo sao? Ba, Thợ Mỏ Lương Ngơ, Hồng Chấn Tiên, đây là đang nói chuyện với chính mình. Đừng quan nguy hiểm không nguy hiểm, trước dừng lại nhìn một chút. Trường Thanh nhíu mày. Thợ Mỏ rốt cục kịp phản ứng, dùng cả tay chân hướng sụp đổ gần nửa trong động mỏ chạy tới Hồng Chấn Tiên, không gì hơn cái này. Chu Tiên Nha một kích bị Trường Thanh tay không tiếp được, hắn cũng thực giật nảy mình, nhưng hắn ngược lại vươn lòng đứng lên, ta rằng này mạnh nhất thế nhưng lại độc tính. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ màu xanh sẫm lực lượng từ cự mãng răng nanh bên trong phòng xuất ra, thuận trường thành tay, lan tràn nhộn dần đến trường thành các vị trí cơ thể loại độc này, có thể độc mặc tán tiên thu hoạch. Chu Tiên Nhan nở nụ cười, loại độc này không có thuốc nào chữa được. Người cuối cùng rồi sẽ sẽ bị độc thành một vũng máu, a không, ngay cả huyết thủy cũng không để lại đến. Trường Thành thân thể cũng không nhận tổn thương chút nào, cái kia từng đạo kích động, du tảo tại toàn thân của hắn, nhưng chỉ là dừng lại tại mặt ngoài. Trường Thành lẳng lặng nói ra, mặc dù ta muốn chứng minh ta đánh không lại nhất chuyển tầng tiên, thế nhưng Chu Tiên Nha đột nhiên trong lòng đập mạnh. Trương Thanh có chút bất đắc dĩ, nói tiếp, thế nhưng là, giết ngươi quá dễ dàng. Sao? Làm sao có thể? Ngươi như thế nào không có chúng độc? Thế gian vật vật đều là ta chất dinh dưỡng, độc này quả thật không tệ, đều để ta ép không được cảnh giới. Trương Thanh trên thân, khí tức thoáng tăng trưởng, cho tới nay áp chế cảnh giới, bởi vì không muốn bị độc mà bị ép tấn thăng đến không minh cảnh nhị trọng. Chương 369. Ở trên cao nhìn xuống, gà con một hóc. Chương 369. Ở trên cao nhìn xuống, gà con một hóc. Trương Thanh thấn thăng đến không minh cảnh nhị trọng, Chu Tiên Nha con ngươi sợ rung động nhìn xem Trương Thanh, hắn không thể tin được, ngay cả cổ hoàng vực cùng cảnh nhất chuyển tán tiên đều e ngại yêu động, vậy mà cũng có thể bị Trương Thanh tấn phệ. Thần răng mặc thiên thuật vô dụng, yêu độc vô dụng bốn. Chu Tiên Nha tâm lý đã bắt đầu sinh phái ý, nhưng vào lúc này, hắn răng độc phía trên truyền đến một cỗ cực lực. Ngay sau đó, toàn tâm đau đớn, đau hắn thần hồn đều nhanh muốn vỡ ra. Trương Thanh một cước đột nhiên đạp hướng răng độc, lực chấn động lan tràn đến Chu Tiên Nha miệng. Luyện hóa mấy chục năm yêu răng, lúc này bắt đầu bùng lòng đứng lên, Chu Tiên Nha khẳng định, đời này liền không có như thế đau nhức qua dù. Chu Tiên Nha thu hồi Huyễn Hóa ngàn trượng răng động, hắn đưa tay vịn chính mình răng cửa lớn, vậy mà cảm thấy có chút bốc lòng. Trường Thanh không có thể bắt ở răng động, thân ảnh một cái lao đạo. Chu Tiên Nha đem cái này chi tiết bắt, bay lên cao cao, lăng không hư đứng ở quặng mỏ phía trên thần răng mặc thiên thuật. Chu Tiên Nha lần nữa thả ra hắn mạnh nhất bảo thuật, lần này, hắn không còn thi triển yêu động, mà là toàn lực thôi phát lấy tốc độ hành. Một tiếng bạo hưởng, ngàn trượng cự mãng răng nhanh quán xuyên thiên địa đem toàn bộ quặng mỏ từ trên xuống dưới thọc lỗ thùng lớn đá vụn bay đầy trời tung tóe, có từng người từng người may mắn còn sống sót chu ra tu sĩ, trợm ổ, theo thiên băng địa liệt chấn động, bay ngược mà ra. Trường Thanh Thần ẩn tại nguyên chỗ lóe ra, lông tóc không thường, giống như quỷ mị miễn dịch tất cả công kích, làm cho Chu Tiên Nha càng là mỹ mắt cuồng loạn không gian bảo thuật. Chu Tiên Nha là nhất chuyển tán tiên, có thể công kích đến lực lượng pháp tắc. Đơn giản, hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc. Trường Thanh thi triển không gian chi năng, đương nhiên chạy không khỏi Chu Tiên Nha đôi mắt giả này, đây cũng là hồng trần tiên lực lượng. Như vậy không gian chi năng, vậy mà có thể tránh né tán tiên công kích. Chu Tiên Nha nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, hắn thấy được đá vụn băng liệt cuối cùng, có mấy khối đánh vào Trường Thanh trên thân. Hồi tưởng đến vừa mới một chiêu kia thần răng Mặc Thiên thuật tốc độ, Chu Tiên Nha trong lòng hiểu rõ không minh cảnh nhất trọng, liền có ứng đối tán tiên công kích phản ứng, lấy không gian bảo thuật mã để tự thân đứng ở thế bất bại. Đồng thời, cũng có được chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, có thể có thể so với nhất truyền tán tiên. Chu Tiên Nha nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, trong lòng nhiều chút hoài nghi bây giờ tấn thăng không minh cảnh nhị trọng, vì sao hắn không thừa thắng xông lên, mà chỉ là đã chứng mình rang độc một thước. Trưởng Thanh tại quặng mỏ trên phê tích, đứng chắp tay, cũng là lặng lặng nhìn Chu Tiên Nha. Lúc này Trưởng Thanh mặt mỉm cười, tựa như đây không phải một trận cùng tán tiên cường giả đọ sức ngươi sẽ không phải cũng sẽ chỉ một chiêu này đi. Trưởng Thanh mang theo trêu tức mở miệng hỏi. Chu Tiên Nha biểu lộ hiện ra tức giận, nhưng trong lòng càng phát ra tình táo đứng lên. Hắn không nói hai lời, lần nữa thi triển thần răng mặc thiên thuật, lần này, hắn càng thêm khóa chặt Trưởng Thanh ứng đối mỗi một chi tiết nhỏ anh. Lại làm một trận thiên băng địa liệt, lần này, Trưởng Thanh vẫn không có chấn né. Ngàn trượng răng nanh, trực tiếp quán xuyên Trưởng Thanh thân thể thật sâu đâm vào khoảng mỏ dưới mặt đất. Khi Chu Tiên Nha lần nữa thu hồi răng nanh lúc, vẫn như cũ có mấy khối đá vụn đánh vào Trưởng Thanh trên thân. Chu Tiên Nha trong mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, trong lòng của hắn chứng thực cái kia cố suy đoán. Hắn cảm thấy, hắn phát hiện Trưởng Thanh lực điểm. Không Trần Tiên Chu Tiên Nha nở nụ cười, không thể không nói, ngươi tâm chí như yêu, lòng dạ khó lường, sát thực không thể coi thường. Tiếng nói nhất truyện, Chu Tiên Nha lại nói chỉ bất quá, đây chỉ là tương đối tam vực mà nói, ngươi chưa từng đi cổ hoàng vực, ngươi căn bản không biết trong đó nguy hiểm. Nếu ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, cổ hoàng vực tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Có lẽ ngươi thực sự biết cùng tiêu phong phân cấp thấp. Chỉ bất quá, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cuồng vọng đến không minh cảnh nhất trọng, cũng dám cùng nhất truyện tán tiên tranh đấu chém giết. Chu Tiên Nha chậm rãi nói. Trưởng thành lại là đánh gãy cải chính, không minh cảnh nghỉ trọng. Chu Tiên Nha lập tức một nghẹn, mặt mơ đỏ lên. Cái này không minh cảnh nhị trọng, hay là thôn phệ hắn yêu độc mà tần thăng, cái này không trọng yếu. Chu Tiên Nha lúc đầu, thấn thăng tán tiên liền có chất biến. Nhất chuyển nhất trọng thiên, mỗi một chuyển ở giữa chiến lệnh đều xa so với trước đó mỗi một cái đại cảnh giới chi kém. Ngươi không minh cảnh nhất trọng thời điểm, có thể có thể so với tán tiên. Nhưng cho dù là không minh cảnh tự trọng, ngươi cũng chỉ là càng thêm đến gần vô hạn nhất chuyển tán tiên mà thôi. Nói không sai. Trường Thanh gật đầu nói, xem ra ngươi cũng không có ta muốn như vậy một lễ. Chu Tiên Nha ánh mắt ngoan lệ đứng lên, hắn đột nhiên cười ha ha, nhìn Trường Thanh không hiểu ra sao kỳ thật sự cuồng vọng của ngươi là giả vở. Chu Tiên Nha không gì sánh được chắc chắn đột nhiên nói ra a. Trương Thanh Long mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ nặng nề, chẳng lẽ mình thật nhìn lầm. Giết ta rất dễ dàng. Ha ha, sự cuồng vọng của ngươi bất quá là vì che giấu nhược điểm của ngươi thôi. Chu Tiên Nha nói ra, sẽ chỉ một chiêu. Là bởi vì, ngươi sợ. Trương Thanh bất cảm, như có điều suy nghĩ. Chu Tiên Nha tiếp tục nói, chỉ trách ngươi quá nổi danh, thế nhân đều biết, ngươi có đại lượng hoa đảo tiên nương, ngươi tại thành danh lúc đoạt cấp rất nhiều thế lực truyền thừa tiến hành linh hội. Có thể nói, cho dù là tán tiên bảo thuật đối với ngươi mà nói, cũng có rất nhiều phương pháp phá giải. Ta thi triển bảo thuật càng nhiều, ngươi có thể phá giải càng nhiều, liền để cho ta càng không thể nhìn rõ lá bài tẩy của ngươi, đúng không? Trương Thanh ngáy mắt, trong ánh mắt có chút thất vọng, nửa ngày gạt ra một chữ, a không minh cảnh nhất trọng, liền có thể tiến về cổ hoàng vực. Ngươi có mạnh như vậy chiến lực, lại là còn tại Tam vực Du Đãng, thậm chí còn tiếp rất nhiều tiêu giao khách sạn nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta không biết, đây là vì cái gì sao? Trương Thanh gãi đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Mặt ngoài là nhập thế hung trận, tiêu giao du lịch, nhưng thật ra là bởi vì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi những này tâm cơ lẩm dạ. Tại cổ hoàng vực bên trong, căn bản không có chút nào ưu thế. Các đại thế lực cường giả cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều nhân tố, huống chi, đại đạo trong xương mủ những cái kia vô tận hung thú cũng sẽ không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Chu Tiên Nha phảng phất nhìn Tấu trưởng thành nụ dạng, càng nói càng là hưng phấn chi tiết, quyết định thành bại. Chu Tiên Nha tựa như tiền bối bình thường, chỉ điểm giải bảo, ngươi là tâm chí như yêu, có thể ngươi cũng đừng coi ta là thành đồ đẫn. Còn có một câu ta phải nói cho ngươi, đó chính là, một chiêu tươi, an khắc trời. Ta nguyên bản đúng là muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ ai Chu Tiên Nha đã năm chắc thắng lợi trong tay, ta muốn giết ngươi. Trưởng Thanh trầm ngâm, còn chưa mở miệng, lăng lệ ngàn trượng giang động, trực tiếp đem chúng quanh quẩn quạng mỏ phê tích, chấn thành bột mịn thần răng mặc thiên thuận. Chu Tiên Nha tiếng hét lớn, như tiếng sấm sâu thai. Ngàn trượng cuồng mãng răng nanh, quấy lên sóng gió ngập trời. Dây đạc công kích, giật thành đầy trời răng lưới, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem đen huyền thiết quấn mạch, lấy chu gia quạng mỏ làm tâm điểm, trực tiếp đập gãy. Trên trời dưới đất, chỉ có vô tận răng nanh tàn hành, tựa như một đạo xâm lạp thế giới, dáng lâm tại trưởng thanh thân thân. Trưởng Thanh vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem trên bầu trời như là gà con mổ thóc giống như phát động công kích chu tiên nha. Cố nén để cho mình đừng cười đi ra. Mỹ mắn đem Đế Vân lưu tại Cắt Gia Trang, nếu không, cái này Thanh Huyền Tiên thật là liền có người có thể làm bị thương Đế Vân, bởi vì một màn này, sợ rằng sẽ tuổi rơi Đế Vân răng hàm. Chương 370. Trường Thanh trọng thương, không gì hơn cái này. Chương 370. Trường Thanh trọng thương, không gì hơn cái này. Hắc Huyền Tiết khoáng mạch Sơn Trân, Tiểu Chu trấn. Thôn trấn này gọi Tiểu Chu trấn, nhưng bọn hắn cũng không phải là Thần Kiếm Sơn trang bên dưới bốn tiểu gia tộc Chu gia. Lúc này nơi này tụ tập tất cả từ Quảng Mở chạy nạn mà đến Chu gia tu sĩ, chợm Bọn hắn nhìn xem tựa như tận thế giống như cảnh tượng chiến đấu tràn diện, cho dù là hóa thần cảnh chu ra tu sĩ, lúc này cũng là không cầm được toàn thân phát run. Tiểu Chu trấn dân chúng, càng là sợ hãi muốn lặng, cái kia Mạn Thiên Phi Vũ răng nhanh tàn ảnh, chỉ là đập vào mạn khí tức, liền làm bọn hắn phảng phất chúng kịch liệt độc rắn muộn dạng, tựa như tùy thời đều có thể chết mất đặc ký tử. Chu Tiên Nha phân tích cũng bị bọn hắn nghe được, lúc này bọn hắn cũng là hãi nhiên không thôi đây cũng là đương đại đệ nhất hồng chẩn tiên sao? Vậy mà đáng sợ như thế, rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vẫn còn có như vậy người trang. Sự tích của hắn sớm đã truyền khắp Thanh Huyền Điện, nếu không phải là gặp chúng ta Chu gia lão tổ, bị chúng ta Chu gia lão tổ cho khám phá, sợ là tất cả mọi người còn muốn bị mơ mơ màng màng. Cái này căn bản liền không phải chúng ta cấp độ này có thể chạm đến độ sức. Chu gia các tu sĩ liên tiếp cảm thán, bọn hắn tin tưởng vững chắc, hôm nay nơi đây chính là Hồng Trần Tiên mất mạng thời điểm, chôn xương chỗ. Hồng Trần Tiên chu diệt chúng ta gần nửa người, để hắn chết như vậy dứt khoát, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Không sai, đáng tiếc hắn dù sao cũng là Hồng Trần Tiên, nếu muốn đem bắt sống thẩm phán, sợ cũng không dễ. Nếu như như vậy, Cung Hồng Trần Tiên giao hảo mấy vị kia đại tiên, nói không chừng cũng sẽ đi ra ngăn cản, còn có mây trôi tiên tông. Chẳng như vậy giết bất việc, dứt khoát. Chu gia các tu sĩ nhao nhao nói, trong giọng nói tràn đầy đại thú điên báo, cùng Chu gia sắp cả thế gian thành danh bụi sướng. Tiểu Chu trấn trấn chúng, biết được trong quạng mỏ người bị Hồng Trần Tiên không có chút nào lý do giết một nửa, lúc này cũng là trong lòng lo lắng không thôi, cái kia mất đi thân nhân cực kỳ bi ai còn không có dự dụng ra đến, liền trực tiếp biến thành chết tốt lắm đáng đời các loại chúc mừng tiếng lòng. Ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đám kia chu gia tu sĩ, không thấy. Khi nam phế nữ, siêu cao thuế nặng tiểu nhân vô sĩ, Không thấy. Cương thủ hào đoạn, tùy ý lăng nhục bách tính áp bá, không thấy. Những cái kia cố ý đến Tiểu Chu trấn Diêu vợ Dương Oai, lấy dọa người tìm niềm vui thậm chí vụng trộn không biết đã ăn bao nhiêu người yêu thú bốn. Cũng không thấy. Những cái kia bị chém người thân nhân, vốn là thông đồng làm bậy, cùng một hưởng dục, bọn hắn hiện tại sắc thực cực kỳ bi ai, có thể Tiểu Chu trấn Mạc khắc bách tính nhìn thấy bọn hắn cực kỳ bi ai, lại là chỉ có đại khoái nhân tông. Một chút chu ra tính tình tiện lương, nhu nhược tu sĩ, cũng đã nhận ra dị thường. Dù sao, cái này sống sót cũng chết, giống như có cái gì bí ẩn quy luật. Tiểu Chu trấn bầu không khí, bắt đầu cổ quái đen huyền thiết quấn mạch, tựa như một đầu cự long, lúc này con cự long này bị Chu Tiên Nha dạy đặc thần răng mặc thiên thuật cho triệt để lõ gãy. Chu gia chỗ này quẩn mò, cũng là bị triệt để phế bỏ, những cái kia đen huyền thiết khoáng thạch phía trên đều đã dính đầy yêu độc nọc độc. Nói xong không rung động, nhưng Chu Tiên Nha càng đánh càng vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, Trường Thanh khí tức tại dần dần yếu bớt. Lịch tiên như vậy cường đại không gian bạo thuật, làm sao lại không hề cố kỵ vô hạn thi triển? Chu Tiên Nha vui mừng quá đỗi, hắn không tin Trường Thanh hôm nay còn có thể tiếp tục sống. Trường Thanh không ngừng thi triển thanh vân công tán công chi pháp, duy trì ổn định, nhanh dần đều tăng tốc độ. Vừa mới tấn thăng không minh cảnh nhị trọng cảnh giới tu vi, lúc này khí tức thậm chí còn không bằng trước đó không minh cảnh nhất trọng ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chu Tiên Nha không ngừng gà con mộ thác trưởng thành đã nhanh phải nhận đến cực hạn. Trận chiến này đối với Trưởng Thanh mà nói, thật sự là quá thống khổ. Trưởng Thanh sắc mặt rất là cứng ngắc, tại Chu Tiên Nha xem ra, đây quả thực là bị buộc đến tử lộ. Rốt cục, tại Trưởng Thanh khí tức sắp ngay cả không minh cảnh nhất trọng đều không vững vàng lúc, nó trấn khí, thần niệm sắp chống đỡ không nổi không gian bạo thuật lúc, Trưởng Thanh động. Trưởng Thanh vừa sải bước ra Tân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chu Tiên Nha ánh mắt đột nhiên tinh quang bùng lên, khóe miệng của hắn có chút khơi gợi lên trêu tức độ cong. Trưởng Thanh xuất hiện tại Chu Tiên Nha phía sau, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào, kiếm ý bén nhọn, làm cho Chu Tiên Nha cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía năm đạo kiếm, nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Trưởng Thanh trên thân toát ra quân vương uy nghiêm, tựa như thiên cổ nhất đế giống như, một bộ đế quan long bảo, so với pháp tướng còn muốn uy mãnh vạn phần ta sớm biết ngươi có hậu thủ. Chu Tiên Nha hét lớn một tiếng, vậy mà Liểu không quan tâm, nhậm do trưởng thanh một kiếm này đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Trong tay phải của hắn chỉ Móng tay đang điên cuồng tăng vọt, vậy mà tại trong náy mắt, huyễn hóa thành ba thước răng nanh. Cho dù ngươi tâm tư tỉ mỉ, chỉ sợ cũng là không để ý đến một chút, yêu mãng răng nanh là có hai cây. Phốc phốc. Liên tiếp hai đạo đâm xuyên nhục thân thanh âm vang lên. Trưởng Thanh một kiếm đem Chu Tiên Nha lồng ngực đâm xuyên, đồng dạng, Trưởng Thanh lồng ngực cũng bị Chu Tiên Nha áp chủ bại chỗ đâm xuyên. Hai người đồng thời thân phụ trọng thương, nhưng Trưởng Thanh trạng thái lại có vẻ tràn ngập nguy hiểm. Chu Tiên Nha nhìn xem gần trong gang cấp Trưởng Thanh, vừa nhìn về phía bộ ngực của mình, trong lúc khiếp sợ mà sợ hai tháng phục, chiến lược của ngươi, cùng cảnh thứ nhất. Có thể ngươi chỉ có không minh cảnh. Như vậy không gian bảo thuật, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng ngươi cho rằng ta đoán không ra, bảo thuật này không chỉ là để cho ngươi dừng lại nguyên niệm. Như vậy bảo thuật, thôi động đứng lên tiêu hao tất nhiên cực kỳ cực liệt, ngươi căn bản không chống được bao lâu. Ta một mực tại thi triển dày đặc công kích, chính là vì đưa ngươi bước đến một bước này. Ngươi bị lừa rồi. Ngươi cho rằng, Tiêu Diêu Thành chỉ truyền ra ngươi Hồng Trần Tiên Phong hảo. Ngươi cái kia trấn kinh năm vực có thể so với tán tiên uy năng, ta lại không biết. Trước đó ngươi có thể thôn phệ ta yêu động, hiện tại, ngươi còn có thể thôn phệ mấy phần? Chu Tiên Nhan nở nụ cười, viên kia răng cửa lớn chiếu lấp lánh, sáng chói mắt. Hắn ngón giữa ngón tay viện hóa răng nanh, bắt đầu phóng xuất ra màu xanh sẫm yêu động, chỉ là trong chốc lát, trường thanh khí tức liền bắt đầu hỗn loạn lên. Lục thân đã mất đi sức sống, huyết dịch bắt đầu khô cạn. Trường thanh miệng lớn ho ra máu tươi, huyết dịch lại là đen như mực ngươi công kích cường hành, như cảnh, không có tán tiên là trời, hẳn là vô địch. Chu tiên nha thương hại lắc đầu, nói ngươi chi tu hành chi lộ, tất nhiên xuôi gió xuôi nước, ngươi nhất định chưa từng gặp qua loại kia ác chiến cùng chân chính vượt cấp chi chiến. Đừng nói ta loại cấp bậc này yêu động, cho dù là yếu hơn nửa mấy phần, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể thay đổi thắng cục. Chu Tiên Nha một phát bắt được Trường Thanh Thái Cực Thất Tinh Kiếm Gỗ Đảo, đột nhiên từ trong lồng ngực rút ra, Trường Thanh thậm chí bởi vì kết lực, chúng động, mà không, có thể thu lên thần kiếm. Thái Cực Thất Tinh Kiếm Gỗ Đảo, bị Chu Tiên Nha nắm ở trong tay, mà trọng thương Trường Thanh, cũng là bị Chu Tiên Nha quăng bay ra đi hào kiếm. Chu Tiên Nha ánh mắt đại lượng, hắn một chút liền nhìn ra, đạo này kiếm gỗ vậy mà so cái Tiêu Cửu Huyền Tiên Kim kiếm còn muốn càng thêm cường đại. Chí bảo. Chu Tiên Nha ánh mắt tham lam, nhìn xem sắp rơi vào mặt đất Trường Thanh, càng lại đã ý, xem ra, ngươi là thật không có thủ đoạn khác. Không nghĩ tới đi, ta không có thừa cơ lấy tính mạng ngươi. Kỳ thật cũng là đang thử thăm dò ngươi. Đáng tiếc, ngươi không xứng, lãng phí tâm tư của ta. Hồng Chân Tiên. Ha ha, không gì hơn cái này. Chương 371, Tiên kiếm đại hội, áo trắng kiếm tiên. Chương 371, Tiên kiếm đại hội, áo trắng kiếm tiên lão tổ Vũ. Lão tổ vô địch. Tiểu Chu Trấn nhìn thấy Trưởng Thanh bị thua từ không trung rơi xuống, Chu gia cấp tu sĩ lập tức bộc phát ra từng đợt hô to Hồng Chân Tiên. Dù sao không phải thật sự tiên, khó trách không dám đi cổ Hoa vực, nguyên lai like cũng liền chút bản lĩnh này. Lão tổ, mau giết hắn. Chấm dứt hậu họa. Từng người từng người chu ra tu sĩ, liên tục la lên. Tiểu Chu trấn bầu không khí, càng thêm phức tạp. Những cái kia bị ức hiếp bất tính, lúc này có chút không đành lòng, có thể vừa nghĩ tới trưởng thành không có chút nào lý do tàn bạo giết lung tung, liền cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Chu Tiên Nha làm gì dùng chu gia tiểu bối nhắc nhở, lúc này ngẩng đầu lên, đột nhiên hướng xuống một chút thần răng, mặc thiên thuật. Không gian của ngươi bảo thuật là phụ thuộc cái này thần kiếm mới có thể thi triển a. Cái này căn bản liền không phải không minh cảnh có thể có lực lượng. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Ngàn trượng răng nhanh, lần nữa nuối liền trời đất. Một đạo tiếng vang minh Hồ tuyên bố Hồng Trần Tiên vẫn lạc trật tự thiên hay, Hồng Trần Tiên, đương đại thứ nhất cuối cùng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Như vậy chết, nhưng cũng thế lương. Chu Tiên Nha nhu hỏa vướt ve kiếm gỗ đảo, trong lòng cảm khái, ngoài miệng thổ tức. Tiểu Chu trấn, Chu gia các tu sĩ nhao nhao bay tới, vây quanh ở tựa như thiên tiên hạ phàm chậm rãi rơi xuống đất Chu Tiên Nha bên người, chẳng chợt lấy lòng cái gì tâm trí như yêu, lòng dạ khó lường, cùng chúng ta lão tổ so sánh, hữu nhu không đủ một lông. Ta nhìn, chúng ta hẳn là lập tức đem trường thành tin chết đem ra công khai, để ngũ vực hào hào kiến thức một chút, chúng ta chu ra lợi hại Chu gia các tu sĩ từng cái mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi. Chu Tiên Nha cũng là mặt mơ che kín hồn quang, liên tục quát tay, "Ôi chao, tu hành chi đạo, nhớ lấy không có khả năng đảm bảo." Trưởng thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là mã hữu thất để mà thôi. "Lão tổ quá khiêm lượng." Lão tổ mới thật sự là cương giả. Chu Tiên Nha một trận lâng lâng, không ngừng dạy Chu gia tiểu bối. Hắn, tựa như đại đạo chí lý bình thường, một đám Chu gia tiểu bối nhau nhau hành lễ thủ giáo. Một tên Chu gia tu sĩ nhìn xem Chu Tiên Nha trong tay trưởng thanh kiếm, không đúng lúc nói, "Lão tổ, cái này dù sao cũng là hoa đạo tiền những cây." Trưởng thành cũng cùng hiểu Minh Tiên, Tiêu Diêu Tiên giao hảo đám người nhị tỉnh, trong nháy mắt làm lạnh. Chu Tiên Nha sắc mặt cũng biến thành sầu lo đứng lên. Mặc dù nơi này là Tam Giới Sơn, nhưng Tiêu Diêu Tiên là sẽ không nhúng tay việc này, bởi vì Tiêu Diêu khách sạn liền có quy củ. Hoa Đào Tiên nổi danh đã lâu, tại cổ hoang vực độ kiếp bị người đánh lén, cũng là không giải quyết được gì, lấy Hoa Đào Tiên tính tình, hơn phân nửa cũng là sẽ không như thế nào. Thế nhưng là, hiểu Minh Tiên, nàng lại thật không nói đạo lý. Cổ hoang vực thậm chí truyền đến tin tức, hiểu Minh Tiên ngay tại truy sát Tiêu Diêu Tiên, truy sát cũng không phải Thẩm Tiên Thông, mà là Cựu Truyền Tán Tiên Thẩm của Cự. Môn nhân gây giả cũng chỉ là tựa hồ cùng Trường Thanh có thủ. Bây giờ Chu Tiên Nha đem Trường Thanh chết giết, cho dù không có giết, chỉ bằng vào cái này kiếm gỗ đào, Diệu Minh Tiên cũng sẽ không bỏ qua Chu gia. Chu Tiên Nha trong lòng tham lam tu hết. Lúc này tên kia Chu gia tu sĩ tiếp tục nói, Tiên kiếm đại hội còn 1 tháng nữa liền muốn tổ chức, Trường Thanh đến Chu gia quẳng bỏ giết mấy trăm người, đây là cùng Hung Bắc, tội ác cùng cực. Không bằng nhân cơ hội này công bố Trường Thanh tội ác, dùng cái này kiếm gỗ đào tới tham gia Tiên kiếm đại hội. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực đến đây, Thương khung vực Tiên kiếm tông cũng sẽ đến co như Diểu Minh Tiên lại không phân rõ phải trái, nàng còn có thể đem chúng ta tất cả đều giết phải không? Chu Tiên Nha trong lòng nhất định liên tục gật đầu, không sai, Diểu Minh Tiên có thể không nói đạo lý, nhưng nếu nàng dám tùy ý trả thù chúng ta Chu gia, không nói có một cái thần kiếm sơn trang đỉnh lấy, lấy nàng cựu chuyển tán tiên cảnh giới, dám ở tam giới sơn tùy ý xuất thủ, cũng đã phá hư quy củ. Đến lúc đó, Sơn Hải vực thần thú sơn giá không đáp ứng. Diểu Minh Tiên cũng không phải lẻ loi một mình, nàng còn có Sơn Hải vực bất quy sơn là nhược điểm. Nói đến đây, Chu Tiên Nha lòng có không bỏ, như vậy kiếm gỗ đào, trong đó tất tinh lập lòe, đen trắng thần đồ huyền ảo khó lường. Trường Thanh không gian bảo thuật nhất định là vì vậy mà có. Như vậy chí bảo thần kiếm, nhất định có thể tại Tiên kiếm đại hội lực gấp rất nhiều tiền kiếm, thế nhưng là, thần kiếm Sơn Trang nếu là đòi lấy bốn. Tiên Tiêu Chu gia tu sĩ lúc này thấp giọng nói ra, "Lão tổ, thần này kiếm tuy tốt, thế nhưng là phòng tay. Chỉ có thần kiếm Sơn Trang ra mặt, chúng ta Chu gia mới có thể giữ được vẹn toàn." Lưu Vân Tiên Tông là tiên đạo khôi thủ, Trường Thanh là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, nhờ vào đó có thể ngăn cản Phong Ba, nhưng vạn nhất, cũng có thần kiếm Sơn Trang định lấy. Trong lời nói mập mờ suy đoán, nhưng ý tứ lại biểu đạt cực kỳ thấu triệt. Chu Tiên Nha nhiều có thâm ý nhìn xem tên kia Chu gia tu sĩ, Táng Dương, không nghĩ tới, ta Chu gia tiểu bối bên trong, lại còn có người như vậy thiên kiêu. Dừng một chút, Chu Tiên Nha trầm ngâm một tiếng nói, không sai, chỉ có pháp này mới ổn phạt nhất. Ta cái này liền tiến về Thần Kiếm Sơn Trang, đem trên kiếm này giao nộp. Chu Tiên Nha nhắc nhở Chu gia tiểu bối giải quyết tốt hậu quả, thân ảnh lướt lên, xông thẳng lên trời, nhưng hắn bay đi phương hướng, nhưng căn bản không phải Thần Kiếm Sơn Trang phương hướng thần kiếm như vậy, ta như giữ lại chính mình linh hội, liền còn có thể thu hoạch được trưởng thành lực lượng. Vượt qua cả một cái đại cảnh giới mà chiến, ta nhất truyền tán tiên có thể lực chiến nhị truyền tán tiên. Đao này trên tiếng gỗ, có cường tuyệt lực lượng phát tác, trong đó liền có không gian phát tác, nếu ta có thể nắm giữ, cho dù là Tiêu Phong cũng không làm gì được ta. Lộp lên trên. Chờ cười. Chém giết Trường Thanh, ta liền dẫm tại Trường Thanh trên đầu. Coi ta bế quan xuất hiện trùng lập mặt trời lúc, tổn hòa danh chấn thanh huyền trời. Chu Tiên Nha kích động toàn thân cũng đang run rẩy, cặp mắt của hắn, sáng chói không gì sánh được, tựa như giữa trời mặt trời mới mọc. Tương lai tốt đẹp, làm hắn giờ này khắc này thuận tiện giống như quang mang vô hạn. Quân Mộ phê tích, một đám chu già tu sĩ tập hợp một chỗ nhiệt liệt thảo luận đúng lúc này, một sợi mây mù từ đám người bên người bay lên. Nơi đó, La Trưởng Thanh bị vây thành một biển, không còn sót lại một chút cát địa phương. Cái kia sợi mây mù dần dần ngưng tụ thành hình người. Trưởng Thanh không có chút nào thụ thương dấu vết xuất hiện, làm cho tất cả chu gia tu sĩ thần sắc lại biến, có kẻ càng là trực tiếp bị hủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dùng cả tay chân muốn rời xa không có. Không chết? Cái này sao có thể? Trưởng Thanh ngắm nhìn một phía, nhìn xem chu tiên nha rời đi phương hướng, khẽ khẽ thở dài. Quay người quay đầu, nhìn về phía một đám chu gia tu sĩ, Trưởng Thanh nhếch miệng cười một tiếng, xem ra, ta giết thiếu đi. Trốn, mau trốn. Hồng Trần Tiên đại nhân đối với ngài nhưng không có áp ý chút nào. Ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ta không họ chu. Tiếng hét chói tai, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ từ bọn này chu gia tu sĩ trong miệng vang lên, cuối cùng, tất cả chu gia tu sĩ tất cả đều chật vật chạy trốn, ngay cả tiểu chu trấn cũng không dám đi. Trương Thanh cũng không truy sát, mà là dừng ở nguyên địa, nhìn xem trên vạn mộ lưu lại kịch độc, vẫn còn tiếp tục lan tràn, làm cho núi đá đều cho đầu động. Hơi nhướng mày, Trương Thanh đưa tay khẽ vỗ. Tất cả kịch độc tất cả đều bị Trương Thanh lập đến tổn vệ. Tiêu Hao sớm đã khôi phục hoàn toàn, không chỉ như vậy, chấn trời tối thức kiếm trong không gian Còn có trước đó chém giết tu sĩ huyết dục, lực lượng thần hồn tinh hoa dự chứ có phải hay không nên tìm Hoa Đạo Tiên lại muốn một cây gỗ đào nhánh. Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, một thanh Lưu Vân Tiên Tông Linh Bảo Tiên kiếm xuất hiện trên tay, đây là dư quyền khuynh bộ kiếm, nhìn ngược lại là rất thuận mắt tính toán, trước chịu đựng dùng đi. Trương Thanh đem kiếm nhẹ nhàng ném giữa không trung, trên người đạo bảo bởi vì thần niệm kích động, hiển hóa là Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão phụ thị. Tiên Vân Đường Vân Tô Điểm, phối hợp bên trên màu trắng Linh Bảo Tiên kiếm. Trương Thanh tựa như áo trang kiếm tiên, ngự kiếm hướng cắt ra trang bài đi. Chương 372. Chư phi ta bị thế nhân lãng quên. Chương 372, chữ phi ta bị thế nhân lãng quên. Cắt ra trang, Thải Vân khách sạn. Trưởng Thanh một bộ lưu vân tiên bảo, cầm trong tay lưu vân tiên kiếm, xuất hiện tại cửa khách sạn. Cắt dao vội vàng ra liên tiếp, phát hiện là Trưởng Thanh sau lại bị hộ không dám tới gần. Thải Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tên tu sĩ này. Nhìn đối phương trên mặt mang lệnh nhạt mỉm cười, di thế độc lập, nổi bật bất phàm. Thải Vân trong lúc nhất thời vậy mà không dám đem nó xem như Trưởng Thanh. Mặc dù khí chất đồng dạng siêu nhiên thoát tục, mặc dù dáng tươi cười vẫn như cũng lộ ra thoải mái dễ chịu ôn hòa. Thải Vân từ đầu đến cuối, liền chưa từng nhìn tấu quá giải sanh. Nàng coi là, đây là cùng trưởng thanh trưởng cực kỳ tương tự, Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ giật thế lăng hư tiên khí, tại cái này một thân trang phục phụ trợ bên dưới, Tôn Quý Tiên Vân Đường Vân, đem thương khung vực tiên đạo khôi thủ phong thái hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế ngươi kiếm đâu. Đế Vân cũng là ngây người đằng sau, không khỏi hỏi bị cướp. Trưởng Thanh đi vào khách sạn, thuận miệng trả lời ân. Đế Vân chừng lớn long nhãn, thế gian này còn có người có thể đoạt trưởng thanh kiếm. Sợ là Tiêu Phong đều làm không được đi. Đế Vân nghi hoặc nhìn trưởng thanh búi tóc, lúc này búi tóc phía trên lại không châm gỗ đào. Chỉ có một đạo chân khí ngưng tụ liền bạch màu tóc mang, lim lên một cái tiêu sái đuôi ngựa dài chu ra lão tổ, sắp thực bất phàm, ta không có đánh qua hắn. Trưởng Thanh nói tiếp Đế Vân liên tục bĩu môi, liền cái kia chỉ có một viên răng cửa lớn nhất truyền tảng tiên. Đế Vân căn bản không tin, đừng nói chỉ có một cái, liền xem như lại đến một cái, có thể từ Trưởng Thanh thủ hạ đào tẩu cũng là kỳ tích đúng vậy. Trưởng Thanh vung tay lên một cái, trên tay mang theo càn khôn giới huyền quang lấp loé, trên bàn xuất hiện một bộ đồ uống trà. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chân khí ngưng lửa, nấu nước pha trà Đế Vân nhìn xem Trưởng Thanh trên tay càn khôn giới, lại là ngây người. người. Hắn tự hồ đã đoán được Trường Thanh muốn làm gì nhất định phải như vậy phải không? Đế Vân không hiểu hỏi. Trường Thanh gật đầu nói, một cái đứng ở thế bất bạn người, rất khó khăn đối phó. Ta phải cho hắn nhiều một ít lựa chọn, cho hắn giảm xuống chút độ khó. Kể từ đó, ta chỗ yếu hại cũng có thể an toàn hơn chút. Đế Vân biết, cái này hắn chỉ chính là Tiêu Phong Đế Vân vân vê râu rộng, ngược lại là nở nụ cười, xem ra, rốt cục đến bản long biểu hiện ra thời điểm. Không. Trường Thanh lắc đầu, ngươi tạm thời vẫn là trước lưu tại đây cắt da trang. Vì cái gì? Đế Vân kinh ngạc hỏi, không mang theo ta ngươi liền không sợ bại sao? Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói không cần tức đến kiếm, ta vẫn như cũng là vô địch, hắn không biết ta đứng ở thế bất bại, dựa vào là cũng không phải trấn trời tối thứ kiếm. Đế Vân lập tức im lặng ta lưu tại đây cắt ra trang, còn có tất yếu sao? Đế Vân hỏi có. Trường Thanh giải thích nói, mặc kệ là chu gia hay là thần kiếm sơn trang, cũng sẽ không quan tâm cái này một cái thôn trấn sinh linh tính mệnh. Đối bọn hắn mà nói, vô luận là kết quả nào, đều cần diệt đi cắt ra trang. Theo Trường Thanh lời nói, Thái Vân, cắt dao, cắt thánh sơn, sắc mặt dần dần tái nhợt người khác nhau, nhìn thấy đại đạo mê vụ là khác biệt, cái này không gạt được bao lâu. Đế Vân nói ra Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói có thể chống đỡ 1 tháng liền tốt, tiên kiếm đại hội bắt đầu sau tự sẽ giải quyết. Chân này giống như không đúng lắm. Đế Vân nghe hương trà, không phải tiêu giao trà, cũng không phải vẽ tiên trà phàm giới trà. Trưởng Thanh đưa tay vút ve màu đen tiên cấp càn khôn giới, nói đây đều là ta tại Lưu Vân đại lục tài sản, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, hơn 20 tỷ linh thạch ta là muốn mang theo trong người. Tiên cấp càn khôn giới có thể giả bộ đến bên dưới. Đế Vân hỏi, đột nhiên, Đế Vân kịp phản ứng, Trưởng Thanh mới vừa nói là không cần trấn trời tối thứ kiếm, mà không phải không, có trấn trời tối thứ kiếm. Đế Vân có chút bất tâm, hắn biết Trưởng Thanh nếu làm ra quyết định như vậy không phải đến tất tự quan đầu, nhất định sẽ không bại lộ chấn trời tối thức kiếm còn tại trên thân, kể từ đó, liền có lớn lao nguy hiểm, cùng một khả năng nhỏ nhoi cái bốn. Ngươi thật sẽ không chết sao? Đế Vân trầm giọng hỏi đương nhiên sẽ không, ngươi cũng không thể quá coi thường Thanh Vân tiên pháp cùng Lưu Vân tiên pháp. Trưởng Thanh thân thể đột nhiên lơ lửng không cố định đứng lên, chỉ là trong mấy mắt, Trưởng Thanh liền biến mất vô tung. Không bao lâu, Trưởng Thanh lại trọng ngưng thân thể Đế Vân trong ánh mắt, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn gấp rút hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác thân ngươi dung đại đạo phân tử đạo tiêu, truyền thừa lực lượng, không minh cảnh năng lực, có cái gì ngạn nhân. Trương Thanh cảm thấy Đế Vân phản ứng có hơi quá cái này rất nguy hiểm. Đế Vân liên tục nói ra. Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Vì sao khẳng định? Đế Vân truy hỏi ta đã nắm giữ nhân đạo, nhân hoàn kiếm, ta vĩnh viễn sẽ không chết đi, trừ phi trừ phi cái gì? Trừ phi ta bị thế nhân lãng quên. Đế Vân rơi vào trầm tư. Trương Thanh uống chén trà, đứng lên nói, ta đến chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, an tâm tại cái này tu luyện nói, Trương Thanh vung tay lên một cái, trong khách sạn, trực tiếp nợ đầy huyết thụ linh hoa đế vân nhãn tỉnh sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra, những này cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, đế vân liền đem tất cả huyết thụ linh hoa đều thu vào. Trương Thanh vừa cười vừa nói, phương thức tu luyện của ta không giống bình thường, về phần những này huyết thụ linh hoa, chu gia có là. Nhân đạo nhân hoàng kiếm tu luyện, cần vạn dân kính ngưỡng, có thể tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực, là có điều kiện trước tiên. Nếu không tiếp tục tu luyện trường thành có trô nó được, đại hắn tấn thăng tán tiên cảnh, nhân hoàng kiếm uy lực liền sẽ yếu bất điệu đạo chất tự kiếm tu luyện, cần trải vượt càng nhiều vô tự pháp tắc, cái này cũng tương tự cần không ngừng tích lũy, kiên trì bền bỉ. Quỷ đạo chúng diệt kiếm tu luyện thì là cần cấp giết càng nhiều thần hồn. So sánh với giới, chân khí, thần hồn cảnh giới tăng lên, ngược lại là đơn giản nhiều đi, ta phải tiến đến chu gia trang vườn, ta phải để càng nhiều người biết, kiếm của ta bị chu gia lão tổ đoạt. Thế nhưng là, ngươi nếu là tìm không trở về thành kiếm kia đâu? Đế vẫn hỏi Mặc dù chấn trời tối thức kiếm vẫn sinh trưởng xanh trên thân, có thể kiếm gỗ đạo kia bản thân chính là cực kỳ cường đại chí bảo thần kiếm ta không có ý định tìm trở về. Trường Thanh cười ha ha một tiếng, nói chí ít trong thời gian ngắn là không tìm về được. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, ta cũng căn bản không cần đi tìm thành kiếm kia, hắn nhưng so với ta càng để bụng hơn, hắn sẽ giúp ta tìm. Đế Vân lập tức đã hiểu. Cắt ra trang, thải Vân khách sạn, một đạo kiếm quang xông lên tận trời, Trường Thanh tiêu sái ngữ kiếm mà đi tu sĩ này, đến cùng là ai? Cắt Thanh Sơn nuốt ngụm nước bọt. Thải Vân đã đoán được, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, bền vững trong quan hệ Hồng Chân Tiên. Đen Huyền Thiết quán mạch, một chỗ vắng vẻ trong núi rừng. Chu Tiên Nha như cụ khó nén tâm tình kích động, nắm chặt thái cực thân kiếm gỗ đào. Hắn có thể cảm nhận được cái này thần kiếm phía trên, có hắn đều không thể thăm dò cường đại pháp tắc, nếu có thể lĩnh hội 124. Chu Tiên Nha thậm chí cũng không dám suy nghĩ đưa tin linh phù phát tới tin tức, Chu Tiên Nha đưa tay khẽ đảo, đưa tin nói, Trần Phong Lâm, cắt ra trang bị ngươi tiêu diệt. Thần kiếm Sơn Trang Sở Kiếp Củng, Sở Anh, vứt bỏ không có. Cắt ra trang đã giết đi, Sở Kiếp Củng, Sở Anh còn tại truy chúng ta. ta. Trần Phong Lâm chuyện kênh tin tức, ta vừa đi chu ra quận mỏ. Nơi đó cái này không trọng yếu." Chu Tiên Nha nói ra, người tạm thời trước gần nút đứng lên. Lần này Tiên kiếm đại hội, cái kia Cửu Huyền Tiên Kim kiếm Trần Phong Lâm hỏi cái gì Cửu Huyền Tiên Kim kiếm? Đây không phải là bị cái kia theo cái gì cắt thanh sơn người cho trộm đi sao? Tiêu Diệt cắt ra chàng, cũng không thể tìm tới. Chu Tiên Nha trực tiếp phân phó, nếu như sợ kiêu cường, sợ anh còn tại bọn ngươi, vậy liền giết đi. Chương 373. Vậy các ngươi chu gia hoàn nha. Chương 373. Vậy các ngươi chu gia hoàn nha. Tiểu Chu trấn, một bộ hắc bảo Trần Phong Lâm đang nghe Chu Tiên Nha tùy ý nói ra giết đi ba chữ sau. Sắc mặt đột nhiên ông trầm, Trần Phong Lâm truyền âm, "Ta nghe Chu gia quạng mọ người sống sót nói, trưởng thành trưởng thành tùy ý giết chóc, khiêu khích ta Chu gia, đã bị ta xuất thủ giết chết." Chu Tiên Nha liên tục nói ra, "Đúng rồi, các gia trang hỷ diện sự tình, ngươi muốn lấy dạ vong thân phận ôm lấy tội danh. Cái kia sở kiếm quổng, sở anh tại không giết chết trước, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Sau khi chuyện thành công, đợi ta xuất quan, Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm, liền trở về ngươi." Nói, Chu Tiên Nha ngay sau đó đưa tin, "Còn có, trưởng thành đến ta Chu gia quạng mọ khiêu khích, ngươi cũng có thể dùng dạ vong thân phận thừa nhận từ đó cho ngòi, kể từ đó còn có thể cho Trường Thành một cái suất thủ lý do dù sao hắn tội ác cũng cực, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nhớ lấy, đừng tìm Chu gia dính líu quan hệ. Chu tiên nha đáp trí, Dương Dương đáp ý như vậy tính toán không bỏ sót kín đáo tâm tư, ngay cả chính hắn đều thật bất ngờ, chính mình vậy mà cũng có thể nghĩ ra như vậy chủ ý tuyệt diệu. Trần Phong Lâm rốt cục nhịn không được đánh gãy, truyền âm nói, "Không, ta muốn nói chính là, Trường Thành không chết." Đỗ Thiên Linh phủ đột nhiên đã mất đi động tĩnh. Nơi núi rừng sâu xa Chu tiên nha, khuôn mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhớ lại trước đó Trường Thành tử trạng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Ta tự tay đem hắn chém thành một miếng, không còn sót lại một chút cặn. Hắn chí bảo kiếm gỗ đào đều tại trên tay của ta, không gian của hắn đưa tin âm thanh im bặt mà dừng. Trần Phong Lâm tay cầm đưa tin linh phù, trong mắt tinh quang lấp lóe, đưa tin nói, tất cả chu gia quặng mỏ người sống sót đều có thể làm chứng. Không chỉ như vậy, về sau trở về chu gia quặng mỏ người sống sót, phát hiện trong quặng mỏ lưu lại yêu độc, toàn bộ biến mất. Chu tiên nha lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Có thể đem hắn yêu độc thu về đi, toàn bộ đen huyền thiết hóa mạch, chỉ sợ chỉ có trưởng thành mới có thể làm đến. Nhìn xem trong tay kiếm gỗ đào Chu Tiên Nha tâm tư nhanh quay ngược trở lại, còn muốn không ra ý kiến hay đến, lại chỉ là tâm loạn như ma dạng này, ngươi đi ám sát trưởng thành Chu Tiên Nha gia lệnh. Trần Phong Lâm lúc này truyền âm trả lời, ta mới hóa thần cảnh tự trọng, ta đi ám sát Hồng Trần Tiên. Trần Phong Lâm bị chọc giận quá mà cười lên, đến thêm 100 cái hắn, cũng không đụng tới Hồng Trần Tiên một quặng tóc gái. Cũng không phải thật muốn ngươi đi ám sát, ngươi chỉ cần tìm tới trưởng thành tung tích, ta sẽ ra tay. Chu Tiên Nha dần dần tỉnh táo lại. Trong trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngân lệ. Trong tay hắn kiếm gỗ đào, có chút phòng tay. Chu Tiên Nha biết, đây là thuộc về Thanh Huyền Trời Chí Cường bảo tọa cực nóng. Kết thúc đưa tin đằng sau, Trần Phong Lâm thu hồi đưa tin linh phủ, rất nhanh liền lại lấy ra một viên thuần trắng tiểu kiếm bộ dáng đưa tin linh phủ trang chủ, "Ta có chuyện quan trọng bẩm bà bốn." Đen huyền thiết khoáng mạch cự long đầu rồng chỗ, tựa như một phương thế giới hòa diễm. Dãy núi cuối cùng, tựa như một đầu đoạn thủ thần long, ào ạt nham tương trạng thái như long huyết, chạy vào một tòa núi cao giống như pháo đài màu đen. Các loại cấm chế, trận pháp, đem nham tương sông lớn buộc lũng dẫn lưu, quay trùng quanh tại pháo đài bốn phía, như là sông hộ thành bình vương. Từng người từng người chu ra tu sĩ, dọc theo sông hộ thành dẫn dắt nham tương, đạo nhập các loại khuôn đúc, luyện chế thành pháp bảo bại hoại. Trong pháo đài Từng luồng từng luồng khói đen như trụ, tiến hành bước kế tiếp rèn đúc tinh luyện kim loại. Nơi này không gian bị nóng rực nhiệt độ đốt tới và mèo, không khí nơi này thấm đẫm ra một cỗ thăm trầm kiếm chế. Từng chiếc pháp bảo phi thuyền, đứng tại đoạn thủ cự long trên không, bị khai thác đen huyền thiết mỏ, một mạch đầu nhập này thiên địa hồng lô địa hỏa không ngừng dâng trào, đem những cái kia đen huyền thiết mỏ luyện hóa, lớn mạnh lấy xung năng tương, tăng thêm lấy chu gia pháo đại nặng nghệ bầu không khí. Trương Thanh chậm rãi đi tại trên đường phố, bên tai truyền đến đinh đinh đàng đàng tiếng gõ, cho dù là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không có mảy may mới lạ cảm thụ. Có, chỉ là cái kia nhìn như rất có vật luật cứ cứ kéo căng chiếc lọng. Trưởng Thành cảm thấy, đây chính là một chỗ luyện ngục. Cái đường đi sông nhỏ cũng là chạy sôi nóng hở nham tương, để nguyên bản liền chân nóng rát mặt đất, tựa như mỗi một khối gạch đá khe hở đều có thể phun ra lửa đi ngang qua người đi đường. Khi nhìn đến trưởng thành trang phục sau, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, liền vội vàng rời đi. Có thì là tại bờ sông lợi dụng đặc chế công cụ, móc một bầu nham tương, đằng sau tạo nên ra các loại hình dạng. Hỏa tan đen huyền thiết nhiệt độ rất cao, tại đường sông dưới đáy trải rộng trận pháp gia chỉ bên dưới, khó mà làm lại chỉ có kim thân cảnh tu sĩ mới có thể tổng sự như vậy làm việc, có thể cho dù là kim thân cảnh, thân thể của bọn hắn tứ chi từ lâu như khoáng thạch bình thường, đen kịt không gì sẽ được. Tu vi đây giả thì là vận chuyển lấy các loại làm lạnh sau khô lúc, tại không có nham tương sông lửa khu vực, càng thêm bận rộn vị này Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão. Tiền bối, sư huynh. Một thiếu nữ đi vào trưởng thanh trước người, nhìn xem trưởng thanh trên người trang phục cùng khuôn mặt sau, liên tục biến hóa xư hô. Nàng có màu lúm núi khỏe mạnh da thịt, ngũ quan đẹp đẽ, thân hình gợi đẹp. To gan phục sức, chỉ che đậy nguy hiểm bộ vị, yểu điệu dáng người, nhưng lại có tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong. Một đầu màu nâu ngang thai thông ngắn, càng lạ là làm cho người hai mắt tỏa sáng, chỉ là vừa vừa xuất hiện, liền làm cho âm u đầy tự khí khu phố, tràn đầy vô hạn sức sống. Phảng phất ngày mùa hè chói chang bóng cây, phất đến một sợi lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoế gió nhẹ sư huynh, ta gọi Chu Lãnh Ngưng, là Chu gia tu sĩ. Chu Lãnh Ngưng chắp tay hành lễ, nghi ngờ đánh giá trưởng thành, giới thiệu đằng sau liền bắt đầu giải thích, nghe người ta nói trên đường tới danh lưu Vân Tiên tông tu sĩ, chuyên tới để chiêu đãi. Trưởng thành không để ý đến, tiếp tục xem nham tương sông lửa. Chu Lãnh Ngưng có chút xấu hổ, cái này Lưu Vân Tiên tông người tới, cũng quá kiêu ngạo đi. Nàng cũng không tức giận, mà là mở miệng hỏi, "Sư huynh đến đây chùa già, là vì Lưu Vân Tiên Tông đại lượng mua sắm pháp bảo sao? Nếu như là lời nói, phải đi Thần Kiếm Sơn Trang, tất cả pháp bảo suy nghĩ đều do Thần Kiếm Sơn Trang quản lý." "Không phải?" Trưởng Thanh lẳng lặng trả lời sư huynh kia tại sao đến đây. Chu Lãnh Ngưng hỏi, "Trưởng Thanh không có trả lời. Chu Lãnh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, nói tiếp, "Nơi này hoàn cảnh khó chịu, không bằng theo ta đi trong thành một lần. Nơi đó có băng hệ trận pháp, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Các ngươi chùa già người mạnh nhất là ai?" Trưởng Thanh đột nhiên hỏi. Chu Lãnh Ngưng lập tức sững sờ trừ Chu Tiên Nha. Còn có ai?" Trương Thanh tiếp tục hỏi. Chu Lãnh Ngưng thần sắc có chút nghiêm trọng, mở miệng liền xách lão tổ Chu ra. "Sẽ không chỉ có một cái nhất truyền tán tiên tọa chơn đi." Trương Thanh trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, bất quá cũng đối, tam vực bên trong linh khí, khó mà chống đỡ được tán tiên tu luyện, cho dù lưu tại tam vực, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn một mảnh hoàn cảnh linh khí. "Sư huynh đến cùng muốn làm gì?" Chu Lãnh Ngưng trầm giọng hỏi ngươi cảm thấy thế nào. Trương Thanh không trả lời mà hỏi lại. Chu Lãnh Ngưng đầu đầy dấu chấm hỏi, nham tương sông lửa bên cạnh ngay tại công tác tu sĩ, sớm đã nhau nhau ghé mắt, lúc này bọn hắn cũng là không rõ ràng cho lắm. Có người thậm chí phân thân phía dưới, bị hòa tan đen huyền thiết bị phóng. Trương Thanh chậm rãi lại nói nếu như chỉ có một vòng tiên nha, vậy các ngươi chu ra hoàn nha. Sư huynh khả phụ minh nói. Chu Lánh Ngưng trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ bất an tìm lập nhanh. Trương Thanh trầm ngâm nói, ta không phải đến đại lượng mua sắm pháp bảo, ta là tới giết người. Vừa mới nói xong, Trương Thanh kiếm ý đột nhiên nổi lên. Một cỗ uy thế kinh khủng, từ chu gia trong pháo đại ầm vang nổ tung. Trong thành đạo đạo tinh luyện kim loại khói đen, lúc này bị quấy tán cuốn cuốn, chấm tích ở giữa không trung, tựa như kiếp vân ép thành. Chương 374. Một ngày này Trưởng Thanh Kiếm. Chương 374, một ngày này, Trưởng Thanh Kiếm ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Chu Lãnh Ngưng bị Hồ Hoa Dung tát sắc, liên tiếp lui về phía sau. Cố khí thế cường này, làm nàng cảm giác lạnh cả người thấu xương. Dung Nham Hỏa sông, phản phất đã mất đi tất cả nhiệt độ. Toàn bộ Chu gia pháo đại, sắt thép đại thành, cái kia làm cho người bực bội cực nóng nhiệt độ cao, chỉ trong nháy mắt liền xuống tới điểm đóng băng sẽ cùng Trương Thanh đối mặt, Chu Lãnh Ngưng cảm thấy mình thần hồn đều nhanh muốn bị đóng băng nứt vỡ, ra đó là một đôi tựa như đến từ quỷ vực cự uyên lệ quỷ hung mắt, chỉ một cái liếc mắt, Chu Lãnh Ngưng liền cảm giác mình bị nhìn cái thông thấu tấu. Trương Thanh thân thể cũng hóa thành lệ quỷ hình thái, tựa như không có tư thể, chỉ là nhìn xem, liền làm cho người thần hồn đều muốn bị xé rách quỷ đạo, chú di kiếm. Trương Thanh trong miệng ngân khẽ, chậm rãi rút ra Lưu Vân tiên kiếm. Lúc này tiên kiếm, tách ra vô tận u minh thần quang, tựa như quỷ tộc chí bảo một dạng. Theo cái kia trợn người ra khỏi vỏ tiếng vang, đạo này kiếm minh, đốt lên toàn bộ chu gia trong pháo đài toàn bộ sinh linh trong lòng hoảng sợ lớn mật. Người nào dám đến tà chu gia náo sự? Như vậy khí tức, chẳng lẽ là quý tộc phải không? Lớn mặt tắc độ, nhận lấy cái chết. Hai tên không minh cảnh cửu trọng chu gia tu sĩ, từ trong thành bay tới. Trương Thanh hai mắt, cũng tách ra u minh thần quang, chỉ là trong đáy mắt có khác quang thái kỳ dị, lóe lên một cái rồi biến mất trong chú một kiếm. Trương Thanh nâng lên lưu vân tiên kiếm, hướng hai tên chu gia tu sĩ si vạch một cái. Một đạo u lục sắc trăm trượng kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp phóng lên tận trời, giống như một đạo lệch trời, đem thiên địa cũng một phần thành hai. Cái thứ hai tên không minh cảnh cựu trọng chu gia tu sĩ một chồng, trực tiếp một đầu mới ngã xuống, trên thân không có vết thương nào, thế nhưng là thần hồn cũng đã bị chém chết vô tung. Một tên khác không minh cảnh cựu trọng chu gia tu sĩ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thân đem run rẩy truyền khắp toàn thân, quỷ tộc bảo thuật, thân hồn công kích. Mau mời lão tổ, Lưu Vân Tiên Tông. Quỷ tộc bảo thuật, ngươi là Hồng Trần Thiên. Chu Lãnh Ngưng tối lui đến vách tường, khó có thể tin nhìn xem Trương Thanh, vì cái gì? Trương Thanh mỉm cười, chờ ngươi ra lão tổ Chu tiên nha tới, liền biết. Trương Thanh thần niệm quét ngang, cảm thụ được toàn thành hoảng sợ, nhẹ nhàng thở dài, bất quá Các người tốt nhất nhanh lên, nếu không, hắn như tới, tuần này nhà chỉ có thể là một tòa thành không. Vừa mới nói xong, Trưởng Thành đưa tay khẽ vồ. Vừa mới chém giết không minh cảnh cựu trọng chu gia tu sĩ thi thể, bị Trưởng Thành nắm trong tay. Hỗ lục xác xương ngũ tràn ngập ra, quấn quanh ở trên thi thể, làm cho thi thể cũng bị đồng hóa. Sau đó, cái kia Hỗ lục xác xương mù bị Trưởng Thành thôn phệ vào thể, không chỉ là bổ túc tiêu hao, ngược lại còn làm cho Trưởng Thành tu vi tăng trưởng một tia. Toàn bộ chu gia pháo đài, sắt thép đại thành, tất cả tu sĩ, bạch tính, tất cả đều kinh hoàng chạy trốn. Thượng như ngày tận thế tới, sinh tử treo ở một đường. Có tu sĩ muốn thoát đi thành này, một đạo u minh kiếm ánh sáng lại là so với hắn thân pháp còn nhanh, lần này không có để lại thi thể, mà là trực tiếp bị chém thành một sợi quỹ vụ, phiêu tán rơi xuống đất. Trường Thanh thân ảnh, giống như quỷ mị, xuyên tường mà đi, cho dù là che kiến trận pháp sắt thép hàn rào, cũng là không coi là gì. Một tòa trong đại viện, mấy tên chu già tu sĩ ngay tại luận bàn bảo thuật đột nhiên xuất hiện một kiếm, diện sát thân hồn của bọn hắn, bọn hắn thậm chí đến chết cũng không biết là bị ai giết. Một tòa địa lao chỗ sâu, một nửa tù phạm cũng bị lệ quỷ lấy đi tính mệnh, mấy tên chu già ngủ tốt, cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không bố, không thể diễn tả Toàn bộ sắt thép trong thành lớn, lòng người bàn hoàng. Từng đạo đưa tin, chuyến ra ngoài, nhưng này từng đạo muốn thoát đi thân ảnh, hoặc là bị trực tiếp chém giết, hoặc là liền bị một cỗ bình chứng vô hình vây khốn ở, không thể trốn đi đâu được. Ngoài thành, có vận chuyển khoáng thạch pháp bảo phi thuyền, lúc này cũng có từng người từng người chu gia tu sĩ muốn đến đây điều tra. Chỉ là khống chế lấy pháp bảo phi thuyền vừa bay tới, liền có một kiếm đem pháp bảo phi thuyền cũng trực tiếp chém thành hai nửa. Trên phi thuyền chu gia tu sĩ, mười không còn một. Tất cả tu sĩ, bạch tính, hoảng sợ ngốc tại chỗ, bọn hắn phát hiện, chỉ cần bọn hắn giáng động Như vậy tất có một kiếm từ chỗ quỷ dị, đem bọn hắn chém giết. Tất cả mọi người ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía trong thành chỗ cao nhất. Một tòa sắt thép tháp cao trên đỉnh tháp, Trương Thanh lặng lặng sững sững. Mặt không biểu tình, tựa như viễn cổ sát thần ánh mắt của hắn, có thể đem toàn bộ sinh linh hết thảy thu hết vào mắt, hắn thân kiếm, có thể tại mỗi một lần lúc rơi xuống mang đi hết thảy sinh cơ toàn lực một kiếm. Trương Thanh thấp giọng tự nói, hắn không còn huy kiếm, nhưng trong thành, vẫn như cũng là kiếm khí tung hành. Từng đạo quỷ vụ, tràn ngập toàn thành, từng đạo kiếm khí, từ trong xương ngủ bay lên dựng tay. Một tiếng lôi đình quát chói tai, vang vọng cựu tiêu. Một đạo thuần trắng kiếm quang, phản phất là toàn bộ sinh linh hy vọng, phá vỡ vũ trụ già trong pháo đại trống không mê đen. Một tên lão giả tóc trắng, trợn mắt tròn xoe, một đôi tiên mâu nở rộ sáng chói thần quang, kinh cùng tân nghiệm, khóa chặt Trưởng Thanh ngươi là người phương nào? Trưởng Thanh hỏi thần kiếm sơn trang, thái thượng trưởng lão, Phong Vi Quân, lão giả tóc trắng giống giận, bền vững trong quan hệ, Hồng Trần Tiên. Ngươi dám can đảm tùy ý giết người. Ngươi cho rằng cái này Thanh Huyền Tiên không có quy củ sao? Quy củ? Ta chính là quy củ. Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. Chó cười. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, có thể nào không liên quan gì đến ta? Phong Vi Quân cầm kiếm tay, cũng bởi vì phẫn nộ mà phát run vậy ngươi tới giết ta nha." Trương Thanh ngẩng đầu nói. Phong Vi Quân lập tức nghẹn lại. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói tuần này nhà, ta chỉ giết một nửa ngươi, nhưng là, chỉ cần ngươi đối với ta ra một kiếm, chỉ cần ta không chết, như vậy một nửa khác, ta cũng muốn giết." Phong Vi Quân hít vào khí lạnh, trong con ngươi rành rụm lấy sát ý ngút trời, thân thể của hắn bốn bề không gian, từng mảnh băng liệt, trong tay linh bảo tiền kiếm sắc bị hắn nắm nát, vẫn là không thể nâng lên nửa phần. Trương Thanh kiếm ý chi uy Vượt qua không minh cảnh tự trọng, mặc dù còn chưa tới tán tiên nhất chuyện, có thể Phong Lạc Quân như muốn chém giết Trưởng Thành, nhất định phải xử suất toàn lực. Kể từ đó, Chu gia pháo đài, tất nhiên cũng sẽ bị hắn dưới một kiếm triệt để đánh nát, như vậy kết quả, cũng là cứu không được bất kỳ một người nào. Trong lúc vô hình rất trọc, vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Chu gia pháo đài đã thành một tòa tu la địa ngục. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn thành. Nhưng cái này cũng không hề có thể trì hoãn Trưởng Thành giết người tốc độ, ngược lại Trưởng Thành giết càng lúc càng nhanh. Khu phố bốn phía, khắp nơi đều tại lan tràn cái kia âm trầm quỷ vụ, từng đầu huyết sắc dây leo khỏe mạnh sinh trưởng, leo lên đến trên vách tường, tại nóc phòng bên trong tách ra từng đóa từng đóa tinh khiết màu trắng linh hoa. Phong Vi Quân càng là một luồng hơi lạnh bay thẳng cái ót, trong con mắt của hắn, một màn này, không có chút nào bất kỳ mỹ cảm gì, ngược lại là khủng bố đến cực điểm. Huyết nục ngưng tụ dây leo, thần hồn mở ra đóa hoa 4. Cho dù là quỷ vực, cũng không có đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Rốt cục, Phong Vi Quân nhịn không được, giơ tay lên bên trong linh bảo tiên kiếm ngươi xác định, tuần này nhà tu sĩ, trong dân chúng một nửa, do ngươi tới giết sao? Trương Thanh vừa cười vừa nói, đã thu kiếm mà đứng. Trương Thanh thậm chí làm ra tư thế xin mời, đến Động thủ đi. Chương 375. Ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Chương 375. Ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Phong Vi Quân kém chút cắn nát răng hàm, nhìn xem cái kia từng người từng người treo đầy sợ hãi khuôn mặt, lúc này đều đang kinh hoàng nhìn xem chính mình, Phong Vi Quân cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được Hồng Trần Tiên, không nghĩ tới Tiêu Phong vậy mà nhìn sai rồi, ngươi căn bản cũng không phải là tiên. Phong Vi Quân giống to, chuyện hôm nay chắc chắn lan truyền thành huyền trời, ngươi chắc chắn thân bại danh liệt. Trương Thanh cười lên ha hả, tiên lại có làm sao, ma lại có làm sao. Thân bại danh liệt. Ngươi có phải hay không quên, ta từng là chật tự thiên hai. Ngươi cảm thấy, đây là ta sẽ cân nhắc vấn đề sao? Ngươi! Phong Vi Quân kìm nén đến á khẩu không trả lời được ngươi cái gì ngươi. Trương Thanh ngưng cười trọ, lạnh lùng nói ra, Tiên chi Phong hảo, ta dựa vào chính mình có thể đánh ra đến. Ngươi cho rằng, ta Hồng Trần Tiên tên, cần Tiêu Phong chiếm ta tiền nghi. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Phong Vi Quân, mở miệng nói, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng đừng đứng tại trên đầu của ta trơ mắt, lại không rời đi, cái này thần kiếm sắc chăng, ta chỉ sợ cũng phải đi một chuyến. Ngươi dám uy hiếp ta? Phong Vi Quân cắn răng gầm thét đúng vậy, ta dám. Trương Thanh gật đầu vừa cười vừa nói, Phong Vi Quân ngay tại Lương Nan thổi khắc, đột nhiên nhận được đưa tin. Hắn thần niệm cấu kết lấy đưa tin linh phù, biểu lộ không ngừng biến hóa đưa tin linh phù thần niệm, là Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, Sở Hùng. Lúc này Sở Hùng, vậy mà hạ lệnh để Phong Vi Quân rời đi chu ra vì cái gì? Ta chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt Trưởng Thanh Đồ thành sao? Phong Vi Quân truyền âm, Trưởng Thanh dùng chu ra một nửa tu sĩ, Bạch Tính tính mệnh áp chế, ta như rút đi, Thần Kiếm Sơn Trang còn mặt mũi nào mà tồn tại? Coi như lương ta phụ đều danh, do ta tự tay chém giết cái này còn lại một nửa Bạch Tính, ta cũng không có khả năng thả đi Trưởng Thanh. Phong Vi Quân như vậy truyền âm cũng là tại kiên định quyết định của hắn Trường Thành có đầy đủ lý do. Sở Hùng truyền âm tạ không tin, Phong Vi Quân trực tiếp từ chối. Cùng là nhất truyện tán tiên, Sở Hùng sợ Phong Vi Quân không còn tiếp thu đưa tin, liền nói ngay, Chu Tiên Nha cùng Trường Thành tại Chu gia quật mổ một trận chiến, Trường Thành bị thua trốn qua một kiếp, hắn đào một kiếm, bị Chu Tiên Nha đoạt đi. Phong Vi Quân trầm mặc xuống Trường Thành cùng Chu Tiên Nha đã là thủ riêng cũng là tử thủ, Trường Thành chỉ có không minh cảnh, hắn đến đô thành, theo tiêu diêu khách sạn quyết định tam giới sơn báo thù quy củ cũng chỉ có thể là Chu gia không minh cảnh đi ngăn cản Trường Thành, nhiều nhất là Chu Tiên Nha tự mình ra mặt. Thần kiếm sơn trang tán tiên không có khả năng xen vào tiền đến. Nếu không, dựa theo ngang nhau quy củ, cái này vô cùng có khả năng đem cổ Hoang Hực ngay tại truy sát Tiêu Diêu Tiên hiểu mình tiền nhân dẫn tới. Một khi nàng tới, vậy coi như là Bất Quy Sơn hướng Thần Kiếm Sơn trang tuyên chiến. Phong vị quân phần bác, thế nhưng là Chu gia căn bản ngăn cản không nội Trường Thanh. Đó là Chu gia chính mình vô năng, ai bảo bọn hắn đi trêu chọc Trường Thanh. Khả Trường Thanh tại sao phải cùng Chu Tiên nhà kết thủ? Trường Thanh kiếm tại Chu Tiên nhà trong tay, ngươi biết điểm ấy là đủ rồi. Chẳng lẽ Thần Kiếm Sơn trang bảo hộ không được một vòng nhà? Sở Hung dừng một chút, mới truyền âm trả lời. Trưởng Thanh là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, coi như hắn thật tội đáng chết vạn lần, đó cũng là Lưu Vân Tiên Tông đi thanh lý môn hộ. Còn có, đừng quên, nơi này là Tam Giới Sơn, nơi này không chỉ còn có một cái tiêu diêu tiên. Hoa Đảo Tiên Tam cái chữ, như là que hàn một dạng nóng tại Phong Vi Quân náo hại. Kết thúc đưa tin, Phong Vi Quân giận đỏ hai mắt nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh, gàn tưng chữ, cái này chính là Hồng Trần Tiên lòng dạ. Trưởng Thanh biết Phong Vi Quân tại cùng người đưa tin, nhưng câu này lại là nghe không hiểu một thanh đao mục kiếm mà tôi, liền muốn giết giết nửa thành mất tính. Phong Vi Quân tu hồi linh bạo tiên kiếm, cả giận nói, Hồng Trần Tiên, việc này Không xong. Phong vi quân thân ảnh hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng, tại chu gia bán thành tất cả tu sĩ, bạch tính ánh mắt tuyệt vọng bên trong, biến mất ở chân trời không xong. Ha ha. Trương Thanh xem thượng, đột nhiên nhíu mày. Cái này Phong vi quân là như thế nào biết đạo một kiếm? Chẳng lẽ lại Chu tiên nha đã đem đạo một kiếm hiến tặng cho thần kiếm sơn trang? Trương Thanh buốt cảm, suy tư, nếu là như vậy, cái kia thần kiếm sơn trang hẳn là đem đạo một kiếm trả lại cho mình mới đối đang lúc Trương Thanh suy tư thời khắc, một đạo chướng mắt kiếm khí chém thẳng vào mà đến. Trương Thanh chỉ là động động ngón tay, liền đem đạo kiếm khí kia giữa trời đánh nát. Chu Lãnh Ngưng cầm trong tay mẫu lựa đỏ linh bảo phôi tử, đã đi tới tháp cao ngọn tháp, lần nữa một kiếm đâm về Trưởng Thanh. Trưởng Thanh giỗi ra hai tay, nhẹ nhàng kẹp lấy linh bảo phôi tử, phong vi quân cũng không dám đánh với ta một trận, ngươi là ở đâu ra lá gan? Trưởng Thanh hừ nhẹ một tiếng, hóa thân cảnh, nhất trọng. Chỉ có chiến tử Chu gia nhân, không có khiếp đạm Chu gia nhân. Chu gia nhân ý chí, so thiên địa hồng lô càng thêm hùng hực. Chu Lãnh Ngưng toàn lực thôi động chân khí, lại không thể đem linh bảo phôi tử rút về nửa phần ngươi hẳn là tối đầu hảo hảo nhìn một cái, hiện tại tuần này nhà trong thành, sợ là chỉ có khiếp đạm đi. Trưởng Thanh ngón tay gảy nhẹ, một tiếng vang dòn đằng sau. Cái kia linh bảo phôi tự vậy mà trực tiếp bị Trưởng Thanh một chi đạn đoạn. Vì cái gì? Chu Lãnh Ngưng không cam lòng giống to tu sĩ sắp phạt, mạch được yếu thua, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Trưởng Thanh khoát tay hạo, một cú trọng lực đánh vào Chu Lãnh Ngưng trên thần, trực tiếp làm cho Chu Lãnh Ngưng thân thể đập xuống số dưới. Trên đường phố, bị đánh ra một vài trượng hô to, có thể chống cự nham tương sông lửa cứng rắn sẵn nhà, nhưng cũng ra bị nẻ thành phá toé mạng liệt phúc. Chu Lãnh Ngưng đong nhiên ho ra một ngụm máu tươi, nàng cảm giác mình huyết nhục gần mạch, đều rất giống bị chấn bể một dạng. Trưởng Thanh tựa như viễn cổ thần ma, Sương sương tại Chu gia pháo đài điểm cao nhất bên trên, quan sát phía dưới Chu gia tu sĩ, Bạch Tính cũng nhìn về hướng cái kia trọng thương Chu Lệ Ngưng. Trưởng Thanh lặng lặng nói ra, Phong Vi quân đi, không ai có thể cứu được các ngươi, các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là thúc Chu Tiên Nha đến mau mau. Toàn thân khủng hoảng, từng đạo đưa tin điên cuồng truyền ra ngoài đen huyền thiết khoáng mạch chỗ sâu, đêm vong Trần Phong Lâm đã cùng Chu Tiên Nha sẽ cùng Phong Vi quân đi như thế nào? Hắn sao có thể đi đâu? Chu Tiên Nha bờ môi đều đang run rẩy lấy hiện tại chỉ có thể do trưởng lão ngài ra mặt. Trần Phong Lâm thấp giọng nói ra ta ra mặt. Ta làm sao ra mặt? Chu Tiên Nha mở miệng nói và trước đó như vậy cũng không giết được Trưởng Thành, mặc dù kiếm của hắn. Thân nghiệm của ta căn bản khóa chặt không được muốn chạy trốn Trưởng Thành. Trưởng Thành chính là cố ý dẫn ta đi ra, sau đó dùng Chu gia nhân tính mệnh đến áp chế ta, đến báo thủ ta. Hắn muốn làm lấy mặt của ta, đem ta Chu gia nhân chém tận giết tuyệt. Vậy lưu dưới một nửa, chính là nguyên nhân này. Chu Tiên Nha gấp rút nói ra, ta hiện tại nếu là ra ngoài, tất nhiên sẽ mất mũi mất hết. Không chỉ như vậy, ta vẫn như cũ cứu không được bất luận kẻ nào. Toàn bộ Chu gia thành, bốn phía có một đạo siêu việt không minh cảnh cửu trọng kiếm ý cách trở, tuần này nhà, đã xong. Nói đến đây, Chu Tiên Nha lại nói nếu không, đưa tin Lưu Vân Tiên Tông. Lưu Vân Tiên Tông tại Thương Công vực. Vậy liền đệ Hoa Đào Tiên đến. Lấy Hoa Đào Tiên tính tình, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ trưởng thanh như vậy dễ trọc. Hoa Đào Tiên cùng trưởng thanh là cùng nhau. Chu Tiên Nha nghe, sắc mặt âm trầm xuống, hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng chỉ có ngắc lệ. Trần Phong Lâm nhìn xem Chu Tiên Nha, như có điều suy nghĩ, âm thầm đưa tin cho Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Sở Hùng. Chương 376. Sở Kiếm cùng đối với trưởng thanh sùng bái. Chương 376. Sở Kiếm cùng đối với trưởng thanh sùng bái cái gì? Hồng Trần Tiên tại Chu Gia đô thành. Tiểu Chu trấn đang điều tra vụ án đại chiến sở kiêu cường, Sở Anh, Đạt Đồ Sơn trang đưa tin. Chỉ là vừa vừa nghe nói, hai người liền sắc mặt tái nhợt đứng lên. Bọn hắn đã sớm nghe nói Hồng Trần Tiên đại danh, từ lúc Hồng Trần Tiên xuất thế đến nay, toàn bộ Thanh Huyền Tiên, tất cả đại sự đều cùng hắn có quan hệ. Thậm chí còn kém chút tái hiện 500 năm trước năm vực đại chiến. Sau bị làm sáng tỏ đằng sau, Hồng Trần Tiên tên càng là như sấm bên tai. Nhưng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Hồng Trần Tiên lại sẽ đô thành. Hồng Trần Tiên giết người, tất có nguyên do. Sở Kiếm cùng mở miệng nói có thể có cái gì nguyên do? Hắn nếu có thể được phong tiên tri tôn hiệu, ý nghĩ tự nhiên cùng chúng ta khác biệt. Lại từng là chật tự thiên hay, bình thường sinh linh đối với hắn mà nói chỉ là sâu kiến, sinh tử căn bản sẽ không để ý. "Sở anh phản bác." Sở Kiếm cùng lắc đầu nói ra, "Quân mộ chi chiến người chết, rất cổ quái. Chu gia tu sĩ tạm thời chưa có điều tra, nhưng là tiểu Chu trấn tận mộ, mỗi một tên người chết đều đã điều tra. Có gì đó cổ quái?" "Sở anh không hiểu ngươi không cảm thấy, những người chết kia, bản thân đáng chết sao?" Sở Kiếm cùng hỏi. "Sở anh càng thêm mở miệng." Sở Kiếm cùng nắm nuốt mi tâm, nói ta hiện tại trong lòng chỉ có một vấn đề, đó chính là, Hồng Trần Tiên vì cái gì có thể biết ai đáng chết, ai không đáng chết, chỉ là trùng hợp đi." Sở anh nói ra. Sở Kiếm cùng nhìn phía xa vừa mới hỏi qua một người, thấp giọng nói, "Chu Tiên Nha đối với trưởng thành phát động công kích, suýt nữa giết tên kia Thợ Mỏ, là trưởng thành chặn lại Chu Tiên Nha công kích, đồng thời để hắn thoát đi." Sở anh nhíu mày nhìn về hướng tên kia Hiệu Bảo Thợ Mỏ, trong óc của nàng cũng có một vấn đề, đó chính là, "Hiệu Bảo là cái gì? Cái này tuyệt không phải trùng hợp." Sở Kiếm cùng khẳng định nói ra, "Nếu như Hồng Trần Tiên đúng như ngươi lời nói, Xem sinh mệnh như cỏ rác, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý một cái bình thường thợ mỏ tính mệnh sao? Tối thiểu nhất cũng sẽ không nhìn đi. Sở Kiếm cùng nhìn về phía Cắt Gia Trang Phương hướng, lại quay đầu nhìn về phía Chu Gia chỗ, trầm giọng nói ra, như muốn xác định hết thảy, chỉ sợ chỉ có cùng Hồng Trần Tiên ở trước mặt rằng co. "Ca, ngươi điên rồi sao? Hồng Trần Tiên ngay tại đô thành, hắn chờ đợi Chu Tiên Nha đi qua đâu?" Sở Anh giật nảy mình. Sở Kiếm cùng lại là hỏi, "Vì cái gì chúng ta một đường truy tung Dạ Vọng, lại là đuổi tới nơi này?" Đó là bởi vì ca ca tâm tư tỉ mỉ, đã nhận ra Dạ Vọng bỏ chạy dấu vết để lại. Sở anh tự hào nói ra. Sở Kiếm cùng lắc đầu cười khổ, lại hỏi: "Vậy tại sao Hồng Trần Tiên Độ thành tin tức, muốn để chúng ta biết? Cái này sở anh nghĩ mãi mà không rõ." Sở Kiếm cùng nói thẳng: "Ta mặc dù có chút thiên tư, nhưng chưa nói tới kinh tài tuyệt diễm. Thần Kiếm Sơn trang trong cùng thế hệ, toàn bộ nhờ đã nhường mối đến thứ nhất. Lại càng không cần phải nói những tiền bối kia, ngay cả bọn hắn đều đối với Dạ Vong thục thủ vô sắc, vì cái gì hết lần này tới lần khác có thể bị hai chúng ta một đường truy tung?" "Vì cái gì?" Sở anh hỏi bởi vì đây là Dạ Vong muốn cho chúng ta truy tung đến hắn, sau đó, để cho ta là công, vì ta tạm thế. Đương đại, không người có thể cùng Hồng Trần Tiên đánh đồng, hắn vừa xuất thế, liền trực diện các lộ tán tiên. Ngươi không phải vẫn luôn rất ngạc nhiên, Thần Kiếm Sơn Trang vì cái gì không để cho chúng ta tham gia Tiềm Long Đại hội? Vì cái gì? Chính là tránh cho cùng Hồng Trần Tiên gặp nhau. Sợ bị hắn chiếm giết, sợ bị hắn thất bại đạo tâm. Sở Kiếm Cung dần dần vuốt rõ ràng suy nghĩ, có thể sở anh lại nghe càng phát ra hồ đồ ca sợ anh hai mắt có chút mê mang nhìn về phía Sở Kiếm Cung. Sở Kiếm Cung sắc mặt lại là khó nhìn lên, cái trán thậm chí đều chảy ra giọt lớn mồ hôi cựu huyền tiên kiếm, chu ra không có nộp lên trên. Sở Kiếm Cung hít sâu một hơi, thanh âm tràn ngập nặng nề. Cắt Thanh Sơn trộm đi kiếm, trốn. Có thể vấn đề tới, hắn là thế nào chạy thoát? Điểm trọng yếu nhất là, hắn rõ ràng đều bị bắt, Cửu Huyền Tiên Kim Kiếm, đi đâu? Tại chùa già. Sở Anh suy đoán nói không sai, Cửu Huyền Tiên Kim Kiếm ngay tại chùa già, thế nhưng là Cắt Thanh Sơn hay là trộm đi kiếm, trốn? Sở Kiếm cuồng mở miệng nói ra. Sở Anh trong lúc nhất thời không có vòng qua con đến. Sở Kiếm cuồng phân tích nói, ở trong đó, có một cái thứ tự trước sau. Như Cắt Thanh Sơn trộm đi kiếm, trực tiếp chạy trốn, như vậy chỉ có hắn vì cái gì có thể trốn cái này một cái điểm đáng ngờ? Ta hiểu được. Sở Anh nhãn tỉnh sáng lên, nói Cắt Thanh Sơn không chỉ là từ Chu gia chạy trốn, hơn nữa còn từ Chu gia trộm đi Cửu Huyền Tiên Kim kiếm đằng sau chạy trốn. Độ khó này càng lớn, càng không hợp lý. Không sai, nếu như là Cắt Thanh Sơn đem kiếm giấu đi, nhưng hắn có thể giấu ở đâu? Hắn một cái kim thân cảnh trợm mở, làm sao có thể giấu ngay cả tán tiên chu tiên nhà cũng không tìm tới. "Ca, ngươi hay là nói thẳng đi, chớ cùng ta đi vào mèo." Sở Anh có chút đau đầu. Sở kiếm cùng dừng một chút, nói dạ võng, "Là Chu gia tu sĩ." "Cái gì?" Sở Anh toàn thân run lên nhưng là, cái này dạ võng, cũng có thể là là thần kiếm sơn trang tu sĩ. Ha, sợ anh che miệng kinh hô kể từ đó, hết thảy đều hợp lý. Sở Kiếm cùng nắm chặt lại nắm đấm cái gì hợp lý. Sở Anh đầu óc lần nữa loạn cả lên còn nhớ do Thái Vân trong khách sạn, chúng ta gặp phải tên kia tiêu giao khách sao? Nhớ kỹ, hắn thế nào? Hắn, chính là Hồng Chân Tiên. Sở Anh gương mặt xinh đẹp bá một chút, trắng bệch như tờ giấy, nàng không dám tưởng tượng, nàng vậy mà cùng ngay tại đô thành Hồng Chân Tiên, cùng tồn tại một đường ăn cơm xong. Sở Kiếm cùng nói tiếp, Cát Thanh Sơn phát hiện cựu huyền tiên kiếm kiếm, hắn lên giao nộp cho chùa già, hắn là không dám tư tạng. Nhưng Chu gia không nguyện ý nộp lên cho Thần Kiếm Sơn Trang, cho nên mới tuyên bố cắt Thanh Sơn mang theo kiếm mà chạy. Chu gia, một mục rã tâm bừng bừng, ta sớm có nghe nói Thần Kiếm Sơn Trang cắt trưởng lão nghị luận. Dừng một chút, Sở Kiếm cuồng lại nói Chu gia muốn chứng thực cắt Thanh Sơn tội danh, như vậy nhất định phải diệt đi cắt gia trang. Thế nhưng là, Hồng Trần Tiên lúc đó ngay tại cắt gia trang. Lấy đương đại đối với Hàn Phong Bình, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Dựa theo thân phận của hắn, năng lực cùng phong cách hành sự, hắn căn bản sẽ không làm mấy may giải thích, liền sẽ trực tiếp giết tới. Sở Kiếm cuồng chỉ vào đức ghẻ dãy núi, hắn sát thực giết tới. Đồng thời Thiện Ác rõ ràng chỉ giết một nửa. Hắn sợ dĩ tối này mà không đi chu ra, là bởi vì Chu gia lão tổ Chu Tiên Nha ở chỗ này, mà hắn cũng sát thực cùng Chu Tiên Nha một trận chiến, chỉ bất quá bị thua mà chạy. Hiện tại, Hồng Trần Tiên tại Chu gia pháo đại đô thành, mà vừa mới thần kiếm sơn trang cho chúng ta tin tức là, hắn đồng dạng cũng chỉ giết một nửa. Sở Anh nhìn về phía Sở Kiếm cùng ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Không hổ là ca ca của nàng. Nói như vậy, Hồng Trần Tiên hay là người tốt? Có thể cái này tốt cũng quá. Tam Mundi, Sở Anh có chút phức tạp nói hắn dù sao cũng là Hồng Trần Tiên. Có thể cùng chúng ta người bình thường giống nhau sao? Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn đang dùng hữu hiệu nhất xuất thủ đoạn làm việc. Sở Kiếm Cùng trong giọng nói cũng tràn đầy sùng bái, so mọi mọi đối với hắn sùng bái còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tiếng nói nhất chuyện, Sở Kiếm Cùng nói tiếp, tuần này nhà, ta nhất định phải đi. Ta cảm thấy, ta có thể sẽ ở nơi đó gặp được gặp được hay. Dạ Vọng. Chương 377. Chương thanh đối với Chu Lãnh Ngưng xin lỗi. Chương 377. Chương thanh đối với Chu Lãnh Ngưng xin lỗi không thể nào. Sở anh vốn là không nghĩ rõ ràng, lúc này căn bản không hiểu, này làm sao lại vây quanh Dạ Vọng trên thân. Sở Kiếm cùng giải thích nói, Dạ Vong là thần kiếm sơn trang người, nhưng Chu gia coi là Dạ Vong là người của Chu gia. Dạ Vong tất nhiên sẽ đi đồ sát cắt da trang, đây là Chu gia muốn làm. Nhưng là, Dạ Vong một mực tại lưu cho ta manh mối, để cho ta có thể một mực đối tới hắn. Nếu là không có chứng thành, lúc này cắt da trang chỉ sợ đã sớm bị hỏa hải nuốt hết, mà trải qua điều tra của ta Truy Tùng, sẽ phát hiện Dạ Vong là người của Chu gia. Kể từ đó, ta chắc chắn sẽ báo cáo thần kiếm sơn trang, mà thần kiếm sơn trang ra mặt, diệt đi Chu gia. Thần kiếm sơn trang sẽ không để ý chỉ là một thanh cựu huyền tiên kiếm kiếm, về căn bản nguyên nhân ở chỗ Chu gia sớm có hai lòng. Bốn hắn một mực gầm thầm cấu kết tôn ra, cao ra, mạnh ra đây hết thảy điểm xuất phát, đều là dạ vong thi triển thần môn huyền bản quyết. Chính như chúng ta không tin Cát Thanh Sơn có thể từ Chu gia trộm đi cựu huyền tiên kim kiếm đồng thời đạo tẩu mở dạng, chúng ta càng không có lý do có thể tin tưởng, một cái chỉ là hóa thần cảnh cựu trọng dạ võng, có thể từ thần kiếm sơn trang trộm đi công thuật. Như vậy thần môn huyền bản quyết, theo quy củ, một khi bị phát hiện tu luyện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Co như khu chủ cũng muốn phế bỏ tu vi, thanh lý môn hộ. Kỳ thật, căn bản là không cần đến đến một bước này. Còn có Dạ vâng khắp nơi đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Có thể đem thần môn huyền băng quyết tu luyện tới để cho ngươi xem ra chỉ là một bức bình thường tường băng, hắn có đầy đủ năng lực chém giết chúng ta. Sở anh hay là sợ sệt, mặc dù KK phân tích có lý có cứ, có thể nàng vẫn là không dám đối mặt ngay tại đô thành Hồng Trần Thiên. Vạn nhất Chu Tiên Nha thật trở về, như vậy tán tiên chi chiến chiến trường, cũng không phải nàng cùng KK có thể từ đó may mắn còn sống sót. Nhưng sợ kiếm cùng Khang Khang muốn đi, Sở anh đương nhiên sẽ không nghe theo KK thuyết phục, đi đầu trở về thần kiếm sơn trang. Sở anh cuối cùng vẫn kiên trì cùng Sở Kiều Cường, cùng nhau bay về phía Chu gia pháo đài. Hạp Huyền Quang Sắt chỗ sâu, Chu Tiên Nha nghi hoặc Trần Phong Lâm sùng phong nhận việc ngươi xác định, ngươi muốn đem Trưởng Thành dẫn ra. Chu Tiên Nha cảm thấy, trước đó để Trần Phong Lâm đi ám sát Trưởng Thành, đúng là có chút quá mức. Chu gia không minh cảnh cửu trọng tu sĩ, đều là bị Trưởng Thành nhất kiếm miểu sát liệu, cái này hóa thần cảnh cửu trọng Trần Phong Lâm sợ là liên tướng mạo cũng không thể bị Trưởng Thành thấy rõ, sẽ chết không còn sót lại một chút cát. Thiêu thân lao đầu vào lửa cũng còn có thể bước lên sợi khói đâu. Trưởng Thành vì cái gì chỉ là kiếm gỗ đạo, giết ta, hoặc là tiếp tục đồ thành, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi kiếm gỗ đạo. Trần Phong Lâm nói ra, đợi ta đem hắn dẫn xuất thành đến, lại từ trưởng lão xuất thủ đem hắn chém giết. Chu Tiên Nha vẫn như cũ hoài nghi nhìn xem Trần Phong Lâm, hắn luôn cảm thấy gia hỏa này có chút không đúng. Trần Phong Lâm liền nói ngay, trưởng lão thế nhưng là nói xong, một khi được chuyện, cái kia Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm. Chu Tiên Nha lập tức nở nụ cười, buông xuống cảnh giới, "Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta không chỉ sẽ cho ngươi Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm." Chu Tiên Nha trong con người hiện lên âm u chí sắc, mở miệng nói, "Chu gia tây nam 100 dặm, có một tòa Hắc Lâm sơn, ngươi chỉ cần có thể đem trưởng thành dẫn tới nơi đó, ta xuất thủ đánh lén liền có thể đem chém giết." Trần Phong Lâm tính toán thời gian, mở miệng nói, "Vậy ta đi trước Chu gia pháo đài." Chu Tiên Nha nhìn xem Trần Phong Lâm biến mất phương hướng, cười lạnh, "Cái này Trần Phong Lâm, biết quá nhiều." Trong núi rừng, Trần Phong Lâm một bên hướng phía Chu gia đi đường, một bên đưa tin cho Thần Kiếm Sơn Trang, Chu Tiên Nha sẽ đi Hắc Lâm Sơn mai phục Trưởng Thành, Trưởng Thành kiếm, ngay tại trên người hắn. "Rất tốt, lấy sở kiếm cùng tính tình, hắn tất nhiên sẽ không cho phép Trưởng Thành độ thành, dù là có tử vong phong hiểm, hắn cũng nhất định sẽ đi." Đến lúc đó ngươi tại Chu gia mượn sở kiếm của miệng, bại lộ thân phận, chứng thực Chu gia diệt đi cắt ra trang trí việc ác. Sở Hùng truyền âm. Vốn nên kết thúc truyền âm, Sở Hùng thanh âm có chút khẽ run, tiếp tục nói: "Ngươi cũng là Thần Kiếm Sơn trang xuất sắc nhất tuấn kiếm giả, tuấn kiếm bia bên trên, tất có ngươi tên. Ta, Trần Phong Lâm, nguyện lấy thân tuấn kiếm. Từ ta tu luyện Thần môn huyền băng quyết vào cái ngày đó lên, cũng đã lập thệ, vĩnh viễn không dao động." Trần Phong Lâm thần sắc kiên định, bóp chặt lấy tiểu kiếm bộ dáng đưa tin linh phủ, trên người hắn lại không cùng Thần Kiếm Sơn trang có liên hệ vật phẩm. Trần Phong Lâm một đầu đâm vào trong núi rừng, hướng phía Chu gia chỗ, tăng tốc đi tới. Màn đêm buông xuống, Chu gia pháo đài đã càng quỷ dị hơn âm trầm. Không có một nhà một hộ dám đốt đèn lửa, chỉ có cái kia từng đầu nham tương sông lửa, phản phất mạch ngõ mượn dạng, chảy xuôi tại tòa này sắt thép trong trái tim. Trưởng Thanh Khuynh chân ngồi tại thiết tháp phía trên, trong thành huyết tụ linh hoa, đáng sợ quỷ vụ đều đã bị hắn thu hồi. Giải trừ chúng diệt kiếm thần hồn lệ quỷ chi thân, cũng giải trừ trật tự kiếm phong tiên vẽ. Nhưng trong thành tất cả tu sĩ, bác tính vẫn như cũ không người dám trốn. Chỉ có một người, còn có động tĩnh. Trọng Thương Chu lanh lừng, ra sức leo lên tháp, nàng toàn thân sớm đã máu me đầm đìa, nhưng nàng ánh mắt ngược lại càng thêm sáng tỏ. Nàng nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần leo đến trưởng thanh bên người. Nàng vốn cho rằng lần này, nàng vẫn như cũ sẽ bị Trưởng Thanh giống như là đập một hạt bụi giống như, lần nữa đánh rơi xuống đi. Nhưng là, lần này, Trưởng Thanh không có. Ngược lại là Chu Lãnh Ngưng rốt cục kiệt lực, muốn rơi xuống thêt hạp. Một cái hữu lực đại thủ, một tay lấy nàng kéo đi lên. Trưởng Thanh đem Chu Lãnh Ngưng lặp đến ngồi xuống bên người, nhìn xem Chu Lãnh Ngưng thậm chí đều không có nâng lên một ngón tay lực lượng, thở dài. Chu Lãnh Ngưng nhìn chừng chừng lấy Trưởng Thanh, nàng lúc này, bởi vì trọng thương mọi mệt mỏi, tâm thần đã có chút hoảng hốt. Suy nghĩ của nàng có chút loạn. Nàng rất ngạc nhiên, Trưởng Thanh vì cái gì không giết chính mình? Nàng mới phát hiện Trường Thanh đối với nàng, từ đầu đến cuối đều không có sát ý vì cái gì. Chu Lãnh Ngưng thanh âm hư nhược hỏi. Trường Thanh không có trả lời, mà là từ trong càn khôn giới lấy ra một bình thiên cấp đan dược chữa thương, đặt ở Chu Lãnh Ngưng bên người, tự mình nói ta vốn cho rằng, vùng thiên địa này uýt có đồng đạo, nhưng ngươi lại hướng ta đã chứng minh, đạo của ta không cô. Trường Thanh vẻ oải nghiêng dựa vào ngọn tháp, ngẩng đầu nhìn ánh sao đầy trời, vừa cười vừa nói, tịch dạ vô biên vô hạn, tinh quang là được táp sáng, xem ra quyết định của ta là đúng. Chu Lãnh Ngưng nghe không rõ, nàng đã dùng hết tất cả khí lực, cầm lấy đan bình, đem đan dược tràn vào trong miệng. Thiên cấp đan dược Chu Lãnh Ngưng càng thêm nghi hoặc, nàng không thể nào hiểu được như vậy hùng chân thiên, tại sao lại có cấp thấp như vậy lan được. Nàng cưỡng ép để cho mình suy nghĩ rõ ràng, nàng muốn hết sức khôi phục chỉ vì công kích lần nữa Trương Thanh. Trương Thanh lại là quay đầu, nhìn xem Chu Lãnh Ngưng, lặng lặng nói ra, ngươi là không giết chết được ta, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Chu Lãnh Ngưng kiên định nói ta biết. Trương Thanh gật đầu nói, ta hy vọng, nếu như ngươi về sau gặp lại này chủng loại giống như sự tình, nếu như đối phương không phải ta, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Chu Lãnh Ngưng cau mày chết, cố nhiên là giải thoát, nhưng ngươi, dù sao cũng nên là người sống hảo hảo còn sống. Trường Thanh đưa tay chỉ phía dưới, cho dù tháp cao rất cao, nhưng vẫn cũ có thể thấy rõ ràng cái kia từng tấm treo đầy nước mắt gương mặt ánh mắt của bọn hắn, đều khẩn cầu hy vọng, hy vọng Trường Thanh đừng giết Chu Lãnh Ngưng. Chu Lãnh Ngưng toàn thân mảnh liệt rung động, dùng sức siết chặt nắm đấm, móng tay của nàng đâm vào bàn tay, hốc mắt rất nhanh ợt đỏ vì cái gì. Chu Lãnh Ngưng lại một lần hỏi. Trường Thanh trầm mặc, sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, bởi vì ta cũng không đủ năng lực đi làm chuyện ta muốn làm, ta chỉ có thể ra hạ sắc này. Chu Lãnh Ngưng muốn nói lại thôi, theo Trường Thanh còn nói ra ba chữ, trên mặt của nàng treo đầy chấn kinh, có lỗi với. Trường Thanh trầm thấp nói ra là Vì cái gì? Bởi vì ta thiếu ngươi. Có thể ngươi hẳn là đối với Chu gia bị ngươi chém giết chết những cái kia là thật đáng chết, ta chỉ là không cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội thôi, ta chỉ thiếu ngươi sống xin lỗi. Trương Thanh đứng bay, nói nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể trước nói xin lỗi ngươi, mà lại ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Trương Thanh chăm chú nhìn Chu Lãnh Ngưng. Chu Lãnh Ngưng tâm tư loạn hơn. Chương 378. Dưới tháp giằng co. Chương 378. Dưới tháp giằng co. Khoánh mạch cự long đoạn thủ chỗ, Chu gia bảo lữ cao tưởng bên ngoài. Trần Phong Lâm đã đứng ở cửa thành. Nhìn xem mở rộng trong cửa thành, tất cả Bách Tính Tuyệt vọng tận sắc, dù hắn cứng, còi máu lạnh, giết người vô số, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Hắn không nhìn thấy địa ngục kinh khủng chẳng cảnh, cũng không có thấy sơn băng địa liệt vách nát từng xiêu. Thế nhưng là cái kia mất đi hào quang từng đôi đôi mắt, để cái kia từng người từng người tu sĩ, Bách Tính tựa như cái xác không hồn, lại càng thêm rung động tâm linh của hắn. Trần Phong Lâm khuôn mặt kéo ra, hắn biết, hôm nay hắn phải chết. Hắn cảm nhận được một cỗ theo dõi ánh mắt cao cao tại thượng. Hắn không dám ngẩng đầu lên đi xem chu gia cao tháp ngọn tháp đỉnh. Hắn biết, Hồng Chân Tiên là ở chỗ này. Nhìn mình trầm trầm đã muốn để ta giữ bí mật, lại vì sao nói cho ta biết." Chu Lãnh Ngưng nhìn về phía Trưởng Thành, hỏi, "Đồng tình ta, thương hại ta đều không phải là?" Trưởng Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem cửa thành đi tới người áo đen kia, cảm nhận được quen thuộc linh khí đây là Khiếu Nguyệt Ma cậu bên cạnh loại kia kỳ dị linh khí, dẫm mắt như băng, nặng nề như bước sâu. Trưởng Thành có thể khẳng định, người này chính là mang theo Khiếu Nguyệt Ma cậu đi đồ cắt da trang tu sĩ đều không phải là. Chu Lãnh Ngưng khẽ mắt sẹt qua một giọt nước mắt, nụ cười của nàng thê thảm không gì sánh được, chẳng lẽ nói, là ngươi tán thành ta? Ngươi cảm thấy, lựa gạt tương sinh?" Trời rất vui sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ mặc cho ngươi bài bố. Lại bởi vì ngươi tán thành mà cảm động đến rơi nước mắt. Trưởng Thanh đánh giá cũng không bảo thành, tựa như đang chờ đợi cái gì người áo đen, đối với Chu Lãnh Ngưng đạo, lựa gạt tương sinh. Ta không có cao cấp như vậy. Bài bố ngươi, ta không có cấp thấp như vậy. Dừng một chút, Trưởng Thanh đưa tay chỉ Chu ra bốn chỗ, bọn hắn cần hy vọng, mà ngươi là bọn hắn ánh sáng. Chu Lãnh Ngưng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tại thời khắc này, nàng giống như minh bạch cái gì. Tiên cấp đang rượng rực lực, làm nàng khôi phục một chút khí lực, làm nàng suy nghĩ có thể thoáng thanh tỉnh, ở trong mắt nàng, vị này đáng sợ Hồng Trần Tiên, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Không phải là bởi vì chính mình thấy chết không sợ, cũng không phải bởi vì chính mình có tái chiến khí lực, mà là nàng đột nhiên phát hiện, Hồng Trần Tiên ý tượng chân thật. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt, không có nhìn xuống sâu tiến hờ hững, không có xem thường sinh như thịt cá chỗ thể, có, chỉ là Chu Lãnh Ngưng không thể tin được gã nãy, cùng căm hận đằng sau Ba Dung. Chu Lãnh Ngưng thuận trưởng thay nhanh mắt, nhìn về phía Chu gia các nơi người sống sót. Có một nhà già trẻ, co quắp tại cùng một chỗ, lẫn nhau tựa sát thấp giọng khóc nức nở. Có gian ác tiểu nhân lúc này ôm may mắn tâm lý, bí ẩn vờ vẹt tán cấp. Khi Chu Lanh Ngưng minh bạch trưởng nghe thấy náy cùng căm hận mục tiêu sau, nàng cả người ngẩn người tại chỗ. Nàng cảm giác, đạo tâm của nàng sụp đổ. Cái kia khóc nức nở giả yếu, không nên tụ nại tự khổ. Cái kia gian ác tiểu nhân, hẳn là cùng nheo giết. Chu Lanh Ngưng trong mắt thần quang, ảm đạm. Nàng không thể nào tiếp thu được, hồng chân tiên đồ sát dựa thành, lại không có sai. Nàng không cách nào kiên trì, thủ hộ Chu gia, lại thủ hộ những cái kia gian ác tiểu nhân. Trưởng Thanh trong thần niệm cảm giác được hai bóng người, áo trắng trường bào, thuần trắng trường kiếm, tại Đại Hải Vân khách sạn lúc từng có gặp mặt một lần. Mà cái kia một mực không động người áo đen, cũng vào lúc này đi vào cửa thành, đi hướng chỗ này tháp cao. Trưởng Thanh đứng người lên, nhìn xem ngồi ở một bên thất hồn lạc phách chu lãnh ngưng, trưởng Thanh trong lòng hơi động đây là Chu gia. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Chu lãnh ngưng không có phản ứng chút nào, dù là nàng hiện tại đã có đầy đủ lực lượng, lần nữa đối với trưởng Thanh phát động tất bại công kích, nhưng nàng đã cùng vừa rồi không giống với lúc trước dù có áp độ, cũng nên do ngươi phán quyết. Trưởng Thanh nói tiếp. Chu Lãnh Ngưng ánh mắt khẽ run ta đi tới quê hương của ngươi, phá vỡ tất cả mọi thứ, cho dù cái này đã từng cũng không mỹ hảo, nhưng là cái này chung quy là nhà của ngươi. Chu Lãnh Ngưng trong mắt thần quang dần dần tắt sáng. Trương Thanh cảm thụ được hơi lạnh gió đêm quất vào mặt, một mã là một mã, đối với ngươi mà nói, không có khả năng bợ vì bọn hắn đang chết, liền nên bị ta chầm giết, bọn hắn là người người Chu gia. Chu Lãnh Ngưng tựa như trong nháy mắt khôi phục tất cả lực lượng, trong mắt nàng quằn mang, trước nay chưa có kiên định tướng hộ, tuyệt vọng, bất lực, bi thường, những tổn thương này là chân thật tồn tại, có lúc khi, còn sống so tử vong càng khó tiếp nhận. Lực lượng, ngươi cần lực lượng cường đại hơn mới có thể thủ hộ ngươi muốn bảo vệ hết thảy, mới có thể tránh cho bị người khác chúa tể vận mệnh. Nếu không, hết thảy mỹ hảo đều chính là vì phá toái mà tồn tại. Nếu như ngươi có đầy đủ lực lượng, những cái kia đang chết sẽ do ngươi tự mình thẩm phán, những cái kia nhỏ yếu, đem sẽ chỉ vì ngươi giao họ. Chu Lãnh Ngưng đã đứng lên, ánh mắt của nàng không có cựu hận, nhưng lại có hừng hực cao chiến ý ta vĩnh viễn cũng đổi không kịp ngươi, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không dừng bước lại. Chu Lãnh Ngưng phát hiện, chính mình như có trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chu gia sẽ đông sơn tái khởi, sẽ so gì vãng càng thêm đoàn kết. Mà nàng Sẽ bước lên người sống sót trong lòng tất cả cực kỳ bi ai, mang theo bọn hắn hy vọng thu thập tang cuộc, đuổi theo trưởng thanh minh bạch. Trưởng thanh hỏi minh bạch. Chu Lãnh Ngưng trả lời ừn, vậy liền đi xuống đi. Trưởng thanh đưa tay khoác lên Chu Lãnh Ngưng trên bờ vai. Tại Chu Lãnh Ngưng lần nữa đờ đẫn trong ánh mắt, trưởng thanh lần nữa đưa nàng đẩy tới tháp cao dừng tay. Hét lớn một tiếng, sờ kiếm cuồng hóa thành một đạo kiếm quang, lao đến, ở giữa không trùng tiếp nhận Chu Lãnh Ngưng, chậm rãi rơi xuống đất. Sở Anh cũng tới đến tháp cao, nàng khó có thể tin nhìn xem đã đứng tại dưới tháp người áo đen, vậy mà, thật sự là Dạ Võng. Trưởng thanh một bước đạp hụt, thân thể vật rơi tự do lại tại tiếp xúc mặt đất trong mấy mắt, ngừng lại, chỉ có phong ba khơi dậy một vòng cho bụi, như gợn sóng khuyết tán ra đến. Trưởng Thanh gión lui chân, chân đạp đất địa, nhìn xem sợ kiêu cuồng, "Sở anh, Trần Phong Lâm." Trưởng Thanh cười, có ý tứ. Trưởng Thanh đi hướng Trần Phong Lâm, đánh giá trong mắt đối phương phẫn hận, "Trưởng Thanh không hiểu hỏi, ngươi mang theo một con chó muốn tiêu diệt cắt da chàng, bây giờ lại lại là tuần này nhà ngươi chết cảm thấy độ đoán, vì cái gì?" Trần Phong Lâm cắn răng không có trả lời. Trưởng Thanh trên thân mặc dù không có bất luận cái gì lăng lệ uy áp, nhưng hắn nội tâm lại cảm nhận được đến từ Hồng Trần Tiên cái này cao không thể chạm, không cách nào ngưỡng vọng cảm giác các bác. Trần Phong Lâm trầm giọng nói ra, cắt thanh sơn chổng kiếm mà chạy, cắt ra trang giấu dếm yêu thú. Khiếu Nguyệt Ma cậu chỉ là truy sát thải vân tinh thần tức, hai đầu yêu thú tại cắt ra trang giao chiến, mới khiến cho cắt ra trang lâm vào một vùng biển lửa, cái kia không có khả năng coi như ta giết. Đã bị vung xuống chu lẫy ngừng, hai đầu lông mày càng là chững kinh. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trừng Thanh, chẳng lẽ Trừng Thanh là vì cắt ra trang khung đỡ thằng nghĩa? Sở anh mới rộng ra miệng nhỏ, cái này lại bị Kaka đoán đúng. Hung Trần tiên giữ người, thật có nguyên do. Sở Kiếm cùng nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt, nhất thời kích động không thôi không đúng sở anh đột nhiên sửng sở, mở miệng nói, "Cắt da trang không có lâm vào biển lửa, cắt da trang thật tốt, không có khả năng." Ta tận mắt nhìn thấy, Cắt da trang đã không có người sống. Trần Phong Lâm lúc này nói ra, bầu không khí trở nên phức tạp, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về hướng Trương Thanh. Trương Thanh a a cười một tiếng, không minh cảnh một con chó nhỏ tệ, ở trước mặt ta giết người phóng hỏa. Nó ngược lại là có lá gan này, có thể nó không có năng lực này. Chương 379, Trương Thanh quy bảo. Chương 379 Trưởng Thanh Quyên bảo đối mặt, đều đối mặt. Sở Kiếm Cuồng trong lòng hô to. Trần Phong Lâm nhớ lại hắn tại Cắt Gia Trang nhìn thấy vùng biển lửa kia, thậm chí thấy được Thải Vân Tinh Thần tức bị cắn đứt đầu lâu, cũng nhìn thấy bị cự lực đánh chết rồi sau bị tiên hỏa nuốt hết khiếu nguyệt ma chó thi thể. Trần Phong Lâm khắp cả người phát lạnh. Chỉ ở trong quảnh khắc, phía sau lưng của hắn liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn thậm chí có thể hồi tưởng lên Thải Vân Tinh Thần tức chặt đầu chỗ cái kia thuộc về khiếu nguyệt ma chó vết cắn. Trần Phong Lâm biết, Sở Kiếm Cuồng, Sở Anh một mực truy tung chính mình, nhưng là hắn tới trước Cắt Gia Trang. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, hắn cùng Sở Kiếm Cuồng Sở Anh nhìn thấy các gia trang, không giống với. Lần nữa hồi tưởng các gia trang tất cả hình ảnh, Trần Phong Lâm trái tim tựa như ngừng đợ nhịp. Hắn kinh dị phát hiện, hắn nhìn thấy tất cả hình ảnh, tất cả đều là nội tâm của hắn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Kế hoạch điểm xuất phát bị đánh loạn, Trần Phong Lâm cưỡng ép trấn định. Trương Thanh Thỉ là tiếp tục hỏi, là nguyên nhân gì để cho ngươi cảm thấy, cắt da trang người nên bị ngươi giết, mà tuần này nhà người không nên bị ta giết đâu. Sở Anh đang muốn mở miệng, lại bị Sở Kiếm cùng ngăn lại. Sở Anh truyền âm nói, "Ca, ngươi đã thấy rõ toàn cục, vì sao không đem hết thảy nói hết ra?" Sở Kiếm cùng truyền âm nói, Ta tin tưởng Hồng Trần Tiên. Sở anh có chút khuất phục, ở trong mắt nàng, chỉ có Kaka mới là mạnh nhất. Trần Phong Lâm bờ môi phát run, cắn răng nói ra, "Ta đã nói qua, cắt Thanh Sơn trồng kiếm, cắt ra trang giấu giếm yêu thú." Trương Thanh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phong Lâm bả vai, "Trần Phong Lâm toàn thân mạnh mẽ run rẩy, ngừng lại có thể ngươi là, Dạ Vọng à." Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra tiêu diêu khách sạn trèo thưởng nhiệm vụ, "Lén lén, cướp đoạt, ám sát, việc các bất tận." Trương Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong Lâm, "Nói như vậy Dạ Vọng, ai còn lên hay không chết, đáng chết tại trong tay hay, cần lý do à?" "Ngươi đang giải thích cái gì?" Hay là nói, ngươi muốn cho ta, để bọn hắn biết cái gì?" Trần Phong Lâm nhịn không được lùi lại một bước, trầm mặc xuống. Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, ra vẻ biểu lộ khoa trương, "Ta đã biết, ngươi là Chu gia tu sĩ." Trần Phong Lâm cúi đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Trương Thanh tiếp tục nói, "Chu gia muốn nuốt Diêm Cửu Huyền Tiên kim kiếm, cần cắt ra trang đến công nổi, đứng hay không?" "Hừ, không hổ là Hồng Trần Tiên." Trần Phong Lâm mở miệng nói, "Ta liền biết không gạt được ngươi, đã như vậy, ngươi cũng biết ta tới là làm cái gì, muốn ngươi kiếm gỗ đảo, vậy liền đi theo ta." "Ngươi cảm thấy, ta sẽ cùng ngươi đi?" "Đi Chu Tiên nha mai phục địa điểm tựi trui đầu vào lưới sao?" Trưởng Thanh đập chậc lưỡi, "Vậy ngươi vĩnh viễn cũng tìm không trở về kiếm của ngươi." Trần Phong Lâm lạnh lùng nói ra, "Nhưng ta kiếm, hiện tại khả năng đã không tại Chu Tiên nha trong tay." Trưởng Thanh nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói không tại Chu Tiên nha trong tay, có thể ở nơi nào? Trần Phong Lâm đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Trưởng Thanh nhìn về hướng Sở Kiếm Cuồng, hỏi, "Ngươi là đến trả kiếm sao?" Sở Kiếm Cuồng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lắc đầu nói, "Không phải. Kiếm của ta, tại Thần Kiếm Sơn chẳng sao?" Trưởng Thanh tiếp tục hỏi. Sở Kiếm Cuồng càng thêm không hiểu. Trưởng Thanh đổi cái cách hỏi, "Chu Tiên nha Có hay không đem trên kiếm của ta giao nộp cho thần kiếm Sơn Trang?" Sở kiếm cuồng lấy ra đưa tin linh phủ, chốc lát sau nói, "Không có, Sơn Trang không biết chu tiên nha cùng kiếm của ngươi." A trưởng Thanh thở dài, chậm rãi nói ra, "Xem ra, cái này thần kiếm Sơn Trang cũng xong rồi." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trong lòng mỗi người đều có nghi hoặc, chỉ là nghi hoặc không giống nhau có ý tứ gì, trước hết nhất lo lắng hỏi ra, đúng là Trần Phong Lâm. Trương Thanh đưa tay phất qua bốn phía, mở miệng nói, "Ta giết người, chỉ giết một nửa. Nhưng là cái này thần kiếm Sơn Trang, có lẽ sẽ chó gà không tha." Mấy người tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh nún vai một cái nói, "Đừng nhìn ta như vậy, các ngươi Thần Kiếm Sơn Trang chẳng chẳng mấy chốc sẽ chết hết, đương nhiên, cái kia không cần ta tới giết." Nói, Trương Thanh lại bổ sung, "Chu gia, có lẽ Thần Kiếm Sơn Trang dưới trướng mà khác ba tiểu gia tộc, còn có các gia trang, đều đem chung cùng." Nói đến đây, Trương Thanh nhìn về phía Trần Phong Lâm, nói nếu như ngươi có thể liên hệ đến Thần Kiếm Sơn Trang, tốt nhất truyền cái tin tức đi qua. "Tin tức gì?" Trần Phong Lâm đã kinh hoàng Chu tiên nhà, tốt nhất đừng chết. Cho dù chết, cũng không thể chết tại Thần Kiếm Sơn Trang trong tay. Trương Thanh ngôn ngữ tràn ngập uyên bảo nhắc nhở. Trần Phong Lâm hô hấp dồn dập, hắn thận niệm khẽ động cấu kết cản quân giới, cũng nhìn phát hiện, viên kia đưa tin linh phủ đã đang trên đường tới bị hắn hủy đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sở anh lại bắt đầu hồ đồ đứng lên. Trương Thanh A a cười một tiếng, nói các ngươi chỉ cần biết đại họa Lâm Đầu liền tốt, mặc dù cái này Thần Kiếm Sơn trang phạm vi thế lực toàn bộ sinh linh đều là bởi vì ta mà chết, nhưng ta cũng không có biện pháp. Oan có đầu nợ có chủ, muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam. Đương nhiên, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, an tâm chết đi, ta sẽ giúp các ngươi báo thủ. Có lẽ thời gian này, hơi dài. Trương Thanh nhìn xem Trần Phong Lâm, lại thở dài, vì cái gì các ngươi liền không thể để Chu Tiên Nha chạy đâu? Trương Thanh không có tính tới điểm này, hắn không nghĩ tới cái này dạ võng lại còn có nhiều như vậy thân phận. Trần Phong Lâm sắp thở dốc không được, hàm răng của hắn đều đã bắt đầu run lên cho dù chết, cũng nên để cho chúng ta cái chết rõ ràng. Chu Lãnh Ngưng tiến lên một bước, khẩn trương hỏi ta không thể để cho các ngươi minh bạch. Vì cái gì? Nếu như các ngươi minh bạch, vạn nhất các ngươi may mắn còn sống, như vậy ta sẽ ra tay, để cho các ngươi không có may mắn. Mấy người nhao nhao hít vào khí lạnh, bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác Hùng Trần Tiên bốn phía như có một đạo cuồng bạo gió lốc, mà cái này Hùng Trần Tiên chính là bình tĩnh phong nhãn. Trương Thanh nhìn về phía tháp cao phủ cận, khu phố trong góc cái kia từng đạo như cũng không dám động đậy thân ảnh, nhìn về phía Chu Lãnh Ngừng, nói muốn cứu bọn họ lời nói, trốn đi. Trốn càng nhanh càng tốt, trốn càng xa càng tốt. Nói, Trương Thanh lại đối Sở Kiếm cuồng bổ sung một câu, một tháng sau tiên kiếm đại hội, không cần mở, cũng đừng mời thế lực khắp nơi, các ngươi thần kiếm sơn trang họ, cũng đừng liên lụy người khác. Trương Thanh chắp tay, lắc đầu rời đi, ngươi chẳng lẽ muốn tại thần kiếm sơn trang chế tạo hung thú sao? Sở Anh trực tiếp hỏi. Trương Thanh cũng không dừng lại, Cười ha hả ngươi cười cái gì? Sở anh không giáng tức giận, chỉ giáng biểu rất hỏi. Trương Thanh cũng không quay đầu lại, ta kiếm cũng bị mất, ta lấy cái gì chế tạo hung thú? Bất quá a, các ngươi xác thực rất có thể sẽ chết tại hung thú trong tay. Cái này sở kiếm cùng trong lúc nhất thời cũng để ý không rõ suy nghĩ các ngươi phải biết, không phải chỉ có ta mới có thể tạo ra hung thú. Có thể mà khắc tán tiên nếu là đánh nát thú hạch, chính bọn hắn cũng chạy không thoát không. Trương Thanh cải chính, cái này thanh huyền trời, còn có một người, hoặc là càng nhiều người, có thể đánh nát thú hạch đằng sau có thể toàn thân trở ra, chỉ là trả ra đại giới khác với tôi. Chu Lãnh Ngưng nhìn xem càng chạy càng xa Trường Thanh, trên mặt nàng biểu lộ lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng bước nhanh đuổi theo, tại tất cả mọi người sợ hãi than phục dũng khí của nàng lúc, ngăn lại Trường Thanh ngươi sẽ không cứ như vậy rời đi. Chu Lãnh Ngưng tin tưởng vững chắc nói ra ta sẽ. Ngươi sẽ không. Chu Lãnh Ngưng đạo, Chu Tiên Nha mà chết, kiếm của ngươi như rơi vào thần kiếm sơn trang trong tay, sẽ cho thần kiếm sơn trang rúc lấy đại họa. Ngươi có kế hoạch của mình, nhưng ngươi đồng dạng không muốn liên lụy vô tội. Ngươi, đang giở dự. Chương 380, hắn là dạ võng. Chương 380, hắn là dạ võng. Trường Thanh dừng bước lại, lặng lặng nhìn Chu Lãnh Ngưng. Chu Lãnh Ngưng chiều trưởng thanh tiến tới một bước, thân thể sắp hấp vào trưởng thanh trên thân. Trưởng thanh kìm lòng không được lùi về sau một bước. Liền một bước này, làm cho Chu Lãnh Ngưng càng thêm xác định, ta biết ngươi là ai, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chu Lãnh Ngưng nắm chặt nắm đấm, nói tiếp, có người không tiên kỵ chiến lực của ngươi, tông cơ, nhưng lại kiêng kỵ ngươi thần kiếm. Cái này thần kiếm, tất nhiên có cực kỳ cường đại năng lực. Ngươi có thể chế tạo hung thú cũng toàn thân trợ ra, nhưng ngươi nhưng căn bản đánh không nát thú hạch, ta muốn, đây cũng là thần này kiếm năng lực đi. Có thể tại vô tự pháp tắc bên dưới toàn thân trợ ra, bình thường tán tiên căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi mà ngươi đối thủ chân chính, biết cái này thần kiếm cường đại đến cỡ nào. Ngươi là cố ý bại bởi Chu Thiên Nha, chỉ vì nói cho ngươi đối thủ chân chính, kiếm, ném đi. Ngươi đổ sát chu ra quần mỏ, là vì cắt da trang. Ngươi đổ sát chu ra pháo đài, là vì để cho ngươi đối thủ chân chính biết, ngươi, gấp. Trưởng Thành nhíu mày, không có phản bác. Sở Kiếm cùng liên tục gật đầu, Sở Anh thì lại như lọt vào trong sương mù. Trần Phong Lâm vẫn như cũ giữ im lặng, hắn cho là mình cùng thần kiếm sơn trang tại bố cục, lại không nghĩ rằng, bọn hắn ván này tại trưởng thành trong bàn cờ. Chỉ là buồn cười một cái, cặn góc ngươi căn bản sẽ không tùy ý với ngươi, cho nên tại trên tháp cao, ngươi mới có thể lộ ra như vậy thần sắc. Ngươi như giấy người, trừ phi bị ngươi gặp được, chính là muốn tiếp tiêu giao khách sạn nhiệm vụ, nơi này là một lần ngoại lệ. Chu Lanh Ngưng từng bước ép sát, Trường Thanh từng bước lùi lại. Rốt cục, Trường Thanh lại lui về dưới tháp, bất đắc dĩ thở dài ngươi hoài nghi kiếm của ngươi tại thần kiếm sơn trang trong tay, mà muốn diệt đi thần kiếm sơn trang, liền là của ngươi đối thủ. Ngươi lúc trước nói, ngươi đến đô thành là bởi vì ngươi không có năng lực đi làm chuyện ngươi muốn làm. Có thể làm cho Hồng Trần Tiên Đô coi trọng như vậy đối thủ, ta muốn Hắn nhất định không chỉ là tu vị chí cường. Có lẽ, ngươi căn bản cũng không có do dự, ngươi chỉ là đang tự hỏi, như thế nào điều chỉnh kế hoạch. Thần kiếm sơn trang hỏng chuyện tốt của ngươi, đồng dạng nếm kiếm, ngươi đối thủ mà nói, không dùng đến lần thứ hai. Thế nhưng là, chỉ cần kiếm này còn tại trong tay của ngươi, như vậy ngươi kế hoạch này liền vĩnh viễn không làm được. Chu Lãnh Ngưng màu nâu trong đắn, còn có huyết dịch dính dính chất vật. Trưởng Thanh đưa tay nhẹ nhàng quét qua, một sợi tiên vân bồng bềnh, Chu Lãnh Ngưng chất vật tiêu hết, mỗi một cây sợi tóc đều khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái ngươi trưởng Thanh muốn nói lại thôi. Chu Lãnh Ngưng nói tiếp, ngươi biết ngươi không uy hiếp được ta. Bởi vì ta rất rõ ràng, ngươi sẽ không giết ta. Ngươi như muốn giết ta, ta đã sớm chết 100 lần. Mà ngươi cũng biết, ta không sợ chết. Chu Lãnh Ngưng thanh âm trở nên có chút mềm nào, hốc mắt sớm đã đỏ ửng, nước mắt như vỡ đê, xẹt qua cái kiêu bóng loáng gương mặt. Chu Lãnh Ngưng đột nhiên vươn tay, bắt lấy trường thanh cổ áo. Một bên sở kiếu cuồng, "Sở anh, Trần Phong Lâm, tất cả đều giật nảy mình ngươi nói, ngươi thiếu ta, ngươi thiếu Chu gia." Chu Lãnh Ngưng la lớn, "Ta muốn ngươi cứu bọn hắn." Thanh âm run rẩy vang lên, truyền khắp phố lớn nhỏ. Thanh âm càng phát ra yếu ớt, rất nhanh liền tràn đầy khẩn cầu. Chu Lãnh Ngưng vô lực quỳ rạp xuống trường thành trước người, trên tay vẫn như cu gắt gao bắt lấy trường thành quần áo van cầu ngươi, mau cứu bọn hắn đi. Theo ý của ngươi, bọn hắn cũng là không đáng chết van cầu ngươi. Chu Lãnh Ngưng không dám tưởng tượng, trường thành đối thủ đến tột cùng là ai? Chỉ là một cái hồng chân tiên, chính là nàng suốt đời đều không thể với tới độ cao. Chu Lãnh Ngưng đã tâm thần sụp đổ đây là hồng chân tiên cùng không biết cường giả đánh cược, chỉ cần trường thành khoanh tay đứng nhìn, liền liền thắng. Trường thành đồ thành đều không thể để Chu Lãnh Ngưng lùi bước nửa phần, nhưng lúc này nàng lại tràn đầy bất lực, sớm đã khóc thành lệ nhân. Sở Anh ở bên cũng là nhịn không được cái mũi mọ nhừ. Sở Kiếm Cuồng thì là nhìn hằm hằm Trần Phong Lâm, trách mắng, còn không ngoa một chút liên hệ Thần Kiếm Sơn Trang. Trần Phong Lâm toàn thân siết chặt, thần sắc chốn tránh, ta là Chu gia còn muốn trang. Thần môn huyền băng quyết là chuyện gì xảy ra? Sở Kiếm Cuồng gầm nhẹ nói, ta đã đi qua Thần Kiếm Sơn Trang kiếm mộ cấm địa, ta biết ngươi là tuấn kiếm giả. Trần Phong Lâm còn người thất trận, liên tục lui về phía sau mấy bước tuấn kiếm bia bên trên, có tên của ngươi đi. Sở Kiếm Cuồng tiếp tục truy vấn. Trần Phong Lâm trong đau khổ mang theo vui mừng, hắn không nghĩ tới, không chỉ là Hồng Trần Tiên xem thấu hắn. Ngay cả Sở Kiếm Cùng cũng xem thấu hắn nếu như không phải Hồng Trần Tiên, chu ra pháo đại tất cả mọi người, chu ra quân mổ, tiểu chu trấn, cắt gia trang, tất cả mọi người muốn chết. Sở Kiếm Cùng phức tạp nhìn xem Trần Phong Lâm, trầm giọng hỏi, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Trần Phong Lâm điên cuồng nở nụ cười. Cười rất lâu sau đó, Trần Phong Lâm mới chậm rãi dừng lại. Trần Phong Lâm điên lạc nói ra, bất kỳ thế lực nào quật khởi cùng vững chắc, đều là xây dựng ở trên núi thây biển máu. Thương Không Độc Tiên đạo Khôi thủ, Lưu Vân Tiên Tông, bọn hắn, sạch sẽ sao? Cũng nên có người trốn ở trong bóng tối, cũng nên có người đi phụ trọng tiến lên cũng nên có người có ngửi có mạ phỉ nhỏ làm lấy rơ bẩn hoạt động, giúp hết hết thầy bỏ ra tất cả đằng sau, bị thầy trời hành đạo. Ha ha ha ha. Trần Phong Lâm cười nước mắt đều chảy ra, thanh âm của hắn lần nữa trầm thấp xuống không phải tất cả mọi người, đều là thiên tài ta chỉ có thể làm đến bước này. Trần Phong Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía sở kiếm quổng, tuẫn kiếm đĩa bên trên cũng sẽ có tên của ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Trương Thanh thuần tức thở dài, đem Chu Lanh Ngưng đỡ lên đúng lúc này, Trần Phong Lâm kết động chỉ quyết, nương tụ ra một mặt to lớn tường băng, tựa như một đạo thần môn lại trời, mà lúc này, cái kia đạo thần môn rốt cục mở ra. Trần Phong Lâm thần niệm, khóa chặt Sở Anh, hắn muốn làm lấy Sở Kiếm của mặt, tự tay giứt hắn muội muội. Sở Kiếm cùng sắc mặt đại biến, đem Sở Anh ngăn ở phía sau. Thế nhưng là, thần môn bên trong nhưng không có bay ra bất luận cái gì một thanh đao tu sĩ luyện hóa mà thành thần kiếm, chỉ có cái kia nặng nề băng lãnh, lãnh triệt có thủy. Trưởng thanh lách mình xuất hiện tại Trần Phong Lâm sau lưng, Lưu Vân Tiên kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Trần Phong Lâm trái tim. Xung băng thần môn ầm vang xộc đổ, chỉ có Trần Phong Lâm đang không ngừng ho ra máu. Trong con mắt của hắn, toát ra một vòng phai mái. Hắn biết, có Hồng Trần tiên tại, hắn ai cũng giết không được tiền bối. Sở Kiếm cuồng biến sắc, tâm thần trong rung động cũng minh bạch Trần Phong Lâm là muốn tìm chết. Trần Phong Lâm há to miệng, lại là liên tục ho ra máu, Tiết Hầu phát ra lục cục thanh âm, lại là nói không ra lời hắn không phải ngươi tiền mối. Trường Thanh Thú kiếm, Trần Phong Lâm thân thể vô lực na xuống, lại là dùng còn sót lại khí lực, điều chỉnh mà hướng, hướng phía một cái hướng khác quỵ rạp xuống đất, hắn sợ kiếm cuồng phát hiện chính mình sắp nghẹn ngào hắn là dạ vọng. Trường Thanh mặc mặc bổ sung một câu, chỉ là dạ vọng. Trần Phong Lâm ánh mắt dần dần thẳm đậm, sau cùng ánh sáng, là đối với Hầu Bối thưởng thức, hy vọng. Khóe miệng của hắn, ngậm lấy một vòng mỉm cười, chỉ là tại hắn ánh mắt triệt để lởmở lúc Tôi thấp đầu xuống. Sở Kiếm Cuồng lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Trần Phong Lâm quỳ xuống phương hướng, chính là cái kia thần kiếm sân trang, chương 381, truy cứu trưởng thành trách nhiệm. Chương 381, truy cứu trưởng thành trách nhiệm cho hắn. Hoa Đạo Tiên sao? Trưởng Thành lấy ra đưa tin linh phù, thần niệm truyền âm. Tại phía xa Đào Hoa Nguyên Hoa Đạo Tiên, cầm lấy đưa tin linh phù, trầm mặc vì cái gì ngươi đưa tin luôn luôn như thế? Kỳ quái, Hoa Đạo Tiên đưa tin nói, cái này đưa tin trên linh phù, không phải có thần niệm lạ cấn a? Nhìn thấy Trưởng Thành liên lạc Hoa Đạo Tiên, Chu Lệnh ngưng lau khuôn mặt, lau khô nước mắt. Sở Kiêu Cường, sở anh thì là nhìn xem Trần Phong Lâm thi thể, trong lòng một trận khổ sở thần kiếm sơn trang tháng sau cử hành tiên kiếm đại hội, có hứng thú hay không đi ra. Hoạt động một chút thanh lão cốt đầu này. Hoa Đạo Tiên. Hồi lâu sau, Trương Thanh cùng Hoa Đạo Tiên hạ xong, thu hồi đưa tin linh phù Hoa Đạo Tiên năng đối phó ngươi đối thủ sao? Chu Lãnh Ngưng yếu ớt hỏi nếu là đối thủ của ta, tại sao muốn để Hoa Đạo Tiên tới đối phó? Trương Thanh hỏi lại trận tiếp này khó, sẽ còn chết bao nhiêu người? Chu Lãnh Ngưng lòng tràn đầy vô lực. Tiểu nhân vật bị ai, khích lệ nàng muốn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn kiếp nạn. Không có kiếp nạn. Trương Thanh lắc đầu. Nói ta không thích chém chém giết giết, người đã chết đủ nhiều, sẽ không lại chết. Trưởng Thanh cùng Hoa Đạo Tiên truyền âm cũng không có tận lực né tránh, lúc này nghe được Trưởng Thanh lời nói, Chu Lanh Ngưng, Sở Kiếm Cường, Sở Anh, tất cả đều là không hiểu ra sao chúng ta cần làm cái gì. Sở Kiếm Cường mở miệng hỏi. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói thuận theo tự nhiên. Ba người càng thêm ngượng bức cái gì cũng không cần làm, hoặc là nói là nguyên bản nên làm cái gì, hiện tại thì làm cái đó. Trưởng Thanh nói, nhìn xem Chu Lanh Ngưng lại bổ sung một câu, đương nhiên, tìm ta báo thủ, không được. Trưởng Thanh trong lòng tính toán. Nhìn xem Sở Kiếm Cùng canh giữ ở Trần Phong Lâm bên cạnh thi thể, không khỏi hỏi, ngươi đang chờ cái gì? Cái gì? Sở Kiếm Cùng sững sờ chờ lấy ta giúp ngươi thần kiếm sơn trang nhà Sát ca. Cái này Dạ Vọng? Trưởng Thanh ngắt lời nói, Dạ Vọng đã bị ta giết, ta giết người đều là thi cốt không lưu, thần hồn không còn. Nói xong, Trưởng Thanh thân ảnh hóa thành mây mù, dần dần tiêu tan ca. Sở anh nghe không hiểu. Sở Kiếm Cùng lại là hiểu được, cảm kích hướng phía Trưởng Thanh biến mất địa phương thi lễ một cái đi thôi, chúng ta hoàn hồn kiếm sơn trang. Sở Kiếm Cùng ôm lấy Trần Phong Lâm thi thể. Chu Lãnh Ngưng thì là tại chu gia trong tháo đai, anủi Bạch Tình Muốn. Thần kiếm Sơn Trang, nghị sự viện. Trang chủ Sở Hùng cùng Thái thượng trưởng lão Phong Vi quân tập hợp một chỗ, trước mặt của bọn hắn, bày biện một cây kiếm gỗ đào đây là có chuyện gì. Phong Vi quân vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đã đại khái minh bạch, cái này sẽ không phải là Hùng Trần tiên kiếm đi. Chu tiên nha đã bị giết. Sở Hùng nhẹ gật đầu, thân niệm của hắn cẩn thận quét mắt kiếm gỗ đào, độc kiếm chỗ màu đen thuần đồ, tích chứa trong đó lấy cường đại không gian pháp tắc chí lực, làm cho nhất truyền tán tiên hắn cũng là kinh hãi không thôi. Bình thường không gian bảo thuật, không gian linh bảo, hoàn toàn không cho được hắn loại cảm giác này. Cho dù là vượt qua truyền thống trận không gian pháp tắc chí lực cùng vô pháp cùng kiếm này so sánh. Cái này màu đen thần đồ bên trong, như có một phương vô biên bắt ngát thế giới, rõ ràng gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến, lại có một đạo bình chướng vô hình, làm hắn vĩnh viễn cũng vô pháp sở đến. Khoảng cách này, so thanh huyền thiên phi thăng thiên ngoại thiên còn muốn xa xôi. Sở Hung cảm thấy, dù là hắn có thể phi thăng thiên ngoại thiên, cũng vô pháp vượt qua đạo này bình chướng đồ này, tựa như không chạm bện. Sở Hung nuốt vẻ kiếm gỗ đạo đắc kiếm, màu đen bộ phận tự nhiên mà thành, nhưng tổng cho hắn chỉ có một nửa cảm giác, trống không một nửa khác, thần niệm của hắn không có chút nào phản hồi cái này bảy ngôi sao tinh bên trong cũng là riêng phần mình nhận chứa lực lượng pháp tắc khắc nhau, đây là ta chưa bao giờ cảm giác qua lực lượng pháp tắc, cho dù là tại cổ hoang vực bên trong cùng hung thú chém giết, chém giết qua vô số hung thú, cũng không có gặp được cùng cái này thất tinh tương tự lực lượng. Cái này, nhất định là hồng trần tiên đối kháng vô tự pháp tắc huyền bí. Sợ hùng trong mắt, thần quang đại thắng, thần kiếm sơn trang, lấy kiếm nội tiếng. Đã có kiếm đạo bảo thuật, cũng có các loại tiên kiếm. Tiên kiếm đại hội, chính là mời các phương cường giả đến đây đánh giá tiên kiếm, bọn hắn thần kiếm sơn trang kiếm chi linh bảo, tại toàn bộ thanh huyền tiên số 1, cho dù là tiên kiếm tông tiên kiếm, cũng so thần kiếm sơn trang kém hơn một chút. Nhưng Sở Hùng nhưng chưa từng thấy qua như trước mắt cái này kiếm gỗ Đạo Bình thường cường đại kiếm đã là Hồng Trần Tiên kiếm, vậy liền nên còn cho Hồng Trần Tiên. Phong Vi Quân nghĩ đến Chu gia trên tháp cao đạo thân ảnh kia, Kiên Thụy nói ra, kiếm này cho là chí bảo, mà lại đối với Hồng Trần Tiên cũng cực kỳ trọng yếu. Lúc trước hắn chưa bao giờ làm qua đồ thành sự tình, dị vãng giết người như ngoé, cũng đều có lý có cớ. Nhưng lần này, không giống với. Làm sao? Ngươi tại sao phải sợ hắn giết tới thần kiếm sơn chẳng đến? Sở Hùng xem thường, đánh tiếp số lượng kiếm gỗ Đạo, nói ra hiểu minh tiên mặc dù không nói đạo lý. Nhưng đối phó với nàng muốn từ trước tới giờ không về núi vào tay. Bạch Cửu Mị vất vả kinh doanh bất quý sơn, cũng sẽ không tùy tiện hướng chúng ta Thần Kiếm Sơn trang tiến chiến. Vì một cái Hồng Trần Tiên, đáng giá không? Còn nữa, Tiêu Diêu khách sạn nhị trưởng quỷ, Tiêu Dao Tiên trầm tiên thông, Sở Hung căn bản cũng không muốn trả lại kiếm, lý do càng ngày càng nhiều, đại ca hắn Tiêu Dao Tiên trầm vô cực, không đăng cổ hoang vực cùng hiểu mình tiên đại chiến. Như vậy, liên chỉ còn lại có một cái hoa đạo tiên. Sở Hung nở nụ cười, nói hoa đạo tiên thế nhưng là rất dạng đạo lý, hắn cùng Hồng Trần Tiên quan hệ căn bản không cần truy đến cùng. Hoa đạo tiên là không thể nào đối với ta thần kiếm sơn trang như thế nào. Phong Vi Quân còn muốn mở miệng, Sở Hùng tự lo nói, ngươi cảm thấy, Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả che mây tiên, Tiêu Phong, là vì sao coi trọng Hồng Trần Tiên. Sở Hùng đem kiếm gỗ đạo giơ lên, nói vì cái gì, hẳn là thành kiếm này. Vượt cấp mà chiến yêu nghiệt, không phải là không có, nhưng Hồng Trần Tiên hắn thật mông cuồng, hắn lực lượng nên đến từ thành kiếm này. Chỉ bất quá, hắn thua ở Chu Tiên gia trên thân. Nói đến đây, Sở Hùng nhịn không được tới nói, chỉ có chí lực, lại không đi cổ hoàng vực. Cái này Hồng Trần Tiên cũng biết cổ hoàng vực nguy hiểm, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên. DJ chụp cái kia Chu Tiên nhà. Tang Tiên cùng không minh cảnh ở giữa hồng câu, không phải tốt như vậy vượt qua. Nghi sự viện trong đại đường dần dần trầm mặc xuống. Phong Vi Quân nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta kiên trì cho là, kiếm này nên còn cho Hồng Trần Tiên. Sở Hung có chút tức giận, nói Hồng Trần Tiên đến Thần Kiếm Sơn Trang, trước đổ can mỏ, lại giết Chu già, căn bản là không có đem ta Thần Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Bây giờ chúng ta lại đem kiếm chấp tay còn cho hắn, cái này khiến ta Thần Kiếm Sơn Trang như thế nào tại Tam giới Sơn, như thế nào tại Thanh Huyền Tiên Đật chân. Phong trưởng lão, ngươi đừng quên, chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang đi đến một bước này, cũng không dễ dàng. Bố tiểu gia tộc từng cái dấu giếm gia tâm, chúng ta không phải tông môn, vị trí của chúng ta nhưng không có tông môn an ổn. Nhìn xem phong vi quân không chút nào dao động thần sắc, Sở Hùng thấp giọng nói, "Kiếm là Chu Tiên Nha cứ đi, bây giờ Chu Tiên Nha mất tích cùng chúng ta Thần Kiếm Sơn chẳng có liên quan gì. Theo ta thấy, chúng ta không những không có khả năng trả lại kiếm, còn muốn đem kiếm này giấu đi, cẩn thận nghiên cứu. Đồng thời, truy cứu trưởng thành trách nhiệm." Chương 382: Công khai đấu giá kiếm gỗ đào. Chương 382: Công khai đấu giá kiếm gỗ đào Hồng Trần Tiên Tường Đại, có thể chứa ẩn ý vào kiếm này. Phạm Vi Quân đạo kiếm này phía trên cường đại lực lượng pháp tắc, ngươi cũng có thể cảm giác rõ ràng. Sở Hùng không muốn lần nữa giải thích. Phạm Vi Quân nhìn về phía Sở Hùng, "Cố lực đạo, cho dù Trường Thanh không có kiếm này, ta cũng chưa chắc có thể đem chém giết." Sở Hùng trầm mắt xuống. Phạm Vi Quân tiếp tục nói, "Chu Tiên Nha vì một thanh Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm, đều muốn diệt đi cắt ra trang. Trước đó chiếm Trường Thanh kiếm, há lại sẽ lưu lại bất luận nhược điểm gì?" Khóa mạch bị chặn ngang được gãy, rất hiển nhiên Chu Tiên Nha đã dùng toàn lực. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Sở Hùng hơi không kiên nhẫn ta muốn nói chính là, "Hồng Trần Tiên nếu là Lai Thần kiếm sân trang, ngươi ta" không ngăn cản được hắn. Trong đại đường, bầu không khí ngưng trọng lên. Phong Vi Quân nói bổ sung, "Không chỉ như vậy, hắn hiện tại chỉ có không minh cảnh nhị trọng, nếu như hắn không minh cảnh, cữu trọng đâu? Nếu như hắn độ kiếp tấn thăng tán tiên đâu? Lấy hắn tại chu gia làm việc, lấy hắn chật tự thiên hay, Hồng Trần Tiên Chi sự tích, hắn muốn diệt đi thần kiếm sơn trang, dễ như trở bàn tay." Phong trưởng lão, ngươi sợ? Sở Hung nhìn chằm chằm Phong Vi Quân chăm chú, "Là ngươi tham." Phong Vi Quân nhắc nhở nói ra. Sở Hung cẩn thận cân nhắc lấy, nắm chặt kiếm gỗ ở tay, không muốn bua ra. Hắn trầm giọng nói ra, "Hồng Trần Tiên Đồ thành" Sắp thực làm cho người khó có thể tin, không chỉ là kiếm này rất trọng yếu, còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hắn không muốn kéo dài thời gian. Có ý tứ gì? Ý là, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đoạt lại kiếm này, một khi kiếm này rơi vào người khác chi thủ, hoặc là rơi vào Thần Kiếm Sơn Trang chi thủ, hắn đều không có biện pháp nữa. Phong Vi Quân nghe, không khỏi nhíu chặt lông mày Hồng Trần Tiên, có đạo lư, có tai chân huynh đệ. Sở Hùng vừa mới mở miệng, Phong Vi Quân chính là trong lòng kinh hai trang chủ không được có niệm này muốn. Phong Vi Quân vội vàng đánh gãy, "Chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang, từ thành lập đến nay" Sơn Trang đệ tử tu chính là một cái hạo nhiên chính khí, thay trời hành đạo. Như trang chủ hạ lệnh, để cho ta lấy chu gia đồ thành sự tình đi chém giết Hồng Trần Tiên, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, ta nguyện vô phản cố. Nhưng nếu là muốn lấy Hồng Trần Tiên người nhà đến áp chế, Phong Vi quân thanh âm quả quyết nói muôn vàn khó khăn đồng ý, cho nên, ngươi không có đi kiếm mộ thư cách. Sở Hùng đột nhiên nói một câu. Sở Hùng thở dài một tiếng, thâm nghĩ đến Trần Phong Lâm, lư khí phức tạp nói, nếu như thần kiếm Sơn Trang cũng có thể có một tên Hồng Trần Tiên tồn tại cường đại như vậy, Thanh Huyền Thiên lại để lên Tam Giới Sơn, coi như không chỉ là một cái tiêu diêu khách sạn. Sở Hùng đưa tay, gia hiệu Phong Vi quân nghe chính mình nói xong, Tam giới sơn to lớn, so thương không được, sơn hải vực, ma thiên vực càng từng có hơn chi, tốt như vậy một mảnh địa giới, chúng lập, há không đáng tiếc. Tam vực đều có hỗn loạn, đều có giết chóc. Tam giới sơn cũng là càng không bình tĩnh. Như muốn thành lập lý tượng chí vực, cũng nên đánh đổi một số thứ. Chúng ta có lẽ không nhìn thấy ngày đó đến, nhưng chúng ta một mực tại là ngày đó mà cố gắng, mà ngày đó, cũng cuối cùng cũng đến. Phong Vi quân thần sắc có chút rã rũ, hắn phát hiện trang chủ trong ánh mắt, cũng không phải là hắn coi là tham lam. Sa như thế lớn khát vọng, lĩnh đại tiền bối cố gắng làm cho phong vi quân lại khó kiên trì ý mình. Sở Hùng đem kiếm thả lại trên giá binh khí, giải quyết dứt khoát nói Chu Tiên Nha muốn nuốt riêng Cửu Huyền Tiên kiếm kiếm, ý đồ diện đi cắt da trang để che giấu hết thảy, tội ác cũng cực, tội không thể tha. Thần Kiếm Sơn trang xuất thủ, đem Chu Tiên Nha chém giết, đến trận chiến này lợi phẩm. Chu gia quân mộ, Chu gia thành trì, Hồng Trần Tiên tùy ý giết chóc, lạm sát kẻ vô tội, là Hồng Trần Tiên cùng Chu Tiên Nha ân oán cá nhân. Nghệ Tình Chu gia tổn thất nặng nề, Thần Kiếm Sơn trang không truy cứu nữa Chu gia chi bạn, như Hồng Trần Tiên như vậy coi như thôi, cũng không cho truy cứu Hồng Trần Tiên chi trách nhiệm. Dao này kiếm gỗ sẽ tại tiên kiếm trên đại hội tiến hành biểu hiện ra, công khai đấu giá. Như vậy, phong trưởng lão ý như thế nào? Sở Hung mở miệng hỏi. Phong vị quân minh bạch, đấu giá chỉ là một cái tiết tuổi, một hợp lý chiếm cứ kiếm này tên tuổi. Không có người sẽ đập thất thần kiếm sơn trang một kiếm, thần kiếm sơn trang ra lại cao hơn giá tiền, đó cũng là trái túi đổi phải túi lấy Hồng Trần Tiên đối với kiếm này coi trọng, hắn sẽ không như vậy coi như tôi. Phong vị quân đạo. Sở Hung lắc đầu, cười khẽ đứng lên, cho nên mới muốn đem kiếm này bày ở ngoài sáng, chỉ cần qua tiên kiếm đại hội, Hồng Trần Tiên nếu muốn trả thù, Vậy hắn tình cảm chân thành thân bằng, liền cũng sẽ nhận ngang nhau trả thù. Ta biết còn có một cái mây trôi tiền tông, bất quá, vậy sẽ là hắn không xiển. Phong Vi Quân cũng không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Lúc này Phong Vi Quân đưa ra một cái cùng kiếm này không quan hệ vấn đề, kiếm mộ bên trong có cái gì? Sở Hùng không có trả lời. Một danh sơn trang đệ con lại là tại ngoài viện cao giọng bẩm báo Sở Kiêu cùng, Sở anh trở về, còn mang đến một bộ thi thể, còn muốn mai táng ở trong mộ kiếm. Sở Hùng lông mày siết chặt, cùng Phong Vi Quân liên nhau, hai người thân ảnh lướt lên, xuất hiện tại Sơn Trang hậu sơn. Kiếm mộ cấm địa. Thủ vệ Tiêm Mộ Sơn trang đệ tử, đem Sở Kiếm Cuồng, Sở anh ngăn lại không có trang chủ mệnh lệnh, cho dù là ngươi cũng không thể tiến vào kiếm mộ, chớ nói chi là còn muốn mai táng một bộ thi thể, thi thể này là ai? Thủ vệ Tiêm Mộ đệ tử liên tục chất vấn. Sở Kiếm Cuồng lại tựa như không nghe thấy một dạng, thẳng đến một người trung niên, một lão giả, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Trần Phong Lâm thi thể đằng sau, Sở hùng sắc mặt biến hóa. Sở hùng thật sâu nhìn xem Sở Kiếm Cuồng, nói có chỗ chỉ, nói xem già, các ngươi đã thành công giết chết giả vọng, thần kiếm sơn trang trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Sở Kiếm Cường hốc mắt có chút đỏ lên, lúc này mở miệng nói ra, hồi bẩm chân chủ, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, người này cũng không phải là Dạ Vọng. A, hắn vì sao không phải Dạ Vọng? Sở Hung nheo mắt lại Dạ Vọng đã bị Hồng Trần Tiên chém giết, Hồng Trần Tiên giết người, thì cốt không lưu, thần hồn không còn. Sở Kiếm Cường đạo vậy hắn không phải Dạ Vọng, còn có thể là ai? Sở Hung sắc mặt có chút khó coi, người này là Thần Kiếm Sơn trang đệ tử. Sở Kiếm Cường âm vang nói ra vậy hẳn là chôn ở hậu sơn, mà không phải kiếm mộ. Sở Hung tiến lên một bước, trong lúc vô hình uy áp, làm Sở Kiếm Cường cảm giác tựa như một tòa núi lớn trên đầu ầm vang đập xuống. Sở Kiếm cuồng ánh mắt kiên định, thẳng sống lưng, lớn tiếng nói, "Sơn Trang quý cũ, phàm trung tại Sơn Trang người, là Sơn Trang chịu chết, có tư cách chôn ở kiếm mộ. Ngươi biết, hắn chung với Sơn Trang." Sở Hùng ánh mắt dần dần nguy hiểm ta biết, nghĩ đến trang chủ cũng biết. Sở Kiếm cuồng không hề nhượng bộ chút nào. Sở Hùng khẽ mắt bỗng nhiên co lại, nhìn xem Trần Phong Lâm thi thể thật lâu không nói chôn ở kiếm mộ, sẽ bị kiếm khí xoắn nát thành tàn bã, chết không toàn thây. Đây là hắn luôn kết cục. Sở Kiếm cuồng trong mắt lấp loé hoánh ánh. Sở Hùng thu hồi tán tiên vi áp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Kiếm cuồng, sau một hồi lâu, nhường đường trang chủ, "Hắn" Tên gọi là gì? Sở kiếm của Hoàng hội Trần Phong Lâm. Chương 383. Liên đôi xuất một cái mảnh miệng. Chương 383. Liên đôi xuất một cái mảnh miệng. Một tháng sau, Tam giới sơn thần kiếm sơn trang, tiên kiếm đại hội. Sở Hung Cố ý muốn đem lần này tiên kiếm đại hội khiến cho trọng thể một chút, nhưng hắn cũng cần tận lực làm cái gì, cũng không cần rộng phát thiếp mời. Chỉ nhắc tới một câu Hồng Trần tiên kiếm gỗ đào sẽ tại tiên kiếm trên đại hội công khai đấu giá, liên dẫn tới thanh huyền trời bốn vực chấn động. Hồng Trần tiên cùng nhất truyện tán tiên Chu tiên nha chi chiến, làm cho các phương cường giả tổn thất không thôi. Hồng Trần tiên tại Chu gia đô thành Càng lạ là làm cho tất cả thế lực giật mình quá bất khả tư nghị, trừ cái đó ra, còn có một đạo tin tức càng là khiến cho mọi người đều tới hứng thú. Hung Chấn Tiên, Trưởng Thanh trải qua tiêu giao khách sạn con đường, tự mình bác bỏ tin đồn đây không phải là ta Kiếm Vũ Đạo. Trưởng Thanh cùng Hoa Đạo Tiên ngồi tại hội trường hàng phía trước, Trưởng Thanh liên tục cường điệu. Thần Kiếm Sơn trang trong trang viên, thị hội sân bãi đã tới thế lực khắp nơi đại biểu, so thôn Tiên Ma Tông lý hắt hội lúc, còn muốn náo nhiệt. Hoa Đạo Tiên ánh mắt kinh ngạc dừng lại tại Trưởng Thanh cao đôi ngựa bên trên. "Không phải ngươi Kiếm Vũ Đạo, vậy ngươi kiếm đâu?" Ngưng ngay cả tiểu tóc cũng thay đổi, liền cứng đúng không? Tới chỗ này các đại thế lực đại biểu cũng đều thấy được trưởng thanh khác biệt dị vãng giả dạng. Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão phục sức, hiển lộ rõ ràng ra hồng trần tiên thân phận tôn quý, một thanh Lưu Vân Tiên Tông tiêu chí minh sắc tiên kiếm, nghiêng dựa vào chỗ ngồi một bên. Nếu là không xem mặt, con tưởng rằng đây chính là Lưu Vân Tiên Tông phái tới đại biểu. Nhưng trên thực tế, Lưu Vân Tiên Tông không có phái người đến rổng của ngươi đâu. Hoa Đảo Tiên thấp giọng hỏi cắt ra trang có ở giữa thải Vân khách sạn làm đồ ăn rất không tệ, đế vân tương đối tham ăn, để hắn lưu tại cái kia ăn đủ. Trưởng thanh vừa cười vừa nói, các loại tiên kiếm đại hội kết thúc, ngươi cũng đi nếm thử. Xung quanh các đại thế lực đại biểu Lỗ Thái thụ sọ so con thỏ còn rất dài, không dung tha trưởng thành trong lời nói tất cả tin tức. Thế lực khắp nơi trưởng lão trong lòng riêng phần mình suy nghĩ, lẫn nhau truyền âm xem ra là Hồng Trần Tiên hộ pháp thần thú không thể bảo trụ kiếm gỗ đảo, cái này rõ ràng là trêu đến Hồng Trần Tiên tức giận, mới không mang lấy con rồng kia. Bây giờ mời tới Hoa Đảo Tiên bất quá cái này thần kiếm sơn trang lá gan ngược lại là rất mập, cũng dám công nhiên đấu giá kiếm gỗ đảo. Ôi chao, cũng không thể nói như vậy, Hồng Trần Tiên thế nhưng là tại Chu Gia đô thành. Thần kiếm sơn trang luôn luôn muốn mặt, theo ta thấy, đây chính là muốn cho Hồng Trần Tiên trả giá một chút. Lưu Vân Tiên Tông không có phái người đến. Tuôn Thiên Ma Tông ngược lại là trưởng lão, đệ tử đều tới đông đủ. Lịch Thiên Phàm ngồi tại cùng trưởng thành cách đó không xa, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trưởng thành cao đôi ngựa bên trên lấy chân khí ngưng ra sợi cỏ tóc. Khi hắn nhìn thấy trưởng thành trên tay cản côn rối lúc, Lịch Thiên Phàm một trận ngây người đó là Liêu Vân Đại Lục lúc hắn đưa cho trưởng thành cản côn rối, bây giờ trưởng thành, vậy mà tinh thần sa sút đến loại tình trạng này. Ta dự định lấy Tuôn Thiên Ma Tông danh nghĩa đối với Thần Kiếm Sơn trang tạo áp lực. Thân độ ta truyền âm cho Lịch Thiên Phàm, nói trưởng thành rủ sao treo chính đạo tiên danh, loại chuyện này, chúng ta Tuôn Thiên Ma Tông càng có ưu thế. Lịch Thiên Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù đã chung đụng thời gian không ngắn, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể đứng. Diệp Hồng Tín đã bái thân độ tạ làm nghĩa phụ, nhưng hắn vẫn kiên trì chỉ làm đệ tử thân truyền Hồng Trần Tiên kiếm gỗ đạo, nhất định phải đạt thủ. Chỉ cần cái này kiếm gỗ đạo đến thôn Tiên Ma tông, ta liền hướng tông môn xin mời, đem kiếm này lưu cho ngươi cái này Ma tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đến lúc đó xử trí như thế nào, chính là chuyện của ngươi. Trực tiếp còn cho trưởng thành, hoặc là giao chiến luận bàn bị hắn luật đi, đều được. Thân độ ta tính toán, lốp bốp đánh rất hoàn mỹ, ngay cả lực thiên phàm cũng không nghĩ đến có chỗ nào còn có thể bổ sung. Lực Thiên Phàm khoe mắt liếc về nơi hiệu lãnh. Càn khôn tươi sáng phía dưới, lại là như vậy thị ngộ, có thể cái nhìn này nhìn lại, lại là khơi dậy hắn toàn thân nổi da gà. Hội trường nơi hiệu lãnh, có hai cái trên ghế ngồi ngồi hai tên nam tử trung niên, lẫn nhau không biết tại giao lưu cái gì, cười đều không ngậm miệng được. Hai người bọn hắn trên thân, tản ra độc thuộc về quỷ vực quý tộc thời khắc sinh tử bảo thuật U Minh thần quang. Hai người bọn hắn xung quanh, thế lực khác đại biểu trưởng lão, đều e sợ cho tránh không kịp. Cái kia thời khắc sinh tử là có thể đem bọn hắn trực tiếp kéo vào quỷ vực bảo thuật. Dứt bỏ bảo thuật không nói, chỉ nói hai người nãy thân phận, liền để cho người ta tê cả da đầu. Quỷ vực Cửu Uyên một trong chim ảnh uyên bá chủ. Diễm Vũ Tông hai đại nhất truyền tán tiên thái thượng trưởng lão, Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ, nhất truyền tán tiên sở hùng. Còn có Thần Kiếm Sơn trang thái thượng trưởng lão, nhất truyền tán tiên Phong Vĩ Quân. Hai chọn một, ngươi trước tuyển. Lý Viễn Phàm cười nói, nhìn xem trưởng thanh lối ăn mặc này, cùng giả bộ như không liên quan đến mình bộ dáng, Lý Viễn Phàm cười mặt đều nhanh rút Địch Hoài U cũng là không ngừng ha ha cười không ngừng, nói mượn quỷ vực diễm quỷ tông tên uy hiếp liền có thể, không có khả năng thật động thủ. A, thế thì đăng tiếp. Lý Viễn Phàm nói tiếp, tiêu chuẩn như thế nào? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Địch Hoài U nghi nghi. Mắt nhìn Trưởng Thanh bên cạnh Hoa Đào Tiên, truyền âm nói, âm trầm bức bách, lấy thần kiếm sơn trang trong phạm vi thế lực toàn bộ sinh linh làm uy hiếp, không có điểm mấu chốt. Lý Viện Phạm hơi kinh ngạc, cái này cũng không giống như hắn nhận biết Địch Hoài Vũ có thể làm đến đi ra dù sao là dạ, chúng ta đánh cược chính là sợ Hùng không dám đánh cược. Địch Hoài Vũ truyền âm nói, thính hội sắp tổ chức, nguyên bản tràn diện như vậy, chỉ cần trang chủ Sở Hùng một người đi ra liền có thể ứng phó. Thế nhưng là lúc này, hắn gọi lên Phong Vi Quân. Sở Hùng, Phong Vi Quân nhìn xem trong hội trường ngồi các đại thế lực đại biểu, hai người mồ hôi lạnh sớm đã chảy ra. Cái kia từng đạo có nhiều thâm ý ánh mắt, đến từ ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc thế lực tán tiên. Quá đáng hơn là, lại có người trắng trợn toát ra sát khí, còn có người thả ra thần niệm, không chút kiêng kỵ quét mắt Thần Kiếm Sơn Trang, tựa hồ đang cân nhắc như thế nào khai chiến. Trong đó, còn không thiếu một chút muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Như vậy bầu không khí, thật giống như Thần Kiếm Sơn Trang sắc bị diện một dạng trấn chủ, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Phạm Vi Quân không nghĩ tới, Trường Thanh vậy mà thật có thể đi mời Hoa Đạo Tiên, lại còn thật sự mời tới. Còn tốt không có minh xác tỏ thái độ, không phải vậy thật không có hòa giải đường sống. Sở Hùng trong lòng luẩn quẩn, "Gã quỷ, làm sao Quỷ tộc tán tiên cũng tới? Bọn hắn cùng Hồng Trần Tiên ở giữa, giao tình sâu như vậy sao?" Sở Hùng trong đầu, thanh kia kiếm gỗ đạo bộ dáng từ đầu đến cuối vung đi không được, lúc này Truyền Âm nói, "Không bằng theo ta thấy, liền thuận các đại thế lực suy đoán, để Hồng Trần Tiên bỏ ra chút đại giới trực tiếp đập đi thôi." Phong Vi Quân vượt lên trước Truyền Âm. Sở Hùng suy tư, hay là Truyền Âm nói, "Ngươi không để ý đến một chút?" "Không để ý đến cái gì?" Phong Vi Quân không hiểu cái này Hồng Trần Tiên rất sĩ diện, mà lại máy miệng. 3. Phong Vi Quân đầu đầy dấu chấm hỏi. Sở Hùng lại là Triều Trưởng Thanh đi tới, tuy là thấp giọng, có thể toàn trường tất cả mọi người sớm đã thân niệm khóa chặt Trưởng Thanh bốn phía, tất cả mọi người cũng đều nghe thật sự rõ ràng lời đấu giá này ngươi đạo. Lời còn chưa nói hết, Trưởng Thanh liền lắc đầu đánh gãy, cái gì ta? Ta chính là hiếu kỳ cái này Thanh Huyền trời làm sao còn có thanh thứ hai kiếm gỗ đào mà thôi, đó là của ta kiếm gỗ đào. Không, đây không phải là. Trong hội trường, bầu không khí của quái. Tất cả mọi người nhìn xem mạnh miệng Trưởng Thanh, không biết nên khóc hay cười. Sở Hùng mừng rỡ trong lòng, nói vốn muốn đem kiếm này trả lại ngươi trang chủ lời này nói như thế nào. Không phải kiếm của ta. Vì sao muốn nói còn chữ. Trong hội trường, thế lực khắp nơi đại biểu tất cả đều im lặng. Hồng Trần tiên miệng, thật là không phải bình thường từng gián a, chương 384. Người lao tặc này không đơn giản. Chương 384, người lao tặc này không đơn giản. Thần kiếm sơn trang, tiên kiếm đại hội, trong hội trường. Trương Thanh mạnh miệng, khiến cho mọi người cảm thấy không bằng Hồng Trần tiên bây giờ mới không minh cảnh nhị trọng mà tôi, đánh không lại tán tiên lại không mất mặt, có thể cùng tán tiên một trận chiến còn toàn thân trợ ra, phóng nhãn toàn bộ thanh huyễn trời, cũng không, có mấy cái đi. Chính là, ai không có ngựa giả mất vó, lật thuyền trong mương thời điểm. Người khác mất vó. Lật truyền đó cũng đều là vạn kiếp bất phục. Đối lại người bên ngoài, có chiến tích này cái kia không còn phải náo thượng thiên đi. Hồng Trần Tiên dù sao cũng là Hồng Trần Tiên, danh tiếng của hắn quá lớn, đến mức danh khí này thành hắn gánh vác. Trong hội trường, thế lực khắp nơi trưởng lão bí mật truyền âm. Cũng có người liên tục thổ tức, theo bọn hắn nghĩ, chỉ bảo như vậy kiếm gỗ đảo, phục cái mềm liền có thể thu hồi, tổn thất chút mặt mũi tính là gì? Ai còn không có lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt kinh lịch. Đi chu gia đột hành, việc này phát sinh ở Hồng Trần Tiên thân bên trên, quá bất khả tư nghị. Kiếm này đối với Hồng Trần Tiên cực nó trọng yếu, cho nên hắn mới có thể thất thố như vậy. Khắc thượng, bây giờ hắn càng là đem Hoa Đảo Tiên đều mời tới. Các ngươi nói, có phải hay không là Hồng Trần Tiên chắc chắn có thể một lần nữa cầm lại thanh kiếm này? Lấy Hồng Trần Tiên năng lực, kia cũng muốn, mặt mũi cũng muốn. Ta cảm thấy cũng hướng như vậy. Sở Hung nhìn xem thái độ minh xác lại dị thường mạnh miệng Trường Thanh, trong lòng vui lên nói như thế, thanh kiếm gỗ đào này coi là thật không phải ngươi. Sở Hung hỏi lần nữa đối với. Trường Thanh gật đầu. Sở Hung vừa nhìn về phía Hoa Đảo Tiên, đảo này một không phải ta Hoa Đảo Tiên cũng là một mực chắc chắn, thậm chí nói ra Ta có thể giải không ra loại này những đảo." Sở Hùng trong lòng nhất định. Hoa Đạo Tiên tiếng nói nhất truyện, "Nhưng mà, cái này dù sao cũng là những đảo, ta đối với nó rất có hứng thú." Trong hội trường, thế lực khắp nơi trưởng lão lòng dạ biết rõ. Sở Hùng lại là dáng tươi cười càng thêm lẩm đậm, mở miệng nói, "Như vậy thì bình thường đấu giá, người trả giá cao được." Có thể Hoa Đạo Tiên đồng ý nói ra. Sở Hùng nhìn chung quanh toàn trường, thấy được thân đô tà, cũng nhìn thấy Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm, trong lòng của hắn ngưng trọng ở giữa, cũng là quyết tâm nếu như thế, tiên kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Mời ra thành thứ nhất tiên kiếm. Sở Hùng cất giọng nói, Náo nhiệt hội trường, dần dần an tĩnh lại, theo một thanh toàn thân đen kịt tiên kiếm bị Sơn Trang đệ tử nâng bên trên gian hàng, tất cả mọi người đối với cái này thượng phẩm linh bảo tiên kiếm, đều không hứng lắm kiếm này tên là Huyền Minh trọng kiếm, nhìn cùng bình thường tiên kiếm không khác, nhưng trọng lượng lại là bình thường tiên kiếm mấy chục lần. Không phải trời sinh cự lực giả, làm cho tự hạn tay chân. Nếu có thể hoàn toàn khống chế, nó tiên kiếm tăng phúc chiến lực, để cao ba thành. Trong hội trường, thế lực khắp nơi trưởng lão nhao nhao ghé mắt, bọn hắn nguyên bản đối với kiếm gỗ đào cảm thấy hứng thú, mà lại cảm thấy hứng thú điểm cũng không phải kiếm gỗ đào bản thân. Lúc này nhìn thấy trôi này Huyền Minh trọng kiếm, Ngược lại lại là làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn suy tư riêng phần mình trong môn đệ tử, nhìn xem trên sân khấu Thần Kiếm Sơn Trang tu sĩ Vung vậy Huyền Minh Trọng Kiếm tiến hành biểu hiện ra, chân khí trì trệ không có khả năng tùy ý lưu chuyển, chiêu pháp tối nghĩa khó mà mở mịt linh động, không khỏi nhao nhao lắc đầu thở dài. Nhất là đang thi triển bảo thuật kiếm pháp lúc, tên điều hóa thần cảnh Sơn Trang đệ tử Suýt nữa cầm không được Huyền Minh Trọng Kiếm, thân pháp bị quản chế dẫn đến bộ pháp lộn xộn, tại trên sân khấu giẫm ra mấy cái dấu chân thật sâu, thế lực khắp nơi trưởng lão lập tức không có thường nghiệm. Cho dù là chân khí hùng hậu, công pháp vững chắc đệ tử, cũng khó có thể khống chế kiếm này. Không những không có lợi, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại. Như bản thân chú trọng tốc độ, nhẹ nhàng tu sĩ dùng, đó càng là bó tay bó chân. Kiếm này, chọn người. Sở Hung nhìn xem cái kia ngn đỏ mặt sơn trang đệ tử, một trận nhíu mày, đang yên đang lành nhất định phải thi triển kiếm pháp bảo thuật đến mất mặt xấu hổ. Nguyên bản liền nắm giữ không tốt bảo thuật, lại dùng Huyền Minh trọng kiếm thi triển, đây không phải tự chuốc nục nhà sao? Đi xuống đi. Sở Hung khoát tay áo. Tiên Điêu Sơn trang đệ tử vội vàng chắp tay áo lui. Sở Hung tiếp nhận Huyền Minh trọng kiếm, chỉ là hướng không trung đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí bén nhọn phản phất đem không gian cũng chém thành hai nửa. Có thể nói là không gì không phá huyền minh trong kiếm, mạnh nhất chỗ còn tại ở có thể không ngừng tinh luyện kim loại tăng lên, chỉ cần không ngừng ẩn dưỡng, không bao lâu liền sẽ tăng lên đến cực điểm phẩm linh bảo. Nó tính chất viễn siêu đồng cấp linh bảo. Tùy ý sở hùng như thế nào tán dương, hội trường bên dưới sân khấu thế lực khắp nơi trưởng lão, cũng không thèm chịu nể mặt mũi theo ngươi ý tứ này, không minh cảnh thậm chí tán tiên mới có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm này uy lực. Thân độ ta khịt mũi coi thường, nói còn phải biết luyện khí mới được. Tu sĩ mượn nhờ linh bảo, bình thường là cảnh giới thấp mượn nhờ đẳng cấp cao linh bảo, dùng cái này mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Ngươi cái này có thể không ngừng tinh luyện kim loại tăng lên phẩm cấp, càng không có ý nghĩa. Ngươi không phải là muốn nói, Huyền Minh trọng kiếm chỗ tốt, ở thiên ngoại thiên tài có thể phát huy ra tới đi. Nếu là không cho tiểu bối, ai còn không có một mực quận dưỡng bản mệnh linh bảo? Sở Hùng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhỏ nhỏ không minh cảnh trưởng lão, vậy mà cũng dám như vậy chê cãi. Thế nhưng là, thân độ ta đại biểu cho Tôn Thiên Ma Tông, đây cũng là tiên kiếm đại hội, còn có kiếm gâu đào ở phía sau, Sở Hùng cũng không tốt cùng so đo. Sở Hùng bị cười nhạt nói ta lúc trước nói, trời sinh thần lực người, mới có thể khống chế. Thanh Huyền mỗi ngày kiêu vô số. Ngươi thôn thiên ma tông không ngửi có thể khống chế, đó là ngươi thôn thiên ma tông sự tình. Tiên kiếm đại hội, mục đích đúng là vì để cho càng nhiều thiên kiêu đạt được tiện tay hảo kiếm, không chỉ là huyền mình trong kiếm, thần kiếm sơn trang mỗi một chôi tiên kiếm đều cần có duyên. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, còn có duyên. Thân độ tà lúc này mỉm mai. Sở hung lạnh lùng nhìn xem thân độ tà, mở miệng nói, "Kiếm này, kỳ thật có người phù hợp." Ai? Chu gia, Chu Lánhưng. Trong hội trường, tất cả mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Một cái chu gia hai chữ, làm cho bầu không khí trở nên ý vị sâu xa. Sở Hùng nói tiếp, đã là trời sinh thân lực, lại sẽ tinh luyện kim loại chi pháp, tại gen đúc tăng lên kiếm này, phẩm cấp đồng thời cũng là đang kéo dài tu luyện. Lúc trước kiếm này chính là tại Chu gia khoáng tràng khai thác, tiến hành rất nhỏ lượng chế, không phải tự nhiên linh bảo, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Dừng một chút, Sở Hùng lại nói ta thần kiếm sơn trang, từ trước đến nay công bằng công chính. Tâm hệ thanh huyền trời tất cả thiên tiêu, bởi vậy mới có tiên kiếm đại hội biểu diễn ra, đầu giá. Bất luận cái gì tiên kiếm, thế lực khắp nơi cũng có thể cạnh tranh. Mặc kệ cái này tiên kiếm cùng ai càng thêm phù hợp. Đương nhiên Sở Hùng nhìn xem thân đồ Tà đạo, cho dù là xem như rác rưởi lập đi, cũng là có thể. Thân đồ Tà biến sắc, đối với bên cạnh Lịch Tiên phàm truyền âm nói, người lao tặc này không đơn giản. Đáng giận, muốn chụp tới kiếm gỗ đào, sợ là khó khăn. Lịch Tiên phàm biểu thị rất im lặng, có thể từ thân đồ Tà trong miệng nghe được lao tặc làm sao nghe làm sao khó chịu ngươi nhìn giống như cũng không lo lắng. Thân đồ Tà truyền âm. Lịch Tiên phàm niết miệng, truyền âm trả lời, ta lo lắng cái gì? Ngươi liền không lo lắng cái này kiếm gỗ đào bị người khác đập đi, hoặc là bị thần kiếm sơn chàng cầm xuống. Thân đồ Tà hỏi. Lịch Tiên phàm lắc đầu. Hắn nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng, đối với thân đồ tà truyền âm nói, ngươi biết Trưởng Thanh rất mạnh sao? Nói nhảm, ta có thể nào không biết? Thân đồ ta không chút do dự, Trưởng Thanh thiên hạ đệ nhất. Tiêu Phong cũng không tốt làm. Vậy ngươi biết kiếm gỗ đảo năng lực sao? Thân đồ ta lắc đầu. Lịch Thiên Phàm có nhiều thâm ý nói cho nên, Trưởng Thanh có hay không kiếm gỗ đảo, kỳ thật đối với người bình thường tới nói, không, có gì khác nhau. Đôi kia ai có khu thân đồ tà vừa hỏi một nữa, mạnh mẽ giũ dậy. Hắn cảm thấy mình giống như lại một lần giẫm lên vực sâu vạn trượng biển rối. Lịch Thiên Phàm cười truyền âm nói, chúng ta chỉ cần cho thấy tâm ý liền có thể Cái vô đảo quy về tay người nào, không phải chúng ta muốn quan tâm sự tình. Chương 385. Thần kiếm sơn trang muốn cắt giữ. Chương 385. Thần kiếm sơn trang muốn cắt giữ giá khởi đấu, 5 triệu linh thạch. Sở Hùng bắt đầu đấu giá Huyền Minh trọng kiếm. Vốn cho rằng thế lực khắp nơi cũng sẽ không tranh đoạt kiếm này, thế nhưng là trong hội trường lại có không ít tu sĩ tham dự cạnh tranh. Chỉ là trong chốc lát, toàn thân đen kịt Huyền Minh trọng kiếm liền bị chụp tới 18 triệu linh thạch. Cân nhắc đến Huyền Minh trọng kiếm công năng, thu tính, giá tiền này quả thực không thấp. Một chút người sáng suốt nhìn xem những cái kia tham dự cạnh tranh tu sĩ, trong lòng sáng lên cơn sáng. Ngay cả một kiện Huyền Minh Trọng Kiếm có thể đều như thế nóng nảy cái kia cạnh tranh kiếm gỗ đau lúc, trang diện tất nhiên sẽ hỗn loạn lên 20 triệu linh thạch. Hội trường xếp sau, Chu Lãnh Ngưng đứng dậy cạnh tranh. Theo nàng tiêu giá, trước đó cạnh tranh tất cả tu sĩ, giống như thương lượng xong giống như, đồng thời im miệng. Cuối cùng, Chu Lãnh Ngưng giao phó nguyên bản là Chu gia muốn lên giao nộp thần kiếm sơn trang linh thạch, đạt được Huyền Minh Trọng Kiếm. Nặng như thế kiếm tại trong tay của nàng, nhẹ như pháp bảo tầm thường. Bộ pháp vẫn như cũ ổn định, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Không ít thế lực trưởng lao thấy thế, tất cả đều là tán thưởng gật đầu. Chu Lãnh Ngưng nắm Huyền Minh Trọng Kiếm Tâm tình lại là có chút không cam lòng. Trôi này Huyền Minh trọng kiếm, là Chu gia khai thác mà ra, Chu gia luyện chế mà thành, lại là phải thuộc về tại Thần Kiếm Sơn trang tất cả. Tiểu nhân vật cảm giác bất lực, để nàng nắm Huyền Minh trọng kiếm ngón tay, đều dùng lực đến tái nhợt. Tiên kiếm biểu hiện ra, đầu giá, tiếp tục tiến hành. Cửu Huyền Tiên Kim kiếm, cũng làm cho thế lực khắp nơi trưởng lão thấy được như thế nào tự nhiên linh bảo. Gần như là tự mang kiếm ý, đạt được kiếm này, liền gần như vãn đã đóng truyền muốn trở thành một tên cường đại kiếm tu. Cuối cùng, Cửu Huyền Tiên Kim kiếm bị Thần Kiếm Sơn trang chính mình lập đi, như vậy tay trái đổ tay phải hành vi. Tại thân độ tà xem ra đơn giản chính là cỡi quần đĩnh dẫm, có thể lý vi phạm, định hội u nhưng nhìn ra, đây là đang cho đấu giá kiếm gỗ đào làm nền đây là sớm để các phương tiếp nhận loại hành vi này. Cái tiếp theo tiên kiếm, kiếm gỗ đào. Theo Sở Hùng vừa mới nói xong, tất cả mọi người tất cả đều lên tinh thần. Một tên thần kiếm sơn trang tu sĩ tay nâng kiếm gỗ đào, đi đến dân hàng, theo sự xuất hiện của hắn, toàn trường ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung tại trên thanh kiếm, kia ở đây tất cả tán tiên, đều là thả ra thần niệm, quét mắt thanh kia kiếm gỗ đào. Có người càng là ở trong lòng thầm nghĩ, cái này nếu không phải hùng trấn tiên kiếm, ta móc cặp mắt của mình. Sở Hung nhận lấy kiếm, không có bắt đầu trước biểu hiện ra, mà là lần nữa nhìn về phía Trường Thanh, mở miệng hỏi, "Hồng Chấn Tiên, kiếm này thật không phải ngươi thanh kia. Có phải hay không là có cái gì ngoài ý muốn, làm mất rồi?" Toàn trường tiêu điểm, chuyển dời đến Trường Thanh trên thân. Trải qua một loạt tiên kiếm biểu hiện ra, đấu giá, lúc này trong hội trường thế cục đã có chỗ biến hóa. Không chỉ là thần kiếm sơn trang, chỉ sợ hiện tại bất kỳ một thế lực nào, khẽ cắn môi cũng dám tham dự đấu giá ngoài ý muốn. "Ta ấy, Hồng Chấn Tiên, ta có thể có cái gì ngoài ý muốn?" Trường Thanh cười híp mắt nói ra, "Có phải hay không muốn ta đem ta kiếm gỗ đào lấy ra?" cho các vị chứng minh một chút. Trong hội trường, tất cả mọi người nhìn xem Càn Phát gia mạnh miệng trưởng thành, lúc đầu không nói Hồng Trần Tiên không cần trước bất kỳ ai chứng minh, ngươi nói, chính là chứng minh tốt nhất. Sở Hùng đương nhiên sẽ không để cho trưởng thành xuất ra chính hắn kiếm gỗ đào, lúc này nâng trưởng thành một câu, liền bắt đầu giới thiệu kiếm gỗ đào đến kiếm này, năng lực không biết, chỉ là một câu, liền động đến tất cả tán tiên tiếng lòng. Tất cả tán tiên đều có thể cảm giác được, trên đó ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng phát tác, một câu năng lực không biết đưa tới tất cả tán tiên vô hạn mơ màng có phải hay không là thành kiếm gỗ đào này có chủ, cho nên những người khác không cách nào sử dụng. Giữa sân, một tiên không biết đến từ phái gì tu sĩ mở miệng hỏi. Sở Hùng nuốt ve kiếm gỗ đạo, không có nói tiếp. Toàn trường tất cả mọi người lần nữa nhìn về hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh lại lẳng lặng, lặng nói ra, "Hào kiếm, trên đó cũng không cái gì thần hồn lẫn cấn, cũng không có bất luận cái gì nhận chủ vết tích, rất hiển nhiên, đây là một thanh vô chủ kiếm gỗ đạo." Vừa mới nói xong, một đám tán tiên lần nữa đánh giá đến kiếm gỗ đạo, liền ngay cả Sở Hùng, Phong Lãng Quân cũng lạ lần nữa xác nhận. Sở Hùng mở miệng nói, "Thần kiếm sơn trang có cổ tịch ghi chép, chí cường chi bảo bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít không cách nào bị nhận chủ." Kiếm này, nên là loại này chí cường chi bảo. Kiếm này, nên cũng đang đợi người hữu duyên. Sở Hung hướng kiếm gỗ đào bên trong rót vào chân khí, chậm rãi nói ra, rất hiển nhiên, ta cũng không phải là kiếm này người hữu duyên. Đến thử uy vũ mấy lần, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí. Sở Hung nói tiếp, kiếm này, chân khí không cách nào thông suốt lưu chuyển, phóng thích kiếm khí chẳng những không có bất luận cái gì tăng phúc, ngược lại còn có điều trì trệ. Nó trình độ chắc chắn a. Sở Hung liếc mắt hoa đào tiên, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng cái kia hoa lão đầu. Bắt chuyển tán tiên gỗ đào nhánh, nó trình độ chắc chắn đã vượt ra khỏi cực phẩm linh bảo chỉ có cứng rắn tính chất, theo thần kiếm sơn trang tiêu chuẩn, không có giá quá cao giá trị. Sở Hùng bắt đầu chơi hai kiếm gỗ đảo, cũng mời một chút tán tiên lên đại tự mình nếm thử. Tại một đám tán tiên nếm thử không có kết quả rao, Sở Hùng bắt đầu đấu giá kiếm này, giá khởi đấu 1 triệu linh thạch. Thấp như vậy giá khởi đấu, thậm chí ngay cả Huyền Minh trọng kiếm cũng không sánh nổi. Thế lực khắp nơi trưởng lão còn không có kịp phản ứng, dưới đại cạnh tranh liền hoàn toàn như trước đây náo nhiệt lên 2 triệu linh thạch. Ta ra 3 triệu linh thạch. Ta ra 5 triệu linh thạch. Tiếng gọi giá không gì sánh được kịch liệt, tăng lên cực kỳ cấp tốc. Tại náo nhiệt này bầu không khí Tô Đậm bên dưới Có chút thế lực trưởng lão thậm chí ngồi không yên, suy nghĩ tung bay, vậy mà cũng đi theo tham dự cạnh tranh kiếm là Hạo kiếm, đáng tiếc, không thể dùng. Sở Hùng mặm miệng, trong hội trường dần dần khôi phục trật tự. Dừng một chút, Sở Hùng nói ta thần kiếm Sơn Trang, thừa thái tiên kiếm, Thanh Huyền Tiên tất cả danh kiếm toàn tính cả, ta thần kiếm Sơn Trang sản xuất một nữa. Thanh kiếm này, ta thần kiếm Sơn Trang cũng nghĩ cất giữ, theo quy củ, phẩm là ta thần kiếm Sơn Trang đập xuống tới kiếm, cạnh tranh giá một nữa, sẽ là các phương quý khách chuẩn bị bên trên lễ mọn. Ta thần kiếm Sơn Trang, nguyện ý ra 20 triệu linh hạt, cạnh tranh kiếm này sợ hùng mà miệng, toàn trường yên tĩnh im lặng. Tới. Các đại thế lực trưởng lão, không ít người trong lòng hơi động đầu tiên là lợi dụng Hồng Trần Tiên mạch miệng, đem kiếm này tại ngoài sáng cùng Hồng Trần Tiên bỏ qua một bên quan hệ, lại lại trải qua một loạt tiên kiếm đấu giá, để thần kiếm sơn trang đứng ở danh chính ngôn thuận chi địa, cuối cùng rèm pha kiếm gỗ đạo, đưa ra chỉ là cất giữ. Như vậy một phen thao tác xuống tới, không ít người trong lòng đều là thở dài. Xem ra hôm nay cái này kiếm gỗ đạo, Hồng Trần Tiên là cầm không đi. Không chỉ như vậy, trả thù cũng không có lý do. Nếu là cưỡng ép trả thù, Lưu Vân Tiên Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dụi, còn có một cái hoa đảo tiên. Lúc này Sở Hùng chẳng những không có cùng hoa đảo tiên đối lập, ngược lại còn đứng ở hoa đảo tiên cả đời theo một người trên lịch trường, một chiêu này hóa thủ thành bạn cũng làm cho không ít trưởng lão trong lòng bội phục 21 triệu linh thạch. Lúc này, trong hội trường vang lên một đạo tiếng gọi giá. Toàn trường tất cả mọi người nhìn về hướng Tôn Tiên Ma Tông đại biểu, nội môn trưởng Lao Thân Đồ Tà. Lúc này Thân Đồ Tà đối dự lạnh nhạt nhìn Sở Hùng, không có chút nào mang sợ, ta Tôn Tiên Ma Tông hôm nay tới tham gia tiên kiếm đại hội, vì cái gì cũng không phải ngươi Thần Kiếm Sơn trang chuẩn bị lễ mọn. Hội trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Kiếm gỗ đào đã là cuối cùng một kiện biểu hiện ra, bán đấu giá tiên kiếm, thân đổ tà lời này, đã minh xác tỏ thái độ, thôn thiên ma tông chính là vì kiếm này mà đến. Sở hùng trong lòng dự nhẹ, nói thẳng, "Tốt, vậy liền theo quy củ, công bằng cái tranh. Ta đại biểu thần kiếm sơn trang, ra giá, giá 30 triệu linh thạch." Chương 386. Lịch Thiên Phạm, ta thích. Chương 386. Lịch Thiên Phạm, ta thích. Tiên kiếm đại hội, hội trường, thế lực khắp nơi trưởng lão tất cả đều trong lòng căng thẳng. Thần kiếm sơn trang là muốn vì thanh này kiếm gỗ đào, cùng thôn thiên ma tông cây kim so với còn dâu câm người thần kiếm sơn trang, nhìn rất dâu có a. Thân độ ta kiệt kiệt cười quái dị, nói ta Thôn Thiên Ma Tông mặc dù gặp phải trọng đại biến cố, nhưng bây giờ cũng là phát triển cấp tốc, linh thạch. Ta Thôn Thiên Ma Tông có thể không thiếu. Ta ra 40 triệu. Điều ra có chút phóng khoáng, nhưng trong lời nói ý uy hiếp, cũng nồng đậm để mọi người tại đây tựa như cảm nhận được gió tanh mưa máu. Thôn Thiên Ma Tông trọng đại biến cố, là hung thú kia Liêu Ly Thần Long. Thôn Thiên Ma Tông phát triển cấp tốc, là Ma Thiên vực trắng trợn huyết chương. Không chỉ là tại Ma Thiên vực, thương không vực, sơn hải vực, tam giới sơn, thậm chí cũng bị Thôn Thiên Ma Tông thừa cơ thành lập tứ điểm. Không chỉ như vậy, Thuôn Thiên Ma Tông còn âm thầm đến đỡ khôi lỗi thế lực. Phong Vi Quân nghe, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn bây giờ hoài nghi, Thuôn Thiên Ma Tông muốn mượn kiếm Gô Đào Chi Do, cùng Thần Kiếm Sơn Trang bước lên phân tranh. Dù sao, tại Thuôn Thiên Ma Tông phát triển trên con đường, loại chuyện này cũng không có ít phát sinh. Phong Vi Quân nhìn về phía Sở Hùng, Sở Hùng lại lạnh nhạt tự nhiên, thuận miệng nói ra, chư vị đều thấy được, ta đã liên tục tìm Hồng Trần Tiên chứng thực, kiếm này cùng Hồng Trần Tiên không có quan hệ. Đây là ta chém giết Chu Tiên Nha đoạt được, được, theo lý thuyết, kiếm này vốn là về ta Thần Kiếm Sơn Trang tất cả. Thần Kiếm Sơn Trang mượn nhờ Tiên Kiếm Đại hội, cho mọi người cung cấp một cái đánh giá tham dự cạnh tranh cơ hội, chủ yếu cũng là không muốn để cho kiếm này bị long đong, vì thế kiếm tìm người hữu duyên. Thần kiếm Sơn Trang muốn cất giữ kiếm này, cũng là có này dự tính ban đầu. Nếu có duyên người xuất hiện, ta Thần kiếm Sơn Trang chắc chắn sẽ đem kiếm đưa tiễn. Một phen, làm cho thế lực khắp nơi trưởng lão cũng là tâm phục khẩu phục, bọn hắn biết Thần kiếm Sơn Trang tất nhiên sẽ không đem kiếm đưa ra, nhưng câu nói này lại là cho Thần kiếm Sơn Trang lưu lại một con đường lùi địch hỏi u. Lý Viễn phàm nhao nhao nhíu mày nhìn xem thân đồ tà, hai người bọn hắn tâm lý đồng thời hiện ra một câu. Thành sự không có, bại sự có dư. Cái này tiên kiếm đại hội trong hội trường Thần kiếm sơn trang lớn nhất nắm không phải là cái này thân đồ tà đi. Sở Hung nhìn về phía thân đồ tà bên cạnh Lịch Thiên Phàm, vừa cười vừa nói, chắc hẳn vị này chính là ngươi thân truyền, cái kia đương đại vô địch Lịch Thiên Phàm đi. Thân đồ tà lông mày siết chặt. Sở Hung hỏi, nếu như không để cho hắn đi thử một chút, nhìn xem phải chăng hữu duyên. Không cần thử. Lịch Thiên Phàm nói thẳng. Coi như tất cả mọi người coi là Lịch Thiên Phàm tự nhận vô duyên, thân đồ tà cũng lo lắng cho mình lại bởi vì cái này không thừa nhận là chính mình nghĩa tử nghĩa tử để cho mình xuống đài không được lúc, Lịch Thiên Phàm lại nói tiếp, ta cùng kiếm này rất hữu duyên. Sở Hung cười nhạt một tiếng. Có hay không duyên, cũng không phải nói một chút là được, không như trên đài đến phơi bảy một ít. Lịch Tiên Phàm không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói ra, không cần chứng minh. A. Sở Hùng hỏi, vậy vì sao hữu duyên? Bởi vì Lịch Tiên Phàm vừa cười vừa nói, ta thích. Sở Hùng sắc mặt cứng đờ, hội trường bầu không khí đột nhiên trầm mà xuống. Thân độ ta sững sờ, một cái tốt chữ kèm chút hét lên. Thế lực khắp nơi trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Lịch Tiên Phàm, kẻ này cũng không thẹn tôn Tiên Ma tông chuẩn thánh tự tên. Sở Hùng đang muốn phản bác, thân độ ta lại ngắt lời nói, cạnh tranh liền cạnh tranh, kéo nhiều như vậy loạn thất bát tao làm gì? Ta 40 triệu, tới phiên ngươi. Sở Hùng trong lòng một nghẹn, cắn răng nói, Thần Kiếm Sơn trang giá 5000. Ta 60 triệu. Thân độ ta không đợi Sở Hùng nói xong, liền trực tiếp nêu giá. Sở Hùng sắc mặt, mắt trần có thể thấy âm trầm bảy nghìn. Ta 80 triệu. Thân độ ta một bộ phách lối bộ dáng, ở đây thế lực khắp nơi trưởng lão, cũng càng phát ra khẩn trương lên. Có tán tiên thậm chí thả ra thân niệm, coi là thôn tiên ma tông phải lớn quân công tới giống như 90 triệu. 100 triệu. Cơ hội tại trong vòng mấy cái hít thở, thanh kiếm gỗ đào này cạnh tranh giá liền tới đến 100 triệu. Thế lực khắp nơi trưởng lão, tất cả đều nhìn mấy người không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả thân độ tà bên cạnh Lịch Tiên Phàm, cũng là ngây dại trừ lão, ngươi nào có nhiều tiền như vậy? Lịch Tiên Phàm truyền âm hỏi không phải ngươi nói, cho thấy tâm ý a. Thân độ tà hỏi ngược lại Lịch Tiên Phàm lại không phản bác được. Thân độ tà tiếp lấy truyền âm nói, trải qua chuyện này, chúng ta xem như cho Tuôn Tiên Ma Tông tăng cái mặt, chúng ta vụng trộm đến Tiên Kiếm Đại hội không những không qua, ta còn có thể thừa cơ cho ngươi nhiều xin mời chút tài nguyên. Ngươi một câu kia ta thích ta thích vô cùng, quá Tuôn Tiên Ma Tông. Thánh tử vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thân độ tà hướng Lịch Tiên Phàm chớp chớp mắt. Lịch Thiên Phàm chỉ cảm thấy chính mình đối với cái này Thần Đồ Tà trưởng lão hiểu rõ, thật giống như bị lật giấy một dạng. Thần Đồ Tà lại giải thích nói: "Yên tâm đi, chúng ta căn bản không cần lo lắng Thần Kiếm Sơn Trang không gọi giá, một khi ta đấu giá thành công, vạn nhất thật xuất ra linh thạch, cái này Thần Kiếm Sơn Trang không dám đánh cược, cũng không đánh tưởng nổi." Hắn đã đem Trưởng Thanh làm mất lòng, trước mặt nhiều người như vậy để Trưởng Thanh xuống đài không được, ta phải cho Trưởng Thanh xuất này ngộ má khí. Lịch Thiên Phàm sợ ngây người, nhìn xem hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi Thần Đồ Tà, trong lòng đoán hẩm, cái này Thần Đồ Tà không phải là bị Trưởng Thanh dùng máu khống bí pháp cho khống ở đi. 110 triệu linh thạch. Sở Hùng đang trầm mặc đằng sau, tiếp tục gọi giá. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn giống như bị cái này thân đột tà gác ở trên lửa nướng, đã là tiến tới lưỡng nan. Tiến, hắn không biết thân đột tà đến cùng sẽ đem giá cả đội lên một bước nào. Lui, lúc trước hắn cửa hàng đều sắp thành thôn tiên ma tông áo cưới, đây chính là hồng trần tiễn kiếm, nếu có cơ hội, thôn tiên ma tông làm sao có thể không cẩn. Bọn hắn tiêu diệt không ít tông môn, bọn hắn thật sự không thiếu chút linh thạch này. Đây chính là thần kiếm sơn trang nội tình a. Thân đột tà kêu giá trước đó, thậm chí còn không quên trả phú một câu, ta thôn tiên ma tông, ra 200 triệu Toàn hít sâu một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp. Ma Thiên vực Ma đạo khôi thủ, mặc dù chỉ một cái không minh cảnh thân độ tà, lại cho thế lực khắp nơi trưởng lao áp lực, càng lúc càng lớn 210 triệu. Sơ Hung cắn răng kiên trì 300 triệu. Thân độ tà trong lòng hô to sảng khoái, loại này hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, đơn giản quá mỹ diệu. Không chỉ như vậy, theo ước tăng lên tiêu giá, hắn trước kia nằm mơ đều không có mơ tới qua, lần này thế nhưng lại hảo hảo qua một thí nghiệm. Trong hội trường, tất cả mọi người tất cả đều hô hấp trở nên nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt, tựa như mưa gió sắp đến. Tiêu giá bản thân đã không phải là bọn hắn quan tâm. Một phe là nửa giá cạnh tranh, một phe là ác ý tô đậm tất cả mọi người cảm nhận được Thần Kiếm Sơn Trang cùng Tôn Tiên Ma Tông đối chọi gay gắt. Sở Hùng tâm tư có chút loạn, hắn hiện tại cũng hoài nghi, Tôn Tiên Ma Tông có phải hay không có cường giả đã mai phục tại Thần Kiếm Sơn Trang xung quanh. Con mắt nhìn nhìn Hoa Đào Tiên, Sở Hùng trong lòng an tâm một chút. Có Hoa Đào Tiên tọa trấn, chỉ cần vừa ra sự tình, Hoa Đào Tiên tự sẽ xuất thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Hùng suy nghĩ bắt đầu rõ ràng, hắn liếc mắt thân đồ Tà trên tay càn khôn giới, lúc này mở miệng nói, nghĩ đến thân đồ trưởng lão hẳn là mang theo không ít càn khôn giới tới đi. Ân, thân độ tà trong lúc nhất thời không có kiệnvarphi lững, ta mang bao nhiêu càn khôn giới, có liên quan gì tới ngươi? Vừa dứt lời, thân độ tà biến sắc đã gọi vào 300 triệu linh thạch, trên tay mình cấp thấp linh bảo càn khôn giới, căn bản là chứa không nổi nhiều linh thạch như vậy. Ta ra 310 triệu. Sở Hùng đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Có thân độ tà như vậy tiêu giá, linh hội dù, Lý Viễn Phàm thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Co như thân độ tà cân nhắc muốn hay không lại gọi một lần liền thu tay lại lúc, giữa thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống. Một cú khủng bố khí thế ngập trời, ầm vang giáng lâm. Một tôn ngàn trượng pháp tướng Sừng sững tại sơn trang bên ngoài, ngăn trở mặt trời mới mọc chi quang. Nhu hòa gió nhẹ, thổi lắt phất cả sơn trang, nhưng tất cả mọi người, cho dù là nhất truyền tán tiên, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thoải mái dễ chịu, chỉ cảm thấy nhận lấy cái này trong gió nhẹ quần quần uy nghiêm, cùng như có như không nặng nề sát ý thanh huyền trời đệ nhất cường giả. Tiêu Phong, gió chi hoa thân, chương 387. Tiêu Phong đập xuống kiếm gỗ đào. Chương 387. Tiêu Phong đập xuống kiếm gỗ đào. Thân kiếm sơn trang, Tiêu Phong ngàn trượng pháp tướng, che khuất bầu trời, khiến cho mọi người đều lâm vào trong bóng ma. Bốn phía hơi vật thanh phong, tựa như có thể đem bọn hắn tồn tại vết tích đều xóa đi bình thường. Sở Hùng, Phong Vi Quân, trong lòng tuyệt vọng. Tiêu Phong tự xuất hiện bắt đầu, một lời không phát, cũng chưa hề độ tới. Nhưng hai bọn họ lại đồng thời cảm giác được, Tiêu Phong là đang suy nghĩ, muốn hay không đem Thần Kiếm Sơn Trang tính cả tất cả tới tham gia Tiên Kiếm Đại hội thế lực đại biểu, cùng nhau gặp bỏ. Bọn hắn hy vọng duy nhất, chỉ có thể là Hoa Đạo Tiên. Nếu là không có Hoa Đạo Tiên ở đây, thần vô cực tại cổ Hoang vực bị hiểu minh tiên cuốn lên mà không thể đến, sợ là muốn từ hôm nay trở đi, Thanh Huyền Thiên liền không có Thần Kiếm Sơn Trang. Sơn Hải vực bất quy sơn, Thần thú sơn không nói một tới, bọn hắn thật không có đến. Ma Thiên vực thôn Tiên Ma tông không nói một tới, nhưng trưởng lão thân độ tà tới. Thương Không vực Lưu Vân Tiên tông cũng không nói một tới, có thể tới đúng là Tiêu Phong. Chỉ vì một thanh kiếm cổ đạo, còn có vị này Hồng Trần Tiên. Khi Sở Hùng, Phong Vi Quân lại nhìn về phía trưởng thanh lúc, ánh mắt triệt để thay đổi. Không khí của hội trường nặng nề vô cùng. Tất cả mọi người ngăn không được trong lòng run rẩy, gió nhẹ tiết cho bọn hắn kinh dị, vừa xa quá quỷ tổ quân minh bảo thuật, thời khắc sinh tử định hoài u. Lý Viễn phàm nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ khiếp sợ. Hoa Đào Tiên vỗ dao. Nhìn xem bên cạnh Lệnh Nhạc tự nhiên trưởng thành, một trận suy tư. Thân độ tà, Lịch Thiên Phàm cũng là nhìn lẫn nhau, thân độ tà trong mắt, thậm chí toát ra điên cuồng. Lịch Thiên Phàm đưa tay đè xuống thân độ tà tay, khẽ lắc đầu. Lịch Thiên Phàm trực tiếp đề, thân độ tà không phải là còn dám kêu giá đi. Từ thân độ tà trong ánh mắt, Lịch Thiên Phàm đạt được khẳng định đáp án, hắn dám, hắn thực có can đảm. Không khí trầm mặc, đè nén mỗi người thần hồn, thần kiếm sơn trang tu vi hơi yếu tu sĩ, khoảng cách sẽ chợt hơi gần, thậm chí cũng bắt đầu hoảng hốt. Theo một tiếng phù phù ngã sắp xuống thanh âm, Phàn Phật khiên động đám người tiếng lòng ở đây thế lực khắp nơi trưởng lão, tất cả mọi người Tất cả tán tiên đều khẩn trương lên đúng lúc này, một đạo nhẹ nhõm cởi mở thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Trưởng Thanh đứng lên, xoay người, hướng Tiêu Phong nản trượng pháp tướng chấp tay, gặp qua Tiêu trưởng lão. Một đạo ân cần thăm hỏi, hoa hoan đám người cái kia sắp căng đứt tiếng lòng. Có như vậy trong náy mắt, tất cả mọi người cảm thấy, Tiêu Phong muốn động thủ. Hoa Đào tiên tồn tại, cũng chỉ để Tiêu Phong có chút do dự mà thôi. Tiêu Phong cúi đầu, nhìn xem như là sâu kiến bình thường nhỏ bé đáng người, ánh mắt rơi vào trưởng Thanh trên thân. Thân niệm của hắn quét qua kiếm gỗ đào, cảm nhận được cái kia quen thuộc, khao khát, chấn trời tối thượng kiếm không gian pháp tắc khí tức. Hắn không rõ Vì sao chấn trời tối thức kiếm năng biến hóa hình thái, có thể bị kiếm gỗ đào cái chịu? Hắn không biết, lúc này Trường Thanh có hay không còn có thể điều khiển chấn trời tối thức kiếm không gian. Trong lòng của hắn suy nghĩ, giết ta ma hồn cựu biến hóa thân, chỉ bằng chấn trời tối thức kiếm, làm không được. Ma hồn cựu biến hóa thân cùng hắn hiện tại lấy mây trôi tiên pháp ngưng tụ nguyên tố linh khí hóa thân pháp tướng, có bản chất khác nhau đã mất đi nhục thân đằng sau, hắn ma đạo thần thông có thể nói là bị trực tiếp phá mất. Suy cho cùng tấn thăng chuẩn ảnh, lại không hi vọng. Thậm chí quay về ma đế chi cảnh, cũng biến thành khó khăn trùng điệp. Tiêu Phong cảm giác được trên kiếm gỗ đào chất chứa kỳ dị mà cường đại pháp tắc bảy viên thần tinh đó là hắn chưa từng thấy qua lực lượng hùng chân tiên. Tiêu Phong rốt cục mở miệng, chậm rãi gọi ra trưởng thành tiên chi Phong Hạo. Nay mới mở miệng, liên làm sở hụng, phong vi quân trong lòng trong nháy mắt mắt ấu. Tiêu Phong đến, không chỉ là bởi vì trưởng thành là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão. Tất cả mọi người bởi vì trưởng thành chỉ có không minh cảnh nhị trọng, tại tôn trọng sau khi không khỏi trong lòng tiêu không xong kính thị, khư phục. Khả Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong đều lấy ngang hàng nhị tới, bọn hắn lại có cái gì tư cách? Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ như thế chật vật. Tiêu Phong lẳng lặng nói ra chật vật a. Không chật vật. Trương Thanh cười ha ha một tiếng, nói ngọn gió nào đem Tiêu trưởng lão thổi tới. A, là Tiêu trưởng lão chính mình gió. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người cảm nhận được gió nhẹ, càng trở nên ấm áp bình thường ở đây tất cả tán tiên tất cả đều hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không rõ, là cùng Tiêu Phong sát ý đột nhiên biến mất. Trương Thanh thần bí, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Thế nhưng là Hoa Đào Tiên, Địch Hoài Vũ, Lý Viễn Phàm, Thần Đồ Tà, tâm tư lại khác nhau rất lớn. Lịch Thiên Phàm mặc dù khẩn trương, nhưng lại sớm có đoán được. Hội trường không đang chú ý phía sau, Chu Lanh Ngưng nắm chặt kiếm. Sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Nàng muốn, nàng biết Trương Thanh đối thủ là ai. Cái kia xem chúng sinh như sâu kiến đánh mắt, vậy nhưng tùy tiện nghiền chết tất cả mọi người cường đại, tựa như thiên địa hùng lô, tại rèn luyện tinh thần của nàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trương Thanh sẽ có cường đại như thế đối thủ? Nàng càng không hiểu, vì sao Trương Thanh không chút nào sợ. Đây là muốn đấu giá kiếm của ngươi." Tiêu Phong hỏi. Trương Thanh ngẩng đầu, vẫn như cũng mạnh miệng đây không phải kiếm của ta. Trương Thanh ngón tay kẹp kẹp càn khô giới. Trương Thanh mỗi cái lông tóc run run, đều bị Tiêu Phong nhìn ở trong mắt, như vậy tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Tiêu Phong. Thiên cấp càn khôn giới. Tiêu Phong khẽ cười ra tiếng. Tiêu Phong nhìn về hướng Hoa Đạo Tiên, trong lòng lại là đang suy nghĩ, hắn chẳng lẽ là muốn dùng Hoa Đạo Tiên nhượng đến để khấu linh thạch. Mới tới Hoa Đạo Tiên, cái này Thần Kiếm Sơn Trang đương nhiên sẽ không không nể mặt mũi. Tiêu Diều trong thành, Trưởng thành lấy Hoa Đạo Tiên nhượng trao đổi các đại tông môn lễ vật, như vậy tiên nhượng tại trưởng thành trong mắt, đúng là kiện có thể giao dịch có giá trị không nhỏ tài nguyên kiếm này bất phàm, cùng ngươi hữu duyên, ta ra 400 triệu linh thạch, giúp ngươi lập xuống. Tiêu Phong phất tay, hội trường bên cạnh trên đất trống, tích tụ ra như ngọn núi nhỏ linh thạch. Trong lời nói uy nghiêm, không cho cự tuyệt, căn bản cũng không cho người khác cơ hội cạnh tranh. Sở Hùng cũng không dám mở miệng, hắn chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ cực lực, hoàn thân một cái, kiếm gỗ đảo đã xuất hiện tại Tiêu Phong trong tay cực phẩm đạo khí. Tiêu Phong trong lòng hơi động, hắn vẫn như cũ cảm giác không đến chấn trời tối thức trong kiếm không gian, trừ Thanh Vân Tiên, cũng chỉ có Trường Thanh một người có thể sử dụng kiếm này. Biến hóa hình thái, như là một nửa trận hình. Lấy Trường Thanh có thể vượt qua Lưu Vân Đại Lục, Thanh Huyền Thiên ở giữa hàng rào, Tiêu Phong cảm thấy vậy cũng là hợp lý. Giờ khắc này, Tiêu Phong suy nghĩ ngàn vạn. Trong đầu của hắn, lóe lên vô số cái suy nghĩ. Hắn có nghĩ qua Trường Thanh biết mình có ma hồn cử biến, cũng tất nhiên hoài nghi tới chính mình chính là sùng rầm dĩ. Thậm chí, hiện tại cũng vẫn như cũ hoài nghi mình chính là sùng rầm dĩ. Yểu Minh tiên truy sát Tiêu Diêu tiên thẩm vô cực, Trường Thanh có lẽ là hoài nghi thẩm vô cực, có lẽ là ngộ phản thẩm vô cực, cũng có lẽ là. Đánh cổ độc rắn. Hồng Chấn Tiên, giết người như ngóe. Từ khi mượn nhờ chấn trời tối thức kiếm lên trời đến nay, có thể nói là gặp người liền giết. Có chút không hài lòng, gặp người không có mấy cái còn sống. Thậm chí tại ném kiếm đằng sau, đi chu ra đô thành. Người như vậy sẽ có chỗ yếu hại. Tiêu Phong không tin. Tại Tiêu Phong xem ra, Cablý nhất chính là trưởng thành cố ý bộc lộ ra chỗ yếu hại. Dẫn Sả xuất động, chương 388. Song Vương hướng kia, hô. Chương 388, Song Vương hướng kia, hô Đông Vương Lan, Triệu Phù Sinh, Nam Cung Liên Tuyết, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh. Tiêu Phong trong đầu hiện lên từng cái tên người. Bọn hắn sát thực thiên kiêu, sát thực bất phàm. Nhưng, dù vậy, cũng không vào Tiêu Phong pháp nhãn. Loại này tiên kiêu lại nhiều, cũng không quan trọng. Sống hay chết, Tiêu Phong cũng không thèm để ý dẫn Sả xuất động, là cần mồi nhử. Tiêu Phong nhìn về phía trong lòng bàn tay kiếm gỗ đạo, cái này mới có tư cách làm mồi nhử. Có thể, đây không phải mồi nhử. Tiêu Phong bỏ đi ý nghĩ này, dùng Chấn Trời Tối Thức kiếm làm mồi nhử, giá quá lớn. Không phải Tiêu Phong muốn khinh thị Trường Thành, mà là cái này cực phẩm đạo khí, thực sự quá là quan trọng. Bất bại căn bản, nhập thánh khả năng. Dù là đây chính là mồi nhử, Tiêu Phong cũng vô pháp từ tuyệt. Như vậy cực phẩm đạo khí chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Dù gì, cũng làm cho có thể sử dụng Chấn Trời Tối Thức kiếm không gian Trường Thành, mất đi cái này chí cường năng lực. Nhân tộc, quả nhiên so ma tộc càng rối trá. Sĩ diện. Ngươi nhỏ yếu tộc à, nhược điểm chí mạng. Thật sự là nhiều lắm chỉ cần thanh kiếm này trong tay ta, bất kể như thế nào, ta đã thắng."Tiêu Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đăm chiêu. Ma hồn cựu biến nhục thân đã vỡ lạc, thú này đương nhiên muốn báo. Bất quá trước lúc này, hắn còn cần biết Trường Thanh là như thế nào có thể sử dụng trấn trời tối thức kiếm năng lực. Chỉ cần kiếm này ở trong tay chính mình, Trường Thanh tất nhiên sẽ tìm đến mình. Cho dù Tiêu Phong vắt hết óc, hắn cũng không nghĩ ra chính mình tại sao thua kiếm này, ta đã giúp ngươi lập xuống."Tiêu Phong nhìn xem Trường Thanh, mở miệng nói ra, nhưng bảo vật chí cường, cuối cùng là ngoại vận, không có khả năng quá mức ỷ lại. Người chi tu đạo Còn cần lịch luyện, như thời cơ chín muồi, đến cổ hoàng vực tìm ta. Trường Thanh bất động thanh sắc, hướng Tiêu Phong chặt tay. Tiêu Phong thu hồi kiếm gỗ đảo, ngàn trượng pháp tướng hóa thành gió lốc, quét sạch bát phương sau, tiêu tán thành vô hình. Thân kiếm xấn trang, tiên kiếm đại hội hội trường, bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Thế lực khắp nơi trưởng lão, tâm tư dị biệt, đối mắt nhìn nhau thần niệm truyền âm dạ vân tiên đây là đang thay Hồng Trần tiên ra mặt. Mặc dù mang đi kiếm gỗ đảo, có thể kiếm này cuối cùng vẫn Hồng Trần tiên. Chí bảo ngoại vật, tu đạo lịch luyện, đây là muốn Hồng Trần tiên rèn luyện lắng động. Không có đem kiếm trực tiếp cho Hồng Trần Tiên, bảo toàn Hồng Trần Tiên mặt mũi cũng coi là cho Thần Kiếm Sơn Trang có bàn giao. Trong hội trường, mặt ngoài y mắng, truyền âm mãnh liệt Đào Hoa Tiên lúc này cũng đã minh bạch, hắn đến, không phải giúp Trưởng Thanh đập xuống kiếm gỗ đào, cũng không phải cho Trưởng Thanh giữ thể diện, lại là vì tại Tiêu Phong xuất hiện trước tiên, để Tiêu Phong không trực tiếp giết đi Thần Kiếm Sơn Trang cùng ở đây tất cả mọi người. Đi rồi sao? Trưởng Thanh mở miệng hỏi Đào Hoa Tiên thần niệm cảm rất sâu, gật đầu nói, "Đi." Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, nhếch miệng cười một tiếng. "Ha ha ha" tiếng cười to, khiến cho mọi người thần sắc cổ quái. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, thế lực khắp nơi trưởng lão cảm khái không thôi, cái này Trưởng Thanh nên đáp ý như vậy. Tiêu Phong sẽ đến, khó trách Trưởng Thanh mạnh miệng. Có thể tiếng cười kia tại đỉnh Hoài U, Lý Viết Phạm, Thân Đồ Tà, Lịch Thiên Phạm, Chu Lánh Ngưng bọn hắn xem ra, lại có khác biệt lớn. Bọn hắn biết, Trưởng Thanh thắng một ván. Sở Hung trên mặt nhịn không được rồi, đi xuống gian hàng đối với Trưởng Thanh chắp tay, thấp giọng nói, lúc trước nói là cất giữ, kỳ thật chỉ là, ta kỳ thật minh bạch. Trưởng Thanh đầy không thèm để ý gật đầu nói, kỳ thật trang chủ là muốn cho ta bảo toàn mặt mũi, cuối cùng vẫn là muốn đem kiếm gỗ đào trả lại cho ta, đứng hay không? Đúng đúng đúng. Sở Hùng tá phá hạ lưu thế nhưng là trường thanh tiếng nói nhất truyện. Toàn trường bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Sở Hùng cũng là trong lòng bỗng nhiên nhấc lên thế nhưng là, đây không phải là kiếm của ta. Tất cả mọi người, tiên kiếm đại hội, thế lực khắp nơi chính lần lượt rời sân. Thần kiếm sơn trang hậu sơn, lại đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng ba động cực mạnh ở đây tất cả tán tiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn đồng thời nhìn về hướng còn chưa rời sân, đang cùng mấy người bắt chuyện trưởng thành vô tự phát tác. Có hung thú ra đời. Đào Hoa tiên cũng là bỗng nhiên nhíu mày, thế lực khắp nơi đại biểu rời sân nhanh hơn địch hỏi u, Lý Vi phạm, thân độ tà Lực Tiên phần 4. Sở Hùng, Phong Vi Quân, Chu Lãnh Ngưng cũng đều đưa ánh mắt về phía Trưởng Thanh nhìn ta làm gì. Trưởng Thanh một trận phi thuận, còn không nhanh đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, một đạo tiếng hoành minh nương theo lấy một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang phóng lên tận trời. Tàn phá bừa bãi kiếm khí, quét toàn bộ thần kiếm sơn trang linh khí bắt đầu sôi trào lên rồi. Là kiếm mộ trấn áp thu hoạch bảo lệnh. Sở Hùng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cùng Phong Vi Quân đồng thời lắc mình, xuất hiện ở sau núi giữa không trung. Tiên kiếm đại hội tân khách, hiện tại đã chạy đến khoảng cách an toàn, cho dù là hóa thần cảnh tân nhiệm, đều không thể chạm đến ra. Thần Kiếm Sơn Trang hậu sơn, sụp đổ và mèo. Từng đạo đáng sợ kiếm khí, từ trong núi xé rách nham thạch, bốn chỗ mạnh mẽ đâm tới Thần Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ rút khỏi sở trang. Sở Hùng hai mắt chảy rộng tương máu. Khi Thần Kiếm Sơn Trang trên không có kiếp vân đè xuống lúc, hắn cũng đã minh bạch, Thần Kiếm Sơn Trang xong. Sở Hùng chiến tại nguyên chỗ, chờ lấy kiếm mộ bên trong hung thú xuất thế đi mau. Phong vi quân giữ chặt Sở Hùng. Sở Hùng không muốn rời đi, trong con mắt của hắn tách ra thâm trầm sát ý, vô tận cực kỳ bi ai, làm hắn hai chân phảng phất cắm rễ một dạng ta thần kiếm sơn trang lịch đại tiên liệt Sở Hùng răng sắp cắn nát nếu ngươi không đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếp lôi đi ra, hai nạn sẽ tác động đến càng lớn. Phạm vi quân liên tục thuyết phục. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ đã rút lui thần kiếm sơn trang. Chỉ có trong sơn trang tu vi yếu kém người, cùng pháp nhân, còn tại cuống quýt chạy đối bọn hắn mà nói, bọn hắn sẽ không điệp ra kiếp lôi cường độ, nhưng bọn hắn cần thay kiếp lôi rơi xuống trước, chạy đến các cường giả bên người gọi Đế Vân. Trương Thanh trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng gọi thế nào? Đào Hoa Tiên hỏi, hắn ở đâu? Trương Thanh hướng cắt ra trang phương hướng chỉ vào, sông nơi đó, hô. Đào Hoa Tiên biết, Đế Vân gánh vác được kiếp lôi, lúc này thôi động bắt chuyển tán tiên tu vi, dống nhiên vừa hô Phá ra phệ, tới kịp sao?" Đào Hoa Tiên mở miệng hỏi tới kịp. Trương Thanh nhẹ gật đầu Đào Hoa Tiên ngửa đầu nhìn xem Ti Vân, không dám chần chờ. Vung tay lên một cái, toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang rơi ra mưa hoa đảo ta cứu không đi tất cả mọi người." Đào Hoa Tiên trầm giọng nói ra. Mỗi một đóa hoa đảo đều rơi vào một cái quẩn tại người chạy trốn trên thân, Đào Hoa Tiên thân ảnh lướt lên, mang theo những người kia trực tiếp rời đi. Vô Tự Pháp bắt nhiệm dần kiếm khí, đem toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang tiến hành chia cắt, tại Vô Tự kiếm khí ngăn cả lại, vẫn như cũ có rất nhiều người lâm vào tuyệt cảnh, trước người của bọn hắn không có đường. Ca. Đúng lúc này Kiếm mộ phụ cận truyền đến một tiếng bi thương hô to. Sở Anh đứng tại một đạo vô tự kiếm khí phụ cận, nhìn xem cái kia dần dần vặn vẹo mặt đất đang hướng về chính mình lan tràn, lại là không muốn lui lại nhanh sợ hùng vừa mới mở miệng, liền ngừng lại, hắn phát hiện, Sở Anh vị trí cũng không có mấy may đừng ra. Hắn muốn phóng thích kiếm khí, cũng là bị phong vi quân ngăn lại nếu như chàng trụ không muốn biến thành hung thú lời nói. Vô tự pháp tắc, một khi nhiễm, liền sẽ hóa thành hung thú đảo hoa tiên đô làm không được sự tình, bọn hắn nhất truyền tán tiên càng không làm được đúng lúc này, một đạo thanh tĩnh kiếm khí, hạo nhiên mà lên. Trường Thanh cầm lấy lưu vân tiên kiếm, một kiếm hướng phía Sở Anh đâm ra không thể Sở Hùng lúc này nhắc nhở, muốn ngăn cản cũng đã đã chậm. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm Sở Hùng, Phong Vi Quân, lúc này nó trẻ. Trưởng Thanh kiếm khí, vậy mà tại vô tự trong kiếm khí, đánh ra một con đường đến. Trưởng Thanh vừa sải bước ra, thân pháp cực nhanh đi vào sở anh bên cạnh. Sau đó nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Sở Hùng, Phong Vi Quân. Hai người tất cả đều là mặt mơ đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Sở anh liền nói ngay, "Ca ca ta còn tại kiếm mộ bên trong, ta không đi." Một cái đi chữ còn chưa nói ra miệng, nàng hai mắt tối sầm, bị Trưởng Thanh trực tiếp đánh mắt xỉu. Trưởng Thanh giật lấy Sở Anh cánh tay, đột nhiên hướng Sở Hùng Phương hướng vung đi, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm mãnh liệt vô tự kiếm khí, đem Trưởng Thanh vây quanh. Chương 389. Còn có thể lại cứu giúp một chút. Chương 389, còn có thể lại cứu giúp một chút là vì cái gì? Thần Kiếm Sơn trang bên ngoài, tu tập thế lực khắp nơi cùng Thần Kiếm Sơn trang người. Khi Sở Hùng, phạm vi quân mang theo hồn mê Sở Anh đi vào lúc, tiếp vận khí cơ đã tản phá bừa bãi bao vây toàn bộ Thần Kiếm Sơn trang. Còn không có đi ra, đã không ra được. Sở Hùng nhìn xem Sở Anh Trong đầu tất cả đều là vừa rồi Trưởng Thanh Lâm vào vô tự kiếm khí vây quanh hình ảnh. Trưởng Thanh tấm kia bình thường ôn hòa gương mặt, cùng cái kia đạo yên ổn an bình ánh mắt, như là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, đâm xuyên qua trái tim của hắn bởi vì hắn là Hồng Trần Tiên Hoa đạo tiên đi tới Sở Hùng bên cạnh, nắm nhìn thần kiếm sơn trang ở đây tất cả thế lực đại biểu, tất cả đều trầm mặc ta hẳn là đem kiếm trả lại hắn. Sở Hùng hối hận không kịp. Thần kiếm sơn trang bên trong, màu sắc rực rỡ kiếm khí như Quỳnh Tiên chi trụ, xuyên qua kiếp vân, liên thông tiên địa. Kiếm mộ tiên kiếm, mỗi một chôi đều ẩn chứa cường đại kiếm ý, lúc này tất cả kiếm ý tụ lại đứng lên, vậy mà đem phần lớn vô tự pháp tất cho trấn áp lại. Có thể đây chỉ là tạm thời. Không ngừng có kiếm ý tiêu tán, tới đối ứng tiên kiếm hóa thành hung thú, bộ da kiếm khí cũng thành vô tự kiếm khí. Cô sáng, bắt đầu vận vẹo biến hình, khi kiếp lôi rơi xuống sau, sợ là tất cả kiếm ý đều sắp sụp hủy nguy rồi. Hoa Đào tiên lần nữa giật mình, hắn phát hiện, những cái kia hóa thành hung thú tiên kiếm, chính hướng phía đám người bay tới, mà những này tiên kiếm hung thú là bị kiếp lôi khóa chặt. Mau lui lại. Mặt khác tán tiên cũng đều phát giác, kiếp vân đang nhanh chóng khuyết trừ lấy. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, tất cả tiên kiếm hung thú, vậy mà tất cả đều đứng tại giữa không trung, ngay sau đó chính là thay đổi phương hướng, lại về tới thần kiếm sơn trang. Táng tiên bọn họ không dám lấy thần niệm quét ngang, bọn hắn chỉ có thể thôi động thị lực, muốn điều tra rõ tiên kiếm quay đầu nguyên do. Vừa xem xét này, lại làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thậm chí so kiếm mộ sinh ra hứng thú, còn càng thêm khó mà tiếp nhận thấy cái gì. Các đại thế lực đại biểu, nhao nhao hỏi giữa sân Táng tiên, thế nhưng là lúc này, những cái kia Táng tiên nhưng đều là trầm mặc không nói. Phong Vi Quân Gian Nan nói ra, Hồng Trần Tiên đem những cái kia tiên kiếm hung thú đều dẫn trở về. Cái gì? Hồng Trần Tiên làm? Hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Trong đó một tên yêu tộc tán tiên lại là mở miệng nói, hung thú đối với huyết mạch cảm giác rất vốn cảm, Hồng Trần tiên nên có cực mạnh tiên thể, có thể so với thần thú huyết mạch. Hắn thật dài thở dài đằng sau, yêu tộc tán tiên nói tiếp, hắn cắt vỡ bàn tay, hắt vậy lấy màu tươi. Giờ khắc này, thần kiếm sơn trang bên ngoài, chánh lẽ tiếp lôi tất cả mọi người, trong lòng đột nhiên co lại hắn còn sợ không. Có người mở miệng hỏi hỏi ý kiến, lời nói lại cắm ở rét hầu. Tiếp lôi, hung thú, dưới khuôn cảnh như vậy, nơi nào còn có đường sống? Đầu gỗ mục, gọi bản lòng chuyện gì? Đế Vân một cái quay thân, đi tới Hoa Đảo Tiên thân bên cạnh, hắn đương nhiên thấy được trước mắt cái Vân. Cảm độ được sắp hạ xuống kiếm lôi, Đế Vân nghi ngờ nói, cái này thần kiếm sơn trang hung thú, thật kỳ quái. Đây là bị kiếm ý trấn áp. Đế Vân nhìn xem Hoa Đảo Tiên, ánh mắt tạ hữu liếc nhìn, long kiếm chậm xuống, Trường Thanh sẽ không phải ở bên trong đi. Biết con hỏi, Hoa Đảo Tiên bắt lại Đế Vân đầu rồng, chính là hướng phía thần kiếm sơn trang ném tới ta, Đế Vân liên tục long phiếu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng tất cả mọi người biết hắn mang rất khó nghe. Một đạo kiếm khí, từ trong sơn trang chém vào mà ra. Trực tiếp bổ vào Đế Vân trên đầu ta, Đế Vân nhìn thấy kiếm khí cuối Trường Thanh, trực tiếp im miệng không kịp giải thích, theo ta cứu người. Trường Thanh kêu gọi Đế Vân một cái dung thần, hóa thành đại đạ mê vụ tiên bảo, xuyên tại Trường Thanh trên thân, tiên vân chẳng ngập, cũng bao phủ lại đã bị Trường Thanh cứu trên thân người bản lòng từ khi thủy biến, liền không nhận vô tự pháp tác ảnh hưởng tới. Đế Vân đáp trí, ta nói sớm muốn cùng ngươi cùng một chỗ, lần sau không có đầu gỗ mục, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại đầu gỗ mục cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn xem. Trường Thanh không còn gì để nói, ai biết kế mộ này hung thú là thế nào tới. Cái này hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài biến số. Nếu không phải thân đột ta chẳng ngang một gạch, chính mình như cùng Thần Kiếm Sơn trang chính diện vừa mới vừa, hắc qua này không cần trụ, đó là trực tiếp sinh trưởng ở trên đầu mình. Trường Thanh thần niệm khế động, mê vụ tiên bảo bên trong, kim quang lấp loé. Nhân hoàn kiếm, chất tự kiếm, song kiếm ý ra chỉ bên dưới, trường thanh tại vô tự trong kiếm khí, vượt mọi chông gai. Thần Kiếm Sơn trang người sống sót, nhìn xem thân ảnh vị nạc kia, cảm động đến rơi nước mắt, như là người chết tìm thấy được cứu viện, tại trong sóng lớn không sợ hiểm trở, theo gió vượt sóng. Có người thậm chí hô to, để Trường Thanh chú ý tốt chính mình, không cần tiếp tục phạm hiểm. Trường Thanh cái kia không chút nào dao động thân ảnh, khiến cho mọi người lệ nóng doanh tròng đáng chết ta có thể sẽ không cứu, nhưng nên cứu, ta khi hết sức nỗ lực. Trưởng Thanh không kịp cảm thụ không ngừng tăng cường nhân hoàng kiếm, chất tự kiếm kiếm ý, hướng phía kiếm mộ chỗ sâu, lại bổ một kiếm. Kiếm mộ bên trong, ngàn vạn thanh tiên kiếm luồn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất. Khi Trưởng Thanh đi vào lúc, tất cả tiên kiếm tựa như chiều bái một dạng, hướng phía Trưởng Thanh thân ảnh nghiêng. Chỗ sâu nhất, một tòa bia đá sớm đã che kín vết rách, phía trên mỗi một đạo tiên người, đều lóe ra huyền ảo tiên quang. Tựa như đại đạo phù văn bình thường, lưu chuyển ở phía trên bia đá, vững chắc lấy bia đá đồng thời, kiếm ý tụ lại chất cốc vô tự phát tác. Tạo thành cái kia đạo núi liền trời đất màu sắc rực rỡ kiếm khí. Trước tấm bia đá, còn có hai bóng người xoay ngang xoay dọc. Sở Kiếm cùng sắc mặt kiên quyết, Trần Phong Lâm đã sớm mắt đấu. Lúc này, trên tấm bia đá Trần Phong Lâm tên, cũng đang tỏa ra lấy yêu đất tiên quang, nó kiếm ý cũng dung nhập màu sắc rực rỡ kiếm khí của sáng. Nhìn thấy Trưởng Thanh thời điểm, Sở Kiếm cùng há to miệng. Nhìn thấy Trưởng Thanh bên cạnh những cái kia sơn trang tu sĩ bình thường, phàm nhân thời điểm, Sở Kiếm cùng toàn thân lắc một cái bái tạ hổn chân thiên. Sở Kiếm cùng lúc này chiếu Trưởng Thanh quy xuống dập đầu sớm. Trưởng Thanh đưa tay vừa đỡ, làm Sở Kiếm cùng không có quy đi xuống. Trưởng Thanh nhìn về phía bia đá, lại nhìn một chút trung quanh cái kia vỡ vụn thú hạch, nhìn từ trên xuống dưới Sở Kiếm Cung, "Lư khí của cổ cái nói, một tháng nay ngươi chẳng lẽ đều tại kiếm mộ này bên trong? Đám hung thú này sẽ không phải là ngươi tạo nên đi." Sở Kiếm Cung lắc đầu liên tục, "Không phải ta, là nó." Trưởng Thanh lần nữa nhìn về phía bia đá, xuyên thấu qua vết nứt, phát hiện trong tấm địa đá lại có một thanh đại kiếm. Tích chứa trong đó kiếm ý tuyệt cường không gì sánh được, là toàn bộ màu sắc dục dỡ kiếm khí của sáng kiếm ý chủ thể. Kiếm ý này đang cùng vô tự pháp cắt triệt tiêu lẫn nhau, tại trưởng thành trong cảm giác, lại lạ như là hạt cát trong sa mạc hảo kiếm, đáng tiếc Đế Vân cũng nhìn thấy thanh thạch kiếm kia, buồn bực nói: "Các ngươi thần kiếm sơn trang thật có ý tứ, lại đem thú hạch trấn áp ở trong một kiếm. Đây không phải muốn chết ta?" Sở kiếm cũng không có phản bác, chỉ là quay đầu nhìn xem tòa kia lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát bia đá, tâm tình nặng nề muốn ta bảo trụ thanh thạch kiếm này sao? Đế Vân hỏi, tiếp lôi rơi xuống đằng sau, thanh thạch kiếm này bên trên kiếm ý liền không chịu nổi, thanh thạch kiếm này nếu là hóa thành hung thú, vậy cũng không được. Tiếng nói nhất truyện, Đế Vân lại nói bất quá: "Ta nếu là thi triển đại đạo mê vụ đem khối đá này kiếm trung quanh ngăn cách, vậy cái này kiếm mộ trong ngoài tất cả kiếm ý đều làm mất đi căn bản." Thanh thạch kiếm này coi như bảo trụ cũng là phế đi. Sở Kiếm cũng nghe, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, nhưng hắn nhưng không có mở miệng. Trưởng Thanh rước cảm, nhìn xem trên tấm bia đá cái kia từng đạo tên người, nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy, còn có thể lại cứu giúp một chút. Cứu giúp? Làm sao cứu giúp? Kiếm mộ bên trong, tất cả được cứu sơn trong người, cũng đều mong đợi nhìn xem Trưởng Thanh. Bọn hắn chưa thấy qua, nhưng lại nghe qua tuấn kiếm địa. Nhất là cái kia từng đạo kiếm ý, thật giống như từng người từng người tiền bối đứng trước người, như Trưởng Thanh mở rộng, vì bọn họ cận tận nguy nan. Trưởng Thanh nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Một đôi vàng nóng ánh con ngươi, lóe lên u minh thần quang khắp vị thần kiếm sơn trang các tiền bối. Trương Thanh hướng tứ phương chắp tay. Giờ khắc này, không chỉ là Đế Vân, liền ngay cả Sở Kiếm Cổn cũng là giật nảy mình người đang cùng ai nói chuyện. Đế Vân hỏi. Trương Thanh kết động chỉ quyết, một đạo u minh thần quang, dọc theo Đế Vân đại đạo mê vụ lan tràn ra. Giờ khắc này, Sở Kiếm Cổn cùng, cùng tất cả được Cửu Sơn trang người, tất cả đều đỏ cả ve mắt. Kiếm mộ bên trong, mỗi một chuôi tiên kiếm bên cạnh, đều hiện lên ra một bóng người. Mà Tuấn kiếm phía trước, Sở Kiếm Cổn bên người, cũng có một lão giả hư ảnh, tại dần dần hiện hiện bảo đảm thạch kiếm, tin ta, kiếm về hắn. Trường Thanh Ngắn gọi nói, đồng thời hướng sở kiếm cuồng chỉ một ngón tay. Giờ khắc này, tại tiên lão giả kia hư ảnh dẫn đầu xuống, kiếm mộ tất cả thần kiếm sơn trang các bậc tiên liệt, nhao nhao hướng phía Trường Thanh đi kiếm lễ bái tạ hùng trấn tiên. Tưng đạo kiếm minh, vang vọng thần kiếm sơn trang trong ngoài. Thông thiên kiếm khí của sáng, ầm vang sụp đổ ra, mãnh liệt vô tự phát tác, như lại ôm dương che mất thần kiếm sơn trang. Mà lúc này, một đạo kiếm lôi, ầm vang đập xuống. Chương 390, Thối biến thần kiếm sơn trang. Chương 390, Thối biến thần kiếm sơn trang. Thần kiếm sơn trang bên ngoài, tất cả mọi người nghe được vạn kiếm tế minh một chút sơn trang láo giả, trước mắt đã mương lùng. Tiếng kiếm reo kia, bọn hắn từng nghe qua. Thân ảnh quen thuộc hiện lên ở náo hải, nhìn qua trước mắt kiếp lôi đập xuống vô tự pháp tắc hải dương, nhìn qua chỉ ở trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không thần kiếm sơn trang, tất cả sơn trang người tất cả đều đắm chìm tại đau sót bên trong. Bọn hắn không cách nào giống Tôn Thiên Ma tông một dạng, đông sơn tái khởi. Tại tam giới sơn quy tắc bên dưới, bọn hắn lại khó tìm tới chỗ tiếp theo bảo địa, thành lập mới sơn trang. Một tên tu sĩ mặc hắc bào, trên mặt mang theo tiêu điều mà nạ, tại phía ngoài đoàn người cùng sở hùng truyền âm. Phong vị quân cũng lưu ý đến người kia, cũng không có tư cách tiến vào kiếm mộ hắn cũng không có tư cách tiếp xúc Sơn Trang bộ phận này, người Sơn Trang không còn, người còn lại. Vạn Kiếm Vô Nát, người còn lại. Sở Hung nhìn qua kiếp lôi rơi xuống đằng sau, hoàn toàn tĩnh mịch Sơn Trang, nghĩ đến cái kia đạo nghĩa vô phản cố thân ảnh, trong lòng của hắn có minh ngộ, hắn làm một cái to gan quyết định truyền, trang chủ lệnh. Sở Hung cất giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp phòng trưởng. Tất cả Sơn Trang người, cùng phía ngoài đoàn người cái kia thứ người áo đen, tất cả đều thần sắc run lên rải trừ tuấn kiếm giả tất cả nhiệm vụ, khôi phục thân phận. Giờ khắc này, tất cả Sơn Trang người tất cả đều mở miệng, tất cả người áo đen tất cả đều toàn thân run lên vì cái gì? Một tên người áo đen gầm lên đây là mệnh lệnh. Sở Hung tại thời khắc này, phản phất giận mua vô số. Thân thái sáng láng trung niên, trên thân lại tản ra thâm trầm không gì sánh được dáng vẻ giàn vua. Sở Hung nhìn về phía trong đám người, đến từ bốn người của tiểu gia tộc, trong bọn họ có người dục dịch, có người dấu giếm mừng rỡ. Thần Kiếm Sơn Trang trải qua lần đại biến này, mặc dù người còn tại, thế nhưng là nội tình hoàn toàn không có đây là bốn tiểu gia tộc tha thiết ước mơ cơ hội, đây là bọn hắn thay thế Thần Kiếm Sơn Trang, trở thành tam giới sơn nhất lưu thế lực cơ hội. Sở Hung biết, quyết định này sẽ để cho Thần Kiếm Sơn Trang gần như lại không có cửa khởi khả năng. Thần Kiếm Sơn Trang mất đi, đem không chỉ là một tòa trang viên, bốn tiểu gia tộc Tài Nguyên, bốn tiểu gia tộc làm phản, này sẽ đệ thần Kiếm Sơn Trang tình cảnh, từ đám mây rơi xuống vũng bùn. Nhưng là, Sở Hùng trong mắt, lại kiên nghị sáng tỏ. Khi trong sơn trang, Vô Tự Pháp tất bị đại đạo trật tự pháp tất trấn áp, ngưng tụ thu hoạch, tất cả bị Vô Tự Pháp tác dụng dần núi đá, công trình bằng gỗ, tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ. Sinh ra hung thú lúc, Sở Hùng đưa tay khẽ đảo. Một thanh màu đỏ linh bảo trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sở Hùng nhìn xem chính mình lão hòa kế, trong lòng bách vị tập trấn. Giờ khắc này, nội tâm của hắn trước nay chưa có thanh tĩnh. Giờ khắc này, ý chí chiến đấu của hắn trước nay chưa có dâng trào. Theo một đạo tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, tựa hồi hô ứng sơn trang trước đó vạn kiếm kiếm minh, Sở Hùng đem kiếm chỉ hướng về phía sơn trang, lần nữa hạ lệnh, "Thần kiếm sơn trang, theo ta lên chiến." Hỏa sắc thần quang phóng lên tận trời. Tất cả thân kiếm sơn trang lão giả, tất cả đều kinh ngạc. Phong Vi Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Hùng, phảng phất thấy được Sở Hùng hình dáng khi còn trẻ. Phong Vi Quân trong lòng một cỗ hào hùng kích phát, cũng là lấy ra chính mình linh bảo tiên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ chiến. Phong Vi Quân một tiếng đáp lời. Trong đám người Từng đạo tiên kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, xa so với trước đó vạn kiếm tề minh càng thêm vang dội. Những người áo đen kia nguyên bản không rõ, nhưng lúc này, lại cái gì đã hiểu. Thần kiếm Sơn Trang, thay đổi chiến. Chiến. Chiến. Mũi trời trấn ý, ngưng tụ cùng một chỗ. Kiếm ý ngưng tụ, so với kiếm mộ trấn áp vô tự pháp tắc kiếm ý, cũng không kém bao nhiêu giống. Một tiếng hung thú giống to, một đầu mấy trăm trượng hung thú, đem hung mắt liếc về đám người. Một đạo hỏa sát kiếm khí đã qua, tại tất cả thần kiếm Sơn Trang tu sĩ kiếm ý điệp ra bên dưới, vừa mới đản sinh nhất truyền tán tiên hung thú, trực tiếp liền bị đánh chết. Cuồng bạo chi linh Trong nháy mắt vẫn diệt, hung thú thân thể cũng chia 5 xẻ 7 nhất chuyển lôi kiếp, hung thú bất diệt. Thần kiếm sơn trang bên trong, không chỉ có một tôn nhất chuyển tán tiên hung thú. Phạm vi quân thần niệm khóa chặt trong sơn trang, cái kia từng đạo tiên kiếm hung thú, lại có mấy chục con đều là nhất chuyển tán tiên. Bọn chúng thai kiếp lôi bên trong hôi phi yên diệt, lại do thú hạch phát tác, trọng ngưng thân thể. Giữa thiên địa, lực lượng ba động làm người ta sợ hãi, lần nữa lan tràn ra. Vừa mới tán đi cái vân, lại một lần ngưng tụ. Thần kiếm sơn trang phạm vi ngàn dặm, linh khí gần như khô kiệt, những linh khí kia bị tụ lại cùng một chỗ, làm cho những hung thú kia sắp lần nữa thăng cấp. Mỗi một vị tiên kiếm hung thú đều gánh vác linh khí, cái này hạn chế mạnh nhất hung thú hạn mức cao nhất, lại nhiều quá nhiều nhất truyền tán tiên hung thú chỉ cần tại độ kiếp trước đó đem tất cả hung thú chấm giết, tiếp văn tự nhiên tiêu tán. Hoa Đào Tiên thần niệm truyền âm. Trước đó kiếm mộ đột biến, Hoa Đào Tiên không cách nào khóa chặt mục tiêu, hắn cũng chỉ có thể rời xa. Nhưng bây giờ, tất cả hung thú đều đã hiện hình, Hoa Đào Tiên khóa chặt những hung thú kia. Hắn cùng Sở Hùng, Thần Kiếm Sơn trang tất cả tu sĩ phối hợp, hai kiếp lôi khóa chặt mục tiêu trước, trấn sát tất cả hung thú. Xem như là một mảnh phế tích Thần Kiếm Sơn trang, chỉ còn lại có một mảnh tiên văn tràn một lúc. Thần kiếm sơn trang các tu sĩ lúc này mới ngừng lại. Trên mặt của bọn hắn còn có kích động ửng hồng. Kiếm ý tương dung làm bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau sánh vai tâm ý những người áo đen kia, lúc này cũng giao nhau, nhau thảo xuống có thể che lấp thân hình khí tức tiêu diêu mờ mịt, lần nữa gây lên sơn trang các tu sĩ một tràng to lên. Tại sơn trang tu sĩ trong ấn tượng, bọn hắn đều là chút người chết, có chút thì là thần kiếm sơn trang phàn đồ. Nhưng trải qua kiếm ý tương dung sau, tất cả sơn trang tu sĩ đều đã minh bạch, bọn hắn là vì sơn trang kính dâng hết thệ chân chính kiếm tu. Lúc này, toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiên Vân Mê vụ phía trên. Tiếp Vân không có lần nữa ngủ, sẽ không còn có một đạo tiếp tiếp lôi đế vân dài trừ một bộ phận đại đạo mê vụ, Trưởng Thanh, Sở Kiếm Cường, cùng lúc trước bị Trưởng Thanh cứu mấy trong tên sơn trang tu sĩ bình thường, phàm nhân, từ mê vụ tiêu tán sau, hiện hiện tại mọi người trước mắt. Tất cả thần kiếm sơn trang người, bắt đầu hoan hô lên Đế Vân thì là cảm nhận được, Trưởng Thanh giống như có chút không vui. Trưởng Thanh tay cầm Lưu Vân tiên kiếm, rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Chém giết hung thú, trải vượt vô tự pháp tắc, như là đá mài đao giống như sẽ tăng lên trật tự kiếm kiếm ý cường độ, khiến cho bảo trì từ đầu đến cuối so với chính mình trước mắt cảnh giới lớp 10 ngăn nguy lực. Nhưng bây giờ toàn bộ thần kiếm sơn trang, lại không một con hung thú. Ngược lại là nhân hoàng kiếm kiếm ý cường độ. Theo tất cả thần kiếm sơn trang người cảm kích ánh mắt, đang không ngừng tăng trưởng. Trưởng Thanh cảm thụ được giữa sân tồn tại kiếm ý cường đại, biểu lộ có chút cổ khái. Nhìn xem ngay tại đi tới Sở Hùng, Trưởng Thanh cười nhạt một tiếng, thần kiếm sơn trang, quả không phải chỉ là hư danh. Sở Hùng khí tức, không có trước đó dấu rốt nội liễm, ngược lại phong mang tất lộ. Trên người hắn tán phát kiếm ý, phản phất có thể xé rách đốt cháy hết thảy. Sở Hùng tâm kiếm, chiêu Trưởng Thanh đi kiếm lễ, Tất cả thần kiếm sơn trang tu sĩ, nhìn thấy Trưởng Thanh sau lưng bảo vệ sơn trang rồi, cũng đều nhao nhao cùng kính hành lễ. Trưởng Thanh cầm trong tay lưu vân tiên kiếm, còn lấy kiếm lễ. Kiếm ý dưới sự va chạm, Sở Hùng, Phong Vi Quân, cùng tất cả thần kiếm sơn trang kiếm tu, tất cả đều minh bạch Trưởng Thanh ý chí nguyên lai, ngươi là như vậy hùng chợ tiên. Sở Hùng thu kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, không phá thì không xây được, thần kiếm sơn trang, nên có kiếm này. Chương 391. Trưởng Thanh truyền tụ Sở Kiếm Cường. Chương 391. Trưởng Thanh truyền tụ Sở Kiếm Cường. Sợ hùng ánh mắt, đảo qua mỗi một tên thần kiếm sơn trang nhân thân bên trên. Hắn giờ mới hiểu được, Sơn Trang đã sớm đi ngoa khắp đường. Thân là kiếm tu, khi ý chí kiên định, thẳng tiến không lui. Khi, giống hồng trần tiên một dạng, trường thanh triều đế mây dương lên đầu, đế vân thần niệm khế động, tràn đầy không muốn giải trừ cuối cùng một mảnh đại đại mê vụ. Thần kiếm Sơn Trang đã sớm bị san thành bình địa, kiếm mộ phía sau núi, núi đã không có. Thế nhưng là, giữa sân nhưng lại xuất hiện một ngọn núi, linh thạch, bảo vật ngọn núi. Nơi này có tiêu phong cho ra 400 triệu linh thạch, xa xa không chỉ. Thần kiếm Sơn Trang bảo khố lý tất cả tài nguyên gần như đều chồng chất tại nơi này, Đế Vân không có bảo trụ sơn trang kiến trúc, bởi vì những cái kia hoặc là đã hòa hợp hung thú, hoặc là chính là không có chút giá trị. Sơ Hùng, Phong Vi Quân cùng tất cả sơn trang người, tất cả đều sợ ngây người ánh mắt nhìn về phía Đế Vân lúc, tràn đầy không thể tưởng tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy trong số những bảo vật này, còn xếp lấy từng chuôi chất chứa kiếm ý tiên kiếm lúc, tất cả sơn trang người, lần nữa đỏ cả vẻ mắt. Kiếm mộ kiếm, đều tại. Đại kiếp như vậy, thần kiếm sơn trang tổn thất, cũng chỉ là một tòa trang viên. Nhìn thấy những linh thể này, bảo vật, hồi tưởng đến trước đó thần kiếm sơn trang bộ phát đồng lòng kiêu ý, dục dịch bốn tiểu gia tộc, thần sắc ngương trọng lên. Hiện tại thần kiếm sân trang, xa so với trước đó càng tương đại. Sở Hùng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trương Thanh mỉm cười, hướng Sở Kiếm cuồng vẫy tay. Sở Anh nhìn thấy ca ca cũng hoàn hảo không chút tổn hại, khóc chạy vội chạy đến. Nàng ngào vào Sở Kiếm cuồng trong lực, Sở Kiếm cuồng ôn nhu an ủi. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện Sở Kiếm cuồng trong tay, là một thanh phong cách cổ xưa không có gì lạ đặc kiếm. Trên thân kiếm, có từng đạo vết kiếm, tạo dựng ra đường vân huyền ảo. Sở Hùng, Phong Vy Quân nhìn kỹ, lại hãi nhiên kinh hãi, vết kiếm kia Giữa như từng đạo tên người đều nhìn kỹ, kiếm này mới là kẻ cầm đầu, Thần Kiếm Sơn Trang hùng thú, không liên quan gì đến ta. Trưởng Thành mở miệng nói ra. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Sơn Trang ngoài phê tích, các đại thế lực đại biểu ngừng chân quan sát. Thần Kiếm Sơn Trang kết cục, vượt quá bọn hắn tất cả mọi người đoán trước ánh mắt của bọn hắn, đều tập trung tại Hồng Trần Tiên thân bên trên, nhìn thấy Trưởng Thành trên mặt nụ gợi như ánh mặt trời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên phức tạp cảm xúc. Bọn hắn đều ần ần cảm thấy, hiện tại mới là Hồng Trần Tiên chân chính dáng vẻ Thần Kiếm Sơn Trang nguyện phụng Hồng Trần Tiên là thái thượng trưởng lão. Sở Hùng cung kính nói ra. Tất cả Sơn Trang người đều không có phản đối. Bọn hắn vốn là cùng Trường Thanh, không có ân oán. Chu Gia Đồ Thành nói trắng ra là không có quan hệ gì với bọn họ, nhất là tuấn kiếm giả bọn họ hiểu thêm, đây là chính bọn hắn đâm vào Trường Thanh trên lưỡi kiếm. Nếu là hết thảy tất cả đều nói ra, tất cả thế lực cho dù là Ma Thiên vực Ma đạo cũng sẽ nói, đây là bọn hắn thần kiếm sơn trang tự gây nghiệp. Kiếm nhũ nhường lẫn nhau cảm giác được kiếm ý, bọn hắn càng là rõ ràng, cho dù không có Chu tiên gia, không có cắt da chàng, lấy Trường Thanh ý chí, gặp được bọn hắn những này chấp hành nhiệm vụ tuấn kiếm giả, cũng tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là Thần Kiếm Sơn Trang không có hung thú chi kiếp, bọn hắn gặp được Trưởng Thanh, nhất định sẽ chết tại Trưởng Thanh trong tay. Nhưng, bọn hắn lại cho là chết có ý nghĩa. Bọn hắn vốn là biết chính mình đang chết. Bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, tràn ngập e ngại. Không phải tử vong lại nhận uy hiếp e ngại, mà là cùng là kiêm tù, so sánh dưới, tự ti mặc cảm thái thượng trưởng lão. Không được. Trưởng Thanh lắc đầu. Sở Hùng, phong vi quân các loại sơn trang người, trong lòng một khổ. Khi bọn hắn tưởng rằng Hồng Trần Tiên căn bạn không nhìn chúng bọn hắn lúc, Trưởng Thanh lại là nói ra, "Ta là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, cũng có thể trở thành thế lực khác khách khanh trưởng lão." Sở Hùng lúc này lại hỉ, liên tục đáp ứng đã là khách khanh trưởng lão, cũng không thể chỉ treo hư danh. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nhìn về phía Sở Kiếm Cường, nói ta chuyển cho ngươi một chiêu kiếm pháp, ngươi có thể nguyện tu tập. Sở Kiếm Cường vì đó mà ngơ, hắn nguyên bản liền đem Trưởng Thanh coi là thần tượng, lúc này nỗi lòng dưới sự kích động, không kềm chế được còn không mau cảm ơn trưởng lão. Sở Hùng liên tục truyền âm đi theo ta. Trưởng Thanh mang theo Sở Kiếm Cường đi hướng một bên. Sơn Trang người nhìn qua bốn phía một vùng phế tích, không có bị thất bại đánh bại, chỉ có đối với trùng kiến gia viên chờ mong. Bọn hắn hiện tại liền bắt đầu thu thập hết thảy, có kiếm tu may đi. Một kiếm tiêu diện xa xa một ngọn núi, rời núi mà đến. Có người thì lấy ra tư nguyên của mình, dựng doanh địa tạm thời. Sơn Trang tu sĩ bình thường bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bắt đầu ngay tại chỗ đào hố, dựng bếp lò. Thần kiếm Sơn Trang, hết thảy ngay ngắn trật tự. Sở Hùng đem bốn tiểu gia tộc đại biểu triệu tập mà đến, cứ như vậy vây tại một chỗ tổ chức lâm thời hội nghị các ngươi bốn nhà tài nguyên, địa bàn, hiện tại cũng về các ngươi, ta thần kiếm Sơn Trang lại không nhúng tay. Sở Hùng vừa mới mở miệng, bốn tiểu gia tộc đại biểu liền tất cả giật mình, sau đó đại hỉ. Chu Lãnh Ngưng cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, chẳng những không có vui mừng, ngược lại kiêng dè không thôi. Chu Lãnh Ngưng nói thẳng, "Ta Chu gia nguyện tiếp tục thần phục Thần Kiếm Sơn Trang, là Thần Kiếm Sơn Trang hiệu lực." Nàng vừa mới nói xong, mặt các ba tiểu gia tộc đại biểu, Tôn gia, Cao gia, Mạnh gia, lập tức không vui à. Sở Hùng Thượng Đức nhìn xem Chu Lãnh Ngưng, cười hỏi, "Vì sao?" Chu Lãnh Ngưng mở miệng nói, "Ta Chu gia tiên tổ đi theo Thần Kiếm Sơn Trang, hậu bối tự nhiên kiên trì đạo này." Nhìn xem mặt các ba nhà đại biểu trừng mắt về phía ánh mắt của mình, Chu Lãnh Ngưng tiếp tục nói, "Nguyên bản ta Chu gia tài nguyên, địa bàn, chính là Thần Kiếm Sơn Trang đánh xuống Giang Sơn, đồng thời một mực do Thần Kiếm Sơn Trang thủ hộ." Ta Chu gia chỉ là tạm làm quản lý, có thể có được tương đối quyền quản lý, ta Chu gia đã thỏa mãn. Mặt khác ba nhà đại biểu lẫn nhau truyền âm, muốn đứng tại mặt trận thống nhất, nhân cơ hội này, không hưởng phí đại giới muốn thoát ly thần kiếm sơn trang. Chu Lãnh Ngưng lại là thừa dịp này đưa ra đề cử, chỉ là Chu gia lấy quặng tinh luyện kim loại, tương đối vất vả, lại gặp phải biến đổi lớn. Sở Hung lúc này nhận lời, Chu gia nộp lên trên tài nguyên, giảm phân nữa. Lúc này Hạn Chu Lãnh Ngưng mở miệng hỏi vĩnh viễn. Sở Hung lặng lặng nói ra. Chu Lãnh Ngưng lúc này mới nở nụ cười, mặt khác ba nhà đại biểu biểu lộ khe biến. Nếu là nộp lên trên tại nguyên giảm phân nữa, tuần này nhà vẫn như cũ còn có thần kiếm sơn trang che chở, Chu gia định sẽ bùng nổ phát triển. Sở Hung nhìn xem còn tại âm thầm giao lưu ba nhà, mở miệng nói, "Chính các ngươi thương nghị, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, nói cho ta biết kết quả." Sở Hung rời đi, đi tham gia tiên kiếm đại hội đại biểu các nơi đám người cái kia, từng cái tiễn biệt. Chu Lãnh Ngưng bị ba nhà đại biểu sắc mặt khó coi vây quanh Chu Lãnh Ngưng, "Ngươi chỉ là Chu gia tiểu bối tuổi trẻ, ngươi sao dám như vậy tự làm quyết định? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi Chu gia trưởng bối tâm ý sao? Nhiều năm như vậy, chúng ta bốn nhà tích lũy đã đầy đủ." chỉ cần chúng ta liên hợp lại, đủ để chống lại Thần Kiếm Sơn Trang. Ba nhà đại biểu nhau nhau truyền âm trách cứ. Chu Lãnh Ngưng mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói ra, "Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, Chu gia Tài Nguyên, địa bản là Thần Kiếm Sơn Trang đánh xuống Giang Sơn. Ta Chu gia Nguyên bản cũng chỉ là một phương thế lực nhỏ, nếu không có Thần Kiếm Sơn Trang hoặc là hủy diệt, hoặc là bị thế lực khác chiếm đoạt, nào có bây giờ cảnh tượng như vậy." "Đương nhiên." Chu Lãnh Ngưng nói tiếp, "Thần Kiếm Sơn Trang có thể đánh xuống một lần, cũng có thể đánh xuống lần thứ hai." Nói, Chu Lãnh Ngưng chiều nơi xa thôn Tiên Ma tông trưởng Lao Tân Đồ Tà chỉ chỉ Lại nói các ngươi đừng quên, Thiên Ma tông là thế nào đồng sơn tái khởi. Ba nhà đại biểu, sát mặt đại biến chúng ta bây giờ đối mặt chỉ là Thần Kiếm Sơn Trang, nếu là thoát ly Thần Kiếm Sơn Trang, đối mặt nhưng chính là toàn bộ Tam Giới Sơn. Nói đến thế thôi, các vị tốt tự lo thân. Tại Chu Lãnh Ngưng xem ra, Thần Kiếm Sơn Trang kiếp nạn ở ngoài sáng, ba tiểu gia tộc kiếp nạn ở trong tối. Khi Thần Kiếm Sơn Trang thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang những nơi đi qua, sẽ chỉ dẹp yên hết thảy. Chu Lãnh Ngưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cho dù là nguyên bản trên tài nguyên giao nộp Hàn Quốc, có Thần Kiếm Sơn Trang ngăn lại hết thảy, cũng đáng ngươi xác định không cùng ngươi Chu gia trưởng bối thức lực. Ngươi thực có can đảm tự tác chủ chương, ba nhà đại biểu lần nữa trầm giọng nổi lên. Chu Lãnh Ngưng lại là nợ nụ cười khổ, Chu gia trưởng mối. Bọn hắn tại Hồng Trần Tiên Đồ thành thời điểm, liền đã chết. Hiện tại Chu gia, ta quyết định. Chương 392, Lịch Thiên Phàm, mau đem tới. Chương 392, Lịch Thiên Phàm, mau đem tới. Chu Lãnh Ngưng sẽ không tiếp tục cùng ba nhà đại biểu nói chuyện với nhau, mà là đi hướng nơi xa, đi hướng ngay tại chuyển thụ sở kiếm của Cổ Kiếm Pháp trưởng Thanh ngươi đi làm cái gì? Ba nhà đại biểu nhao nhao không hiểu ta là Chu gia nhân, cũng là Thần Kiếm Sơn trang người, Hồng Trần Tiên là Thần Kiếm Sơn trang khách khanh trưởng lão ta tìm hắn học kiếm. Chu Lãnh Ngưng đã hứa, hắn sẽ dạy ngươi. Có dạy là chuyện của hắn, nhưng ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chu Lãnh Ngưng kiên định hướng phía Trường Thanh đi đến. Khi ba nhà đại biểu nhìn xem Trường Thanh quả nhiên đang dạy Chu Lãnh Ngưng sau, trong lòng lần nữa suy nghĩ đứng lên tam giới sơn tự có quý củ, chỉ cần chúng ta thoát ly thần kiếm sơn trang, mới có càng thêm lâu dài tương lai. Thần kiếm sơn trang mặc dù triển lộ phô mang, tựa như không còn giống như kiệu trước đây đi ẩn thế lộ tuyến, nhưng hắn cũng không dám mạo muội công kích chúng ta. La Trang chủ sở hùng chính mình nói lên, ta nhìn tuần này đóng băng chính là không có kiến thức, nàng quá khiết đạm. Ba nhà đại biểu thương nghị Nhao nhau rời đi Thần Kiếm Sơn Trang, trở lại mỗi cái gia tộc thương nghị tàng kiếm thuật. Chu Lãnh Ngưng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật có cơ hội học được trưởng thành kiếm pháp. Như vậy tàng kiếm thuật, làm nàng kinh thành tiên pháp. Nàng cũng tu tập qua Thần Kiếm Sơn Trang bảo thuật kiếm pháp, nhưng cái này tàng kiếm thuật ý lực, nhưng còn xa không phải những cái kia bảo thuật có thể so sánh. Chu Lãnh Ngưng đối với kiếm này pháp cảm giác rất cổ quái. Rõ ràng nhìn như đơn giản, nhưng lại chất chứa cực mạnh kiếm đạo chí lý kiếm thuật này có cái tai hại, như muốn phát huy ra mạnh nhất một kiếm, cũng chỉ có thể thi triển ra duy nhất một kiếm, một kiếm đằng sau, hoặc là chém giết đối thủ, hoặc là trở chết. Trường Thanh mở miệng nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi không thích một chiêu này, ta cũng có mặt khác kiếm chiêu." "Không không không, cái này tàng kiếm thuật ta rất ưa thích." Chu Lãnh Ngưng vội vàng nói. Trường Thanh nhẹ gật đầu, đánh giá Chu Lãnh Ngưng trên thân hoàn mỹ hữu lực đường cong. Nhìn về phía Chu Lãnh Ngưng trong tay dẫn theo Huyền Minh trọng kiếm, Trường Thanh cảm thán nữ hài này trong thân thể tích chứa cự lực. Như vậy tàng kiếm thuật, Chu Lãnh Ngưng nếu dùng Huyền Minh trọng kiếm thi triển, có thường nhân không tưởng tượng được ưu thế đây là hai viên ngọc giản, một viên là tàng kiếm phật tu tập chi pháp, một viên khác là tàng kiếm thuật cấm kỵ chi pháp. Trường Thanh mở miệng nói ra cấm kỵ chi pháp. Chu Lãnh Ngưng không hiểu bởi vì trong mắt của ta, một kiếm đằng sau nếu không thể chém giết đối thủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đều là chết, ta liền nghiên cứu một chút tiêu hao sinh mệnh, tiềm lực cấm kỵ chi pháp. Dừng một chút, Trường Thanh nói bổ sung, kỳ thật chính là nhiều một cái đồng quy vô tận khả năng, cấm kỵ này chi pháp thi triển đằng sau, mặc dù còn có một chút hy vọng sống, nhưng trên cơ bản là sống không xuống, sống sót cũng là phế đi. Chu Lãnh Ngưng thần sắc ngưng trọng lên. Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại nói tại học tập cấm kỵ chi pháp trước, ngươi trước tiên cần phải minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý gì? Chết tử tế không bằng lại còn sống liu được núi xanh không lo không có củi đốt, sâu kiến còn sống tạm bợ Chu Lãnh Ngưng trầm mặc. Một bên ngay tại lĩnh hội Thiên Bích kiếm ngọc giản sở kiếm cuồng, cũng là tâm tư vừa loạn. Lời này từ Hồng Trần Tiên trong miệng nói ra, làm sao cảm giác là lạ buồn. Sở kiếm cuồng liếc mắt Chu Lãnh Ngưng trong tay hai viên ngọc giản. Trương Thanh vắt tay, đánh gãy sở kiếm cuồng ánh mắt. Sở kiếm cuồng vội vàng túi đầu các ngươi có thể lẫn nhau học, ta truyền thụ cho kiếm chiêu không hạn chế các ngươi truyền thụ người khác. Trương Thanh giải thích nói, nhưng lấy các ngươi nội tính, sợ là học không được quá nhiều, bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến tiên Trương Thanh chợt chợ lưỡi, trong lòng đột nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Không để ý đến loại cảm giác này, Trương Thanh nói tiếp, thanh thạch kiếm này có thần kiếm sơn trang lịch đại tiền bối kiếm ý, thiên bi kiếm có thể đem những kiếm ý này thôi động, tăng cường trấn áp hiệu quả. Theo thanh huyền thiên bạo thuật đến xem, có thể thôi động những kiếm ý này, phát huy thạch kiếm cường trỗ, chỉ có chiêu này. Nói, Trương Thanh nhìn về phía Chu Lãnh Ngưng, nói ngươi chính là trang chủ nói trời sinh cự lực giả, kỳ thật cũng là thể chất đặc tự, càng kiếm thuật có thể hoàn mỹ phát huy ra, ta đưa cho ngươi trong ngọc giản, còn có một số đơn giản kiếm pháp, không phải mỗi lần đối chiến đều muốn dùng tàng kiếm thuật. Trường Thanh lại lấy ra hai cái hồ lô rượu, phân biệt đưa cho Sở Kiếm Cung, "Chu Lãnh Ngưng đây là Đào Hoa Tiên Nương." "Cái gì?" Hai người tất cả đều vừa mừng vừa sợ thứ này ta đã đưa ra ngoài rất nhiều. Trường Thanh mỉm cười. Nhìn xem Trường Thanh tùy ý thái độ, Sở Kiếm Cung, Chu Lãnh Ngưng nhận biết, đang không ngừng sụp đổ cần ta làm cái gì. Sở Kiếm Cung nắm hồ lô rượu, nghiêm túc hỏi. Chu Lãnh Ngưng trầm mặc không nói, nàng giống như biết mình muốn làm gì. Trường Thanh lui bay, nói làm chính các ngươi là tốt. Hai người lên nhau, tất cả đều lơ lơ đế vân long trảo đạo tại Trường Thanh trên bờ vai, đầu rồng chuyển động, mắt rồng tràn đầy không hiểu ngươi đang tu luyện nhân hoàn kiếm. Đế vân truyền âm không phải. Trường Thanh truyền âm trả lời thứ này cũng có thể cho không. Đây không phải hủy đi đầu gỗ mục cái bàn. Đào hoa tiên ngưỡng có bao nhiêu đều không chê nhiều, cái đồ chơi này từ đầu đến cuối khăn hiếm, mà lại ta lần này tạo, nhiều đổi một chút nước. Ngươi cái này cũng không giống như là muốn thu phục bọn hắn. Ta tại sao muốn thu phục bọn hắn? Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đế vân không hiểu. Trường Thanh giải thích truyền âm, sùng dầm dĩ, không phải người. Đơn giản hồi phục, đế vân rất nhanh nhưng. nhưng. Hắn nghe được trước đó Sơn Trang người nói chuyện với nhau, biết được Tiêu Phong gió chi hóa thân đến lúc tản ra nặng nề sát ý Trường Thanh lấy kiếm gỗ đào triệt để ổn định Tiêu Phong, thế nhưng là Tiêu Phong ma hồn cựu biến hóa thân một trong chết, là đã thành kết cục đã định. Trường Thanh cùng Tiêu Phong, cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Cho dù không chiến, Tiêu Phong cũng sẽ không để Thanh Huyền Tiên thậm chí là các phương pháp giới đại lục can bình. Sợ kiếm cùng Chu Lãnh Ngưng là bị Trường Thanh công nhận người. Tiêu Phong nếu là đối với Thanh Huyền Tiên, phàm giới đại lục xuất thủ, lấy bản tính của bọn hắn, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến thật không cần chúng ta làm cái gì. Sợ kiếm cùng nhìn xem thanh kiếm, ngạc dạng. Hồ Lô Diệu, chỉ cảm thấy nhận lấy thì ngại không cần. Trưởng Thanh lắc đầu, suy tư lại nói các ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào, học được kiếm của ta, nếu là ngộ nhập lạc lối, ta sẽ đích thân xuất thủ. Sở Kiếu cùng Chu Lãnh Ngưng trong lòng rùng lên, hai người trong đầu đồng thời vang lên trước đó Trưởng Thanh lời nói đáng chết có lẽ sẽ không giễu bốn. Hai người bọn họ trong lòng minh bạch, nếu như hai người bọn họ đáng chết cái kia Trưởng Thanh là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Tiên kiếm đại hội, các phương tân khách đã riêng phần mình trở về địch hoài u, Lý Viễn Phàm lần nữa nghiệm chứng, có Trưởng Thanh ở địa phương, bọn hắn không thu được thần hồn. Hoặc là bị Trưởng Thanh chém giết hoặc là bị trưởng Thanh cứu. Căn bản không hồn có thể thu lần sau không đến tham gia náo nhiệt. Lý Viễn phàm đạo địch hỏi ý cũng biểu thị đồng ý đào hoa tiên tại cùng trưởng Thanh cáo biệt sau, cũng là rời đi. Thân độ tà, Lịch Tiên phàm lại là còn tại phế tích bên ngoài Bất Quy Sơn là chỗ tốt, những cái kia phế phẩm đều bị các ngươi lưu lại, hẳn là đầy đủ ngươi bế quan hảo hảo tu luyện đi. Trưởng Thanh đi tới Lịch Tiên phàm bên cạnh. Lịch Tiên phàm một trận phi muộn, mặc dù đều là luyện chế thất bại đang lượm linh bảo, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ, đối với Tôn Thiên Ma tông đệ tử mà nói càng là tỷ lệ hiệu suất cực cao tài nguyên tu luyện. Làm sao đến trưởng thành trong miệng, như thế giá rẻ nữa nha, quả nhiên cùng ta đoán không lầm. Lịch Thiên Phàm nhìn về phía xa xa sợ kiếm cuồng, Chu Linh Ngưng. Hai người bọn hắn ngay tại cảm độ ngọc giản, may hay cũng không ngừng nghĩ ta biết kiếm pháp Khâu Yết, ngươi có muốn hay không cũng học một chút. Trưởng Thành nhíu mày nói nhảm. Mau đem tới. Lịch Thiên Phàm trực tiếp đưa tay đây là Tôn Thiên Ma kiếm. Trưởng Thành đưa tay khế đảo, một viên ngọc giản màu đen xuất hiện trong tay, hiển nhiên, Trưởng Thành tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Lịch Thiên Phàm thần niệm quét qua, lập tức khế giật mình đây là Tôn Thiên Ma Diễm, huyết thụ linh hoa các loại kiếm pháp dung hợp, tại thôn phệ sau khi đồng thời đã là tu hành cũng là luyện kiếm. Trương Thanh nhìn xem Lịch Tiên Phàm, lắc đầu thở dài làm sao. Ngươi sợ ta ngộ tính không đủ. Lịch Tiên Phàm hỏi hay là hóa thần cảnh nhất trọng, tốc độ tu luyện của ngươi thật chậm. Ta Lịch Tiên Phàm. Chương 393. Trương Thanh cùng Lịch Tiên Phàm nói chuyện với nhau. Chương 393. Trương Thanh cùng Lịch Tiên Phàm nói chuyện với nhau. Thân kiếm sơn trang bạch phế đại hưng, Lịch Tiên Phàm lấy ra hắn tiêu giao làm cho, tại thôn Thiên Ma tông đạm bảo bên dưới, hắn mở đầu đẳng cấp là thạch cấp ta cũng gia nhập Thiên Thai thương hội. Lịch Tiên Phàm nói ra, bất quá cái này cũng không sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngươi, ta y nguyên còn tại âm thầm gia nhập chỉ là vì cho Triệu Phu Sinh, thôn thiên ma tông bắt cậu, vì mọi người tốt hơn mua sắm tài nguyên. Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm nhìn về phía thân đột tà. Lúc này thân đột tà đã lui xa chút, cho hai người xung tốc không gian. Lịch Thiên Phàm truyền âm nói ra, còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi, muốn điều tra lưu vân đại lục mỗi một cái lên trời người sao? Trương Thanh nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, chỉ bất quá, cái này giống như không có tác dụng gì. Lịch Thiên Phàm thần sắc ngưng trọng nói, nguyên bản ta coi là, đây là ma đạo thế lực muốn ám sát tiên đạo tiên tiêu. Về sau ta coi là, đây là Tiêu Phong muốn nắm giữ thế gian hóa thân cùng thành kiếm kia. Nhưng là Tiếng nói nhất truyện, Lịch Tiên Phàm nói chính như phàm giới đại lục không biết tiên kiêu lên trời là quý giá tài nguyên, ta cũng tương tự không biết, ma đạo thế lực căn bản liền sẽ không ám sát tiên đạo tiên kiêu, bằng vào ta hiện tại đối với Tiêu Phong cách nhìn, hắn càng không cần bên dưới loại này mệnh lệnh. Cho nên, ta gặp phải một vấn đề. Lịch Tiên Phàm nhìn về phía Trương Thanh, nói lúc trước phái ta hạ giới người trưởng lão kia, chưa chắc là bị Tiêu Phong diệt khẩu. Giống như thân đột ta một mực may mắn, bởi vì ngươi mà từ Tiêu Phong thủ hạ bảo trụ một mạng. Trên thực tế, đối với Tiêu Phong mà nói, hắn căn bản liền sẽ không đem những này sâu kiến để vào mắt. Cho dù là hoa đạo tiên Tiêu Phong cũng chỉ là lướt qua. Trương Thanh suy tư, lúc này nói kỳ thật ta cũng một mực hoài nghi, đánh lén Hoa Đảo Tiên Nguyệt, đến cùng phải hay không Tiêu Phong. Phán đoán của ta căn cứ có lẽ cùng những người khác khác biệt. Ngươi là như thế nào phán đoán?" Lịch Thiên phỏng hỏi. Trương Thanh truyền âm nói, nếu như Tiêu Phong muốn đánh lén Hoa Đảo Tiên, Hoa Đảo Tiên căn bản chạy không thoát. Tiêu Phong lấy Lưu Vân Tiên Pháp ngưng tụ bảy bộ nguyên tố pháp tướng hóa thân, thấp hơn ma hồn tự biến, nhưng lại dung hợp tinh tú trong đó, đó đã không phải là bình thường Lưu Vân Tiên Pháp, loại pháp tướng này tác dụng có rất nhiều." Lịch Thiên phàm tử tế nghe lấy. Trương Thanh tiếp tục truyền âm, đánh nát thu hoạch lại bởi vì lực lượng dẫn dắt mà bị vô tự pháp tắc ngăn dần. Táng Tiên có thể công kích đến lực lượng pháp tắc là không sai, nhưng là liền kinh nghiệm của ta đến xem, không phải có thể công kích đến vô tự pháp tắc, liền có thể ngăn cản được vô tự pháp tắc. Thậm chí, căn bản cũng không có ngăn cản cơ hội. Bởi vì một khi nhiễm, suy nghĩ sẽ lập tức hỗn loạn, trừ phi lên một tầng nữa cảnh giới, nhưng này phải là thiên ngoại tiên. Theo trưởng thanh giải thích, Lịch Thiên Phàm biểu lộ bắt đầu đặc sắc. Ta không nghe lầm chứ? Cái này mẹ nó là kinh nghiệm. Lịch Thiên Phàm nhìn chừng chừng lấy trưởng thanh, nhược phi trưởng thanh hay là cái kia trưởng thanh Hắn thậm chí coi là lúc này trưởng thành vẫn thật là là con hung thú loại pháp tướng này, có thể chế tạo hung thú mà lại có pháp tướng cơ sở, loại hung thú này một sinh ra, hạn mức cao nhất ngay tại Cửu Truyện Tiên Tiên. Thứ yếu, đơn giản nhất, hy sinh một bộ pháp tướng, tăng cường kiếp lôi. Cho dù Tiêu Phong cải biến Lưu Vân Tiên Pháp, tổn thất một bộ pháp tướng đại giới rất lớn, nhưng nếu hắn thật muốn giết Hoa Đào Tiên, há lại sẽ không nỡ một bộ pháp tướng. Hoa Đào Tiên sợ dĩ khẳng định là Tiêu Phong đánh lên hắn, đó là bởi vì tại cái này Thanh Huyền Thiên, còn không người có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung đánh lên hắn. Tiêu Phong có thực lực này, mà lại hắn cố này bản thể năng lực không muốn người biết." Trưởng Thanh chậm rãi nói. "Lịch Thiên phàm thì là nói bổ sung, ta biết cái này kỳ thật cùng hắn cải tiến lưu vân tiên pháp một dạng. Ma hồn cửu biến chín đại phân thân, phân biệt đối ứng chín đại năng lực. Theo thứ tự là nhập thân, thân hồn, kim mục thủy hỏa thổ phong lôi cái này bảy đại nguyên tố linh khí. Tiêu Phong cố này bản thể đối ứng là lực lượng thân hồn." Nói như thế Trưởng Thanh gật đầu nói, "Tiêu Phong cái này lưu vân tiên pháp ngưng tụ bảy đạo pháp tướng, hơn phân nửa chính là vì chế tạo cựu truyền tán tiên hung thú mà tồn tại. Ở trong đó uy hiếp không chỉ là hung thú cảnh giới chi cao." còn có một cái trọng yếu điểm. Là cái gì? Lịch Thiên Phàm hỏi Cửu Truyền Tán Tiên ở giữa chiến đấu trường Trình Thanh Duất suy nghĩ nói đơn giản tới nói, có giết chết Cửu Truyền Tán Tiên hung thú chiến lực, cũng có thể trực tiếp đánh nát nó hung thú thú hạch, như vậy chi chiến, căn bản là không, có cách phòng dòng, cũng không triêu cố được quá nhiều. Lịch Thiên Phàm hít sâu một hơi, cái này chẳng phải là nói, một khi có Cửu Truyền Tán Tiên hung thú xuất thế, như vậy cái này thanh huyền thiên Cửu Truyền Tán Tiên hung thú, liền vĩnh viễn tồn tại. Kết quả tốt nhất cũng là Cửu Truyền Tán Tiên giết Cửu Truyền Tán Tiên hung thú đằng sau, chính mình lại biến thành mới Cửu Truyền Tán Tiên hung thú. Loại ý tứ này, Trình Thanh Lịch Thiên Phàm liên nhau. Hai người nói chuyện với nhau đã trải đè, tuy nhiên lại chạy ra một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng dùng đầu góc của ngươi, đem hậu quả này lại phân tích phân tích. Lịch Thiên Phàm truyền âm nói. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói đầu tiên, Lưu Vân Tiên Pháp hóa thân, làm cho Tiêu Phong có đầy đủ lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy. Bây giờ kiếm gỗ đảo kia bị hắn lấy đi, hắn cho là mình đã đứng ở thế bất bại. Ma hồn cựu biến hóa thân, để hắn không cần Lưu Vân Tiên Pháp hóa thân, như vậy khi hắn phi thăng lúc, rất có thể lưu lại bảy đầu cựu truyền tán tiên hung thú. Hung thú sinh ra, là muốn từ không minh cảnh cựu trọng bắt đầu nhưng không phải tất cả mọi người dám khiêng lôi kiếp, tại lôi kiếp rơi xuống trước chém giết hung thú. Lại thêm như tại cổ hoàng vực đại đạo trong xương mù chế tạo loại hung thú này, bọn hắn sinh ra sẽ cực kỳ bí ẩn. Chỉ cần đám hung thú này lấy lục truyện, thất truyện, bát truyện cảnh giới rời đi cổ hoàng vực, bọn hắn bản thân thai nạn tạm thời không đè cập tới, dẫn động tiếp lôi liền có thể làm cho thanh huyền tiên thùng trăm màn lỗ. Không chỉ như vậy, một khi bọn hắn rời đi cổ hoàng vực, tăng cảnh giới lên đồng thời, cấp bậc linh khí cũng đủ để phế bỏ tam vực. Thuôn Thiên Ma Tông Lưu Ly Thần Long chính là tốt nhất tham khảo. Đó còn là có Ma Thiên vực Ma Đạo đứng đầu, Thuôn Thiên Ma Tông nội tình tích lũy cũng bao địa phía dưới hùng hồn linh mạch chỗ chẹo trống. Trương Thanh đưa tay nắm lướt mi tâm, chuyến âm nói, hiện nay, giết Tiêu Phong còn nhiều thêm hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất. Lịch Thiên Phàm hô hấp ngưng tụ. Trương Thanh nhìn xem Lịch Thiên Phàm, nếu như Tiêu Phong là mai quân cờ. Lịch Thiên Phàm ra đầu tê dận. Trương Thanh giải thích nói, Tiêu Phong là Ma đế, Thiên ngoại Thiên Ma đế. Đối với hắn cùng hắn nguyên bản đối thủ cũng hoặc đồng bạn, ở thiên giới, phàm giới lại lục, đều là hàng duy đả kích. Tầm mắt của hắn, Lịch Duyệt, so với chúng ta cao hơn không biết bao nhiêu, bọn hắn tùy tiện một chút kế hoạch, chúng ta đều khó mà phán đoán lại cùng ngươi lộ ra một chút. Trưởng Thanh ngồi trên mặt đất, Lịch Thiên Phàm ngồi đối diện nhau, ngươi bây giờ ngay cả bàn ghế cũng bị mất. Lịch Thiên Phàm hòa hoãn lấy bầu không khí, nhìn xem Trưởng Thanh lấy ra phổ thông ấm trà kiếm gỗ đảo là trấn trời tối thư kiếm, ta mất đi lúc quá mức ngoại ý muốn nếu như còn cần chiếc đó bàn ghế, chẳng phải là sẽ lộ ra chân ngượng. Trưởng Thanh cười nói, Lịch Thiên Phàm cũng cười đứng lên, quả nhiên, cùng Trưởng Thanh cùng một chỗ, rất an tâm. Chương 394. Huyền Nguyệt Quốc tán tu Giang Thanh Nguyệt. Chương 394. Huyền Nguyệt Quốc tán tu Giang Thanh Nguyệt ta muốn lộ ra một điểm lạ, đến Thanh Huyền Thiên Hàng Duy Đạc Kích, không chỉ là một cái tiêu phong. Trường Thanh cho Lịch Thiên Phàm giúp chuyến trà, còn nhớ rõ hứa ra sao. Nhấc lên hứa ra, Lịch Thiên Phàm chính là không còn gì để nói. Mặc dù hứa ra lão tổ hứa Lâm Hà đã bị Nuốt Tiên Ma tông thái thượng trưởng lão tại Tiêu Diêu ngoại thành chiếm giết, thế nhưng là hứa ra vẫn không có giải trừ đối với hắn treo giải thưởng. Dù là thân độ tà cùng hắn một tấc cũng không rời, Lịch Thiên Phàm rời đi Bất Quý Sơn lúc cũng hầu như là nơm nớp lo sợ. Bởi vì thân độ tà chí lực quá kém muốn, chỉ cần có người dám ra tay với hắn, thân độ tà căn bản không gánh nổi hắn, chỉ có thể cho không hứa ra thế nào. Lịch Thiên Phàm hiếu kỳ nói, ngươi thật đúng là trộm bọn hắn bảo vật. Trường Thanh nhẹ gật đầu lại lắc đầu, bảo vật kia hiện tại xem như thành tinh đi. Cái này trước không nói, ngươi biết bảo vật này là cái gì không? Là cái gì? Một bức tiên bảo bức tranh, có thể đem toàn bộ Thanh Huyền Thiên cuốn thành một bức họa tiên bảo bức tranh. T. Lịch Thiên phàm toàn thân dựng tóc gáy, tiêu phong sắc xuất lớn sẽ không giết phái ngươi hạ phàm ngoại môn trưởng lão, mà Tôn Tiên ma tông cũng sẽ không hạ lệnh cho ngươi đi điều tra phàm giới lên trời mỗi người, đây là hai vấn đề. Trưởng Thanh rũ ra hai ngón tay, lại thu hồi một tay, nhưng cái này đồng thời đều chỉ rõ một chút, cái kia ngoại môn trưởng lão còn tiếp xúc người nào đó. Bầu không khí thoáng trầm mặc. Trường Thanh nói tiếp, đang nói những ngày trước đó, ta kỳ thật còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Tại sao muốn đánh lén Đào Hoa Tiên? Trường Thanh suy tư, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, liền xem như đem Đào Hoa Tiên giết, lại có chỗ tổn gì? Tiêu Phong đi vào Thần Kiếm Sơn trang muốn giết cậu, nhìn thấy Đào Hoa Tiên đồ do dự. Cái này do dự trong mắt của ta, là Tiêu Phong đang suy nghĩ giết Đào Hoa Tiên hậu quả. Dù sao, hắn hiện tại là Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão, có thể cân nhắc loại vấn đề này người, lúc trước như thế nào lại đi đánh lén Đào Hoa Tiên? Căn cứ suy đoán của ta, Đào Hoa Tiên hẳn phải biết những thứ gì? mà muốn giết chết Đào Hoa tiên người, chính là không muốn để cho Đào Hoa tiên biết đến đồ vật bị những người khác biết. Dù sao, Đào Hoa tiên sống quá lâu. Nói đến đây, Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại nói đương nhiên, Đào Hoa tiên giả, sống quá lâu, trí nhớ không tốt, cho nên hắn nhìn không ra điểm này, cũng sẽ không muốn quá xa xôi sự tình. Cũng có lẽ Đào Hoa tiên căn bản cũng không biết, nếu là như vậy, như vậy cái này lại liên lụy đến một người. Ai? Lịch Tiên phàm hỏi người này, là chồng chọt cây đào người. Ai đem Đào Hoa tiên thua ở Đào Hoa Nguyên? Có thể cắm ra Đào Hoa tiên người, có thể là Đào Hoa Nguyên dân bản địa. Đào Hoa tiên tồn tại, là vì thủ hộ bảo vệ là Đào Hoa Nguyên, nhưng cùng lúc cũng thủ hộ trước mắt hắn thấy. Người này không phải đích nhân, sắp nhận đạo hữu, người này hẳn là tại dự phòng cái gì. Lịch Thiên Phàm trước mắt phảng phất hiện ra một bước cực kỳ rộng lớn bước tranh, lúc này bước tranh này biên giới đã kéo dài đến tiên ngoại thiên. Lịch Thiên Phàm đồng thời cũng cảm giác mình ngay tại một chô đáy giếng, mà miểu giếng có rất nhiều người tại đối với hắn chỉ trỏ. Có lẽ miểu giếng người cũng không hiếm lạ, nhưng chỉ có từ đáy giếng nhảy ra ngoài, mới có tư cách cùng bọn hắn rằng co đánh cờ. Lịch Thiên Phàm giống như minh bạch, Trưởng Thanh nói hàng duy đả kích là có ý gì hiện tại, trở lại ban sơ. Trưởng Thanh mở miệng nói Điều tra phạm giới lên trời thiên kiêu, có làm được cái gì? Lịch Thiên Phàm trầm mặc. Trưởng Thành lại nói, vì ám sát. "Ân? Vì cái gì?" Lịch Thiên Phàm không hiểu ngươi nói. Lịch Thiên Phàm mở mịt đáy mắt. Trưởng Thành cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên ba đầu đòn khiêng đây là Lưu Vân đại lục, đây là thiên giới Thanh Huyền Thiên, đây là tiên giới Thiên Ngoại Thiên. Lịch Thiên Phàm. Thân độ ta ở phía xa, con mắt từ đầu đến cuối hướng bên này quét lấy. Hắn lúc này biểu lộ rất phức tạp. Hắn nhìn xem Trưởng Thành, Lịch Thiên Phàm ngồi trên mặt đất, chân đối với chân, Trưởng Thành quẩn cầm nhánh cây trên mặt đất khoa tay múa chân. Nếu là không biết hai người này là ai, sợ là coi là đây là cái nào đầu thôn hai cái cửa hàng kỳ thật chúng ta ý nghĩ ban đầu đều không có sai, sai chỉ là kẻ ám sát cũng không phải là đến từ tiên giới, mà là đến từ thiên ngoại trời. Có lẽ là tiên giới, cũng có lẽ là ma giới. Trương Thanh dùng nhánh cây điểm một cái đầu thứ nhất đột nhiên, Lưu Vân đại lục tiên kêu lên trời sau, sẽ bế quan, sau đó không minh cảnh làm điểm xuất phát, leo lên cổ hoàng vực sân khấu. Mặc kệ là không minh cảnh cảnh giới đặc thù ẩn khí tầng tức, hay là cổ hoàng vực hoàn cảnh địa lý đại đạm mê vụ, những này phàm giới lên trời thiệt điều, ở thiên ngoại trời đều là thần bí, không biết Tiên giới tu sĩ không nguyện ý xuống đến phàm giới đi, đồng dạng, tiên giới liền càng thêm sẽ không đi phàm giới. Phàm giới thiên kiêu ở tiên giới là quý giá tài nguyên, như vậy tại tiên giới, cho dù không phải, bình thường cũng sẽ vượt qua đồng dạng từ trên trời giới phi thăng thiên ngoại thiên tu sĩ. Mà phàm giới thiên kiêu có một lần lên trời kinh lịch, đối với sau khi phi thăng cải thiên hoàn địa, lại bắt đầu lại từ đầu, còn có ưu thế. Đương nhiên, bộ phận này còn không bao gồm đuổi theo thước đen dưới kiếm tới, cùng muốn lợi dụng sủng rầm dĩ hủy đi thanh hư thiên. Dũng đơn giản nhất ý nghĩ, nếu như ta là tiên đạo người đối lập, ta đương nhiên vui lòng hủy căn cơ của bọn họ hoặc là có thể cung cấp cường giả hậu hoa viên. Nói nói, Trường Thanh biểu lộ trở nên cổ quái thế nào? Lịch Thiên Phàm nghe say sưa ngon lành Liêu Vân đại lục đi xuống, chỉ có ngươi một cái sao? Trường Thanh đột nhiên hỏi. Lịch Thiên Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta sao có thể biết? Vân Hải khắp nơi đều là mê vụ, năm đó Liêu Sơn Hà đang thiên bị trưởng lão một trưởng ngũ bay, vậy cũng là chúng ta mới gặp phải. Lần này Phong Vân tứ phương lôi, có cái gì đặc biệt? Kỳ quái thiên tiêu. Trường Thanh hỏi. Lịch Thiên Phàm cẩn thận nhớ lại, nói Liêu Vân đại lục Thanh Vân quốc bên kia, mặc dù có cũng bị ngươi cùng Đông Phương Mặc đánh cờ cả kinh không dám chọ đầu ra. Nhưng Huyền Nguyệt quốc bên kia vẫn luôn không có gì sáng chói thiên kiêu. Nói đến đây, Lịch Thiên Phàm nghĩ đến một người, nói bất quá, có một người cũng rất kỳ quặc. Ai? Tu, Giang Thanh Nguyệt. Nàng tại Phong Vân tứ phương đánh ra lúc trước, là Huyền Nguyệt quốc người chúng tuyển bên trong một tên sau cùng. Nhưng bởi vì Huyền Nguyệt quốc danh sách sửa đổi, nàng bị chen ra ngoài. Thế nhưng là tại Huyền Nguyệt quốc người chúng tuyển sắp tiến về Thiên Môn quan Phong Vân tứ phương lồi thời điểm, trong danh sách có một người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người chết, Huyền Nguyệt quốc hoàng tử, Thiên Nhân cảnh ngũ trọng. Mà Giang Thanh Nguyệt thuận lợi bộ vị, lại có tư cách dự thi. Lịch Thiên Phàm tiếp tục nói, Kẻ dưới người chính là Giang Thanh Nguyệt. Nếu không có Giang Thanh Nguyệt là tại Phong Vân tứ phương đánh ra đánh đằng sau mới bại lộ, nàng tất bị Huyền Nguyệt quốc truy sát. Lúc đó tất cả mọi người cho là La Huyền Nguyệt quốc hoàng tử ngấp nghé Giang Thanh Nguyệt mỹ mạo, Giang Thanh Nguyệt cũng là ở lúc mấu chốt đặc tù hoàn cảnh bên dưới mới giết Huyền Nguyệt quốc hoàng tử, thế nhưng là Giang Thanh Nguyệt khi đó mới kim thân cảnh. Về sau, ta đối chiếu tham tuyển danh sách, đối lưu mây đại lục Phong Vân tứ phương lôi top 100 tiến hành thống kê. Ta phát hiện, Giang Thanh Nguyệt vừa lúc ở người thứ 100, kim thân cảnh tại 100 tên, chiến lực này rất không hợp lý. Không chỉ như vậy, ta còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Lục Tiên Phàm đưa tay khẽ đảo, từ trong càn khôn giới tay lấy ra danh sách, phía trên ghi chép 100 người tên, mà mỗi người tên sau đều có tương ứng đánh, đánh dấu. Giá cả cùng thế lực tụ về. Chương 395. Không có đối thủ một bản cỡ. Chương 395. Không có đối thủ một bản cỡ. Trương Thanh thấy được trong danh sách hấp nhất, Đông Phương Lan, vô giá, Lưu Vân Tiên Tông. Thấy được người thứ 2 triệu phụ sinh, 30 triệu, Tiêu Diêu khách sạn khá lắm, cái này Thẩm Tiên Thông là muốn đem triệu phụ sinh cho khóa kiến tại Tiêu Diêu khách sạn sao? Trương Thanh một trận lửu lơ, Tiêu Diêu khách sạn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý. Cái này 30 triệu, Triệu phụ sinh là muốn làm công hòa lại, cái này còn không 3 gồm Triệu phụ sinh gia nhập tiêu diêu khách sạn sau tu luyện tiêu hao tài nguyên. Trương Thanh đang muốn thuận danh sách nhìn xuống ấy, nhìn nơi này. Lịch Thiên Phàm trực tiếp đem danh sách trông chất, chỉ vào người thứ 100. Giang Thanh Nguyệt, 1 triệu, Thần Nguyệt Tiên Tông chỉ nhìn những tin tình báo này, cái này Giang Thanh Nguyệt chính là cái góp đủ số. Nhưng nàng lại tại lên chơi trước, diện có thể xếp vào top 10 Huyền Nguyệt quốc hoàng tử. Lịch Thiên Phàm nói tiếp, theo ta thấy, Giang Thanh Nguyệt tại dấu rốt. Tối thiểu nàng cho là, Phong Vân tứ phương lôi thanh danh không có ý nghĩa. Ta về sau cũng làm cho Triệu Phù Sinh giúp ta đã điều tra một chút, Giang Thanh Nguyệt gia nhập Thần Nguyệt Tiên Tông sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện nay đã là chuẩn thành nữ. Triệu Phù Sinh cho ra tình báo là, Giang Thanh Nguyệt kích phát thể chất đặc ủ, là không kém gì Đông Phương Lan Cực Linh chi thể, thể thể chất. Thần Nguyệt Tiên Tông thoạt nhìn là nhặt được bảo, cũng làm cho lúc đó tham gia Thiên Kiều bản đấu giá tất cả thế lực than tiếc bỏ lỡ. Đương nhiên, còn có mặt khác tình báo. Tỷ như, Giang Thanh Nguyệt tại Thần Nguyệt Tiên Tông lý có thân thích Thần Nguyệt Tiên Tông tại Giang Thanh Nguyệt xuất hiện trước đó, một mức không có thiết lập thành nữ. Trương Thanh cũng bắt đầu nhớ lại, mở miệng nói Ta nhớ được Kỳ Thiên Minh bên trong, thánh tử, thánh nữ không ít, Thần Nguyệt Tiên Tông cũng tại Kỳ Thiên Minh, nhưng bọn hắn giống như chỉ là một cái đệ tử chân truyền. Trương Thanh nhìn xem Lịch Thiên Phàm trong tay danh sách, hỏi: "Không ai tìm ngươi muốn phần danh sách này sao?" "Không có." Lịch Thiên Phàm lắc đầu, thôn tiên ma tông biến cố quá nhiều, manh mối này đã gây mất. Trương Thanh thở thật dài thế nào. Lịch Thiên Phàm hỏi manh mối không gãy. Trương Thanh chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, hắn đã không quan tâm phần danh sách này. "Ý của ngươi, hắn để mắt tới ngươi." Lịch Thiên Phàm kinh ngạc nói. Nói xong, Lịch Thiên Phàm ngược lại cười trên nỗi đau của người khác cười lên ha ha. Trường Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lịch Thiên Phàm chỉ vào Trường Thanh nói ai bảo ngươi phách lối như vậy. Hiện tại tốt đi. Tiêu Phong đều không nói, để mắt tới người của ngươi là ai hiện tại cũng không biết. Lịch Thiên Phàm tư không chút nào làm Trường Thanh lo lắng, đầu tiên hắn hoàn toàn tin tưởng Trường Thanh. Thứ yếu, lấy Trường Thanh bây giờ đối phó Tiêu Phong kế hoạch cũng hoàn toàn áp dụng cái này không biết đích nhân. Nơi xa, thân đồ Tà biểu lộ nặng trọng, trong ánh mắt treo đầy lo lắng. Hai cái này gờ hàng bên trong chính mình cái kia ái tử giống như càng giống cái kẻ ngu. Lịch Thiên Phàm cười bụng đều đau, thật vất vả ngừng, nhìn xem Lâm vào trầm tư Trường Thanh, hỏi Đang suy nghĩ gì? Trưởng Thanh cầm những cây, nhìn xem hắn trên mặt đất vạch ra ba đầu đòn khiến ánh mắt của mọi người phần lớn tập trung tại người sống chiến thân. Có ý tứ gì? Lịch Thiên Phàm suýt nữa theo không kịp trưởng thanh nhảy vọt tư duy mỗi 10 năm, phàm giới thiên kiêu liền lên trời một lần, số lượng này, kỳ thật rất khổng lồ. Lịch Thiên Phàm nghe, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, hắn cẩn thận nhớ lại, thỉnh lình dùng mình. Tuy nói những cái kia phàm giới thiên kiêu phần lớn sau khi lên trời bế quan, sau đó tiến về cổ hoàng vực, thế nhưng là bốn. Cổ hoàng vực nổi danh nhất, lại hoàn toàn là không bằng phàm giới thiên kiêu thiên giới thiên kiêu. Những cái kia bị ký thác kỳ vọng phàm giới thiên kiêu Đi đâu rồi? Phạm giới tiên phiêu không cần ở thiên giới lịch luyện, bởi vì bọn hắn vốn là tại phàm giới chiến đấu tranh phong qua. Nhưng nếu như phàm giới lên trời thiên kiêu, sau khi lên trời liền bị quăng, là vì che giấu cái gì đâu? Có thể che giấu cái gì? Che giấu bọn hắn, hầu hết đã bị ám sát. Lịch Tiên phàm nhìn xem trong tay danh sách, cảm thấy trở nên nặng nề. Lịch đại phàm giới nhân tài kiệt xuất, Tiềm Long đại hội lúc tài hoa xuất chúng người kỳ thật không ít, nhưng là Lịch Tiên phàm trong ấn tượng, Thanh Huyền Tiên bên trong giống như nhớ không nổi bất cứ người nào đến. Trương Thanh cùng Lịch Tiên phàm nhìn nhau, gật đầu nói, đây là một cái so sùng rầm rĩ tang sa càng lớn búa cục, đã thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới Thanh Huyền Tiên Quy tắc 500 năm trước năm vực đại chiến, có lẽ đều chỉ là vì để Thanh Huyền Tiên có một cái tiêu điểm tin tức hấp dẫn chú ý, mà tiêu phòng, cho dù thăng dự hoặc là hắn cho là hắn tại chủ đạo, kỳ thật cũng đều là tại bị lợi dụng. Đây thật ra là một cái không có đối thủ một bản cờ. Trương Thanh nén lấy Huệ Thái Dương, như vậy cũng tốt so là luật rừng, nhược lục cường thực thiết luật đối thủ là ai? Không có đối thủ, ta nghe nói Lịch Thiên phàm ánh mắt nhất động, truyền âm nói, "Yểu Minh tiên tại cổ hoàng vực truy sát thầm vô cực." Vì cái gì? Không biết. Trương Thanh lắc đầu, không chỉ là ta không biết Hoa đạo tiên cũng không biết. Đương nhiên, Tiêu Phong cho là ta hỏi nghi thẩm vô cực là sùng rầm dĩ, xin nhờ hảo hữu mình tiên điều tra, Tiêu Phong cũng không biết thẩm vô cực có vấn đề gì. Nhưng là, Trương Thanh Tiếng nói nhất quyết, thẩm vô cực nhất định có vấn đề, không phải vậy hảo hữu mình tiên sẽ không đi truy sát. Cửu Vĩ Tiên Hồ huyết mạch, có thể phân rõ lòng người thiện ác, từ hảo hữu mình tiên bước vào cổ hoàng vực lúc, thẩm vô cực ngay tại trốn tránh hảo hữu mình tiên. Mà lại theo ta được biết, thẩm vô cực một mực ở tại cổ hoàng vực, rõ ràng là Tiêu Diêu khách sạn đại trưởng quỹ, có thể tam vực, tam giới sơn hết thảy sự vụ, đều do nhị trưởng quỹ Thẩm Thiên thông toàn quyền phụ trách. Lịch Thiên Phàm tâm tình lúc này kích động không thôi. Từng có lưu vân đại lục kinh lịch, hắn rốt cục cảm nhận được trưởng thanh gốc độ. Nội tâm của hắn đè nén không được cuồng hống, hắn cảm thấy kiếm của hắn đã đói khát khó nhịn. Hắn tựa hồ minh bạch, thân đồ tạ vì cái gì đối với trưởng thanh như vậy chân thành mù quáng đến ngay cả Tiêu Phong đều việc không đáng lo ngươi muốn đi Thần Nguyệt Tiên Tông tìm Giang Thanh người sao? Nàng tại thương không được. Lịch Thiên Phàm hưng phấn nói ra hiện tại không đợi. Trưởng Thanh lắc đầu đuổi theo những đầu núi này, rất nhanh liền có thể không có khả năng nhanh nhanh, đương nhiên, nhanh chậm cũng cùng ngươi không quan hệ. Vì cái gì? Ngươi mới hóa thần cảnh nhất trọng. Lịch Thiên Phàm muốn mắng người. Nhưng hắn tìm không thấy thích hợp cấp độ. Nhìn sắc trời một chút, Lịch Thiên Phàm đứng lên nói, "Ta là muốn hảo hảo bế quan, thân độ tà tại thôn Thiên Ma tông, bất quy sơn mọi việc đều thuận lợi, ngoài sáng trong tối vơ vét cắt xén tài nguyên, hắn khổ cực như vậy, ta cũng không thể để hắn thất vọng. Chỉ cần tu vi của ta tăng lên đi lên, liền coi như rừng đang hắn, có thể tại trong loạn cục bảo đảm hắn một mạng, liền cũng không thẹn với hắn." Lịch Thiên Phàm minh bạch, hắn hiện tại đã thành thân độ tà căn bản. Lịch Thiên Phàm cáo từ, đi vào thân độ tà bên người đối mặt thân độ tà yêu mến ánh mắt, Lịch Thiên Phàm chắp tay hành lễ, "Trưởng lão, chúng ta về bất quy sơn đi." Thân độ tà nhíu mày, Hắn cảm nhận được Lịch Thiên Phàm thái độ đối với chính mình, nhiều chút cung kính, thiếu chút ngăn cách. Thân độ Tà trong lòng buồn bực bội, cũng không thấy được Lịch Thiên Phàm ăn sai đan dược gì bốn, đến đều tới, đi một chuyến Ma Thiên vực đi. Thân độ Tà nói ra vì cái gì? Lịch Thiên Phàm không hiểu chúng ta Thôn Thiên Ma Tông hiện tại điệu bàn lại nhiều lại hỗn tạp, Ma Thiên vực không ít tông môn bị chúng ta tiêu diệt, bất quy sơn kỳ thật đã không phải là công việc bẽ bở. Hiện tại chúng ta Thôn Thiên Ma Tông những cứ điểm kia, vụ trộm không biết có bao nhiêu thì mỡ. Thân độ Tà hồng quang đẩy mặt nói cảnh giới của ngươi mặc dù không cao, Nhưng lại chiến lược của ngươi là coi như không tệ, nhất là thủ đoạn bả mệnh, ta mang ngươi lần lượt đi biểu hiện ra biểu hiện ra, những cái kia mập đến chảy mỡ trưởng lão, làm sao không được bẩy tỏ một chút. Cái này, không thích hợp đi." Lịch Tiên phàm sạm mặt lại, hắn nghe qua Tiêu Diêu trong thành, Trưởng Thanh mang theo Đông Phương Lan bốn chỗ thu lễ cái này thân đột tà nhanh như vậy liền học để mà dùng. Làm sao không thích hợp? Thân đột ta hừ lạnh một tiếng, nói đến làm cho bọn hắn biết biết, tương lai thôn Tiên Ma tông, đến cùng là ai có thể làm nhà lãnh chủ. Chương 396, Hoàng Nguyệt Thương hội. Chương 396, Hoàng Nguyệt Thương hội. Sau 3 tháng Tam Giới Sơn cùng Thương Không vực biên giới trong một thành nhỏ. Tiêu Diêu khách sạn bên trong, Trưởng Thanh tại lầu 3 quay hàng làm lấy thăng cấp thủ tục. Trải qua những ngày này nhiệm vụ, Trưởng Thanh tiêu giao khách đẳng cấp đã từ thạch cấp tăng lên tới ngọc cấp, rốt cục phù hợp không minh cảnh tu vi. 3 tháng qua, Thần Kiếm Sơn trang tin tức cũng truyền khắp Thanh Huyền giới. Gia Vân tiên tiêu phong lấy Hồng Trần tiên vẫn cần lịch luyện làm lý do, lấy đi Trưởng Thanh không thừa nhận là chính hắn kiếm gỗ đào, Trưởng Thanh mạnh miệng trình độ cũng đồng dạng danh chấn Bắc Phương, làm cho các phương tu sĩ không biết nên khóc hay cười. Thần Kiếm Sơn trang kiếm mộ bạo phát hung thú chi họa, cũng làm cho thế lực khắp nơi một lần nữa lo lắng lấy liên quan tới thu hoạch phong ấn vương thức cùng địa điểm lựa chọn. Trưởng Thanh Hoa giải thần kiếm sơn trang chi kiếp, cũng làm cho các phương tiên đạo tán thưởng có thừa, đối với cái kia thần long bại chí cũng càng thêm coi trọng. Về phần những cái kia ma đạo cùng trên thân có chỗ bẩn nghe được Hồng Trần Tiên Tam cái chữ, chính là Jun Lệ 7. Chỉ vì 3 tháng này, Trưởng Thanh không chỉ là đang làm tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ, gặp chuyện bất bình đó là rút kiếm liền chém. Tiêu diệt đạo trích cường đạo, đến không hết. Cái này cũng đưa đến Trưởng Thanh đi tới chỗ nào, chỗ nào liền tương đối thái bình. Hiện nay, mọi người đều biết, Trưởng Thanh không có kiếm gỗ đạo. Nó cực ít biểu hiện ra qua không gian ác chủ bài, giải đáp hắn tại sao lại trở thành trật tự thiên hay, cũng làm cho tất cả mọi người biết, Trường Thanh hiện tại rất nghèo. Các đại thế lực, tổ chức đều nhìn chằm chằm Trường Thanh hành tung, cực lực tránh cho lấy chính mình sẽ trở thành Trường Thanh tài nguyên tích lũy ngươi xác định để cho ta đi Liêu Vân Tiên Tông bế quan. Vì cái gì? Đế Vân thần niệm truyền âm bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, người khác sẽ cho rằng ta vẫn như cũng là vô địch. Trường Thanh thần niệm nói ra ngươi là sợ ta cùng ngươi đoạt thôn phệ đi. Đế Vân một trận xem thường, ngươi lại không tăng lên tu vi cảnh giới, ngươi đem những cái kia huyết thụ linh hoa tổn lấy cũng là tổn lấy, không bằng cho ta Tu lấy là chờ cần dùng thời điểm có thể cầm giá được." Trưởng Thanh giải thích nói, "Ngươi đi theo bên cạnh ta, chỉ từ trên việc tu luyện nói, hiệu suất quá thấp. Ngươi mây trôi tiên pháp đã tu luyện đại thành, Lưu Vân Tiên Tông có không ít linh mạch, ngươi trực tiếp tìm một chỗ một năm, tu vi từ trưởng." Đế Vân trong lòng nóng lên, đó là cái ý kiến hay. Hắn đi theo Trưởng Thanh bên người, phát hiện thời gian trôi qua đặc biệt chậm, đối với quen thuộc hai mắt nhắm lại vừa mở chính là 10 năm hắn tới nói, cho dù đến bây giờ còn là có chút không quá thích hứng nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Đế Vân truyền âm nói, "Ngươi cùng Lịch Tiên phàm nói không có đối thủ ván cờ, ngươi nên như thế nào ứng đối?" Trường Thanh cười, nói ta nói không có đối thủ, nói là có người chế định bản cờ cùng quy tắc, người này cũng làm quân cờ tham dự trong đó. Cái này cũng không cần tận lực ứng đối, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lại là câu này Đế Vân đã vô lực đậu đen ra uống. Trường Thanh nhìn về phía trong khách sạn đi ngang qua Tiêu Dao khách, ra hiệu nói, ở trong hoàn cảnh này, Tiêu Phong có thể là đối thủ, người qua đường này có thể là đối thủ, ám sát phàm giới tiên kiêu, hoặc là Giang Thanh Nguyệt, đều có thể là đối thủ. Không có đối thủ, nhưng người người đều là đối thủ. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, đây là một trận tự do dò sức, đồng đạo sánh vai mà đi, lạc lối một kiếm chém chi. Nhưng như thế đến một lần, ngươi cũng sẽ bị lợi dụng." Đế Vân truyền âm nói. "Trưởng Thành Đường Mai, không quan trọng, ta chỉ án chính mình tâm ý làm việc, có thể lợi dụng tâm ý của ta, ta sẽ rất vui lòng." Ngọc cấp tiêu giao khách thủ tục đã làm và đáng, Đế Vân từ trưởng thành trên thân bay ra, trực tiếp hướng Thương Khung Bực Lưu Vân Tiên Tông bay đi. Tiêu Diêu khách sạn lập tức có không ít tin báo, theo Đế Vân rời đi trở lại. Trưởng Thành tiếp tục lưu lại quầy hàng, xem lấy các loại nhiệm vụ, cùng Triệu phụ sinh để cử tiên thai thương hội có tin báo nội bộ truyền lại, đối phương mời ngươi tham dự viễn trình đợt tin, như tiếp nhận, xin mời rời bước phòng. Quầy hàng tiểu nhị cung kính nói ra. Trường Thanh lập tức nhíu mày, tiếp nhận. Đi vào bố trí bật trận pháp trong phòng, màn sáng trận pháp theo Trường Thanh dùng tiêu giao làm cho nghiệm chứng thân phận sau khởi động, Triệu Phù Sinh thân ảnh xuất hiện trong đó. Không đợi Trường Thanh mở miệng, Triệu Phù Sinh liền trước khi nói ra, ta biết cái này viễn chỉnh đưa tin rất đắt, nhưng tin tức này không thể dùng bình thường đưa tin phương thức, tốt nhất đừng để người khác biết. Đồng thời cũng không thể dùng phong tổn truyền âm thạch, bởi vì ta cần cùng ngươi giao thông. Nói thẳng đi. Trường Thanh bất đắc dĩ nói ngươi bây giờ có phải hay không nhanh đến thương không được. Triệu Phù Sinh trước đưa ra vấn đề đối với, ngươi có phải hay không muốn đi Thần Nguyệt Tiên Tông? A. Trường Thanh nhíu mày, Rõ ràng như vậy sao? Ngươi biết ta là thế nào phát hiện sao?" Triệu Phù Sinh cười hắc hắc. Trương Thanh sắc mặt đen lại, "Ngươi biết cái này viễn trình đưa tin là theo thời gian tính toán sao?" Triệu Phù Sinh giáng tươi cười cứng ở trên mặt, chặn lại nói, "Tam giới sơn tiêu giao khách vô số, thương hội cũng là rất nhiều. Thương hội thuộc tính cũng đều có khác biệt, ta lưu ý đến có tư cách vào ở cổ hoang vực mê vụ chi thành tiêu diêu khách sạn thương hội, phát hiện một cái rất không tầm thường thương hội. Nay thương hội làm nhiệm vụ, phân đả hai thái cực, nhất giả là bình thường thương hội nhiệm vụ, độ khó đặc biệt đơn giản, tỉ như thiên kiểu thương hội loại này, áp giải phổ thông tài nguyên. Cả hai là săn giết nhiệm vụ." Độ khó tương đối khá lớn, tỉ như thiên thai thương hội người. Giữa hai thứ này, khoảng cách không nhỏ, chính bọn hắn cũng tuyên bố nhiệm vụ, nhưng nhìn đều là góp đủ số hoặc là có mục đích riêng. Theo tin tức của ngươi xuất hiện, thương hội này ban bố đại lượng phổ thông nhiệm vụ, cũng tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ. Ta trong lúc vô tình phát hiện, những nhiệm vụ này phân bố điểm, vừa vặn đều tại ngươi xung quanh. Theo ta thống kê, bọn hắn hiện tại tuyên bố, tiếp thu trong nhiệm vụ, có 3 cái là thông hướng thần nguyện tiên tông. Kỳ thật những nhiệm vụ này bản thân đều không có bất luận cái gì điểm đáng ở, đều là vừa vặn. Mấu chốt là, này thương hội hết thể tình báo, đều thuộc tuyệt mật. Qua lại hết thể nhiệm vụ đều đã phong tổn. Tiêu Diêu khách sạn chỉ có thể tra được bọn hắn trước mắt ngay tại chấp hành cùng ban bố nhiệm vụ. Dựa theo những nhiệm vụ này đến xem, này thương hội thế lực thế nhưng là không nhỏ. Nhưng là, nó giới chướng không có bất kỳ cái gì một tên tiêu dao khách. Thật giống như mỗi một lần nhiệm vụ đều là trống rỗng đi ra một số người, không dàn buộc đi làm. Đương nhiên, đôi này thương hội cũng có chỗ tốt, bởi vì cái này không cần cho Tiêu Diêu khách sạn càng nhiều giúp thành. Theo Triệu Phù Sinh thao thao bất tuyệt, Trường Thanh đã nằm ở trên ghế ngồi. "Thôi, nghe đi." Trường Thanh một bên nghe, trong đầu nổi lên cắt da chàng con ma tức kia. Nếu như Triệu Phù Sinh cùng con ma tức kia đồng thời tồn tại, Trương Thanh cảm thấy hắn cùng giữa hai thứ này, ba cái phải chết một cái. Khi Triệu Phù Sinh dừng lại uống một hớp sau, lúc này mới nhíu tới, "Đúng rồi, ta còn không có nói cho ngươi thương hội này danh tự, thương hội này gọi Hồng Nguyệt Thương hội." Trương Thanh ngắt lời nói, "Làm sao ngươi biết?" Triệu Phù Sinh sững sờ. Trương Thanh vung tay lên, trên bản xuất hiện một tờ nhiệm vụ ủy thác, "Thương hội này một mực tại dẫn đạo ta đi Thần Nguyệt Tiên Tông." Triệu Phù Sinh biểu lộ có chút xấu hổ không hổ là xuất thân chấn ngục ti người, "Ngươi có phải hay không quên ta là để hình quan?" Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Nhiệm vụ này chính là theo Hồng Nguyệt Thương hội áp giải vật tư, tiến về Thần Nguyệt Tiên Tông thương Ngô Thành thị thác. Chương 397. Có thể uống chén mật. Chương 397. Có thể uống chén mật Hồng Nguyệt Thương hội tại căn cứ ta yêu thích tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diêu khách sạn cũng là căn cứ ta yêu thích đến để cử nhiệm vụ. 3 tháng này, ta đã nhận được rất nhiều tiện đường nhiệm vụ, đại bộ phận đều là áp giải vật tư, trên đường trùng hợp có chút đạo trích. Trương Thanh rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trương Thanh Nguyên bản cũng không có phát hiện Hồng Nguyệt Thương hội, chỉ bất quá, hắn cắt tỉa một chút 3 tháng qua chính mình làm nhiệm vụ. Hồng Nguyệt này thương hội xuất hiện, có chút tân lập. Trường Thanh cũng chỉ là tại Tiêu Diêu khách sạn bên trong thuận miệng hỏi một chút, ngay cả Không Minh cảnh tự tại Tiên Đô đối với Hồng Nguyệt này thương hội không có gì ấn tượng. Hồng Nguyệt này thương hội có vấn đề, ngay cả Đế Vân đều phát hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, Trường Thanh đẩy ra Đế Vân, dự định trực tiếp tiến về Thần Nguyệt Tiên Tông. Bởi vì Trường Thanh trước đó từ chối không tiếp trong nhiệm vụ, liền có thẳng tới Thần Nguyệt Tiên Tông. Trường Thanh chỉ là hiếu kỳ, không ai biết hắn cùng Lịch Thiên Phàm nói chuyện với nhau qua cái gì, vậy cái này Hồng Nguyệt thương hội cùng Thần Nguyệt Tiên Tông ở giữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói như thế, cái này Tiêu Diêu khách sạn cũng không thích hợp. Triệu Phù Sinh biểu lộ ngưng trọng thẳm vô cực còn tại cổ Hoang vực bị hiểu mình tiên đổi lấy chạy, ngươi cứ nói đi. Trương Thanh vui vẻ, nói ngươi là khuyên ta đừng đi Thần Nguyệt Tiên Tông. Không. Triệu Phù Sinh gọn gàng dứt khoát nói, Thần Nguyệt Tiên Tông có cực kỳ chân quý hiếm có linh dược, tên là Hắc Nguyệt Tiên thảo, ta cần tiên thảo này giúp ta tu luyện. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo. Triệu Phù Sinh giải thích nói, ta tu luyện Ma Long Quyết, chính là sùng hiêu truyền cho tiền triều quân chủ phương thiên ma công. Tại Thanh Vân công gia chỉ bên dưới, nó ma công đặc tính càng phát ra cường đại, ta phát hiện được ta nhục thể cùng thần hồn có chỗ cát đức, tựa như thần hồn khống chế không nổi nhục thể cảm giác. Trường Thanh Như có điều suy nghĩ. Ma Long quyết là sủng hiêu ma hồn cựu biến chín đại hóa thân chi nhục thể công pháp, không có tiêu phong thần hồn này hóa thân cường độ, đương nhiên khó mà khống chế. Lại càng không cần phải nói còn tại Thanh Vân công tang phúc hạ đi, vừa vận tiệt đường. Trường Thanh thu hồi trên bànủy thác, kết thúc thông tin trước đó lại bổ sung một câu, lần sau nói thẳng mục đích, ngươi cái này quanh co lòng vòng đều là linh thạch. Giờ đi phòng, Trường Thanh về tới lầu 3 quay hàng. Quay hàng tiểu nhị cung kính nói, Hồng Trần tiên đại nhân, lúc đầu cho ngài sảng chọn mấy cái thuận đường nhiệm vụ, thế nhưng là khư khéo, những nhiệm vụ kia đã bị mặt khác tiêu diêu khách hoàn thành, ta cũng là vừa nhận được tin tức. Trường Thanh khẽ miệng ngậm lấy ý cười, hiển nhiên như không có việc gì nói ta trước đó nhận Hừng Nguyệt Thương hội nhiệm vụ, đều là có thuận đường nhiệm vụ, làm sao lần này không có đâu. Nếu không, ngươi sẽ giúp ta cẩn thận tìm xem." Quay hang tiểu nhị con mắt nhắm lại, tối đầu tra duyệt, thật đúng là lọt một cái, Thần Nguyệt Tiên Tông Thương Ngô thành phụ cận, có một cái trấn nhỏ tên là Hừng Hà trấn, mấy ngày gần đây có yêu thú làm loạn, nó trưởng trấn đã ban bố treo giải thưởng, chỉ bất quá thủ lao này a. Có chút thấp, nhiệm vụ đẳng cấp cũng chỉ là thấp cấp." Nói, tiểu nhị lại bổ sung, bất quá cái kia làm loạn yêu thú cũng không chỉ thất cấp, cái này Hồng Hà trấn tuyệt đối là không bỏ ra nổi càng nhiều tiền đến tuyên bố cao cấp hơn treo giải thưởng, mà lại, yếu tố chỉ sợ cũng không chỉ một đầu. Không quan hệ, ta tiếp." Trương Thanh nói ra. Tiểu Nghị có chút chần chờ nói Hồng Trần Tiên đại nhân chỗ nhận Hồng Nguyệt Thương hội nhiệm vụ, là trước đến Thương Lô thành, sau đó vượt qua Thương Lô thành mới có thể đến Hồng Hà trấn, Hồng Hà trấn vị trí địa lý ngay tại Sơn Hải vực, Thương khung vực biên giới, nơi đó rất loạn, nhiệm vụ này chấp hành đứng lên sợ là sẽ phải rất phiền phức. Trương Thanh lẳng lặng nhìn quay hàng tiểu Nghị, quay hàng tiểu Nghị cái trán mắt Trần có thể thấy rịn ra mồ hôi lạnh ngươi nói, có chút nhiều. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra cái này cho ngài làm, quay hàng tiểu nhị có chút luống cuống tay chân, đưa tới một tấm hụy thác sau, lại nói Hồng Nguyệt thương hội tuyên bố tin tức mới nhất, liên quan tới Hồng Trần tiên đại nhân nhận cái kia áp giải nhiệm vụ, muốn sớm khởi hành. Khi nào xuất phát? Sau nửa canh giờ. Ngay cả ăn cơm thời gian cũng không cho. Nếu không, cho Hồng Trần tiên đại nhân đổi một cái nhiệm vụ, quay hàng tiểu nhị thử thăm dò. Trưởng Thanh nhịn cười không được, nếu như ta nói đổi, ngươi nên như thế nào ứng đối? Quay hàng tiểu nhị sắc mặt đột nhiên tái nhợt, thằng đến trưởng Thanh rời đi, lại có tiêu diêu khách đến đây làm thủ tục, quay hàng tiểu nhị mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Hắn Thần Linh phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn treo cái tạm dừng lệnh bài, tại Tiêu Diêu khách hùng hùng hổ hổ ở bên trong, đi tới một chỗ phòng, âm thầm đưa tin ta bị phát hiện. Thần Nguyệt Tiên Tông, hắn đi sao? Đi. Vậy liền không sao. Thế nhưng là, Hồng Trần Tiên, thật là đáng sợ. Không sao, hắn dù sao cũng là Hồng Trần Tiên. Lần này, ta tự mình đi. Ngoài thành, từng chiếc Linh Bảo Phi Chu dừng sát ở tường vây bên dưới. Có không ít Tiêu Diêu khách leo lên riêng phần mình phi thuyền, chậm rãi lái rời. Một chiếc nhìn thường thường không có gì lạ Linh Bảo Phi Chu, cũng không nhiều lớn. Trên đó cũng không tiêu diêu khách, chỉ có một ít phổ thông hộ lực, chuyển xong hàng hóa sau, liền nhao nhao xuống thuyền. Cờ sĩ tươi sáng, cuồn phong gợi lên bay phất phới, một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt treo tại trên đó. Trưởng Thanh một chút liền nhìn ra Hửng Nguyệt này Thương hội linh bảo phi chu, một tay lột trứng gà đồng thời, miệng lớn gầm khô dǒu. Khi Trưởng Thanh sau khi lên thuyền, khoang thuyền bên trong mấy tên nam tử trung niên, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Bọn hắn chính là Hửng Nguyệt Thương hội đặc thủ không phải tiêu diêu khách, tiêu diêu khách. Trên mặt của mỗi người đều mang màu đỏ tiêu diêu mặt nạ, mỗi người con ngươi cũng đồng dạng như cờ sĩ huyết nguyệt giống như màu đỏ tươi. Thế nhưng là Bọn hắn cũng không phải là yếu thú. Trương Thanh Nghiên dựa vào mép thuyền, ăn xong khô rượu, trứng gà sau, đem giấy dầu tiện tay ném đi, giấy dầu ở giữa không trung hóa thành tro bụi. Lấy ra khăn tay đũa nhã lau miệng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia mấy tên nam tử trung niên. Bầu không khí tại trong chờ mặc càng phát ra nặng nề. Mấy tên nam tử trung niên đứng ngồi không yên. Thẳng đến một tên thiếu nữ áo đỏ từ trên trời giáng xuống, bầu không khí mới hòa hoãn lại nô gia sư Hùng Lệ, gặp qua Hồng Trần Tiên đại nhân sư Hùng Lệ nhẹ nhàng thi lễ, nàng cũng không mang tiêu điều mặt nạ, đẹp đẽ khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp. Dáng người thoát tha, linh lung tinh tế. Trước người mãnh liệt, sau lưng nhét hồn một nén ngang. Trưởng Thanh Tử tu nói: "Sư Hồng Lệ càng thêm tiên diễm đỏ mắt, tràn đầy nghi hoặc, nàng che mê người môi đỏ, rất gần vũ mị đi lên phía trước, rỗi ra ngón tay ngọc liền muốn điểm tại Trưởng Thanh bả vai, đại nhân nói thế nhưng là thời gian a." Lưỡi biếng âm điệu, nói có chỗ chỉ. Trưởng Thanh mặt không thay đổi nhìn xem Sư Hồng Lệ, Sư Hồng Lệ ngón tay tại đụng vào Trưởng Thanh bả vai trước đó, liền cứng lại ở giữa không trung, đại nhân cũng không phải bất cận nhân tình như thế, người Sư Hồng Lệ lưỡi biếng ngự khí biến mất, hơi có vẻ cứng ngắc ta nói đúng là thời gian. Trưởng Thanh nói nói xong nửa canh giờ đi, ta thẻ điểm tới. Sớm biết ngươi sẽ đến chế một nén nhang, ta còn có thể uống chén mật. Sư Hồng Lệ vỗ vỗ ngực, một trận kinh đào hài lãng ở giữa, ra vẻ kinh hãi nói đợi đại nhân đợi lâu, cái này liền phải hành. Lần này đi thương lộ thành đường sá xa xôi, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, làm phiền Hồng Trần Tiên đại nhân. Nói, sư Hồng Lệ lại xu định nói, có thể may mắn bị Hồng Trần Tiên đại nhân hộ tống, thế nhưng là rất nhiều thương hội cầu còn không được cơ hội, chỉ là Hồng Nguyệt thương hội tương đối may mắn. Linh bảo phi chu bay thẳng trời cao, trưởng thanh nhìn xem càng ngày càng nhỏ thành chỉ, mở miệng nói ra, nếu gặp bại, cũng chớ giả bộ. Không cần giải thích Hồng Nguyệt thương hội nhiệm vụ giải thích chính là trẻ dâu. Vừa mới nói xong, Sư Hồng Lệ biến sắc. Chương 398, thuận thế mà làm. Chương 398, thuận thế mà làm. Sư Hồng Lệ kinh hãi không thôi, nàng mới lĩnh hội tới trước đó đưa tin, cái kia bị dọa sợ ngữ khí nói Hồng Trần Tiên đáng sợ. Cái này vậy mà đều tính là bại. Nô gia không biết đại nhân ý tứ Sư Hồng Lệ mở miệng nói ra không có ý nghĩa. Trương Thanh lắc đầu, một câu hai ý nghĩa. Linh bảo trên phi thuyền, bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Trương Thanh vung tay lên một cái, trực tiếp ở trên bong thuyền dựng cái lều vải, chui vào sau chính là nằm ngáy o o Sư Hồng Lệ thối lui đến quăng cùng mấy tên nam tử trung niên âm thầm giao lưu. Bọn hắn nhìn xem lều vải kia, trong mắt tất cả đều toát ra sát ý từ giờ trở đi, khi hắn không tồn tại, các ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, sợ là đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, nhất là không có khả năng bại lộ sát ý. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Sư Hồng Lệ cảnh cáo. Mấy tên khí tức không chừng nam tử trung niên lập tức hồi tâm. Một đường phi nhanh, bình an vô sự. Một tháng sau, Thương Không vực, Sơn Hải vực bên dưới, một tòa phảng phất xây ở đất gãy trên đại thụ đại thành, hiện hiện trước mắt. Cuốn rễ giao thoa, tựa như từng đầu dãy núi, vầng phảng thành trì nệ tạng làm cho người có thể tưởng tượng ra cây đại thụ này là bị chỉnh thể chặt đứt. Chỉ này dễ cây, tựa như một chỗ bảo địa, rất rõ ràng, đây không phải Thanh Huyền Tiên môn có đồ vận. Thuộc về Thanh Huyền Tiên, cây số một cự, trưởng thanh chỉ nhận có thể hoa đảo tiên toàn bộ thương lô thành lên tán chính là dễ cây này. Đây thật là hiếm lạ. Trưởng thanh ngáp một cái, thu hồi liễu bại, quay đầu hướng Sư Hùng Lệ nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, gặp lại. Trưởng thanh thân ảnh lượn lên, khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Sư Hùng Lệ cùng mấy tên nam tử trung niên đợi đã lâu, thẳng đến phi chu đáp xuống thương lô thành phi chu bỏ neo bến tảng, mới bắt đầu giao lưu không minh cảnh nhị trọng. Một tháng qua, tu vi của hắn không có chút nào tăng trưởng. Ta chưa bao giờ thấy qua có đúng hạn ăn cơm, còn như thế có thể ngộ tu sĩ. Mấy tên trung niên bắt đầu nghị luận lên. Sư Hồng Lệ biểu lộ, lại là càng ngưng trọng thêm qua sự, ta có một chuyện không rõ một người trung niên hỏi giảng sư Hồng Lệ nếu như Hồng Trần tiên rất cường đại, như vậy chúng ta không nên để hắn đi Thần Nguyệt Tiên Tông, hẳn là trực tiếp giết hắn. Nhưng nếu như hắn không cường đại, để hắn đi Thần Nguyệt Tiên Tông cũng vô dụng, cũng hẳn nên trực tiếp giết hắn, thế nhưng là. Sư Hồng Lệ lắc đầu, nói đây là Hồng Nguyệt Tiên đại nhân mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc. Bạn sự, ngươi có hay không cái nhìn khác, mấy tên trung niên nhẫn nhịn một đường bền bướng trong quan hệ Hồng Trần Tiên, địch lực cực mạnh, bục dạ cực sâu. Thứ yếu, hắn sát thực rất cường đại. Ta cho là nên phái người mạnh hơn đến trực tiếp giết hắn, bởi vì ta cũng không cho rằng hắn có thể mạnh hơn Song Thanh Nguyệt Sư Hồng Lệ mở miệng nói. Sư Hồng Lệ nói Hồng Trần Tiên tự leo lên Thanh Huyền Tiên đến nay, sở tố sợ vi đều là thường nhân không thể. Hồng Nguyệt Tiên làm không được sự tình, Hồng Trần Tiên, có lẽ có khả năng. Thâm cơ lòng dạ a, một người trung niên có chút khinh thường. Sư Hồng Lệ đôi mi thanh tú cao lại nói ngươi đã nhìn ra hắn một tháng này, tu vi không có chút nào tăng trưởng. Đúng không? Đối với Thế nhưng là hắn từ khi tại Thần Kiếm Sơn trang cùng Chu Tiên Nha một trận chiến tấn thăng không minh cảnh nhị trọng, trọng thương đào tẩu đằng sau, cách nay đã 4 tháng rồi. Ngươi gặp qua người tu sĩ nào, tấn thăng không minh cảnh nhị trọng sau, 4 tháng rồi, tu vi vẫn là không có mấy may tăng trưởng. Mấy tên trung niên trong lòng lộ bộ trầm xuống. Sư Hồng Lệ hừ nhẹ nói, Chu Tiên Nha có thể cấp đi trưởng thanh kiếm, đem trưởng thành trọng thương. Khả trưởng thanh quay đầu liền đi Chu gia đô thành, mà lại đổi Chu Tiên Nha không dám lộ diện, vì cái gì? Thật là Thần Kiếm Sơn trang xuất thủ. Không nói những cái khác, đô thành thời gian đã chứng minh Trưởng Thanh lúc đó căn bản cũng không có trọng thường, nếu chỉ là vì ẩn tạng, vì sao nhưng lại ném đi kiếm? Ta xem ra pháp, ta càng muốn tin tưởng, hắn là cố ý thanh kiếm ném đi. Dám đi chu gia đồ thành, chứng minh Trưởng Thanh căn bản cũng không sợ Chu Tiên Nha. Vậy tại sao kiếm ném đi đâu? Chu Tiên Nha cái chết, tại Trưởng Thanh đô thành đằng sau, cho dù thần kiếm sơn trang xuất thủ, vì sao Chu Tiên Nha không tại Trưởng Thanh đô thành lúc hiện thân ngăn lại? Không có kiếm, liền không có chế tạo hung thú năng lực. Cần thiết phải chú ý chính là, đây là Trưởng Thanh chính mình nói đi ra. Còn có càng quan trọng hơn một điều là, kiếm này, tại Tiêu Phong trong tay Sương hồng lệ trong mắt tinh quang chớp liên tục, Hồng Nguyệt Thương hội biết đến tình báo rất nhiều, khác biệt tổ tình báo hợp lại, thường thường sẽ để cho trong đầu của nàng toát ra khác biệt ý nghĩ. Thuận ý nghĩ này suy nghĩ sâu xa, nàng vậy mà cảm thấy hợp lý. Nếu như Trưởng Thanh là gã đuôi cẩu sinh đem kiếm cố ý giao cho Tiêu Phong, ta cho là, Trưởng Thanh có chế dược Tiêu Phong thẻ đánh bạc, đồng thời đang trì hoãn thời gian, kéo dài đến hắn có tư cách cùng Tiêu Phong một trận chiến. Nếu như Trưởng Thanh là thuận thế mà làm như vậy chỉ có thể chứng minh hắn càng thêm đáng sợ, hắn giỏi về bắt hết thảy chi tiết đồng thời tiến hành lợi dụng, cái này đã đạt đến Hồng Nguyệt Tiên đại nhân trình độ. Mà trên thực tế Trưởng Thành vẫn luôn là chỉ đem Tiêu Phong Dương làm đối thủ. Mấy tên trung niên hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe dùng mình. Sư Hồng Lệ lại tiếp tục nói, "Biết Hồng Nguyệt Thương hội mới nhất nhiệm vụ a?" Mấy tên trung niên nhao nhao lắc đầu tiêu phong ám trung nghị thắc Hồng Nguyệt Tiên, thăm dò Trưởng Thành. Nó tiêu trở lạ, giết mà không chết. Mấy tên trung niên tất cả đều mờ mịt. Sư Hồng Lệ giải thích nói, "Các ngươi không hiểu rất bình thường, bởi vì các ngươi tình báo không đủ, trong mắt của ta, đây là Tiêu Phong đang thử thăm dò Trưởng Thành còn có hay không thanh kiếm kia năng lực. Thanh kiếm kia không có bất kỳ cái gì thần hồn gắn, nhận chủ vết tích. Tiêu Phong đem lấy đi nhưng lại không giết Trưởng Thành. Cái này đã chứng minh, Trường Thanh có thể sử dụng mà Tiêu Phong không dùng đến. Có thể Tiêu Phong hay là cầm kiếm đi, liền mang ý nghĩa thanh kiếm này trọng yếu đến thật có thể ổn định Tiêu Phong. Tiêu Phong không phải người bình thường. Thanh kiếm kia có lẽ không chỉ tiên bảo, sau đó Tiêu Phong lại phải tiếp tục thăm dò Trường Thanh Hồng Nguyệt Tiên đại nhân cũng là cân nhắc điểm này, cho nên mới thuận thế mà làm. Nhược Trường Thanh đúng như hắn mấy tháng này biểu hiện bình thường tâm tính, như vậy, hắn tất sát Giang Thanh Nguyệt. Mấy tên trung niên thần sắc căng cứng. Sư Hồng Lệ nhìn xem mấy người ánh mắt, có chút không bỏ, u u thở dài, nói nhớ kỹ, chúng ta chỉ là Hồng Nguyệt tương hội người. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, chúng ta cùng Giang Thanh Nguyệt không oán không cũ. Quan sự, ngươi vì sao muốn nói những này? Một người trung niên không hiểu hỏi, mặc kệ là giải thích nhiều như vậy, hay là cuối cùng này bàn dao, đều lộ ra một cố kỳ quái hương vị bởi vì chúng ta Sư Hồng Lệ hít sâu một hơi, nói tiếp, sẽ chết. Mấy tên trung niên toàn thân chấn động ở giữa, sắc mặt dần dần kiên quyết chúng ta không sợ chết. Nhiều năm như vậy giết, sớm đã kiếm lời đủ. Không sai, chết một lần mà thôi. Sư Hồng Lệ cẩn thận suy tư, nói có lẽ, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Mấy tên trung niên nhân trong mắt lập tức sáng lên, có thể còn sống, đương nhiên tốt nhất. Trưởng Thanh Như bại, mà chết tại Giang Thanh Nguyệt trong tay, cái này Thanh Huyền Thiên sẽ xuất hiện mới chúng thành. Chúng ta nhất định phải làm chút gì để che giấu Hoàng Nguyệt thương hội dị thượng, chúng ta nhất định phải tiếp tục ám sát Trưởng Thanh đồng thời không có khả năng biểu hiện ra biết mới chúng thành. Kết quả này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phong cũng tất nhiên tức giận, lấy Tiêu Phong như vậy ổn tàng, chắc chắn xé rách hết thể nguy trang, đập bằng thần nguyệt tiên tông, Giang Thanh Nguyệt năng lực đối với hung thú cũng không dám dùng linh tinh. Tiêu Phong có biện pháp, đến lúc đó Hồng Nguyệt Tiên sẽ ra tay địch trợ, lợi dụng Tiêu Phong chém giết Giang Thanh Nguyệt. Trưởng Thanh Như thắng, chúng ta càng phải tiếp tục ám sát Trưởng Thanh, đồng thời dùng cái chết của chúng ta tới làm manh mối, đem manh mối dẫn tới Tiêu Phong chiến thân, làm cho Hồng Nguyệt Thương hội ở chỗ này quan hệ trở nên đơn giản. Hồng Nguyệt Tiên sẽ ở âm thầm cân nhắc cản trở, từ đó hòa giải, ngồi thu nó lợi. Bất kể như thế nào, Hồng Nguyệt Thương hội đều là vĩnh viễn bên thắng, mà chúng ta sinh cơ duy nhất chính là Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt, lương bại câu thương. Đến lúc đó, chúng ta đem bọn hắn hai cùng một chỗ giết. Chương 399. Trời trước mấy ngày. Chương 399 trời trước mấy ngày, Thương Lô Thành, phi thuyền bộ neo bến cảng. Hồng Nguyên Thương hội Linh Bảo phi thuyền từ khi hạ xuống vẫn không có động tĩnh. Không ít trên bến cảng tiêu giao khách muốn lên trước bàn bạc, cảm nhận được trên thuyền cường giả lặng liệt ánh mắt sau, hậm hực tối lui, nhưng nếu như Trường Thành, Giang Thanh Nguyệt đều đã chết, cái kia Tiêu Phong không vấn như cũ sẽ tức giận. Đến lúc đó, lửa giận của hắn coi như không chỉ là Thần Nguyệt Tiên Tông một người trung niên mở miệng hỏi. Sư Hồng Lệ nở nụ cười, nếu như Giang Thanh Nguyệt chết, chúng ta tại Thanh Huyền Thiên nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiêu Phong lại giận lại có thể thế nào? Hắn liền xem như hủy đi Thanh Huyền Thiên, lại cùng chúng ta có liên quan gì? Thế nhưng là Hằng Nguyệt Tiên đại nhân mệnh lệnh không phải để cho chúng ta giết mà không chết, một tên khác trung niên có chút lo lắng Hằng Nguyệt Tiên đại nhân là sẽ không trách tội chúng ta, Sư Hồng Lệ ánh mắt kiên định nói, tại chúng ta mà nói, duy nhất tổn thất chính là không có cơ bậc trưởng thành chí bảo cơ hội. Bất quá, ngay cả Tiêu Phong đều dùng không được chí bảo, cho dù rơi vào Hằng Nguyệt Tiên trong tay đại nhân, nghĩ đến vẫn như cũ cũng không dùng đến. Sư Hồng Lệ nói tiếp, Nhược Trường Thanh có thể cùng Giang Thanh Nguyệt lưỡng bại câu thương, kỳ thật trong mắt của ta, Trường Thanh uy hiếp ngược lại càng lớn. Họmật thương hội nhiều năm như vậy đều không thể bị Giang Thanh Nguyệt phát hiện, nhưng chúng ta mới cùng trưởng thành tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, liền bị hắn thấy rõ quá nhiều vết tích. Trưởng Thanh, chuyện không thể lưu. Trưởng Thanh như tất sát Giang Thanh Nguyệt, như vậy liền chứng minh, Trưởng Thanh cũng nhất định sẽ tất sát chúng ta. Tại chúng ta tận lực dẫn đạo hắn đến đây thần nguyệt tiên tông trong quá trình, chúng ta kỳ thật đã bị hắn để mắt tới. Chỉ cần hắn không chết, mũi kiếm của hắn nhất định sẽ chỉ hướng chúng ta. Đến lúc đó, tộc nhân của chúng ta sẽ từ tán tiên phía dưới bắt đầu, dần dần bị hắn săn giết. Giống như hắn một tháng trước, tiêu diệt đám đạo trích kia cứ điểm một dạng. Nói Sư Hồng Lệ vừa sợ sợ càng hãi, Hồng Trần Tiên giật người, thật sự là quá nhanh, bốn. Thương Lô Thành, tiêu diêu khách sạn cái gì? Hồng Hà trấn nhiệm vụ đã hoàn thành. Trưởng thanh giao tiếp lấy Hồng Nguyệt Thương hồi áp giải nhiệm vụ, nhận lấy trả thù lao, chỉ là thuận mồm hỏi một chút đúng vậy trong quầy, nhân viên công tác là một tiểu nữ, nàng nhìn xem Hồng Hà trấn nhiệm vụ uy thác, biểu lộ có chút kỳ quái, Hồng Trần Tiên đại nhân, ngài tiếp nhiệm vụ này địa điểm cũng quá xa, một tháng liền chạy tới nơi này mặc dù rất nhanh, thế nhưng là yếu tố không chờ người. Nói, thiếu nữ hỏi tiếp, Hồng Trần Tiên đại nhân, ngài là muốn tiếp tục tiếp chút nhiệm vụ sao? Tiêu Diêu khách sạn bây giờ vì ngài chuyên môn định chế phục vụ, căn cứ đại nhân yêu thích đề cử, trải vớt, nơi này vì ngài chuẩn bị 10 bộ nhiệm vụ, dài ngắn trình đều có, dài ngắn kỳ đều đủ. Thiếu nữ nói xong lại bổ sung, một mình, thương hội hạn chế, đối với ngài hủy bỏ, ngài đều có thể tùy ý sắp nhận. Trương Thanh nhìn xem thiếu nữ, lập tức cười, tốt một cái thẩm thiên thông. Nghị trưởng quỹ, thiếu nữ có chút mờ mịt không có việc gì. Trương Thanh khoát tay áo, nói trên đường nhàn một tháng, lười, ta thích dưỡng một chút. Trương Thanh không tiếp tục nhận nhiệm vụ, mà là đi thẳng tiêu Diêu khách sạn. Cửa ra vào, một tên áo xanh mũ trùm thân ảnh thấp bé, lén lén lút lút đi theo Trường Thanh. Từ Trường Thanh vào cửa bắt đầu, nàng liền đã xuất hiện Lê Lạc Nhi. Trường Thanh dừng bước lại. Lê Lạc Nhi lấy xuống mũ trùm, lộ ra cái kia cùng tuổi tác cực kỳ không hợp non nớt khuôn mặt ta tuyên bố trước, ta 1 tháng trước đó liền đã đi vào thương nô thành, ta cũng không phải chạy ngươi tới. Lê Lạc Nhi mở miệng trước giải thích. Trường Thanh lập tức vui vẻ. Lê Lạc Nhi cũng lạ bất đắc dĩ nói, hiện tại mặc cho hai gặp ngươi cũng sẽ đánh sợ hãi, ta cũng không có cách nào, ai bảo 1 tháng trước chạy ngươi đi người đều chết đâu. Ngươi tới nơi này làm gì? Diễm Quỷ Tông chìm ảnh nguyên cách này cũng là vừa qua. Trưởng Thanh tìm lầu uống trà, mang Lê Lạc Nhi đi vào uống trà. Lê Lạc Nhi nhìn xem Trưởng Thanh thưởng thức trong khách sạn thấp kém nước trà, hỏi: "Quý tộc cũng có một chút trà ngon, có thể tầm bổ thần hồn, ngươi muốn uống sao?" Đừng hỏi ta muốn hay không, có liền trực tiếp lấy ra. Trưởng Thanh đưa tay Lê Lạc Nhi. Lê Lạc Nhi lấy ra một bình lá trà, trên bàn giao cho Trưởng Thanh, nàng đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh cho nàng cảm giác không giống với lúc trước. Hiện tại Trưởng Thanh, tràn đầy khói lửa, hiên hòa, dễ dàng thân cận. Trưởng Thanh một lần nữa pha trà, nhấp một miếng, nhãn tình sáng lên, hỏi: "Tốt như vậy trà so ra mà vượt linh dược, không biết cùng Thần Nguyệt Tiên Tông Hắc Nguyệt Tiên Thảo so, như thế nào? Hắc Nguyệt Tiên Thảo. Lên Lạc Nhi không chậm trễ chút nào nói ra, so ra kém. A trưởng Thanh Tu hồi lá trà, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Hắn đã hừ qua, quý tộc trà sẽ không đả thương đến sinh linh trà tatu, làm trao đổi, ta giúp ngươi làm chút chuyện. Trưởng Thanh Tuổi trả mặt, mở miệng nói ra, vừa vặn gần nhất nghe nàng. Lên Lạc Nhi phát ra từ nội tâm dáng tươi cười treo ở trên mặt, nàng phát hiện cùng trưởng Thanh giao lưu, rất dễ chịu, quá bất lo lúc đầu lý trưởng lão, địch trưởng lão nói cho ta biết, có ngươi ở địa phương quý tộc đều không cần đi. Ta biết ngươi muốn tới Thương Lô Thành lúc ta cũng dự định đi. Thế nhưng là, cái này Thần Nguyệt Tiên Tông quản hạt, quá kỳ hoặc, ta muốn làm rõ ràng, mảnh địa giới này, vì cái gì cho tới bây giờ đều không có quý tộc từng sinh ra? Thần Nguyệt Tiên Tông vị trí tại Thương Không được biết thủy, phạm vi thế lực kéo dài đến cùng sơn hải vực biên giới, nơi này yếu tố làm loạn đặc biệt nhiều, người phải chết cũng hẳn là đặc biệt nhiều, thế nhưng là ta điều tra kết quả lại là, người phải chết cực ít. Lê Lạc Nhi muốn biểu đạt minh xác, lại cường điệu nói người phải chết đặc biệt đặc biệt thiếu. Trương Thanh Hải lòng phẩm trà, lặng lặng nghe. Lê Lạc Nhi nói tiếp, quý tộc muốn từ quỷ vực đi ra, Tôn Huyền giữ gìn thành lập Quỷ vực trật tự cùng Quỷ đạo trật tự. Thần Mệnh Tiên Tông vấn đề này, sớm muộn đều muốn giải quyết. Nơi này không chỉ là người phải chết thiếu điểm này không hợp lý, bởi vì yêu thú làm loạn mà chết, cho dù sẽ không trở thành quỷ tộc, cũng càng dễ dàng biến thành lệ quỷ, chết ít hơn nữa, cũng không nên một cái không có. Suy tư, Lê Lạc Nhi còn tưởng, cái này thương nô thành nền tảng dễ cây, ta cũng điều tra qua. Quỷ tộc bên trong ghi chép cũng không có liên quan tới cây này dễ cụ thể tin tức. Sớm nhất cổ tịch, thời gian đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Dễ cây này tại vạn năm trước đã có ở đó rồi, có thể xác định là Rễ cây này đến từ mặt khác thiên giới. Cây này dễ, cũng không thôn phệ nhục thân, thần hồn, ta đi xuống thời điểm cảm thụ một chút, cũng không có nguy hiểm. Nhưng là biên giới con sông kia, đúng là bị rễ cây này nhúng đỏ, nó trong nước sông có máu khí tức. Phán đoán của ta là, tại rễ cây này xuất hiện ở đây trước đó, tại nó nguyên bản chỗ thiên giới trải qua một trận khó có thể tưởng tượng đại chiến, khiến cây này rễ ngâm ở trong huyết hải. Lê Lạc Nhi chậm rãi mà nói, nhìn xem Trưởng Thanh có chút không quan tâm, ngừng lại, hỏi, "Ngươi có ý nghĩ gì sao?" Có. Trưởng Thanh gật đầu ngươi đã khám phá trong này kỳ quặc. Lê Lạc Nhi lập tức kinh hỉ nói, Trường Thanh sạm mặt lại, "Ta vừa mới đến, ta có thể nhìn ra cái gì kịp bạc?" "Vậy ngươi ý nghĩ là cái gì?" "Không nắm này, chơi trước mấy ngày." Chương 400, Trưởng chấn ông cháu. Chương 400, Trưởng chấn ông cháu. Những ngày tiếp theo, Trường Thanh cùng Lê Lạc Nhi đi dạo hết thương lô thành đối với tu sĩ mà nói, nhất là quý tộc tu sĩ, như vậy dạp phố, làm cho Lê Lạc Nhi không thể nào hiểu được. Nàng coi là Trường Thanh nhất định có thâm ý, cũng nhất định là đang điều tra cái gì. Mới đầu, nàng coi là Trường Thanh điều tra cực kỳ bí ẩn. Về sau mới phát hiện nàng sai. "Trường Thanh, là thật đang chơi." Câu Lan nghe hát thị hội đấu thơ. Võ Nguyệt Từ nằm trang, đón khách ngay ngắn cảnh. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trưởng Thanh chơi hoa dạng cũng càng ngày càng nhiều. Thương Lô Thành bên ngoài, Lên Lạc Nhi nhìn xem Trưởng Thanh hoạt động gần cốt, tự tựa như dãy núi trên dãy cây, một đường tuột xuống. Nàng chỉ muốn nói một câu, ngươi có phải hay không quên ngươi biệt bay. Khi Trưởng Thanh dẫn tới một đám một trẻ hai cái phàm nhân sau, Lên Lạc Nhi rốt cục nhịn không được. Những ngày này, Trưởng Thanh tại cầu trượt trong quá trình, đã mang tới không ít thôn trấn phụ cận phải vào Thương Lô Thành người đi đường cái này đều đỡ thắng, hay là một chút manh mối đều không có. Lê Lạc Nhi viện chuyển nói ra có đôi khi manh mối không phải điều tra ra được. Đó là làm sao tới? Vung trên mặt ta tới. Trương Thanh Dubai dẫn tới một già một trẻ hai bóng người, liên tục bái tạ lấy tiên trưởng ta là hổng hà chấn chấn, đây là chó của ta Tạ Tiểu Phàm. Tạ chấn trưởng hành lễ đằng sau nhân tiện nói, chúng ta còn muốn nhanh đi phụ thành chủ cầu cứu, cáo từ trước. Vừa mới nói xong, Tạ chấn trưởng mang theo Tạ Tiểu Phàm vội vàng vào thành. Trương Thanh đứng chấp tay, không gần không xa đi theo một già một trẻ này sau lưng. Lê Lạc Nhi tò mò nhìn Trương Thanh, hai người bọn hắn có thể là manh mối. Hùng hà chấn, cầu cứu. Trương Thanh mở miệng nói Ta đến Thương Lô Thành trên đường, chỉ tiếp một cái thuận đường nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này đã bị người khác hoàn thành, nhiệm vụ địa điểm ngay tại Hồng Hà trấn. Bằng vào ta làm người, gặp được loại chuyện này tự nhiên sẽ lưu ý, về phần cầu cứu, ta càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, những ngày này, này chủng loại giống như ngẫu nhiên gặp cũng không ít lần. Thương Lô Thành địa thế cực cao, bởi vì dãy Tây này cực lớn. Thôn trấn phụ cận phàm nhân muốn vào thành, vô cùng khó khăn. Đồng dạng, Thương Lô Thành bên trong phàm nhân muốn ra khỏi thành, cũng không dễ dàng. Giống ta trước đó như vậy tụt xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó có cái quán ven đường lão bản cũng là phàm nhân. Ngươi đoán, hắn suốt ngày đi sớm về tối bận bịu đi ngủ đều ngủ không đến tự nhiên tỉnh, hắn tại sao phải đối với Hồng Hạ trấn yêu thú làm loạn như vậy quan tâm đâu? Lê Lạc Nhi lập tức sợ ngây người, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ngươi những cái kia điều tra, có thể điều tra ra được, đều là người khác muốn cho ngươi điều tra ra được. Có thể ảnh hưởng quỷ vực kỳ quặc, loại cấp độ này sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Tra được cuối cùng cũng chỉ là tra được một cái đỉnh nồi. Đây là có người âm thầm đang làm cái gì? Lê Lạc Nhi hoảng sợ nói. Trương Thanh gật đầu nói, mới đầu mê nguội, đều cực kỳ ẩn nấp, nhưng đối phương phát hiện ta không có phát hiện đằng sau, manh mối liền dần dần nhiều lại rõ ràng. Trương Thanh chỉ vào phía trước một già một trẻ kia, nói tiếp, "Hiện tại, càng là trực tiếp đem manh mối nhét vào trong miệng của ta." "Đầu mối gì?" Lên Lạc Nhi suy nghĩ có chút lổn độn. Trương Thanh niết miệng, "Nói ta tại Thương Lô thành phía đông gặp phải hai người bọn hắn, một cái hồng hà trấn lao trưởng trấn, một cái lao trưởng trấn cháu trai. Thế nhưng là, Hưng Hà trấn tại Thương Lô thành về phía tây, lớn như vậy một tòa thành, là lý do gì để bọn hắn lượn quanh nửa cái vòng từ bên này leo núi vào thành?" "Không hổ là ngươi." Lên Lạc Nhi hưng phấn lên, Nếu là giải quyết Thần Nguyệt Tiên Tông không có quý tộc đản sinh vấn đề, chúng ta giẫm Quỷ Tông phát triển. Lê Lạc Nhi có chút dấp đứng lên, nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt, cũng không che giấu, nói Thần Nguyệt Tiên Tông dưới Quỷ vực Cửu Huyền một trong, bởi vì nơi này chưa bao giờ quý tộc sinh ra, thế lực cứ yếu. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói ta là người, không muốn quan tâm quỹ sự tình. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói bất quá ta hay là đề nghị ngươi rời đi nơi này. Vì cái gì? Lê Lạc Nhi không hiểu mặc kệ là Hồng Nguyệt Thương hội hay là Thần Nguyệt Tiên Tông, bọn hắn đều gấp. Mánh mối này, hẳn là Thần Nguyệt Tiên Tông vung trên mặt ta. Trưởng Thanh Tư đường cấp cao, ngươi biết bọn hắn gấp, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lên Lạc Nhi nói ra không? Trưởng Thanh lắc đầu, nói ý vị này, bọn hắn căn bản là không có kỵ gì. Bọn hắn đều có đầy đủ tự tin, có thể giết ta. Lên Lạc Nhi vốn là ngọc trắng sắc mặt, lại trắng một phần bọn hắn hiểu rất rõ ta, bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó. Loại cấp độ này tự tin, ngươi biết điều này có ý vị gì? Bọn hắn căn bản cũng không sợ ta phát hiện, bọn hắn đã minh bạch, đây chính là muốn lợi dụng ta. Tại tác dụng của ta phát huy xong, bọn hắn tất sát ta. Lê Lạc Nhi có chút luống cuống, nhưng nàng nhìn thấy Trưởng Thanh trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh dáng tươi cười sau, trong lòng lại là an định lại. Lê Lạc Nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem Trưởng Thanh, nói nếu như ta hiện tại đi thật, ta về sau nhất định sẽ hối hận. Ngươi không sợ nguy hiểm? Trưởng Thanh nhíu mày. Lê Lạc Nhi lắc đầu nói ra, nguy hiểm chính là ngươi, không phải ta. Thần Nguyệt Tiên Tông vốn là có vấn đề, 500 năm đến quỷ vực phong tỏa, Thần Nguyệt Tiên Tông càng là không có kỵ gì, mới tạo thành phía dưới quỷ vực không có quỷ tộc sinh ra. Ta là Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ, ta như tại cái này xảy ra chuyện, quỷ vực cùng Thần Nguyệt Tiên Tông tất nhiên không xong ta muốn, bọn hắn nhất định trả chưa chuẩn bị xong ứng đối cục diện như vậy. Hỗn hổ, cái này dù sao cũng là sinh linh sự tình. Mà lại, bọn hắn phi thăng muốn đi tiên giới, mà chúng ta phi thăng đi chính là minh giới. Đi, dù sao thu ngươi trả, vậy liền để ngươi đi theo nhìn cái náo nhiệt chứ. Trương Thanh mỉm cười ngươi còn phát hiện cái gì? Nói một chút, để cho ta trong lòng có cái đấy. Lê Lạc Nhi tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh nghĩ nghĩ, vừa đi theo đôi kia trưởng trấn ông cháu, một bên trầm ngâm nói, rễ cây kỳ thật có vấn đề, cây này không chết. Nhìn lên tảng là cái bằng phẳng vết cắt, nhưng ta cảm giác cây này cũng không có đoạn chỉ là một nửa khác không ở nơi này, không lột như thế ZV, vẫn tại liên tục không ngừng dẫn động thiên địa linh khí, như vậy giọng lượng linh khí bên dưới, thôn phệ nhục thân, thần hồn đã hoàn toàn không cần thiết. Hoặc là nói, cây này căn bản liền chướng mắt điểm ấy lực lượng. A. Lê Lạc Nhi lập tức ngẩn ngơ trải qua những ngày này vung trên mặt ta manh mối đến xem, Thần Nguyệt Tiên Tông năng lực rất kỳ quái, cũng rất cường đại. Trương Thanh nói ra, không chỉ như vậy, Thần Nguyệt Tiên Tông tựa hồ so Hồng Nguyệt Thương hội càng mạnh một chút, cả hai ở giữa hẳn là có tự thủ, còn có cái cùng chung mục tiêu, muốn giết ta. Chỉ bất quá, Thần Nguyệt Tiên Tông cách làm là muốn để hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, nhưng ta nhiệm vụ lại là đến Thương Lô thành mà dừng, bọn hắn đây là đang cho ta một cái đi thần nguyệt tiên tông lý do. Lê Lạc Nhi vốn định bắt quái, nhưng không ngờ căn bản là ngệ không hiểu. Nang Cung Trường Thanh đã đi theo Hồng Hà trấn trưởng trấn ông cháu đi tới Thương Lô thành phủ thành chủ cửa ra vào, hai ông cháu cùng bên cạnh cửa thủ vệ phát sinh tranh chấp. Lê Lạc Nhi nói thần nguyệt tiên tông nếu muốn cho ngươi đi, vì sao không trực tiếp mời ngươi? Nghe nói Tiềm Long đại hội lưu vân đại lục người thứ 100 liền gia nhập thần nguyệt tiên tông, nàng giống như kêu cái gì giang thái nguyệt. Đối với, chính là nàng Nàng vì cái gì không trực tiếp mời ngươi đi Thần Nguyệt Tiên Tông, vì sao muốn làm phiền toái như vậy?" Trương Thanh A A cười một tiếng, luôn có điều nhân muốn hạ chấm, cái này Giang Thanh Nguyệt cũng là thứ nhất. Chương 401: Thế bất bại. Chương 401: Thế bất bại. Trương Thanh có nhân hoàng kiếm kiếm ý, lấy chấm tướng sướng, làm cho Lên Lạc Nhi cảm thấy cũng điều thỏa. Trương Thanh hành động, cũng xứng được nhân hoàng hai chữ. Lên Lạc Nhi hỏi tiếp, Thần Nguyệt Tiên Tông lại muốn giết ngươi, lại muốn thuận lý thành chương, đây không phải thật kỳ quái quay sao? Kỳ quái điểm không ở nơi này." Trương Thanh giải thích nói, Thần Nguyệt Tiên Tông hành động, ta lý giải là bọn hắn muốn danh chính ngôn thuận giết ta. Dù sao ta Hồng Trần Tiên danh hậu, hiện tại đại biểu thế nhưng là Tiên đạo, chính nghĩa. Lên lạc nhi không còn gì để nói, lại không cách nào phản bác. Trưởng Thanh Tiêu Diệt cường đạo cứ điểm lúc, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi mặc dù không bằng Trưởng Thanh mạnh miệng một dạng nổi danh, nhưng đối với Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ mà nói, loại tin tình báo này cũng là biết đến kỳ quái điểm ở chỗ, Thần Nguyệt Tiên Tông cũng có khả năng giết ta. Trưởng Thanh nhíu mày nói ra, đến một lần, chỉ cần ta xẹt ra chuyện, Lưu Vân Tiên Tông sẽ không bỏ qua Thần Nguyệt Tiên Tông, đây là dứt bỏ Tiêu Phong không nói. Tại sao muốn dứt bỏ Tiêu Phong không nói? Không dứt bỏ sẽ như thế nào? Lên Lạc Nhi càng phát ra tò mò không dứt bỏ Tiêu Phong lời nói, cái kia Thần Nguyệt Tiên Tông càng phải xong đời, đương nhiên, xong đời cũng không chỉ là một cái Thần Nguyệt Tiên Tông. Dù sao, Tiêu Phong cũng không phải cái gì đồ tốt. Lên Lạc Nhi lập tức giật mình, dám nói thế với Thanh Huyền Tiên Đệ nhất cường giả, chỉ sợ toàn bộ Thanh Huyền Tiên cũng chỉ có Trưởng Thanh một người cho nên Trưởng Thanh tuốt cảm nói Thần Nguyệt Tiên Tông đến cùng làm thế nào, mới có thể đã giết ta, mà không giết ta đây. Lên Lạc Nhi thật không cho sắp làm rõ suy nghĩ, theo Trưởng Thanh câu này, lần nữa loạn thành một bảy quặng long Thần Nguyệt Tiên Tông cho ta lý do, cũng đồng dạng là Hồng Nguyệt Thương hội muốn nhìn đến. Chỉ bất quá Hồng Nguyệt Thương hội ý nghĩa là lợi dụng tính tình của ta cùng Thần Nguyệt Tiên Tông lưỡng bại câu thương. Theo lần nữa nhắc lên Hồng Nguyệt Thương hội, Lê Lạc Nhi cảm thấy mình đầu nóng hổi nóng hổi. Lê Lạc Nhi sắc mặt mờ hổ. Trương Thanh lại là nhắc nhở lần nữa nói ta cảm thấy, ngươi hay là đi trước thì tốt hơn. Vì cái gì? Lê Lạc Nhi phỉ thúy quỷ trong mắt, tràn ngập nghi hoặc. Nàng nghi ngờ là, chủ đề nhảy thế nào đến nơi này? Trương Thanh trầm ngâm nói, theo ta phân tích, cái này Thần Nguyệt Tiên Tông có thủ đoạn, chí bảo khả năng lớn nhất. Chí bảo này, có thể khống chế ta, hoặc là thay thế ta. Nói, Trương Thanh nhìn về phía Lê Lạc Nhi chí bảo này chưa hẳn có thể làm được, Khả Thần Nguyệt Tiên tông đối với cái này chí bảo cực kỳ tự tin, tin tưởng chí bảo này có thể làm được. Ích vị này, cho dù chí bảo này không có khả năng đối với ta như thế nào, nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sức có thừa. Lê Lạc Nhi lại không phản bác được. Trương Thanh tiếp tục nói, kể từ đó, chết kỳ thật lại không chết. Ngươi có phải hay không có thể nghĩ đến cái gì? 3. Lê Lạc Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi ngươi sẽ không quên ngươi lạ là làm gì tới đi. Trương Thanh nhắc nhở. Lê Lạc Nhi lúc này mới kịp phản ứng, không có quý tộc, không có lễ quy. Như vậy chết rơi thân hồn căn bản sẽ không tiến vào quỷ vực, cũng sẽ không bị đại đạo pháp tắc ma diệt. Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng, không sai, chính là cái ý tứ này. Phủ thành chủ trước cửa trên đường phố, rất nhanh ngừng chân một chút xem náo nhiệt tu sĩ. Khu phố nơi hiu lảnh, sư Hồng Lệ cũng mang lên trên màu đỏ tiêu diêu mặt nạ, chỉ bất quá thân ảnh của nàng đi đến cái nào đều sẽ làm cho người chú mục, trong góc cũng không thể che hết xinh đẹp tư thái, không ít tu sĩ thậm chí không nhìn tới phủ thành chủ trước náo nhiệt, ngược lại là tham lam đánh giá sư Hồng Lệ. Nhìn thấy Trương Thanh tại quần chúng vây xem hàng thứ nhất, sư Hồng Lệ lặng yên tối lui. Trong một nhà tử lâu, Sư Hồng Lệ đi tới một chỗ phòng, mấy tên từ đầu đến cuối mang theo Tiêu Diêu mặt nạ nam tử trung niên sớm đã chờ đợi đã lâu Hồng Trần Tiên cung đội, Giang Thanh Nguyệt không đội, chúng ta càng không thể gấp. Giang Thanh Nguyệt so với chúng ta càng muốn cho hơn trưởng thành tiến về thần nguyện tiên tông, nàng làm như vậy, có lẽ cũng là đối với chúng ta lên lòng nghi ngờ. Một vị nam tử trung niên mở miệng nói, có thể Giang Thanh Nguyệt làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này là do quản sự tự mình dẫn đội, nếu là chỉ có chúng ta mấy cái, sợ là đã sớm kìm nén không được mà bại lộ vết tích. Sư Hồng Lệ đỏ chói trong con ngươi, hiện lên một vòng tình quang như vậy xem ra Trưởng Thanh hay là sẽ đi một chuyến Hồng Hà trấn. Mặc kệ Giang Thanh Nguyệt có hay không tham dò ý của chúng ta, chúng ta đều cần làm chút gì sư Hồng Lệ đạo làm cái gì? Một tên khác nam tử trung niên hỏi làm chúng ta hẳn là làm sự tình sư Hồng Lệ thanh âm lạnh lùng nói, "Hồng Hà trấn, ám sát Trưởng Thanh." Trong phòng bầu không khí khẩn trương lên. Một vị nam tử trung niên lúc này đứng dậy, "Ta đi." Mặc khác mấy tên nam tử trung niên cũng rối rít nói, "Ta cũng đi. Chúng ta cùng nhau đi." Sư Hồng Lệ lắc đầu, "Nói không, các ngươi ai cũng không thể đi, mấy người các ngươi tu luyện hợp kích chiến trận." Mặc dù các ngươi đều là không minh cảnh cửu trọng, lại tại cổ hoàng vực bên trong ám sát qua không ít truyền tảng tiên. Các ngươi muốn lưu tại cuối cùng, các loại trường thanh cùng Giang Thanh Nguyệt lưỡng bại câu thương. Các ngươi kẻ nào chết, chiến trận này uy lực đều sẽ giảm xuống. Lần này ám sát, chúng ta một người đi. Nhìn xem mấy tên nam tử trung niên lo lắng ánh mắt, Sư Hồng Lệ nói ta muốn để Trường Thanh Nguyệt minh bạch, chúng ta hết thệ hải vi, cũng là vì Trường Thanh, đều chỉ là vì Trường Thanh. Điểm này, đồng thời cũng là muốn để Trường Thanh minh bạch. Hung Hà Trấn là chỗ tốt, nơi đó không có cường giả, mà Trường Thanh nhiệm vụ cũng đã hoàn tất, thời gian này cũng vừa vừa vặn phủ thành chủ trước cửa, hai ông cháu cùng thủ vệ rằng co. Trương Thanh đứng tại quần chúng vây xem hàng thứ nhất, đột nhiên nhíu mắt. Trương Thanh ngắm nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì thế nào. Lê Lạc Nhi khó hiểu nói có người thật giống như biến mất. Trương Thanh hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới cảm giác, lại hít mũi một cái, nghe mũi. Lê Lạc Nhi nhìn xem Trương Thanh quỷ dị tư thái, trong lòng chỉ cảm thấy không hiểu dỗ. Trương Thanh lại là đem ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa người vây xem phía sau, một cái rất không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi còn tại, nhưng không có người. Phàm nhân, không có tu vi, hắn làm không được như vậy biến mất. Trường Thanh tự mình nói, "Vung ra thần niệm ngươi đây đều có thể phát hiện." Lê Lạc Nhi kinh ngạc nói ánh mắt lần nữa nhìn về phía người chung quanh, Trường Thanh trong mắt tách ra pháp nhãn thần quang. Thế nhưng là Trường Thanh nhìn thấy hết thảy, nhưng như cũ bình thường trang thái nguyệt, đây cũng là ngươi chí bảo năng lực. Trường Thanh khẽ miệng dương lên. Thần Nguyệt Tiên Tông, một tòa vào mây núi cao. Quái Thạch Lân tuân cái khác một góc hoa quế dưới cây, có một tên thiếu nữ áo trắng, tựa như Cửu Thiên huyền nữ, trông về phía xa phía trước ánh mắt của nàng phóng xuyên qua tầng tầng biển mây, thấy được thương nô thành. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Cung kính quỷ mỏ xuống đất bẩm lên tiên, Trường Thanh đã vào bẫy, nghĩ đến sẽ cùng theo đôi kia ông cháu tiến về hồng hà trấn một tên phàm nhân đối với mình có thể xuyên toa không, gian, cũng không cố ý bên ngoài lui ra đi. Giang Thanh Nguyệt phất phất tay, tên địa phàm nhân thân ảnh lần nữa biến mất. Giang Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm, nguyên lai like cái này 500 năm đến Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong, vậy mà lại là sủng rầm rĩ. Như vậy mà đế, tại phàm giới hóa thân vậy mà lại bị ngươi như vậy đánh bại, chật tự thiên hay, Hồng Trần Tiên không hổ là ngươi, Thanh Vân Thông Thiên Vương. Tiêu Phong là sủng rầm rĩ, như vậy có thể đem hắn phàm giới hóa thân đánh bại, đem hắn Thanh Huyền Tiên hóa thân bại bộ ngươi, thì là ai? Giang Thanh Nguyệt đưa tay khẽ đảo, một mặt bảo kính xuất hiện tại trong tay nàng. Trong kính hiện ra một cái thôn trấn hình ảnh hùng hạ trấn, nếu ngươi nhìn không ra, ngươi hết thảy đều sẽ thành ta áo cưới. Nếu ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng đứng ở thế bất bại. Chương 402, Thay trời hành đạo. Chương 402, Thay trời hành đạo. Thương Ngô thành thành chủ phụ trước cửa, tại trấn trưởng, tại tiểu phàm hai ông cháu, cố chấp quỳ xuống đất chờ đợi. Tại mọi người vây xem phía dưới, thủ vệ cũng không tốt bạo lực xua đuổi muốn quỳ gối cái này, vậy các ngươi liền quỳ cái đủ. Các ngươi coi là, thành chủ là các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hai tên thủ vệ khinh bỉ nhìn xem hai ông cháu Xung quanh người qua đường đối với hai ông cháu chỉ trỏ, trong bọn họ cũng không ít tư trí, cũng biết Hồng Hà trấn phát sinh sự tình Hồng Hà trấn yêu thú đều đã bị giết, tiêu diêu khách sạn nhiệm vụ sớm tại nửa tháng trước liền kết thúc, bọn hắn làm sao còn đến. Hồng Hà trấn đều là chút phàm nhân, lại đang thương cũng ngực, Sơn Hải vực bên dưới, nghe được một chút yêu thú động tĩnh, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, bọn hắn sẽ không phải coi là, nghe được yêu thú tiếng rống, chính là có yêu thú muốn tới ăn hết Hồng Hà trấn bách tính đi. Ngu ngợ vô tri phàm nhân, ai? Người vây xem hàng phía trước, liên lạc nhi ngựa đầu nhìn xem Trưởng Thanh, nàng phát hiện Trưởng Thanh nhìn chằm chằm vào đôi này hai ông cháu nhìn rất là cẩn thận, ngươi lại phát hiện cái gì? Lê Lạc Nhi truyền âm hỏi hai người bọn hắn có thể bị ta ở ngoài thành phía đông gặp được, tình huống phải cùng người kia một dạng, nhưng ta cái gì cũng nhìn không ra. Lê Lạc Nhi tuẫn trưởng thanh ngón tay nhìn lại, người kia. Đối với, hắn chính là trước đó biến mất người kia, mà vừa mới lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù là từ góc đường đi tới, nhưng hắn đúng là đột nhiên xuất hiện. Người này xuất hiện cùng biến mất, không có bất kỳ cái gì lực lượng không gian phi thức, thậm chí cả cái gì lực lượng ba động đều không có xảy ra, thật giống như người kia vẫn luôn ở chỗ này, lại tốt giống như vẫn luôn không ở nơi này. Trường Thanh biểu lộ có chút nghiêm túc, ý vị này, hắn nhìn không ra dáng Thanh Nguyệt Chí bảo năng lực, nhưng Trường Thanh trong lòng vẫn như cũ không hoàn hốt tổ sư phù hộ. Trường Thanh trong miệng nhẹ đâu cái gì? Lên lạc nhi sững sờ không có gì. Trường Thanh nhìn về phía phụ thành chủ cửa lớn, lúc này trong môn, đi ra một vị nam tử trung niên, mặt trứ quốc, không giận mà uy, một bộ màu trắng thanh nhã chương bảo, có kim loại linh tài trang sức tô điểm thành chủ đại nhân. Hai tên thủ vệ nương nương hành lễ. Vây xem người đi đường thấy thế, cũng đều ném đi ánh mắt kính sợ. Thích thương chỉ là khẽ gật đầu, liền đi tới hai ông cháu trước người, trên khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt. Trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia u ám cần làm chuyện gì. Thích Thương hỏi đến, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Trường Thanh, Lên Lạc Nhi. Hiển nhiên, hắn cũng không quá muốn phản ứng đôi này ông cháu. Tại trấn Trường lúc này cầu khẩn nói, cầu thành chủ lại phái tu sĩ tiến về Hùng Hà trấn đi, nơi đó thật còn có yêu thú làm loạn, châu nhà ta đều bị yêu thú ăn. Lúc nào? Thích Thương tiếp tục hỏi, nhưng trước mắt giống như căn bản nhìn không thấy hai ông cháu một dạng. Lên Lạc Nhi cảm thấy vị thành chủ này rất kỳ quái, Trường Thanh cũng là dần dần nhíu mày tại chúng ta tới trước đây, châu nhà ta còn có mặt khác bác tính ra súc đều bị ăn. Tại trấn Trường giải thích nói, Thích Thương rốt cục lần nữa nhìn về phía tại trấn trưởng, lại là lặp lại hỏi, "Lúc nào?" Tại trấn trưởng lại là ngây dại, cẩn thận nhớ lại. Một bên Tại Tiểu Phàm liền nói ngay, "10 ngày trước." A Thích Thương gật đầu nói, "Xem ra là tại ta phái ra người sau khi trở về, lại có yêu thú ẩn hiện." "Đúng vậy, thành chủ lại nhân." Tại Tiểu Phàm đạo chỉ ăn gia súc mà không ăn thịt người, nghĩ đến nhất định là tu vi yếu nhỏ yêu thú cấp thấp. Loại yêu thú này tất nhiên giàu hoạt nhát gan, không nên huy động nhân lực. Thương Ngô thành thủ vệ tu sĩ, còn muốn phòng bị sơn hại vực càng mạnh yêu thú xâm phạm, dạng này, các ngươi đi tiêu diêu khách sạn trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ đi. Thích Thương nư khí, hơi choáng. Lê Lạc Nhi có chút không cam lòng, nhìn về phía Trưởng Thành, chuyến ấm nói, ta vốn cho rằng thành chủ này có thể tiếp kiến phàm nhân, sẽ là tốt tiên, không nghĩ tới lại là người như vậy. Cái này thương lô thành lý, nhàn tản tu sĩ, thủ vệ không ít, nơi nào có cần cảnh giới không thể phân thân dáng vẻ. Trưởng Thành cùng Thích Thương nhìn nhau, Trưởng Thành từ đối phương trong ánh mắt, giống như minh bạch cái gì thế nhưng là, chúng ta hồng hạ trấn là phàm nhân tiểu trấn, căn bản không đi nổi tiêu diêu khách sạn vậy liền dáng cấp tuyên bố nhiệm vụ, loại này tiểu yêu, tùy tiện đến người tu sĩ đều có thể ứng đối. Thích Thương nói xong, nhìn thật sâu mắt Trưởng Thành sau, chính là xoay người lại. Tạ Tiểu Phàm đem trưởng trấn gia gia đỡ lên, nói ra ra, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đi tiêu diêu khách sạn thử thời vận. Tạ trấn trưởng sắc mặt bực khổ, một gia một trẻ đỏ mặt liền muốn xuyên qua đám người chúng ta muốn đi Hồng Hà trấn sao? Lệnh Lạc Nghi hỏi. Trưởng Thanh suy tư, đứng ở nguyên địa đột nhiên, Trưởng Thanh nở nụ cười, Hồng Hà trấn. Ngươi cũng cảm thấy ta sẽ đi Hồng Hà trấn, nếu không muốn như nào? Lệnh Lạc Nghi đạo, mặc kệ Hồng Hà trấn có hay không yêu thú, ngươi tóm lại là muốn đi nhìn xem, bảo đảm Hồng Hà trấn bách tính an toàn đi. Bọn hắn rất an toàn, có lẽ, bọn hắn căn bản cũng không cần cân nhắc cái an toàn hay không. Trường Thanh nhắm mắt lại, phát động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dớp chi bao. Lấy tự thân hiện tại biết toàn bộ tình báo, tiến hành phân tích, thôi diễn. Trong năm, là tạo hóa trường sinh kiếm phát động năng lực này nhỏ nhất đơn vị. Lấy Trường Thanh tâm trí, lúc này hắn cho dù không phát động loại năng lực này, cũng có thể rất ngo nhìn rõ ràng. Chỉ là giữa mơ hơi, Trường Thanh liền mở mắt. Trong đầu của hắn, tất cả manh mối quấn quýt lấy nhau, kéo dài đến kết quả sau cùng. Tại biết Hồng Nguyệt Thương hội, Thần Nguyệt Tiên tông mục đích đằng sau, quá trình này không ngừng bị trải vớt gọn. Các loại hành trì nhân cơ hội, cũng bởi vì quyết định kết quả mà quy về một chỗ âm vang. Một tiếng thanh thủy bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, vang vọng tại phủ thành chủ trước cửa. Còn chưa tan đi đi quần chúng vây xem, tất cả đều dần mình. Phủ thành chủ trước cửa hai tên thủ vệ, cũng là biến sát thương nô thành thành chủ, Thích Thương. Trường Thanh Dương âm thanh hô hào. Trong phủ thành chủ, còn chưa biến mất thân ảnh, bỗng nhiên dừng bước lại. Thích Thương quay người, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh nghi, "Chuyện gì? Chuyện gì? Còn muốn ta nói đi ra a?" Trường Thanh khệ miệng dương lên, sáng cái kiếm hoa. Lưu Vân Tiên kiếm tựa như đem bốn bề không gian đều xé rách bình thường, kiếm khí bén nhọn, làm cho tất cả người vây xem tất cả đều tan tác như ong vỡ tổ đi. Hồng Hà trấn hai ông cháu bị bầy người va chạm ngã xuống đất, tại hoàng hốt la lên bên trong, lẫn nhau ngưng ngươi không nói, ta thế nào biết ra sao sự tình. Thích Thương nhìn xem Trưởng Thanh, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều phụ. Một chỗ tiểu lâu cửa sổ, được mở ra một đường nhỏ đang muốn tiến đến Hồng Hà trấn Mai Phục Trưởng Thanh sư Hường Lệ, kinh diễm gương mặt bên trong cũng treo đầy mở miệng. Mấy tên nam tử trung niên cũng cảm giác được phụ thành chủ cửa ra vào, đến từ Hồng Trần Tiên dội sóng hung uy. Bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau ở giữa, trên trán treo đầy dấu chấm hỏi thay trời hành đạo. Trưởng Thanh câu chữ lâm vang. Biểu tình của tất cả mọi người Tất cả đều phất tạm, dù là một mực đi theo Trưởng Thành bên cạnh Lệ Lạc Nhi, cũng trợn tròn mắt. Thích Thương trầm mặc xuống, hắn lúc này tâm tư cũng lộn xộn đứng lên. Không ai biết trong lòng của hắn cảm giác đến cỡ nào quái dị, hắn nhìn xem Trưởng Thành, một lúc lâu sau mới hỏi, thay trời hành đạo, ngươi muốn giết ta? Chương 403, kỳ quái sở hở. Chương 403, kỳ quái sở hở. Thích Thương biểu lộ cũng không cố ý bên ngoài, hắn đã sớm biết sẽ có kết cục này. Thế nhưng là, hắn cảm giác quái dị chính là, Trưởng Thành lại như thế nào trực tiếp nhảy tới cái này kết cục. Cố nén trong suy nghĩ loại kia không cách nào ăn khớp sẽ rách cảm giác Tựa như suy nghĩ của hắn cũng bị trưởng thành kiếm khí cho chặt đứt một dạng ngươi muốn giết ta, lý do đâu?" Thích Thương Kiên chỉ nói, "Ngươi có biết, nơi này là Thần Nguyệt Tiên Tông địa bàn. Ta không chỉ là thương nô thành thành chủ, càng là Thần Nguyệt Tiên Tông khách khanh trưởng lão. Cho dù ta có tội, cũng nên Thần Nguyệt Tiên Tông thanh lý môn hộ. Hồng Chấn Tiên, ngươi quản cũng không tránh khỏi quá rộng." Thích Thương ngữ khí cứng nhắc nói ngươi cho rằng, ngươi không minh cảnh nhị trọng, liền có thể đến ta trước phụ ngang ngược càn rỡ. Lên Lạc Nhi lúc này cảnh giác lên, nàng phỉ thúy quỷ trong mắt, u minh thần quang dần dần sáng lên. Nàng quanh thân, u lục sắc quỷ hỏa cháy bùng, đồng dạng không minh cảnh nhị trọng khí tức, là thuộc về quỷ tộc cấm lãnh. Thích Thương Miểu Lộ cũng không nưng trọng. Trưởng Thanh nhưng lời nói lại khí bình thản nói, ngươi không phải rất hi vọng ta quản rất rộng a? Thích Thương Đại Não lại một lần ngắn ngủi trống không còn nữa, ta chỉ nói muốn thay thiên hành đạo, khi nào nói qua muốn giết ngươi đâu. Trưởng Thanh giang tươi cười, trang ngập thần bí đã làm bộ chuẩn bị ký cảng phóng thích quỷ tộc bảo thuật lệ làm nhi, bấm chỉ quyết tay nhỏ, cứng đợi cái này Thích Thương lần nữa chờ mặc. Trong kỷủ lâu sư Hường Lệ, cũng là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều muốn không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thần Nguyệt Tiên Tông, trong biển mây có một gốc hoa quế cây tản mát ra mông lung tiên quang. Hoa quế rơi cây, trong lòng Bảy Miu nghĩ cây Giang Thanh Nguyệt ngay tại ngắm hoa ngắm cảnh, nàng đôi mi thanh tú nhân lại, vung tay lên một cái. Một tên tiểu nhị bộ dáng ăn mặc phàm nhân, cũng kính bẩm báo nói, "Thượng tiên, trưởng thành cũng không tiến về Hồng Hà trấn, mà là tại phủ thành chủ chức cựu giúp kiếm." "Giúp kiếm? Song ai giúp kiếm?" Lại dò xét. Giang Thanh Nguyệt không có ngắm cảnh tâm tình, phất tay đằng sau, phàm nhân kia tiểu nhị thân ảnh biến mất không thấy. Giang Thanh Nguyệt lấy ra bảo kính, thần niệm đang muốn cấu kết, lại là vội vàng nhẫn nhịn lại. Trong chốc lát, lên mặt của nàng liên tục biến hóa. Cuối cùng, nàng chan ngập ánh mắt tự tin bên trong, nhờ một chút kiên kỵ không nghi tới, ta vẫn là xem nhẹ ngươi." Giang Thanh Nguyệt nhịn được dùng bảo kính nhìn trộm, nàng biết, Trường Thanh nhất định có thể cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng không có lại lợi dụng phàm nhân tìm hiểu tin tức, mà là tại hoa quế dưới cây, ngồi xếp bằng, tựa như nhập định tu luyện một bộ dạng. Thương Lô Thành, trong tiểu lâu. Sư Hồng Lệ đóng cửa sổ lại, về tới chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, chính là không nói một lời quan sự, đây là có chuyện gì, một người trung niên nhịn không được hỏi không biết, nhưng chúng ta không cần biết Sư Hồng Lệ đạo. Mấy tên trung niên càng thêm không hiểu. Sư Hồng Lệ bổ sung một câu nói, hiện tại ta tin tưởng, Trường Thành có đánh bại Giang Thanh Nguyệt khả năng, mà lại đây khả năng cực lớn. Nhìn xem mấy tên trung niên vào đầu bức hai bộ dáng, Sư Hồng Lệ giải thích nói, chúng ta chỉ cần biết một kết quả thuận tiện. Kết quả gì? Trường Thanh, đến cùng có đi hay không thần Nguyệt Tiên Tông? Cái này nếu như hắn đi, liền chứng minh hắn có tuyệt đối tự tin, tự tin này hay là xây dựng ở hắn đã khám phá hết thảy trên cơ sở, lần này đi, hắn tám thành sẽ thắng. Nếu như hắn không đi, hắn đồng dạng đã khám phá hết thảy, chỉ chờ ngày sau lại đến, tất nhiên có cao hơn phần thắng. Phủ Thành chủ trước cửa Thích Thương đã hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Trong đầu của hắn lóe lên một vòng linh quang, cuối cùng hắn hoảng sợ nói, "Chẳng lẽ ngươi có thể đoán trước tương lai?" "Ta không cần nhìn đến tương lai." Nghe được Thích Thương lời nói, Trương Thanh dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đậm, "Ngươi đã nói cho ta biết tương lai, lúc nào?" "Ngay tại vừa rồi, cùng ngươi bây giờ nói câu nói này." "Ta nói cho ngươi cái gì?" Trương Thanh quay đầu nhìn về phía trấn chợ, nơi đó là Thần Nguyệt Tiên Tông phương hướng. Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Trước ngươi hỏi thăm tại trấn chợ, là muốn nói cho ta biết, bọn hắn xuất hiện thời gian có vấn đề?" Ngươi để bọn hắn đi tiêu diêu khách sạn tuyên bố nhiệm vụ, trên thực tế chính là muốn dẫn ta đến đây. Ngươi hỏi ta có thể hay không đoán trước tương lai, câu nói này cũng đã chứng minh ngươi cũng đồng dạng biết chính ngươi kết quả. Để cho ta tới đoán một cái, cái này Hồng Hà trấn là chuyện gì xảy ra đi. Trương Thanh nhìn về phía nơi xa lẫn nhau đỡ hai ông cháu, đột nhiên nói ra, kỳ thật, Hồng Hà trấn sướng tại nửa tháng trước, liền đã bị yêu thú tiêu diệt, đúng không? Thích thương con ngươi đột nhiên nhăn co lại. Tại trấn trưởng, Tạ tiểu phàm hai ông cháu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh sợ hãi. Trong tiểu lâu, mấy tên nam tử trung niên ngốc kệ xuống tới, đang bưng chén rượu sư hùng lệ, tay nhỏ lắc một cái. Diệu cũng hất vây ra ngoài có chút ý tứ. Trương Thanh nhìn xem Hồng Hà trấn hai ông cháu, nói chết mà không chết, thì ra là thế. Bọn hắn không có chết, bọn hắn sẽ không chết, có lẽ bọn hắn đã chết, thế nhưng là bọn hắn không biết, nhưng ngươi biết. Trương Thanh nhìn về phía Thích Thương. Thích Thương nhịn không được hít vào khí lạnh ngươi phải người đi qua Hồng Hà trấn, có lẽ nửa tháng tiến đến Hồng Hà trấn người, chính là ngươi. Ngươi tận mắt thấy Hồng Hà trấn hủy diệt sau, lại lần nữa xuất hiện, ngươi tận mắt thấy những người đã chết kia lại lần nữa phục sinh. Có lẽ Hồng Hà trấn bị diệt không chỉ một lần. Trương Thanh thanh âm sáng tỏ vang ở phủ thành chủ trước cửa. Nơi xa vây xem tu sĩ, Bạch Tính, tất cả đều dựng tóc gáy. Tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Hà trấn đôi kia ông cháu, tràn đầy tà môn, quỷ dị. Trường thanh thanh âm tiếp tục truyền đến, lại làm cho ở đây một chút tu sĩ, toàn thân lên đầy nổi da gà cho nên, Hồng Hà trấn cầu cứu, cũng không chỉ một lần. Dĩ vãng mỗi một lần, ngươi cũng phái ra phụ thành chủ tu sĩ tiến đến trấn áp yêu thú, ngươi là nhìn ra mỗi một lần này đều có thể thành công trấn áp yêu thú, mà không một Bạch Tính tương vong, cho nên nửa tháng trước, ngươi mới tự mình tiến đến. Người căn bản cũng không biết, nên như thế nào đối đãi cái này Hồng Hà trấn Bạch Tính. Bởi vì ngươi căn bản là xem không hiểu bọn hắn đến cùng là cái gì đồ vật. Ngươi có thể làm duy nhất sự tình chính là chờ ta đến. Bởi vì Chu gia quẩn mổ, Chu gia pháo đại cũng truyền ra tin tức, ta có một đôi có thể phân rõ thiện ác con mắt, ngươi hy vọng đây là sự thực. Trương Thanh nhìn về phía Thích Thương. Thích Thương trong lòng nổi lên kinh đạo hải lãng, hắn cắn chặt răng, trong lòng của hắn phục sắt đất, hắn chỉ có cảm thán, không hổ là danh chấn Thanh Huyền Thiên Hồng Trần Tiên. Thế nhưng là, hắn không thể nào hiểu được. Thích Thương mở miệng hỏi, ngươi làm sao có thể phát hiện những này? Hoàn toàn chính xác, nơi này không có bất kỳ cái gì tận lực an bài vết tích. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên." Trương Thanh cười nói, "Hồng Hà trấn nên có yếu tố làm hại, Thương Lô thành nên phái tu sĩ trấn áp. Hết thảy đều là như vậy hợp tình hợp lý, thế nhưng là ngươi phát hiện dị thường, đồng thời nói cho ta biết." Dừng một chút, Trương Thanh nói ra, "Ngươi nói cho ta biết là một cái kỳ quái sơ hở." Sơ hở gì? Lệnh Lạc Nhi ở bên, chỉ cảm thấy chính mình giống như choáng váng lặp lại. Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Lần này Hồng Hà trấn cầu cứu, cùng nửa tháng trước một lần kia, lặp lại." ngươi thậm chí không cần nghe bọn hắn cầu cứu nội dung, liền trực tiếp cấp ra giống nhau hồi phục, đồng thời tận lực để cho ta biết, là ngươi để bọn hắn đi tiêu diêu khách sạn bàn bố nhiệm vụ. Trương Thanh nói, nhịn không được bật cười, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta có thể phát hiện những này, rất khó lý giải. Tất cả mọi người trong lòng đều cực kỳ tán thành nhưng lại một màn này trong mắt của ta, thật sự là quá. Rõ ràng. Trương Thanh thuần tức thở dài. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều im lặng, coi là Trương Thanh là tại mèo khen mèo dài đuôi, bất quá, thật sự là hắn cường đại. Khả Trương Thanh chân chính ý nghĩ là, một màn này hắn thấy, giống như là trở về nhảy qua kịp bạn. Chương 404, ta muốn cứu ngươi. Chương 404, ta muốn cứu ngươi, đã ngươi ngay cả những này đều có thể nhìn ra, vậy ngươi vì sao? Thích Thương muốn nói lại tôi. Trương Thanh nói tiếp, vì sao không thuận thế tiến về Hồng Hà trấn? Chẳng lẽ nói, ngươi đã thích thương trong ánh mắt, u ám toàn bộ tiêu tán, sáng lên không, ta cũng không có nhìn thấu thần nguyệt tiên tông năng lực. Trương Thanh lắc đầu Thích Thương. Trương Thanh cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Lê Lạc Nhi các ngươi đều biết ta là người như thế nào, thế nhưng là, các ngươi vì cái gì sẽ còn đối với ta làm ra phán đoán sai lầm đâu? Trương Thanh thở dài, nói các ngươi rõ ràng đều là người thông minh. Nhưng vì cái gì muốn đem ta xem như đồ đần đâu? Thích thương không phản bác được. Lên Lạc Nhi trong lòng lộn xộn. Trong tiểu lâu, Sư Hồng Lệ cùng mấy tên trung niên nghe sắp sụp đổ. Ai cũng cho tới bây giờ đều không có đem ngươi trở thành qua đồ đần, chỉ là ngươi thông minh quá phận. Có ý tứ gì? Lên Lạc Nhi ngơ ngác hỏi. Trương Thanh Vân bay, nói Lên Lạc Nhi, Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ. Thông qua nàng, cùng Hồng Hà trấn trưởng trấn ông cháu, để cho ta minh bạch, không có bách tính chết đi. Hồng Nguyên tương hội, bọn hắn bởi vì muốn che đậy bày ra ý đồ, cho nên xác suất lớn sẽ ở Hồng Hà trấn phục kỳ ta, ám sát ta. Nhưng ta cho dù biết Hồng Hà trấn Bách tính dị thường nhưng lại a, tâm ta cũng lại nhục trượng, tâm ta cũng chịu không được hảo vấn. Hồng Nguyệt Thương hội nhất định sẽ dùng Hồng Hà trấn Bách tính đến áp chế ta, mặc dù bọn hắn có lẽ chỉ là muốn từ trong tay của ta bình yên đào thoát. Nếu ta biết bọn hắn sẽ không chết ta vì cái gì còn muốn đi Hồng Hà trấn? Ta tại sao muốn để cho mình lâm vào như vậy lúng túng hoàn cảnh? Đến cuối cùng, toi công bận rộn một trận, cam chịu đồ gì? Giang Thanh Nguyệt muốn cho ta đi Hồng Hà trấn, có lẽ muốn thăm dò ta đến cùng có thể hay không nhìn ra nàng chí bảo năng lực, có thể thì như thế nào, không, có khả năng thì như thế nào. Đến cuối cùng Nàng cũng bất quá là cùng Hồng Nguyệt Thương hội một dạng, trở thành tiêu phong thăm dò quân cờ của ta thôi. Đột nhiên nhắc lên Tiêu Phong, làm cho Thích Thương suy tư, làm cho Lên Lạc Nhi một trận không hiểu. Trong dịu lâu Hồng Nguyệt Thương hội mấy tên trung niên cùng sư hầu lệ, lại là thần sắc dưới sự hoang sợ đến. Sư hầu lệ nắm chặt chén rượu, lại là không bị khống chế đem cái chén một thành nát. Nàng biết rất rõ ràng Hồng Nguyệt tiên đại nhân mệnh lệnh, cũng phỏng đoán đến Hồng Nguyệt tiên đại nhân ý nghĩ, cũng biết Tiêu Phong muốn làm gì, nhưng cuối cùng muốn. Quân cờ hai chữ, như là trọng truy, đập xuống tại trong lòng của nàng, làm nàng tâm thần suýt nữa thất thủ. Hồng Nguyệt tiên, Che Mây tiên, Giang Nguyệt tiên muốn Sư Hồng Lệ toàn thân không cầm được phát run, nàng run run rẩy rẩy đi vào bên cửa sổ, lần nữa mở ra một cái khe hở, nhìn xem phụ thành chủ cửa ra vào, cầm kiếm mà đứng hùng trần tiên. Tiêu Diêu khách sạn không minh cảnh tự tại tiên, kéo xuống tất cả tiên chi tôn hiệu địa vị. Sư Hồng Lệ đương nhiên biết đây là vì cái gì, thế nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng vậy mà cũng không bị khống chế bị ảnh hưởng, cũng đồng dạng đã mất đi đối với tiên chi tôn hiệu kính sợ. Nàng đột nhiên tỉnh lộ lại, nguyên lai like nàng cùng Hồng Nguyệt Thương hội sớm đã thân vào trong cục, mà đường cục người mê. Thế nhưng là, nội tâm của nàng trừ sợ hãi, tràn ngập vô lực. Phủ thành chủ trước cửa Thích Thương dùng sức nắm chặt nắm đấm, trán của hắn gân xanh lộ ra, gầm nhẹ nói: "Ngươi rõ ràng khám phá hết thảy, ngươi biết rất rõ ràng Thần Nguyệt Tiên Tông cường đại mà ngươi lại không cách nào nhìn đấu, vì sao không đi Hồng Hà trấn nghiệm chứng, chứng, vì sao muốn ở chỗ này toàn nói ra?" Thích Thương vẫn nộ nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, Thanh Huyền Tiên sẽ không còn có cái thứ hai ngươi có thể khám phá đây hết thảy. Ngươi có chết hay không ta không quan tâm, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi chết, liền mang ý nghĩa thương nô thành, liền mang ý nghĩa giống Hồng Hà trấn dạng này thôn trấn, tất cả mất tính, mãi mãi cũng." Thích Thương trong nháy mắt tựa như đã mất đi tất cả khí lực. Khuôn mặt gương mặt cương nghị, một đôi tràn ngập uy nghiêm con người, toát ra nặng nề bi thương. Trong miệng hắn nghỷ non tự nói, thân thể thất tha thất thể ở. Không minh cảnh cửu trọng hắn, lại cũng suýt nửa chân đứng không vững. Hắn tựa như đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nói xong câu nói kia, mai mai cũng không có hy vọng. Thích thương không biết, thương lộ hành, hừng hà chấn tương lai, đến tột cùng ở nơi đó. Cái này rõ ràng là hiện thực, rõ ràng đều là có máu có thi thể sinh linh, lại tựa như một trận không biết thân là khách hư ảo một cảnh. Coi là thật dạ khó phân biệt, hư thực không phân. Thích thương trước mắt, không có bất kỳ cái gì phương hướng. Hắn không biết nên chạy đi đâu. Hắn không biết nên đi như thế nào vì cái gì thích thương tuyệt vọng, đỏ cả vành mắt bởi vì ta muốn cứu ngươi." Trương Thanh bình tĩnh nói. Thích thương toàn thân chấn động mạnh mẽ, thân xác chỉ trẻ ta có thể nói cho ngươi, ta thật có một đôi có thể phân rõ thiện ác con mắt. "Liên cứu, ta hết sức không rơi xuống." Hưng Hà chấn, "Ta không biết nên như thế nào đi cứu, nhưng ngươi, ta nếu không làm như vậy, như vậy ngươi chỉ có thể có hắc oa chết tại dưới kiếm của ta, cũng hoặc là là bị thần nguyệt tiên tông thanh lý muốn hộ, cũng có lẽ là bởi vì cái gì khác, nhưng ngươi có thể sống đến hiện tại lý do, theo ta đến, đã không có." "Ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện." Trương Thanh nếm miệng gọi một tiếng. Giáng ngươi cười như gió xuân ôn hòa, thanh âm như tiên âm tiếng trời, ta sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Phù Thành chủ trước cửa, thích thương trong mắt, chỉ có cái kia đạo cẩm kiếm mà đứng, náo nghệ tuyệt thế thân ảnh. Khu phố chốc ngẩn, nơi xa người vây xem, cũng tất cả đều tâm thần rung động. Lên Lạc Nhi ngửa đầu nhìn xem Trương Thành, phỉ thủy quỷ mắt dị sắc lấp lóe, nàng lúc này đối với Trương Thành, tràn đầy sùng bái nhân lực cuối cùng cũng có kết cục. Đại đạo tiên cổ không dưng. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi đã hết sức nỗ lực. Còn lại, giao cho ta. Trương Thành nâng lên kiếm, Chỉ phía xa thần nguyệt tiên tông, nói tiếp, ngươi có thể làm chính là tin tưởng ta, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Thích Thương vẫn luôn biết, hắn có thể phát hiện hồng hạ chấn dị thường, là thần nguyệt tiên tông cố ý để hắn phát hiện, hắn cho tới bây giờ cũng không tính có thể giấu giếm được thần nguyệt tiên tông. Phản phất một cái đại thủ đem hắn một mực nắm ở trong lòng bàn tay, tùy ý bài bố. Trong lòng của hắn có không tam lòng, có chua xót. Từng có lúc, hắn thường thường đang suy nghĩ, nếu như hắn cũng là hồng hạ chấn loại kia người, nên có bao nhiêu? Nếu như đây hết thảy hắn cũng không biết, thì tốt biết bao. Khi đại thủ này đem hắn đẩy hướng Trường Thanh thời điểm, thích thương tâm lý đốt sáng lên nhất tinh ngọn lửa. Theo Trường Thanh lời nói, thích thương trong lòng ngọn lửa đã cháy hừng hực ngươi tên điên này. Thích thương đột nhiên cười thất thanh, giọt nước mắt đều trượt xuống quẻ mắt. Lên Lạc Nhi không hiểu nhìn xem thích thương, nàng không biết thích thương vì sao như vậy cười đáng giá không. Thích thương đi tới Trường Thanh bên cạnh, đưa tay khẽ vỗ, một thanh màu vàng linh bảo trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường Thanh cũng không trả lời, chỉ là cười không nói. Trên đường phố, Nguyên Bản Tĩnh Mịch kiếm mắng. Lúc này, từng đạo tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận. Có khí tức thâm trầm không minh cảnh lão giả. Có phong mang tất lộ hóa thần cảnh thiên kiêu, có ngây ngô non nớt thiên nhân cảnh thiếu niên, có bình thường tầm thường kim thân cảnh tu sĩ bốn. Trong tay của bọn hắn đều cầm binh khí, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên quyết. Bọn hắn cùng thích thương một dạng, một mực đen nén, hoảng sợ lấy, nhẫn nại lấy. Thích thương cũng rốt cuộc minh bạch, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người. Nhìn xem những thân hình này, thích thương tâm lý vang lên như hồng chung rộng rãi thanh âm. Chương 405. Xuất quân xuất chiến. Chương 405. Xuất quân xuất chiến. Thương Lô Thành, theo từng người từng người tu sĩ đứng dậy, trong thành phàm nhân cũng tại từng cái biến mất. Trong tử lâu, sư Hồng Lệ cùng mấy tên nam tử trung niên khiếp sợ nhìn về phía phủ thành chủ cửa ra vào, khi một tên tiểu nhị đang muốn cho bọn hắn mang thức ăn lên vừa vận hành đột nhiên biến mất, khay thức ăn rơi xuống một lúc. Sư Hồng Lệ cùng mấy tên nam tử trung niên mới thật minh bạch, cái này Giang Thanh Nguyệt chân chính chô đáng sợ. Thích Thương cùng tất cả đứng ra tu sĩ, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía khu phố cấp nơi. Náo nhiệt phồn hoa Thương Lô thành, thần nguyện tiên tông thế lực bên dưới, gần nhất cũng là lớn nhất một tòa thành. Giờ này khắc này, toàn bộ trong thành trì lộ ra một cỗ thế lương tiêu điều. Thương Lô thành trung, phàm nhân số lượng tại kịch liệt giảm bớt, chỉ là trong chốc lát phủ thành chủ trước trên đường phố, bóng người liền tự thớt. Lên lạc nhi kinh ngạc nhìn những cái kia biến mất người vị trí, đây chính là trước đó trưởng thành phát hiện vấn đề. Không có thi thể, không có thần hồn, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mỗi một tên đứng ra tu sĩ, thần sắc bên trên đều không có ngoài ý muốn, có chỉ là thoải mái giải thoát. Bọn hắn nhìn lẫn nhau lấy, trong lòng dâng lên cộng minh tình cảm. Bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trường Thanh, trong mắt của bọn hắn đều là sáng lên chúng ta nguyện theo Hồng Trần Tiên Ma chiến, rốt cục có thể thống khoái phát tiết một trận. Cho dù chết tử, cũng tốt hơn hiện tại. Mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, bọn hắn biết do Thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn theo Trưởng Thanh thẳng hướng Thần Nguyệt Tiên Tông. Khi phù thành chủ trước cửa lại không muốn tu sĩ gia nhập. Trưởng Thanh đưa trong tay kiếm ném không trùng, đạp kiếm mà đi theo ta xuất chiến. Trưởng Thanh hét lớn một tiếng, từng người từng người tu sĩ phóng lên tận trời, giống như một đạo dòng lũ, quét sạch hướng cái kia cao không thể chạm vào núi. Lê Lạc Nhi bay ở Trưởng Thanh bên cạnh, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút kỳ quái. Trưởng Thanh thần niệm truyền âm nói, đây không phải ngươi chiến đấu, ngươi chỉ cần làm ngươi chuyện nên làm. Chuyện gì? Thu hồn Lê Lạc Nhi thân ảnh đứng tại giữa không trung, sau đó rơi xuống tường nô thành tường thành. Nàng quay đầu ngắm nhìn to lớn đại thành, cái kia phồn hoa kiến trúc, tràn ngập trật tự khu phố, đã trống không bóng người. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía giết hướng thần nguyệt tiên tông đại quân. Lê Lạc Nhi một trận giật mình. Trên tường thành, nhiều mấy bóng người. Sư Hồng Lệ cùng mấy tên hồng nguyệt thương hội nam tử trung niên, cũng ngang nhau lách mình xuất hiện. Bọn hắn nhìn xem Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ Lê Lạc Nhi, ánh mắt cuối cùng cũng đứng tại nơi xa tựa như tinh hà hào quang các ngươi là ai. Lê Lạc Nhi cảnh giác mà hỏi. Sư Hồng Lệ giải thích nói, tới giết Hồng Trần tiên người. Nói, Sư Hồng Lệ sợ hãi thán nói, không hổ là Hồng Trần Tiên, ném đá vào nước, giấy lên vọn sóng, lại là để hết thảy đều nổi lên mặt nước. Chỉ là, hắn quá gấp. Lê Lạc Nhi hừ lạnh nói, đó là ngươi không biết hắn là hạng người gì, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Sư Hồng Lệ đánh giá Lê Lạc Nhi, lẳng lặng nhìn chằm chằm một lát, nợ nụ cười ngươi cười cái gì? Lê Lạc Nhi nhíu mày hỏi trong lúc cấp bách sinh sai, Hồng Trần Tiên cũng không ngoại lệ Sư Hồng Lệ lúc đầu. Lê Lạc Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ có thể nhìn thấy cấp độ này. Không hiểu thấu vấn đề, lệnh Sư Hồng Lệ thần sắc khẽ giận mình. Sư Hồng Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lê Lạc Nhi chậm rãi nói ra, người khác nhau nhìn thấy Trưởng Thanh là khác biệt. Người cho rằng Trưởng Thanh khám phá thần nguyệt tiên tông thủ đoạn là vì thương nô thành đổi cái công đạo. Sư Hồng Lệ kinh ngạc nhìn xem Lê Lạc Nhi, nàng không rõ, cái này quý tộc lại là như thế nào nhìn thấy điểm này, tôn hiệu tiên tranh phong sư Hồng Lệ trên khuôn mặt, lộ ra đắng chắc mục đích cho tới bây giờ đều không phải là tốt như vậy suy nghĩ, Sư Hồng Lệ gật đầu nói, ta thu hồi lời nói vừa rồi, ta chỉ là bị hù dọa. Nhìn thấy Sư Hồng Lệ như vậy, Lê Lạc Nhi có chút ngoài ý muốn. Sư Hồng Lệ hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra được? Lê Lạc Nhi không có trả lời. Sư Hồng Lệ nói chúng ta rất nhanh liền muốn đi ngồi thu ngư ông thủ lợi hoặc là Hồng Trần tiên chết, hoặc là chúng ta chết. Nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định, chúng ta đã tuyệt không đường sống. Trước khi chết, liên thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta đi. Lê Lạc Nhi nhìn về phía sư Hồng Lệ mấy người ánh mắt tràn đầy dị sắc. Lúc này suy tư, mở miệng nói, "Trường Thanh nói qua, hắn nhìn không ra ai có vấn đề. À, sư Hồng Lệ sững sờ cho nên, hắn nhìn không ra Hồng Hà trấn trưởng trấn ông cháu có vấn đề hay không, hắn cũng tương tự nhìn không ra, giờ này khắc này, theo hắn tiến về Thần Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, cùng Thương Ngô thành thành chủ Tích Thương, có vấn đề hay không?" Sư Hồng Lệ nhíu mắt. Lê Lạc Nhi mở miệng nói, nơi này mỗi người đều là có máu có thịt, có ý nghĩ của mình, Trương Thành không phải muốn vì thích thương, muốn vì những tu sĩ kia mà cùng Thần Nguyệt Tiên Tông một trận chiến, hắn chỉ là muốn thỏa mãn thích thương cùng những tu sĩ kia trong lòng. Hy vọng. Dừng một chút, Lê Lạc Nhi lại nói nếu như Giang Thanh Nguyệt nhìn ra điểm này, liền sẽ không lại dùng loại thủ đoạn này. Trương Thành nói qua, tim của hắn cũng là nhục trưởng. Hắn không đành lòng nhìn thấy trạng diễn như vậy. Lê Lạc Nhi phảng phất nói một mình. Sư Hồng Lệ nhưng từ Lê Lạc Nhi trong miệng dường như thấy được một cái khắc trưởng thanh hồng trận tiên thuật quân xuất chiến, nhưng thật ra là không muốn để cho thích thương bọn hắn hoài nghi mình cũng có vấn đề, sư hồng lệ cảm khái nói, bị thần nguyện tiên tông bài bố, căn bản là không, có cách tự biết. Lê Lạc Nhi nói bổ sung, đối với ta mà nói, nơi này hết thảy đều là giả, nhưng đối với trưởng thanh mà nói, nơi này hết thảy đều là thật. Nói xong, Lê Lạc Nhi nhìn về phía sư hồng lệ, nói ngươi lại nhìn ra cái gì? Sư hồng lệ một trận cười khổ nói, bằng vào ta tầm mắt, đâu còn có thể nhìn ra cái gì? Ta chỉ biết là, giết chết trưởng thanh phương pháp duy nhất, chính là hắn cảm thấy sát suất nhỏ nhất phương pháp. Có ý tứ gì? Lên lạc Nhi tiếp tục hỏi trưởng thành chắc chắn, hắn sẽ không chết. Hắn nếu nhìn ra thần Nguyệt Tiên tông thủ đoạn, còn dám tiến đến, liền cũng chắc chắn hắn sẽ không chết tại Giang Thanh Nguyệt trong tay. Đối với hắn mà nói, có lẽ căn bản là không có đem chúng ta Hồng Nguyệt Thương hội để vào mắt. Chúng ta trong mắt hắn chỉ là lại bình thường bất quá sâu kiến. Sâu kiến, có thể giết chết cường đại như này Hồng Trần Tiên sao? Sư Hồng Lệ tự hỏi tự trả lời, đương nhiên không có khả năng. Nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể giết chết trưởng thành phương pháp. Chỉ có biến số này mới có thể vượt qua trưởng thành khống chế. Thế nhưng là, chúng ta thật không có khả năng Sư Hồng Lệ ung dung nói ra, thậm chí, chúng ta nhất định sẽ làm cho Trường Thanh rất phiền phức, rất chất vấn, chính như thần kiếm sơn trang chu tiên nha, đem hắn trọng thương. Kết quả là, chúng ta sẽ chết, Trường Thanh cũng sẽ thành công. Thành công cái gì? Lên Lạc Nhi suy tư. Sư Hồng Lệ nhìn xem Lên Lạc Nhi, nói thành công lợi dụng chúng ta ám sát Lựa Biệt Tiêu Phong. Lên Lạc Nhi toàn thân chấn động, theo nàng biết đến càng nhiều, liền càng là cảm thấy cục diện phức tạp. Lên Lạc Nhi khó có thể tưởng tượng, Trường Thanh là như thế nào tại phức tạp như vậy cục diện bên trong, khống chế hết thảy đã biết hẳn phải chết, vì sao còn muốn tiếp tục tiến đến? Viliom một fan ngay cả chính người đều cảm thấy không có khả năng khả năng. Lên Lạc Nhi hỏi, Sư Hồng Lệ không có trả lời, chỉ là chuẩn bị bay hướng Thần Nguyệt Tiên Tông. Trương Thanh cùng Thương Ngô thành tu sĩ đã tới Thần Nguyệt Tiên Tông, có thể nơi đó cũng không có xảy ra chiến đấu bất quá, như vậy cũng tốt. Lên Lạc Nhi như có điều suy nghĩ có ý tứ gì, Sư Hồng Lệ dừng bước lại. Lên Lạc Nhi nhìn về phía Sư Hồng Lệ nói kỳ thật, đây mới là ngươi duy nhất đường sống. Chương 406 Hoa quế dưới cây. Chương 406 Hoa quế dưới cây đường sống, Sư Hồng Lệ nghĩ mãi mà không rõ. Tình mộ tiên chi phong hảo chân chính diện mục sau Sư Hồng Lệ vẫn luôn đang vì đó trước may mắn cảm thấy xấu hổ. Như vậy có chuyện, nàng thật sự là nghĩ không ra đường sống ở đâu. Lê Lạc Nhi mở miệng nói, nếu như ngươi thật chạy trốn, vậy ngươi mới là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Lạc Nhi nhìn về phía Thần Nguyệt Tiên Tông phương hướng, nói Trưởng Thanh nhìn không thấu Thần Nguyệt Tiên Tông giang thanh nguyệt thủ đoạn, nhưng hắn làm không được sẽ thấy hết thảy cũng làm thành giả. Sư Hồng Lệ càng phát ra hồ đồ. Lê Lạc Nhi giải thích nói, nhìn không thấu, không có nghĩa là Trưởng Thanh sẽ không tiếp tục đi xem, sẽ không ý theo bản tính đi làm phản đoán. Làm chính mình chuyện nên làm, là hắn, là ta là Thương Ngô Thành thành chủ cùng những tu sĩ kia, cũng là ngươi. Làm chính mình chuyện nên làm sư hồng lệ tự lẩm bẩm. Rất nhanh, sư hồng lệ lắc đầu. Lê Lạc Nhi nói ra, Nguyên Kỳ thật nhìn lẩm trưởng thanh, trong mắt hắn, hắn chưa bao giờ đem lôi, đem ta, thậm chí đem những cái kia rõ ràng đều là hư giả Thương Ngô thành phàm nhân mất tính, xem như sâu kiến. Hắn biết rõ những người kia đều là giả nhưng vẫn là như vậy. Các ngươi đến Thương Ngô thành trên đường, có tầm 1 tháng thời gian, đi vào Thương Ngô thành sau cũng qua nửa tháng, hắn nếu thật muốn giết các ngươi, các ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Mặc dù ta không rõ trưởng thành vì sao không giết các ngươi, nhưng các ngươi đừng sống, ngay ở chỗ này." Sư Hồng Lệ hướng lên Lạc Nhi chắp tay, cùng Hồng Nguyệt Thương hội mấy tên nam tử trung niên, bay hướng Thần Nguyệt Tiên Tông. Lúc này Thần Nguyệt Tiên Tông, cao vút trong mây núi lớn trấn núi. Sơn môn chỗ, vốn nên có Thần Nguyệt Tiên Tông đệ tử thủ vệ, lúc này lại trống rỗng một mảnh. Trưởng Thành cùng Tế Thương, Thương Lô thành tu sĩ, đúng như vào chỗ không ngợi, dọc theo đường núi một đường bay đi lên. Chỉ bất quá, chi này lại quân bầu không khí, rất kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu quần tình xúc động phẫn nộ, đến bây giờ âm u đầy tư khí. Mỗi một tên tu sĩ đều không có nói chuyện, bọn hắn dựa lẫn nhau, cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Nét mặt của bọn hắn, trên lặng, vì thương. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác đi theo Trường Thanh sau lưng, theo Trường Thanh một đường đi lên trên bay đi. Thích Thương không quay đầu lại, thậm chí đã thu hồi thần niệm. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, để cho mình như là một cái con diều mò dạng, bị Trường Thanh nắm đại quân đã không có khả năng gọi lại quân. Không biết từ khi nào bắt đầu, Từ Thương Lô thành tất cánh hào quang ròng lũ, liền trở thành róc rách dòng suối nhỏ. Khi Trường Thanh đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, tại giữa sơn núi biển mây sần đổi chỗ, cũng nhìn thấy một gốc lấp lóe kỳ dị hào quang hoa quế cây lúc Bên cạnh hắn, chỉ còn lại có Thích Thương một người. Hoa Quế dưới cây, một thiếu nữ đã lặng chờ đã lâu. Nàng mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Khi nàng đưa tay nhẹ phẩy, hoa quế dưới cây nhiều một tấm băng đá, hai cái băng ghế đá lúc, nàng mở miệng thông thiên vương, xin mời. Giang Thanh Nguyệt làm ra tư thế xin mời, nàng không có đi nhìn Thích Thương, Trưởng Thành cũng không có quay đầu. Trưởng Thành đi tới Hoa Quế dưới cây, ngồi ở trên băng ghế đá, Giang Thanh Nguyệt thì là đưa tay hư chiều, mấy mảnh hoa quế rơi vào hỏa lô trong lẫm trà. Thích Thương cũng không thấy khó trách Sùng Hiêu không phải là đối thủ của ngươi, hành vi của ngươi, thật sự là khó mà phán đoán. A không, tại cái này thanh huyền trời, phải nói Tiêu Phong mới lạ." Giang Thanh Nguyệt đổi giọng. "Trưởng Thanh cũng không cố ý bên ngoài, chỉ là thưởng thức cảnh đẹp, xa xa ngắm nhìn Thương Lô Thành nền tảng cái kia to lớn dãy cây." Nhìn xem Trưởng Thanh cũng không đáp lại, Giang Thanh Nguyệt cho Trưởng Thanh rót chén trà so ra kém quý tộc trà, cũng so ra kém tiêu giao trà, a đúng rồi, cũng so ra kém vẽ tiên trà, chịu đựng uống đi." Giang Thanh Nguyệt ôn nhuận cười một tiếng, ta có một vấn đề." Trưởng Thanh mở miệng nói. Giang Thanh Nguyệt bưng chén trà, ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm trong chén trà trôi nổi hoa quế, "Ngươi là muốn hỏi, Thương Lô Thành hưng hạ trấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trường Thanh lắc đầu hay là muốn hỏi, những người kia đến cùng phải hay không người? Trường Thanh lần nữa lắc đầu. Giang Thanh Nguyệt có chút khó phục, đôi môi mềm mại khẽ mở, chẳng lẽ lại, ngươi muốn hỏi Sùng Hiêu vì sao muốn cướp đoạt trấn trời tối thư kiếm, hay là nói, ngươi muốn hỏi Thành Vân Tiên vì sao vẫn lạ? Trường Thanh lần này không có lắc đầu, mà là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Thanh Nguyệt. Lúc này Trường Thanh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ cái kia Trường Thanh lại có loại khó mà mở miệng cảm giác. Giang Thanh Nguyệt suy đoán, đối với Trường Thanh mà nói quá cao cấp cao cấp đến Trường Thanh đều lúng túng. Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, lặng lặng nhìn chằm chằm Trường Thanh. Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, nói cái kia, ta muốn hỏi một chút, các ngươi gái này Thần Nguyệt Tiên Tông, có hay không Hắc Nguyệt Tiên thảo? Giang Thanh Nguyệt trầm mặc. Trong nội tâm nàng lại có loại cảm giác mất mát có, cái kia. Giang Thanh Nguyệt hướng hoa quế dưới cây bóng ma ra hiệu. Quả nhiên có một đạo hình nguyệt nha màu đèn tiên thảo, tại cái kia lặng yên sính trưởng. Trường Thanh khinh di một tiếng, hắn vừa mới thần niệm vậy mà không thể phát hiện. Muốn, cầm đi đi. Giang Thanh Nguyệt nói ra coi là thật. Trường Thanh hỏi Giang Thanh Nguyệt tóc mày, nhìn Trừng Trừng lấy Trường Thanh coi là thật. Giang Thanh Nguyệt gật đầu. Trường Thanh đi đến hoa quế dưới cây, đem Hắc Nguyệt Tiên thảo lấy xuống thu vào người đang giảng ngu. Hay là tại thăm dò, ngươi là cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi ngồi đối diện uống trà. Ngươi biết ta là ai không?" Giang Thanh Nguyệt liên tục hỏi trên đợi vốn không sự tỉnh, lo sợ không đâu chi, làm gì muốn nhiều như vậy chứ? Trương Thanh cười nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít hà hương trà, không biết cái này Hoa Quế Ân. Giang Thanh Nguyệt chớp chớp đôi mi thanh tú, hẳn là Trương Thanh muốn thăm dò Hoa Quế cây có gì đó của cái, có thể tiếp xuống vấn đề, lại làm cho Giang Thanh Nguyệt nội tâm càng thêm lộn xộn, thậm chí có chút phẫn nộ cái này Hoa Quế có thể cho ta một chút a." Trương Thanh hỏi. Giang Thanh Nguyệt bối xỉ cắn chặt, trong mắt tựa hồ muốn phun ra hóa diễm. Không thể trách nàng không có địch lực thật sự là nàng sớm đã đem Trưởng Thanh trở thành đồng cấp đối thủ muốn, cầm lấy đi. Giang Thanh Nguyệt lạnh lùng nói ra này làm sao có ý tốt đâu. Trưởng Thanh xoa xoa đôi bàn tay. Tại Giang Thanh Nguyệt dưới sự trợn mắt hốt hoồm, Trưởng Thanh vậy mà đem chọn gốc hoa quế cây nhỏ tận gốc, ngay cả trên đất bùn đất, lan can đá đều cùng nhau thu vào. Đột nhiên, Giang Thanh Nguyệt híp mắt lại. Này hoa quế cây, dù chưa thành tinh, thế nhưng không phải Trưởng Thanh trên tay mang theo thiên cấp càn khôn giới có thể chứa đi vào. Giang Thanh Nguyệt minh bạch, miệm nhỏ nhấp một ngụm trà, khóe miệng có chút dương lên đứng lên chấn trời tối thứ kiếm, quả nhiên còn tại trên tay ngươi. Ngươi mặc dù có tư cách, nhưng ngươi cũng không nên coi thường cái kia Tiêu Phong. Giang Thanh Nguyệt nói ra nếu biết chấn trời tối thức kiếm, liền biết đây là một kiện cực phẩm đạo khí, so với tiên bảo, tồn tại cao hơn, chính là đại đạo bên trong chiến trượng, thánh nhân cũng muốn tranh đoạt chân chính chí bảo. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, loại này cực phẩm đạo khí, ngươi có hay không năng lực đem nó một phân thành hai? Chớ nói đạo khí, cho dù là tiên bảo cũng không có khả năng tách ra. Giang Thanh Nguyệt không chút do dự nói nếu như thế, vậy ngươi cảm thấy, Tiêu Phong có thể hay không tin tưởng, ta có thể đem chấn trời tối thức kiếm cho tách ra đâu. Giang Thanh Nguyệt mạnh mẽ nhướng mày, kinh ngạc nhìn xem Trưởng Thanh ngươi nói là, ngươi cho Tiêu Phong kiếm gỗ đào, cũng là trấn trời tối thức kiếm. Nếu không muốn như nào? Ngươi cảm thấy hắn tại sao phải đi? Trưởng Thanh cười hỏi lại. Chương 407, ngồi đối diện uống trà. Chương 407, ngồi đối diện uống trà, hắn nếu không tin, hắn sẽ nhận cho hắn nắm giữ căn bản. Hắn như tin, như vậy hắn càng muốn hơn từ ta cái này cần đến phương pháp. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói xem ra, ngươi cũng cảm thấy ta là dùng trấn trời tối thức kiếm đến ổn định Tiêu Phong, đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao lên núi, vì sao ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống trà đâu? Dương Thanh Nguyệt không hiểu trong lòng siết chặt, nàng thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, nói khẽ, "Ngươi sẽ nói cho ta biết ta. Ta muốn nói cho ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm." Trưởng Thanh lắc đầu, "Nói thi triển ra năng lực của ngươi đi. Cha cũng còn không uống xong, ngươi không khỏi quá nóng lòng." Dương Thanh Nguyệt phản kích đạo tiêu phong muốn đáp án, tham dò người của ta ngay tại chân núi, ta không đợi, bọn hắn gấp." Trưởng Thanh cười nói, "Ta nghe nói qua chấn trời tối thức kiếm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua." Dương Thanh Nguyệt hỏi, "Không bằng ta đem ta chí bảo lấy ra cho ngươi xem một chút, ngươi cũng đưa ngươi chí bảo lấy ra, để cho ta mở mang tầm mắt." Trưởng Thanh lui bay, đưa tay nhẹ phẩy bàn. Một thanh thư đen xuất hiện ở trên bàn. Giang Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng vui mừng, lấy ra một mặt bảo kính, lơ đãng quét qua trường thành, thứ đen kiếm, sau đó đem tấm gương cũng để lên bàn tấm gương. Trường Thanh sử sở, thật đúng là tấm gương. Trường Thanh vươn tay, nói ta có thể chiếu một chút a. Giang Thanh Nguyệt biểu lộ có chút mất tự nhiên, mở miệng nói, đương nhiên có thể. Khi nàng nhìn xem Trường Thanh cẩn thận soi vào gương, thậm chí còn vuốt vuốt tóc, Tả Hữu Sú mỹ tìm kiếm góc độ lúc, Giang Thanh Nguyệt sắc mặt rốt cục thay đổi hứa ra có một tiện tiến bảo, Thương Khung Sơn hải hình, ta cảm thấy cái kia đã rất uy tiên. Nhưng là cùng tấm gương này so sánh, nhưng cũng là thua chị kém em. em. Ngươi nếu biết vẽ tiên trà, tự nhiên cũng nên biết món kia tiên bảo, ngươi biết cái kia tiên bảo là ai sao? Trương Thanh Như là nói chuyện viếm giống như hỏi này, tiên bảo ở thiên ngoại trời cũng không xuất hiện qua, ta không rõ ràng. Giang Thanh Nguyệt nói nếu như không phải ẩn thế cường giả, vậy liền chỉ có một người khả năng có được, nhưng hắn sẽ không đem này tiên bảo ném Thanh Huyền Thiên. Hắn là ai? Vì cái gì sẽ không? Hắn là Đa Bảo Tiên Đế, bởi vì hắn đối với chấn trời tối thước kiếm không hứng thú. Vậy hắn đối với cái gì có hứng thú? Đa Bảo Tiên Đế Đương nhiên là đối với thu thập chí bảo cảm thấy hứng thú. Chấn trời tối thức kiếm không phải chí bảo sao? La, nhưng chấn trời tối thức kiếm tiền nhiệm chi chủ, chuẩn thánh thanh vân tiên đều bởi vậy vẫn lạc, hắn giống như ta, chỉ muốn nhìn một chút, cũng không muốn có được. Không phải ai đều có tiêu phong như vậy dạ tâm. Ngươi cũng chỉ là muốn nhìn xem." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Đến, để cho ta mở mang tầm mắt, cho ta tạo ra 10 cái tám cái thức đen kiếm đến." Trương Thanh đem tấm gương đưa cho Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt lãnh diễm đứng lên, tiếp nhận tấm gương, lại là trực tiếp thu hồi không sai, ta đích xác là muốn nghiệm chứng một chút. Có thể hay không đem chấn trời tối thức kiếm chiếu rọi, nhưng ngươi có thể đến không phải cũng đã biết, kiếm này căn bản là không có cách bị chiếu rọi. Giang Thanh Nguyệt đạo. Trương Thanh hơi có vẻ thất vọng, đang muốn mở miệng. Giang Thanh Nguyệt lại là đưa tay ngắt lời nói, "Tâm cơ của ngươi lẩm dạ, ta mà cảm, ta quyết định đơn giản trực tiếp điểm." Trương Thanh ngáy, ngáy mắt. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, "Là như thế trò chuyện su su dưới, ta sẽ thất bại thảm hại. Ngươi muốn biết, ngươi cũng có thể biết, mà ta lại muốn bị mơ mơ màng màng. Quá trực tiếp nói, không tốt lắm đâu." Trương Thanh như là ngại ngùng đại nam hải nghe nói ngươi có một đôi có thể khám phá thiện ác con mắt. Trường Thanh nguyện hỏi, "Chỉ giết nên giết tác nhân?" Trường Thanh lắc đầu, phía diện, "Có ý tứ gì? Không phải tất cả tốt đều nên dương, không phải tất cả ác đều đáng chết." Trường Thanh thở dài, nói giống như chu gia, "Đối với những cái kia không có bị ta giết người mà nói, ta chính là lớn nhất tác nhân. Đối với những cái kia bị ta giết tác nhân tới nói, bọn hắn tại người nhà của bọn hắn trong mắt chính là thiện nhân. Cái này sớm đã không quan hệ thiện ác, nếu có thể đơn giản như vậy đến xử lý, ta chỉ cần ma luyện kiếm trong tay, chém hết hết thảy ta ác. Ta không phải là bởi vì thiện ác mới đi giết người, ta cùng sùng rầm dĩ một hựu dạng, ta cùng sư Hồng Lệ một hựu dạng." Ta cùng ngươi cũng giống như vậy." Nói, Trương Thanh nhấp miệng hoa quế trà, nói tiếp, "Chỉ là ta người này cùng các ngươi không giống mới." Bầu không khí an tĩnh lại. Giang Thanh Nguyệt lặng lặng trở về chỗ, sau một hồi lâu mở miệng nói, "Ta coi là ngươi là loại kia tự nhận là đầy ngập chính nghĩa tâm cơ người, tại khám phá thương lộ thành, hừng hà trớn sau, liền muốn tới tìm ta Hưng sư vấn tội. Ta không nghĩ tới, ngươi thay trời hành đạo, vậy mà tại như vậy phô diện." Trương Thanh lắc đầu, "Ta đến bây giờ cũng không biết người tầm gương này năng lực, ta cũng không nhìn thấu cái gì, ta cũng chỉ là thử một lần. Còn có, ta thay trời hành đạo, chính là ngươi lý giải loại kia thay trời hành đạo." Ta cũng đích thật là tự nhận là đầy ngập chính nghĩa, nhưng ta rất đơn thuần." Giang Thanh Nguyệt suy nghĩ, lộn xộn đứng lên. Nàng cho là nàng tại cùng một cái phương diện cực cao kẻ giả tâm nói chuyện với nhau, không ngờ tới, nàng lại coi là sai thử một lần. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt lăng lệ, chẳng lẽ, đây hết thảy đều là ngươi đoán? Trương Thanh Liên tục gật đầu, nếu không muốn như nào? Ta cái gì cũng không biết, ta cũng chỉ có thể đoán a. Vậy là ngươi như thế nào đoán được? Giang Thanh Nguyệt trầm giọng hỏi bởi vì ngươi hy vọng ta tới tìm ngươi, bởi vì thương nô thành phẩm nhân nhiều lắm. Bởi vì ta từ khi đi vào Thương Ngô Thành Liễn chưa từng gặp qua một cái tán tiên, có một cái đoán đại khái phương hướng cùng kết quả sau, liền có thể thử. Chỉ là ta vừa mới thử, liền kiểm tra xong thành quả. Ngươi còn đoán được cái gì? Giang Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi cái này cần từng bước một đoán, cũng không phải một lần toàn đoàn xong. Nghiệm chứng một cái tiết điểm, như vậy liền tại trên tiết điểm này tiếp tục thăm nhập sâu nghiệm chứng. Mà ta bây giờ có thể đoán được là. Trương Thanh nở nụ cười, nói thần nguyện tiên tông không có tán tiên. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Trương Thanh nói tiếp, phản ứng của ngươi nói cho ta biết, ta lại đoán đúng. Như vậy ta có một cái ý nghĩ. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ta vẫn là muốn nói nói chuyện. Là cái gì? Là liên quan tới ngươi thần nguyệt tiền tông, vì cái gì không có tán tiên? Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói Hồng Nguyệt Thương hội, cùng các ngươi có tử thủ, cổ hoàng vực bên trong cũng có một vị Hồng Nguyệt tiên. Hồng Nguyệt Thương hội rất bí ẩn, bí ẩn đến có lẽ ngươi không có phát hiện bọn hắn, hoặc là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái này Thanh Huyền Thiên có quá nhiều quy củ. Trong đó liền có tán tiên không cho phép tại ta vực tùy ý xuất thủ, đồng thời đâu, độ kiếp cũng muốn đi cổ hoàng vực. Liên ta hiện tại phán đoán nhìn, quy củ này là vì ngươi định đi. Giang Thanh Nguyệt trong lòng nhắc lên kinh Đào Hải lão. Nàng không cắt được, chỉ là lặng lặng nghe. Trưởng Thanh nói tiếp, các ngươi tán tiên đi cổ hoàng vực độ kiếp, hẳn là đều bị Hồng Nguyệt tiên giết đi. Ngươi có lẽ không biết Hồng Nguyệt thương hội, nhưng cũng nhất định biết, địch nhân của ngươi cũng tại Thanh Huyền Thiên. Hoa Đào tiên độ kiếp là của ngươi địch nhân tại cho ngươi minh xác tín hiệu. Hán Độ kiếp bị đánh lén, suy yếu thoát đi, có thể làm được điểm này, kỳ thật Hoa Đào tiên căn bản không sống nổi. Hoa Đào tiên năng còn sống nguyên nhân lớn nhất, chính là đem việc này truyền khắp tá vực, chí ít có thể truyền đến trong thai của ngươi. Giang Thanh Nguyệt tâm thần kinh hãi, nàng cho dù nghe được Trưởng Thanh phân tích quá trình, nàng hay là khó mà tin được Trưởng Thanh có thể đoán chuẩn xác như vậy. Chương 408, ngươi đang ép ta. Chương 408, ngươi đang ép ta, ngươi thần nguyệt tiên tông tiến về cổ hoàng vực độ kiếp tán tiên đều chết, cho dù mạnh như hoa đạo tiên cũng không xuống nổi. Cho nên, ngươi thần nguyệt tiên tông tu vị cao nhất người, chỉ có thể là không minh cảnh cửu trọng. Một khi các ngươi trái với quy củ, tại cổ hoàng vực bên ngoài độ kiếp, đầu tiên, các ngươi người độ kiếp nhất định sẽ bị tìm tới. Tại loại quy củ này bên dưới, các ngươi đồng dạng một cái cũng chạy không được. Thứ yếu, kể từ đó, còn có thể mượn cơ hội đem bọn ngươi trảm thảo trừ căn. Giang Thanh Nguyệt vốn là đối với chuyện này có chút hoài nghi, có thể theo trưởng thành suy đoán nàng hiện tại đã khẳng định việc này. Thậm chí, nàng còn từ trường Thanh suy đoán bên trong, trực tiếp minh xác định nhân là ai. Hồng Nguyệt Thương hội, Hồng Nguyệt Tiên. Giang Thanh Nguyệt phẫn sắc âm trầm, "Nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, có lẽ ta còn có thể nhiều đoán ít đồ." Trường Thanh nhìn xem Giang Thanh Nguyệt, nói, "Ngươi có thể nói cho ta biết, phàm giới lên trời thiệt điêu, đến cùng là bị ai giết chết sao? Là ngươi, hay là Hồng Nguyệt Thương hội? Hoặc là, đều có?" Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trường Thanh lại là gật đầu nói, "Xem ra là đều có." Tiếp lấy, Trường Thanh nói ra, "Mặc dù ngươi chỉ bảo là Tầm gương, nhưng cũng không có bất kỳ vật gì có thể chống giống Tạ Vân." Nội đạo pháp tắc, vô tự pháp tắc đều không phải là vô hạn, ngươi một mặt này tấm gương ngay cả trấn trời tối thượng kiếm đều phục chế không được, càng không có loại năng lực này. Cho nên, ngươi tấm gương cùng loại với Hứa Gia Tiên Bảo Bức Tranh, có thể đem phàm nhân sinh linh chiếu nhập trong kính, thân hồn của bọn hắn sẽ không tiến nhập quỷ vực, nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không tiêu vong. Cụ thể năng lực ta không biết, cũng không cần biết, ta chỉ cần biết, những người kia bị ngươi cướp đi hết thảy, bao quát trí nhớ của bọn hắn, còn có tình cảm của bọn hắn. Ngươi có thể mượn nhờ cướp đoạt mà tăng cường tự thân, thậm chí có thể tăng cường ngươi ở thiên ngoại trời chiến lực. Ma Hưng Nguyệt Thương Hội biết ngươi loại năng lực này Cho nên bọn hắn cũng tại ám sát phàm giới thiên tiêu, vì không để cho ngươi tiếp tục mạnh lên, đồng thời, bọn hắn tại cổ hoàng vực, phá hỏng ngươi con đường phi thăng, đây là song trọng bảo hiểm. Giang Thanh Nguyệt có chút ngồi không yên, nàng kiêng kỵ nhìn trước mắt Trường Thanh, có thể tại Lưu Vân đại lục tìm ra sủng rầm dĩ đồng thời giết sủng rầm dĩ thông thiên vương, thực sự tiếp xúc xuống tới, nàng mới phát hiện, cái này Trường Thanh, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Giang Thanh Nguyệt minh bạch, có thể làm cho nàng có loại cảm giác này, chỉ có một nguyên nhân. Trường Thanh tâm trí, siêu việt nàng. Tại Trường Thanh trong mắt nàng, liền cùng Thanh Huyền Thiên, Lưu Vân đại lục sinh linh ở trong mắt nàng ngủ dạng. Loại cấp độ này áp chế, làm cho Giang Thanh Nguyệt không thể nào tiếp thu được. Trưởng Thanh đã bại lộ chấn trời tối thức kiếm còn tại, liền mang ý nghĩa hắn còn đứng ở thế bất bại đối mặt đối thủ như vậy, Giang Thanh Nguyệt vậy mà hiểu, vì sao Tiêu Phong sẽ cầm kiếm liền đi? Không đi, lại có thể thế nào đâu? Đối với Tiêu Phong mà nói, tham dò Trưởng Thanh còn có hay không chấn trời tối thức kiếm năng lực, cũng không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn, lựa chọn duy nhất. Mà Tiêu Phong không có tự mình tham dò, Giang Thanh Nguyệt cũng minh bạch. Bởi vì mặc kệ tham dò ra kết quả như thế nào, cái kia đều sẽ là Trưởng Thanh muốn cho Tiêu Phong biết đến kết quả. Cho dù thật có thể tham dò đi ra có hoặc không có, đều không có khác nhau. Bởi vì trấn trời tối thức kiếm, chỉ có trường thanh có thể sử dụng. Trường thanh tựa như là một mảnh đầm lầy, một khi dẫm vào đi, chính là chậm rãi từng bước. Thế nhưng là dưới đầm lầy này, còn có vực sâu không đáy. Phiêu miểu vô hình, không đến tại cùng nhau, xâm la cờ bố, thiên biến văn hóa, cái này vốn là chỉ dùng làm võ kỹ bên trên đặc tính lại bị trường thanh vận dụng tại đấu trí phía trên. Khi hết thảy âm nhu quỷ kế toàn bộ đều bày tại trên mặt nổi, so sớm đã không phải đơn giản lòng dạ tính toán. Loại này đánh cờ, đối với người bình thường mà nói không có khác nhau. Bọn hắn sẽ chỉ biết trưởng thành cương đại, bọn hắn thậm chí sẽ không biết, bọn hắn căn bản không có tư cách cùng trưởng thành đánh cờ. Thế nhưng là, đối với Giang Thanh Nguyệt loại người này mà nói, loại này đánh cờ, quá mức tàn khốc đây là rõ ràng thấy rõ hết thảy, biết rất rõ ràng tất cả, lại không cách nào tại đánh cờ bên trong chiến thắng trưởng thành tuyệt vọng. Giang Thanh Nguyệt trong đầu bắn ra một đạo linh quang, nàng đột nhiên mở miệng nói, "Ta biết ngươi vì sao lên núi." "A? Vì sao?" "Trưởng thành thưởng tức hoa quế trà nếu như Tiêu Phong có thể bị kiếm gỗ đạo ổn định, như vậy Tiêu Phong không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Nếu như ta cũng cho là Tiêu Phong sẽ bị kiếm gỗ đạo ổn định, ta cũng giống như thế." Ngươi hướng ta triển lộ chấn trời tối thứ kiếm, chính là chứng minh ngươi hay là vô địch. Đương dạng, ngươi cũng biết có được tiên bảo ta, cũng không phải ngươi có thể dễ chết. Ngươi là đang chấn nhất ta. Trương Thanh từ chối cho ý kiến. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt lại thanh tĩnh, ngươi đem ta kéo đến góc độ của ngươi, đến xem tận cùng. Kỳ thật chính là muốn cho ta thấy rõ, ta, thua không nghi ngờ. Có lẽ Giang Thanh Nguyệt mỉm cười, nói ngươi là đang bộ ta. A. Trương Thanh lập tức hứng thú, đặt chén trà xuống, ra hiệu Giang Thanh Nguyệt tiếp tục ngươi đang ép ta đối với ngươi xuất thủ. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, lòng dạ tâm cơ, cũng không phải là ngươi mạnh nhất chỗ. Mặc dù tại tầm trường người xem ra, nay mạnh thậm chí muốn thắng qua chấn trời tối thứ kiếm. Ở trong đó Khác Nho là, ngươi là muốn cho ta trước khi xuất thủ luyện minh bạch. Ngươi đã thôi diễn ra kết quả, ngươi là đứng tại kết quả góc độ bên trên, mới lên núi cùng ta uống trà. Đúng không? Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trường Thanh. Trường Thanh không có thừa nhận, tại Giang Thanh Nguyệt xem ra, đây là chấp nhận. Giang Thanh Nguyệt hàm răng cắn chặt, đây là nàng không thể nhất tiếp nhận sự tình. Cái này kết quả đại chứng minh, Trường Thanh thắng ngươi cho là, ngươi thật thắng. Ngươi cảm thấy, ta chưa chắc sẽ đánh với ngươi một trận. Hoặc là muốn lợi dụng tiên bảo, tiếp tục âm thầm vận hành. Cho nên, mục đích của ngươi rất đơn giản, chính là để cho ta không phục, để cho ta xuất thủ. Giang Thanh Nguyệt muốn cho chính mình càng thêm thanh tỉnh, tỉnh táo, thế nhưng là nàng rõ ràng đã biết, nhưng căn bản không cách nào làm ra lựa chọn thứ hai. Lấy nàng lai lịch thân phận, nàng không có khả năng cho phép trưởng thanh ở trước mặt mình như vậy bày mưu nghi kế, chúa tể hết thảy, thậm chí kết luận kết quả. Nếu nàng không chiến, đạo tâm tất nhiên bị hao tổn. Ngay sau gặp lại trưởng thành, nàng sẽ càng thêm bị động. Nàng nhất định phải cùng trưởng thanh một trận chiến, mà lại, phải chết chiến. Giang Thanh Nguyệt đối với Trưởng Thanh có nhận thức mới, tại thông qua trước đó đối thoại, biết Trưởng Thanh suy đoán có không ngừng nghiệm chứng sau tiết điểm làm cơ sở. Lúc này Giang Thanh Nguyệt đột nhiên phát hiện nàng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Giang Thanh Nguyệt nở nụ cười, có lẽ, đây cũng là kết quả ngươi muốn, trước ngươi hết thảy đều là tại tiến hành dẫn đạo, dẫn tới nơi đây. Nhìn như tất cả đều minh bạch, có thể ngươi lại tại từng bước một tiến lên, nhưng những người khác nhưng như cũng dừng ở nguyên điểm. Đây cũng là ngươi, tất thắng nguyên nhân. Giang Thanh Nguyệt thầm ầm, dần dần có chút tức giận, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Trưởng Thanh nhấc lên ống trà, cho mình lại rót một chén, vừa cười vừa nói: Để cho ta tự tin, nhiều lắm, trong đó có một chút, ngươi biết? Ta biết. Giang Thanh Nguyệt lông mày siết chặt, chấn trời tối thứ kiếm. Không chỉ, Trương Thanh lắc đầu cười khẽ. Giang Thanh Nguyệt thần niệm cảm giác Trương Thanh, đột nhiên mới phát hiện, Đế Vân cũng không đi theo Trương Thanh bên người. Độ kiếp. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên kinh hô cùng coi như thứ nhất. Trương Thanh gật đầu nói, ta đã biểu hiện qua rất nhiều lần, có Đế Vân tại, kiếp lôi đối với ta vô dụng. Ta cũng không sợ có người thừa dịp ta thời điểm độ kiếp đánh lên ta. Trương Thanh nụ cười trên mặt, tại Giang Thanh Nguyệt xem ra, càng phát ra trở nên nguy hiểm. Chương 409, thua năm xuống. Chương 409, thua nằm xuống. Trưởng Thanh không những không sợ người khác tại hắn thời điểm độ kiếp đánh lén hắn, ngược lại buốn. Trưởng Thanh có thể mang theo kiếp lôi đi tìm người khác, tìm Tiêu Phong, tìm Hồng Nguyệt Tiên, hoặc là tìm hắn Giang Thanh Nguyệt. Cổ hoàng vực bên ngoài cấm chỉ độ kiếp quý củ, đối với Trưởng Thanh mà nói, thùng rỗng kêu to. Trưởng Thanh có 100 loại phương pháp, có thể danh chính ngôn thuận tìm người cùng một chỗ độ kiếp. Đối này Trưởng Thanh mà nói, thật sự là quá đơn giản. Không minh cảnh cửu trọng, độ nhất chuyển lôi kiếp, tấn thăng nhất chuyển tán tiên. Độ kiếp cảnh cửu trọng, độ tiên tiên chi kiếp, phi thăng thiên ngoại tiên. Trưởng Thanh rũa ra năm ngón tay, chính phản khế đạo. Không tính đế mây chỉ tính ta, giằng giá 10 lần. Giang Thanh Nguyệt toàn thân mát lạnh tiêu phong đã là cựu chuyển tán tiên, đem hắn bảy bộ hóa thân đều tính cả, cho hắn 8 lần. Rút bỏ thiên tiên chi kiếp, ta còn thừa lại một lần. Trưởng Thanh thu hồi bốn cái ngón tay, chỉ để lại một cây. Giang Thanh Nguyệt trong lòng đập mạnh, nàng cảm thấy ngón tay này tựa như muốn rơi xuống, điểm tại trên mũi của nàng chỉ bằng lôi kiếp, ta liền có thể quét dọn hết sạch. Các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Trưởng Thanh nhàn nhạt hỏi, nhưng ngươi bây giờ mới không minh cảnh nhị trọng. Giang Thanh Nguyệt cắn răng nói ra đúng vậy à, hiện tại mới là các ngươi đối phó ta cơ hội tốt nhất. Trưởng Thành đũa vai Giang Thanh Nguyệt mĩ mắt đăm mạnh. Nàng đã không cách nào xác định, Trương Thanh ý tưởng chân thật, Cố Lộng Nguyên hư, hay là tật lực như vậy? Giang Thanh Nguyệt biết, mặc kệ như thế nào, Trương Thanh đều có biện pháp ứng đối. Mà nàng, một khi đoán sai, chính là vạn kiếp bất phục. Giang Thanh Nguyệt hai tay nắm chén trà, nhìn xem trong nước trà chìm nổi hoa quế. Nàng trầm mặc. Trương Thanh thì là bắt chéo hai chân, nhìn ra xa tầng mây đằng sau thương nô thành. Tại trong tròng mắt của hắn, có thể nhìn thấy trống lên thương nô thành dễ cây. Trương Thanh cảm khái nói ra, như là đã làm ra lựa chọn, cũng không cần đi quản vì sao làm ra lựa chọn, hoặc là nếu lựa chọn khác Chúng ta chỉ cần dựa theo lựa chọn của mình, tiếp tục tiến lên. Thắng tiếp tục đi, thua nằm xuống lạc. Giang Thanh Nguyệt không có trả lời, tinh thần của nàng cấu kết lấy Thiết Thiên bảo kính, không có chấn trời tối thức kiếm, nhưng là có Trường Thanh. Vậy liền, cho chuyện tiếp một lát. Trường Thanh vừa cười vừa nói, ta kỳ thật còn có rất nhiều phòng đoán, vừa vặn ngươi cái này đều có đáp án, mặc dù đáp án này với ta mà nói không trọng yếu. Nói một chút. Giang Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của nàng dị thường sáng ngời đây là ánh sáng tự tin lưu vân đại lục, yếu tố đều sẽ lựa chọn vân hải lên trời, nhưng phần lớn chết. Trường Thanh chậm rãi nói, hiện tại đến xem Hẳn là Hồng Nguyệt Thương hội làm. Bọn hắn tại cổ hoang vực săn giết tán tiên, chủ yếu là săn giết các ngươi. À đúng rồi, có lẽ không có bọn họ cùng cái này thần nguyệt tiên tông một hạng, chỉ có ngươi hoặc là bị ngươi khống chế như thương nô thành, hồng hà trấn người. Bọn hắn nếu là nhìn thấy trong biển mây có phàm giới yêu thú tử vân hải lên trời, tự nhiên sẽ cùng nhau giết. Ngươi biết cổ hoang vực có đối thủ của ngươi, nhưng không biết là Hồng Nguyệt Thương hội. Bởi vì ngươi cùng Hồng Nguyệt Thương hội đều là mặt khác tiên giới tồn tại, cũng hoặc đều là từ phía trên đi xuống. Cho nên, ngươi hạ phàm đằng sau lên trời, cũng sẽ trải qua phong vân tứ phương lôi, nhưng ngươi đồng dạng biết không chỉ là ngươi. Còn có những người khác tại săn giết thiên điêu, bởi vậy ngươi chỉ cần người thứ 100. Có thể tên của ngươi, ngươi gia nhập Thần Nguyệt Tiên Tông, dấu diếm không đổi. Ngươi không phải muốn hướng Hồng Nguyệt Thương hội dấu diếm, ngươi chỉ là không muốn để cho người khác biết, ngươi cùng Hồng Nguyệt Thương hội ân oán. Đồng dạng, Hồng Nguyệt Thương hội cũng là như thế. Nơi này dù sao cũng là Thanh Huyền Tiên, cho dù các ngươi lại thế nào xem thường nơi này tán tiên, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn xác thực cũng có thể cho các ngươi chế tạo phiền phức, tỉ như, Hoa Đảo Tiên. Trương Thanh chậm rãi mà nói, Giang Thanh Nguyệt một bên nghe, cũng ở một bên nắm cánh. Trong lòng của nàng có chút phức tạp, từ trường Thanh trong lời nói, nàng biết, trường Thanh bắt được hết thảy chi tiết, chỉ là nhiều khi cũng không dùng đến đối với người bình thường, cho dù là đối với nàng mà nói, loại này vô hiệu tin tức, đều sẽ quên. Nàng rất ngạc nhiên, trường Thanh là thế nào đều nhớ kỹ. Bây giờ trải bước, lộn xộn vô tự, trường Thanh lại là như thế nào làm rõ 500 năm trước, năm vực đại chiến. Ta vốn cho rằng là Tiêu Phong Kiền, đương nhiên, ta cũng hoài nghi tới là những người khác làm. Trường Thanh suy tư nói ra, nhưng liền hiện tại biết đến xem, vẫn như cũng là ai cũng có thể. Nếu như là Tiêu Phong, bản thân hắn cũng không phải là đồ tốt. Hắn làm loại chuyện này cũng không kỳ quái. Nếu như là ngươi, ngươi có cái gương kia, Thiên Hạ Đại Loạn đương nhiên tốt hơn thao tác, cũng có thể nhờ vào đó dẫn xuất Hồng Mệnh Thương Hội, hoặc là cho bọn hắn chế tạo phiên phước. Đương nhiên, ta cho là Hồng Mệnh Thương Hội khả năng lớn nhất, dù sao, trận chiến kia làm cho quỷ vực phong tỏa, mang ý nghĩa bọn hắn giết chết tán tiên cho dù không có giết sạch sẽ, cho dù tiến vào quỷ vực cũng sẽ không xẻ ra đến cấp ngươi truyền lại tin báo. Giang Thanh Nguyệt âm thầm gật đầu, lúc này mở miệng hỏi, "Vấn đề của ngươi rất nhiều, ngươi chỉ là cái nào vấn đề đáp án không trọng yếu?" "Đều không trọng yếu." "Trường Thanh miết miệng vì cái gì?" Giang Thanh Nguyệt hỏi bởi vì Trường Thanh dừng một chút, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Thanh Nguyệt, gằn từng chữ: "Các ngươi đều phải chết." Giang Thanh Nguyệt con ngươi nheo co lại, đột nhiên hít sâu một hơi kỳ thật, "Ngươi đoán ta vì sao lên núi, cùng ngươi uống trà, kỳ thật đoán sai. Ta làm gì buộc ngươi xuất thủ? Mặc kệ ngươi xuất thủ hay không, ta luôn luôn muốn xuất thủ. Hoặc là, ngươi cảm thấy ngươi bẫng vào cái góc kia, có thể tại ta trấn trời tối thức kiếm khóa chặt bên dưới, chạy trốn được." Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi thật đúng là thật không thể giải thích chi bảo. Ta tấm gương tuy là tiên bảo, có thể ngươi lại có thể đem đạo khí phát huy đến đầu cái tình trạng. Ngươi chẳng lẽ còn có thể thu lên toàn bộ Thanh Huyền Tiên?" Trường Thanh sững sờ, vước cảm, ý kiến hay, ta đây thật đúng là không nghĩ tới. Giang Thanh Nguyệt lúc này, ngây người ta lúc đầu chỉ là muốn dọa ngươi một chút, dù sao đạo khí a, ngay cả Tiêu Phong đều không hiểu rõ, ta đoán ngươi cũng sẽ không biết bao nhiêu, nhưng ngươi lại là trò ta giận rát. Trường Thanh nói ra, ta đương nhiên tu không nổi toàn bộ Thanh Huyền Tiên, bất quá, theo ta xuất linh thương nghô thành tu sĩ đến đây, ngươi đã thu hồi tất cả. Kính thượng, ta chỉ cần tu thần huyền tiên tông ngọn núi này, không được sao a? Trường Thanh nói xong, vẫn không quên hỏi một câu, đúng không? Giang Thanh Nguyệt trực tiếp hầm mắt, nàng vội vàng cấu kết thiết thiên bảo kính lại phát hiện bốn bể không gian cũng không biến hóa không cần nếm thử, nếu ngay cả ngươi cũng có thể cảm giác được chấn trời tối thượng kiếm lực lượng không gian, cái này còn có thể tiêu lên khí. Trương Thanh chỉ chỉ thương Ngô Thành, nói ngươi có thể thử một chút còn có thể hay không đi qua, dạng này trực tiếp nhất. Giang Thanh Nguyệt biểu lộ có một chút bối rối, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Nàng phát hiện, bốn bể không gian cũng không có phong tỏa. Ánh mắt của nàng, phẫn nộ ngươi đang lừa ta. Giang Thanh Nguyệt vỗ bàn một cái, đàng một chút đứng lên ngươi sẽ không thật tử đi. Trương Thanh miệng hạ ra, tiếp tục mạnh miệng nói, có hay không như vậy một loại khả năng, ta đem thương Ngô Thành cũng thu lại. Giang Thanh Nguyệt e, ánh mắt lập tức sắc bén như kiếm ngươi mới không minh cảnh nhị trọng, coi như ngươi có năng lực như thế, nắm giữ đạo khí đến trình độ như vậy, ngươi ở đâu ra chân khí trảo trống. Ha ha ha. Trường Thanh cười ha hả. Giang Thanh Nguyệt tâm bỗng nhiên lại luống cuống. Khi nàng muốn lần nữa nếm thử lúc, Trường Thanh một câu, lại làm nàng suýt nữa mất lý trí nói rất đúng, ta còn thực sự nhịn không được. Chương 410. Đội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 410. Đội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Thanh Nguyệt nhìn chằm chọc vào Trường Thanh, nhìn xem Trường Thanh như vậy lạnh nhạt tự nhiên, tùy tính mà vì, trong lòng có của nàng cảm giác cổ quái. Nàng vốn cho là Trường Thanh là căn bản không có đem mình làm làm đối thủ. Có thể nàng hiện tại phát hiện, Trường Thanh là loại kia có thể cùng địch nhân cũng chuyện trò vui vẻ tử giả. Không cần đi bận tâm âm u lòng dạ, bởi vì không ai có thể so sánh Trường Thanh cao siêu hơn khó lường. Như vậy Trường Thanh, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố thật, tiêu giao thoải mái. Có thể thẳng thắn trực diện tất cả đồng đạo hoặc địch nhân đối mặt loại địch nhân này, Giang Thanh Nguyệt trong lòng địch ý giảm bớt chút. Không phải nàng không sẽ cùng Trường Thanh sinh tử đối mặt, mà là tâm tính chuyển biến. Nàng biết, chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là Trường Thanh hay là nàng, đều sẽ đối với lẫn nhau hạ tử thủ. Uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ là bởi vì song phương đối với giết chết lẫn nhau, đều không có cái gì tốt biện pháp Hồng Trần Tiên. Giang Thanh Nguyệt có nhận thức mới, Trưởng Thanh người này, chính như kỳ danh. Nay Phong Hạo cũng không phải là Trưởng Thanh muốn nhập Hồng Trần tu hành, mà là Trưởng Thanh người này, cùng Hồng Trần bình thường, con buôn, so đo, hiềm nhĩ, giang hồ bốn, không có tiên ma đối lập, hắc bạch phân minh tuyệt đối. Mỗi người đối với Hồng Trần lý giải cũng không giống nhau, giống như mỗi người nhìn thấy Trưởng Thanh cũng không giống với nguyên lai người lạnh như vậy Hồng Trần Tiên. Giang Thanh Nguyệt ngồi trở về, cho Trưởng Thanh tục trà. Trưởng Thanh đưa tay vịn chén trà, nhẹ giọng nói cảm ơn. Như vậy bầu không khí tựa như lão hữu gặp lại, lại như chi kỷ tâm sự, ấm áp hài hòa ngươi nói ta đó sai, vậy ngươi nói cái đúng nghe một chút. Giang Thanh Nguyệt ngứ khí, cũng nhu hòa xuống tới. Mặc dù vẫn như cũng là địch, nhưng tâm thần cũng đã bổng lòng. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên cảm giác, như vậy Trường Thanh, để nàng rất dễ chịu. Mặc kệ là nàng hay là Trường Thanh, còn không sợ lẫn nhau đánh lén. Hai người đều đứng ở thế bất bại, cũng không phải đánh lén liền có thể giết chết ta đến, là muốn hợp tác. Hợp tác? Giang Thanh Nguyệt phi thường ngoài ý muốn. Trường Thanh gật đầu nói, "Trấn nhiếp cũng tốt, buộc ngươi cũng tốt, mặc dù không phải ta mục đích chủ yếu, nhưng cũng xác thực đều là ta nhất định phải làm." Ta nguyên bản dự định là đánh trước một trận, sau đó lại nói. Giang Thanh Nguyệt nheo mắt lại, "Cho nên, ngươi hay là đứng tại kết quả tại cùng ta đối thoại." "Đúng vậy." Trường Thanh thừa nhận nói, "Đánh qua đằng sau, ta sẽ để cho các ngươi cảm thấy sợ hãi, chú ý, không chỉ là ngươi." Hồng Nguyệt Tiên không có trực tiếp tới với ngươi, có thể nghĩ giết ngươi rất khó. Ta sẽ lợi dụng ngươi, để cho ngươi cảm thấy sợ sệt, từ đó trấn nhiếp đến Hồng Nguyệt Tiên cùng Tiểu Phong. Ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người biết, các ngươi đối mặt ta, đến cùng cường đại đến cỡ nào." Giang Thanh Nguyệt hít sâu lấy. Trường Thanh tiếp tục nói, "Đương nhiên, Tiêu Phong dễ giết, Hồng Nguyệt Tiên nếu là không có chí bảo, cũng tổn dễ giết, nhưng ngươi không dễ giết. Hủy đi Tiên bảo phương pháp, tại Thanh Huyền Thiên chỉ có lợi dụng vô tự pháp tắc, nhưng ta mặc dù không biết ngươi Tiên bảo cụ thể năng lực, cũng biết ở trong đó nhất định rất phư tạp." Giang Thanh Nguyệt minh bạch Trường Thanh ý nghĩ, lúc này nói ra, "Ngươi nói đúng, Thiết Thiên bảo kính không phải bình thường tấm gương pháp bảo, tấm gương này đối ngoại tên là Huyền Thiên bảo kính." Chỉ sợ ngươi trong thời gian ngắn sẽ không biết ta cùng không trang tộc ở giữa ân oán, không trang tộc chính là ngươi nói Hồng Nguyệt Thương hội cùng Hồng Nguyệt Tiên. Ta cùng bọn hắn ân oán là, ta trộn bọn hắn chỗ thiên giới mặt trăng. Bọn hắn thiên giới, bây giờ gọi Vô Nguyệt Tiên. Mà ta trong kính có một phương thế giới, tên là Vĩnh Dạ Trời, chỉ là thế giới của ta không cách nào độ kiếp. Trưởng Thanh nghe, một trận lưu luyến, như thế Nguyệt Tiên. Giang Thanh Nguyệt cũng không chế giễu Trưởng Thanh, ngược lại là cảm thấy Trưởng Thanh như vậy không kiến thức chính như nàng cho là Hồng Trần Tiên nên có dáng vẻ như ngươi lời nói, ta tại đo cướp. Ta có thể đem phàm nhân cùng tu sĩ thu vào trong kính, làm bọn hắn không cách nào tự biết. Ta cũng có thể đem bọn hắn chiếu rọi đi ra, đồng dạng chính bọn hắn cũng không biết. Cho dù chết, ta chỉ cần dùng thu thập thần hồn, lực lượng cơ thể, tiến hành tái tạo, bọn hắn vẫn luôn là bọn hắn. Giang Thanh Nguyệt nói bổ sung cho dù là ta, cũng có thể tái tạo. Trương Thanh Liên tụ gật đầu. Giang Thanh Nguyệt lại là ngậm lấy dáng tươi cười, nét mặt tươi cười như hoa, chỉ cần tấm gương không phá, ta liền sẽ không chết. Thế nhưng là, có thể tại Thanh Huyền Tiên Liên hủy đi tiên bảo ngươi, chưa hẳn sẽ mượn nhờ vô tự pháp tác đến hủy đi ta tiên bảo. Bởi vì tấm gương phá, ta sẽ chết, mà trong tính toàn bộ sinh linh, cũng tương tự sẽ chết. Đối với ta mà nói, ngươi là nguy hiểm nhất tồn tại. Nhưng ta bây giờ lại cho là, ngươi là nhất không cần cố kỵ. Bất lực. Trương Thanh bất đắc dĩ nói, không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể gắt lại. Giang Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng đang trầm tư đằng sau, mở miệng nói, lấy ngươi tâm tính, sắp thực như vậy. Nhưng là, ngươi cũng không phải là gắt lại. Phi thăng thiên ngoại tiền, tấn thăng thiên tiên đằng sau, liền có thể dần dần khống chế lực lượng pháp tắc, lấy ngươi năng lực, phi thăng hẳn là đường, ngày sau nhất định có thể nhập thánh, ngươi chỉ là hiện tại không giải quyết được mà thôi. Giang Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm Trưởng Thành, từ khi nàng tâm tính chuyển biến đằng sau, nàng phát hiện nàng vậy mà thấy được rất nhiều nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ ngợi qua vấn đề đối mặt lúc này Trưởng Thành, nàng vậy mà lại nhìn ra một chút vật kỳ quái quái gắc lại Giang Thanh Nguyệt trong lòng ẩn có minh ngộ, ta đối với ngươi mà nói có lợi dụng giá trị, hoặc là, ngươi đang chờ ta chết tại cái khắc phương thức bên trên. Giang Nguyệt Tiên không có nói rõ ràng, nhưng nàng đã là toàn thân kinh thẳng lùng tơ. Hủy đi tiên bảo, tại Thanh Huyền Thiên phương pháp duy nhất chính là vô tự phát tác. Có thể nói ra tiên ma đồng nguyên, có thể cùng địch nhân cũng đối ngồi uống trà, Giang Thanh Nguyệt vào giờ phút này, rốt cục thấy rõ Trưởng Thành lập trường. Nang Minh Bạch, Trường Thanh chân chính đối thủ, đến tột cùng là ai? Đại đạo bên trong chiến trường, vô tự chi chủ. Tất cả mọi người, tất cả tiên, tất cả thánh đều tại né tránh cái này tồn tại. Đại thần thông giả, thi triển thủ đoạn, tối đa cũng chỉ muốn sáng tạo một cái không có thiên thai hung thú thế giới. Hứa gia tiên bảo bức tranh, có năng lực này. Giang Thanh Nguyệt Tiết Thiên bảo kính, cũng tương tự có thể. Mà Giang Thanh Nguyệt cũng là làm như thế. Nguyên lai tại Trường Thanh trong mắt, vô luận tiên ma, vô luận tiền ác, đều có cùng chung địch nhân. Tại cái này cùng chung địch nhân trước mặt, bất luận ân oán gì, đều có thể tạm thời. Gác lại Trật tự thiên hay, nguyên lai là muốn vị vô tự thành lập trật tự. Thần kiếm sơn trang, trưởng thành dùng kiếm ý của hắn chứng minh, chính hắn liền có thể trấn áp vô tự. Nếu là lấy vô tự chi chủ là lẫn nhân, trưởng thành hành động, nhất cử nhất động, càng có thể giải thích rõ ràng. Vô tự là tất cả trật tự sinh linh thiên định. Cái kia đồng dạng cũng là trưởng thành thiên định. Giang Thanh Nguyệt không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì cái này đã đi tới cuối cùng nói chuyện ngươi hợp tác đi. Giang Thanh Nguyệt nói ra. Trưởng thành cũng không có nói rõ, mà là gật đầu nói, hồng chân pháp nhân, tu sĩ tầm thường, đương nhiên có thể chỉ lo thân mình, nhưng đối với người như vậy tội tại Hoặc là có thể sống được thật lâu tồn tại mà nói, vật kia chính là một thanh treo ở phía sau cái mông dao mổ heo, không biết lúc nào liền đâm đi lên. Cái này không giống số tuổi thọ có thể biết trước, khi thanh này dao mổ heo đâm đi lên thời điểm, nhất định là vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Thanh Nguyệt nghe được như vậy, Vivon cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vivon này mặc dù, nhưng là rất thỏa đáng. Chỉ ít, nàng đích xác thì cho là như vậy người tầm gương còn có người, còn có thế giới trong kính, đều lên không đi. Ngươi bị Hồng Nguyệt Tiên, Hồng Nguyệt Thương hội ngăn ở Thanh Nguyệt Tiên, ta cùng ngươi hợp tác là, liên thủ phi thăng. Giang Thanh Nguyệt không tâm động đó là giả. Nàng cũng có thể tiếp tục dung giải, nhưng tương tự, cái kia sẽ nên đón lần tiếp theo năm cuộc đại chiến. Nàng biết, đây là Trường Thanh không muốn nhìn thấy. Tại Trường Thanh trong mắt, nàng cùng Hồng Nguyệt Tiên, Tiêu Phong, đều là tai họa loại tai họa này, giết không chết, cũng muốn mang đến có thể giết chết địa phương. Giang Thanh Nguyệt vui vẻ nói ra, "Tốt, ta cùng ngươi hợp tác, nhưng là ta thật muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi có thể để cho ta đến cỡ nào sợ hãi? Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, không phải vậy, vậy coi như buồn cười quá." Ngươi tại Thanh Vân Quốc nói qua, ngươi phía trên có người. Lời này để cho ta tới nói, ta chính là người ở phía trên. Giang Thanh Nguyệt nói, vung tay lên một cái. Bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người, mà mỗi người, vậy mà đều là Trưởng Thanh, chương 411. Phía trên cùng phía trên cũng không đồng dạng. Chương 411, phía trên cùng phía trên cũng không đồng dạng khả lắm. Trưởng Thanh phát ra từ nội tâm cảm thán. Hắn có nghĩ qua Giang Thanh Nguyệt tẩm gương có loại này tính thượng năng lực, có thể chiếu rọi ra một chính minh khác. Nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, đối phương vậy mà có thể chiếu rọi nhiều như vậy. Nhìn thấy Trưởng Thanh kinh ngạc bộ dáng, Giang Thanh Nguyệt cũng không có phát động công kích. Trưởng Thanh nói tiếp, nếu như lúc trước hứa hỏa tiên cũng có thể hoàn toàn khống chế tiên bào bức tranh. Ngụy đến cũng sẽ không bị ta phát hiện. Người tấm gương này phòng chế ta, có ta mới thành công lực. Mười thành. Giang Thanh Nguyệt khẽ miệng dương lên, đương nhiên, tại đem chân chính ngươi thu vào tấm gương trước đó, bọn hắn còn không có tâm cơ của ngươi. Trưởng Thanh cảm thụ được mỗi một cái kính tượng đều thả ra thần niệm khóa chặt chính mình, đồng thời sát ý kia cũng là rõ ràng không gì sánh được, lúc này lại hỏi, những này trong kính tượng thần hồn là ta dùng thu thập lực lượng thần hồn bổ sung, do hộ vệ của ta ý chí tiến hành phục chế. Bọn hắn mỗi một cái đều là hộ vệ của ta, chỉ bất quá có được tu vi của ngươi, chiến lực. Giang Thanh Nguyệt cũng rất là hiếu kỳ, nàng tại chiếu dõi trưởng Thanh đằng sau, biết không ít đồ vật. Lúc này Giang Thanh Nguyệt hỏi, "Trên người ngươi biết thiên pháp, thật đúng là khuất. Làm ta ngoài ý muốn chính là, ngươi vậy mà lại thành văn tiên pháp. Ngươi ngay cả thành văn tiên pháp đều có thể phục chế?" Trường Thanh hỏi không có khả năng. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu nói, "Trừ phi ta phi thăng thiên ngoại tiền, trở về bản thể của ta, bằng vào ta bản thể cảnh giới tôi động, mới có thể chiếu rọi thành văn tiên pháp." Nhục thân. Thần hồn Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói những lực lượng này chỉ có thể thông qua đoạn cấp sinh linh thu hoạch. Giang Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trường Thanh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên đến, trong lòng có chút thổ tức. Từng có lúc, trong nội tâm nàng cũng có lương thiện, cũng như Trưởng Thanh như vậy trong lòng còn có chính nghĩa đồng thời có hoành viễn khát vọng. Thế nhưng là đang nhìn khắp cả thế gian muôn mẫu sau, nàng mệt mỏi. Nàng lúc này đang suy nghĩ, nếu như lúc trước biết mình rời bỏ dự tính ban đầu, tự cho là bỏ quá nhiều bây giờ đổi lấy vẫn chỉ là chỉ lo thân mình, nếu nàng có thể một lần nữa làm một lần lựa chọn, nàng phải chăng còn sẽ đi con đường này đâu? Nếu như không có Trưởng Thanh, nàng có lẽ mãi mãi cũng sẽ không muốn vấn đề này. Có thể chính như Trưởng Thanh lời nói, nếu làm ra lựa chọn, cũng không cần suy nghĩ vì sao làm ra sự lựa chọn này, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Giang Thanh Nguyệt nói thẳng. Nhục thân, lực lượng thuần hỗn, ta có thể dùng hung thú đến thay thế. Dùng hung thú thể phách cùng cường bạo chi linh ngưng tụ, lại bổ sung ta hộ vệ ý chí, hoặc là dùng kính tượng đối ứng ý chí, hiệu quả ngược lại tốt hơn. Ta sở dĩ đoạt cấp sinh linh, kính tượng sinh linh, là muốn cho ta thế giới trong kính vĩnh dạ trời, tạo dựng hoàn thiện đại đạo. Mà lại, kính tượng sinh linh phi thăng, trưởng thành, tất cả lực lượng cũng có thể trực tiếp điệp ra tại bản thể của ta bên trong. Ngươi có thể yên tâm đi giết những này tính tượng, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta có lẽ so với ngươi tưởng tượng, mạnh một chút. Giang Thanh Nguyệt ngậm lấy mỹ diệu ý cười, nhiều hứng thú nhìn xem Trường Thanh. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lại hỏi: "Ngươi có thể cứu ra Đế Mây, mang ý nghĩa ngươi cũng có thể lấy đi Vân Hải Thạch Bison, ngươi chẳng lẽ là không muốn ngừng chạy Mây Đại Lục Biển Mây lên trời thông thiên chi đạo, mới không có lấy đi Vân Hải Thạch Bison?" Trương Thanh sững sờ, hắn đều nhanh quên Vân Hải Thạch Bison vật này, Vân Hải Thạch Bison, ta đi qua rất nhiều lần. Giang Thanh Nguyệt nói mỗi một lần ta đều muốn chiếu rọi Đế Mây, thế nhưng là đều không thể thành công. Ta thậm chí đều không có cơ hội nghiệm chứng như vậy chuẩn Thánh có thể lưu đạo hình ảnh, bởi vì mỗi một lần, ta đều sẽ bị Vân Hải Thạch Bison lực lượng ngăn cản. Vân Hải Thạch Bison cũng là đạo khí Giang Thanh Nguyệt chỉ có thể cảm khái, không hổ là ngươi, Hồng Trần Tiên. Đối mặt chí bảo như vậy đều có thể không động tâm, ý nghĩa chí, tư tưởng đã cùng tất cả tu sĩ hoàn toàn không giống. Trương Thanh Suy Tư đột nhiên nói ra, đạo khí, có lẽ không phải chí bảo. Ân. Giang Thanh Nguyệt đôi lông mày nhíu lại thần kiếm sơn trang nói qua, có rất nhiều chí bảo là không thể bị nhận chủ. Lấy kiến thức của ngươi, ngươi có thể từng nghe qua có đạo khí bị nhận chủ. Trương Thanh mở miệng nói. Giang Thanh Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại, chợt cười khổ. Nàng lại không có đạo khí, cũng chưa từng thấy qua mấy món đạo khí. Những cái kia có được đạo khí tồn tại, ai biết bọn hắn nhận không, có nhận chủ. Ta mặc dù không có mang đi Vân Hải Thạch Bích Sơn, thế nhưng là Trưởng Thanh rỗi dàng ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hư không. Chỉ là trong chốc lát, một đạo bia đá hư ảnh liền trấn áp thiên địa đem thần nguyệt tiên tông đỉnh núi, phong cấm công cùng xiển xích. Cái kia từng đạo kính thượng Trưởng Thanh, tất cả đều không thể động đậy. Không biết là kính thượng, liền ngay cả không minh cảnh cửu trọng Giang Thanh Nguyệt, cũng cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Giang Thanh Nguyệt con người run rẩy dữ dội, nàng giống như minh bạch Trưởng Thanh nói chính là cái gì đạo khí, không phải chỉ bảo, mà là đại đạo bản thân. Trưởng Thanh không có mang đi Vân Hải Thạch Bison, nhưng như cũng có được Vân Hải Thạch Bison lực lượng. Chấn trời tối thức kiếm, Thanh Vân Tiên, sùng rầm Dị Bốn. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên minh bạch, vì sao Tiêu Phong không dùng đến Chấn trời tối thức kiếm? Thế nhưng lại biết chân tướng Giang Thanh Nguyệt, đối với Trưởng Thanh có thể sử dụng Chấn trời tối thức kiếm năng lực, càng thêm khó có thể lý giải được nắm giữ đạo khí, liền có thể nhập thánh. Đại đạo 3000, 3000 thánh nhân. Giang Thanh Nguyệt tâm thần rung động, cái này chẳng phải là nói, Trưởng Thanh đã có song thánh chi tư. Nếu như Trưởng Thanh không phải một cái viễn siêu nàng lão cổ đồng giải như vậy xanh có thể thu được đạo khí năng lực liền tất có nguyên nhân. Cái này liền mang ý nghĩa, Trường Thanh có 3 thánh chi tứ, mà cái này thứ 3 thánh mới là Trường Thanh chân chính át chủ bài. Trường Thanh trữ trấn trời tối thượng kiếm, Vân Hải Thạch Bison, còn có một cái đạo khí. Ta tựa hồ đã cảm nhận được sự hãi. Giang Thanh nguyệt trong mắt, tràn ngập chiến ý, ngươi cái này trấn áp chi lực, có thể trấn áp cùng cảnh, vượt biên mà nói, trấn áp chi lực yếu bớt. Ta có thể dùng Điệp Gia bản thể lực lượng phương pháp, Điệp Gia kính tượng chiến lực. Ngươi không biết ta tích lũy đến cửa nào hùng hậu, địch nhân của ngươi là vô tự, nhưng ta có thể cho ngươi sớm thể nghiệm một chút, cái này sẽ là một trận dạng gì chiến đấu? Dương Thanh Nguyệt thuần niệm khế động, từng đạo kính tượng phi tức đang không ngừng tăng lên lấy. Từ không minh cảnh nhị trọng bắt đầu, một đường kéo lên, thẳng đến ẩn ẩn siêu việt không minh cảnh cửu trọng. Mỗi một đạo kính tượng chiến lực đều có thể so với nhất truyền tán tiên, mà dạng này kính tượng, hay là lấy trưởng thanh là khuôn mẫu. Bọn hắn có được trưởng thanh tất cả chiến lực, bọn hắn có được nguyệt thần vệ ý chí chiến đấu chiến lực của ngươi, cũng tại nhất truyền tán tiên, ta kính tượng giống như ngươi, có thể đến gần vô hạn nhất truyền tán tiên, thậm chí bình thường tán tiên đều chưa hẳn có thể là đối thủ. Muốn đột phá trong chiến đấu, đến phá giải ta kính tượng, đây là không thể thực hiện được. Mặc dù ta chiếu rọi không được ngươi toàn bộ truyền thừa, nhưng đã chiếu rồi, đầy đủ. Giang Thanh Nguyệt thần ảnh, như là cảnh tượng hư ảo, nhìn như chân thực nhưng lại hư ảo. Trương Thanh trên khuôn mặt, chán đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như ngươi bây giờ liền cảm nhận được sợ hãi, vậy ta chỉ có thể nói, quá sớm. Trương Thanh lời nói, làm cho Giang Thanh Nguyệt thần sắc ngưng trọng lên. Trương Thanh tay bấm chỉ quyết, nói tiếp, phía trên cùng phía trên, cũng không đồng dạng. Chương 412. Đầy khắp núi lở, đều là Trương Thanh. Chương 412. Đầy khắp núi lở, đều là Trưởng Thanh Càn Nguyên Cô Đêm, ngũ miện ba đại tóc dài chờ tượng, Trần Võ Vi Linh. Trương Thanh cho miệng Nàng sướng lên trần vó thần chú, tựa như đại đạo thanh âm vang minh chấn động ở giữa thiên địa. Toàn bộ thần nguyệt tiên tông núi lớn, đám chìm tại linh hoạt kỳ ảo hạo viễn ngâm sướng bên trong. Cái này đại đạo thanh âm tựa như từ trong dòng sông thời gian tiếng vọng mà đến, tựa như xuyên qua vô hạn xa không gian. Một cố khó nói nên lời tim đập nhanh cảm giác hiện lên ở giang thanh nguyệt trong lòng. Nàng không biết nên làm sao miêu tả như vậy cảm giác, nàng chỉ biết là, nàng tựa như lại một lần gặp được thế nhân. Một đạo kính tượng tại trường thanh bên người đột nhiên biến mất, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến trường thanh phía sau. Trong tay lấy Lưu Vân Tiên Pháp ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm, một kiếm liền đâm xuyên trường thanh lồng lực. Có được trấn trời tối thức kiếm trường thanh, như là giang thanh nguyệt mở dạ, rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng lại không ở nơi này. Trường thanh thân thể, lông tóc không tổn hao gì. Trường thanh ngâm sướng, cũng không đình chỉ trợ ngô đại đạo, quy sa hợp hình thân như sơn nhạc, tứ khí lang rõ ràng kiềm quang hiên hách, chấn mắt quang minh dăng như kiếm thủ, tay cầm thất tinh đệ tử cung đình bắc cực trấn ngây thơ võ huyền thiên thượng đế ngọc hư sư tướng kim khuyết hóa thân đãng ma vĩnh trấn trung tiếp tế khổ thiên tôn. Theo trường thanh vừa mới nói xong, một tôn ngàn trượng cử thần chỉ vừa xuất hiện, liền trực tiếp đạp vỡ bốn bề hư không. Toàn bộ Thần Nguyệt Tiên Tông đỉnh núi, trong nháy mắt hóa thành một biển. Tóc dài tổ sư, chấn vỡ đại đế, tượng thần chiếu đến mà đến. Có một cự mãng, thôn vệ thương khung, có một thần quy, trấn áp hầu thổ. Mãng xà này, có thể so với đế vân, con rùa này, càng hơn thú thú. Tượng thần trong tay, mấy trăm trượng Thất Tinh thần kiếm, hào quang rực rỡ. Giữa thiên địa, thần quang bay loạn, đại địa băng liệt, bầu trời xoắn nát, tương đạo cơ sáng, vượt qua vô tận tinh hà, quán xuyên vạn giới thiên địa. Hết thảy có bảy đạo cơ sáng, bắn ra tại tượng thần trong tay Thất Tinh thần kiếm bên trên. Giang Thanh Nguyệt lúc này thần sắc ngốc trệ, suy nghĩ của nàng tựa như đều ngưng kết bình thường. Từng đạo linh quang, từng cái suy nghĩ, tại trong đầu của nàng nhao nhao hiện hiện, lại không cách nào sâu chui đứng lên. Nàng biết lúc trước Đào Hoa Nguyên bảy đạo thần quang là cái gì, nàng biết Trường Thanh trên kiếm gỗ đảo, ngay cả Tiêu Phong cũng không biết chí cường lực lượng pháp tắc là cái gì. Nàng cũng biết, Trường Thanh người ở phía trên là cái gì lưu văn tiên pháp. Kính tượng có nguyệt thần vệ ý chí, lúc này lợi dụng Trường Thanh cuốn mấu, thúc dục tiên pháp. Từng tôn ngàn trưởng pháp tướng, tại Giang Thanh Nguyệt thiết thiên bảo kính chống đỡ dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ Thần Nguyệt Tiên Tông, pháp tướng san sắt cùng là tán tiên chiến lực, 1000 cái người, còn không đánh lại ngươi người ở phía trên tượng thần a. Một tôn kính tượng giận, chắp tay hành lễ ở trước ngực vỗ mười ngục độ tiên. Lên ken lang. Xiêng xích va chạm thanh âm, đinh hai nhức óc. Một tôn vạn trượng thần mục lồng giam, trấn áp bát phương vạn kiếm quy tông. Lại một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mấy vạn trôi trăm trượng thần kiếm, đâm thủng bầu trời mà đến thời khắc sinh tử. U minh thần quang bùng lên, toàn bộ Thần Nguyệt Tiên Tông phảng phất trực tiếp chìm vào quỷ vực cửu huyền cửu tiêu rơi phù quang. Cửu thải thần quang, khoát che trời. Theo từng đạo kính tượng trường thanh thi triển các loại tiên pháp. Giang Thanh Nguyệt lòng run rẩy có chút bình phục đẩy thiên thần thông dị tượng, làm cho vạn giảm linh khí sụp đổ. Giang Thanh Nguyệt không cách nào hình dung giờ này khắc này tâm tình, cho dù có thể chiến thắng trưởng thành người ở phía trên, có thể đây cũng là trưởng thành chính mình chiến thắng. Trưởng Thanh tâm tình lúc này cũng rất phức tạp, hắn thậm chí đều muốn không nổi, chính mình vậy mà lại nhiều như vậy tiên pháp thần thông, hơn nữa còn đều cường đại như vậy, càng chết là cũng đều muốn công hướng mình. Như thắng, trưởng Thanh Diêu nhân đánh thắng 1000 cái chính mình. Như bại, 1000 cái chính mình mới đánh thắng một cái tổ sư thượng phần bốn. Trưởng Thanh cảm thấy mình hiện tại chính là chư bắt giới soi gương, trong ngoài không phải người nhân đạo. Nhân hoàn kiếm. Trưởng Thanh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng đế quan long bảo trực tiếp bám vào tại chân võ đại đế trên tượng thần, tựa như thiên cổ thần đế, bệ nghệ bát phương tiêu diêu, trăm chu kiếm. Nhiều phiên ra chỉ phía dưới, Trưởng Thanh bóp lấy kiếm chỉ, hướng trước người quét ngang. Chân võ đại đế động tác giống nhau, cầm trong tay mấy trăm trưởng thất tinh thần kiếm, cũng là quét ngang. Chỉ là một kiếm, tán vỡ mười ngục đồ thiên lủng giam, đánh nát mấy chục cái kính tượng trưởng thanh, thậm chí đem thần nguyệt tiên tông chủ phòng, cũng một kiếm bổ ra. Tiêu Diêu, toàn lực kiếm. Mấy chục đạo kiếm tượng đồng thời thi triển, từng đạo vô hình kiếm khí, tại chân võ đại đế tượng thần trên long bảo Nổ tung từng đạo huyền quang rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp ba hượng, không gian tạo nên gọn sóng đại địa xé rách ra từng đạo hẻm núi với nước, Thần Nguyệt Tiên Tông từng tọa ngọn núi, ầm vang sổ độ. Thiên băng địa liệt, tựa như tận thế giáng lâm. Chỉ có một tôn ngàn trượng viễn cổ cự thần, tại cùng mấy trăm đạo ngàn trượng trưởng trưởng thanh pháp tướng giao chiến. Thần Nguyệt Tiên Tông, tựa như chiến trường thời việt cổ. Từng đạo vạn trượng kiếm khí, mạnh mẽ đâm tới. Từng đạo tiên pháp thần thông, đánh nát thương khung. Như vậy rung động chiến trường bên ngoài, thương nô thành trên tường thành, lên lạc nhi sợ ngây người. Nàng minh bạch, vì sao tam vực cấm chế tán tiên tùy ý xuất thủ? Trong nội tâm nàng có chỗ minh ngộ, cái này mới là tán tiên chiến đấu chân chính. Ngay tại lúc đó, Thần Nguyệt Tiên Tông Sơn Trân, tại bị kiếm khí tác động đến mà sinh ra hẻm núi trong cái khe, Sư Hồng Lệ cùng mấy tên Hồng Nguyệt Thương hội nam tử trung niên, thúc dục toàn bộ lực lượng đang chênh læ. Cái kia mỗi một đạo kiếm khí dư ba, đều có thể đem bọn hắn chém chết thần hồn không lưu. Bọn hắn đã sớm sốt ruột chờ, bọn hắn không biết trưởng thanh cùng Giang Thanh Nguyệt khi nào khai chiến. Bọn hắn rốt cuộc đã đợi được chiến đấu khai hỏa, và cuối cùng không ngờ là kinh khủng như vậy tràn diện sao. Tại sao có thể như vậy? Sư Hồng Lệ ngơ ngác ngẩng đầu lên, Nhìn xem cái kia Từng Tôn Đỉnh Thiên lập địa trưởng thành cùng cái kia một Tôn Viễn cổ tự thân, hai con ngươi như mặt trời mới mọc sáng chói, nàng căn bản là không có cách lý giải, đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu? Nàng thậm chí đều không thể phán đoán, bên nào mới là thật trưởng thành. Nàng chỉ biết là, giờ này khắc này, đầy khắp núi lở, đều là trưởng thành. Thiên Bí Kiếm. Trưởng thành hét lớn một tiếng, một tòa mấy vạn trượng địa đá ẩm vàng đánh rơi xuống. Tất cả kính tượng tất cả đều bị chấn áp nguyên niệm. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt nở rộ cực hạn thần quang, nàng toàn lực thúc dục Tiết Thiên bảo kính, điên cuồng đoạt cấp lấy thiên địa chi lực, đến tăng cường tính tượng uy năng. Khi Trưởng Thanh một chỉ điểm hướng một tôn kính tượng thời điểm, tôn địa kính tượng đột nhiên hóa mây vô tích, biến mất vô tung vô ảnh. Giang Thanh Nguyệt càng khái, chỉ là chiếu rọi bộ phận Trưởng Thanh, vậy mà cũng đều cường đại như thế. Trưởng Thanh trong lòng mình cũng có chút bị đè nén, ta mẹ nó có mạnh như vậy sao? Một trận bền bỉ khoáng thế chi chiến, ác chiến càng diễn càng liệt. Thằng đánh cừu tiêu hư mê, đất nứt núi lở. Chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, thần nguyệt tiên tông ngàn dặm dãy núi, liền bị san thành bình địa. Hố to càng đánh càng sâu, thương nô thành đại tụ nền tảng, cũng sớm bị rung chuyển. Toàn bộ thành trì, từ lâu sắp rơi Lê Lạc Nhi tối lui đến càng xa xôi, nàng thậm chí hoài nghi, trận chiến này sẽ trực tiếp từ Trường Không vực, đánh xuyên qua đại địa, đánh tới Quỷ vực bên trong đi. Nàng biết Trường Thanh rất mạnh, nhưng lại không biết Trường Thanh đã vậy còn quá mạnh đồng dạng, nàng cũng càng thêm chấn kinh, Giang Thanh Nguyệt cũng lịch thiên như vậy. Hố to chôn sâu một vết nứt bên trong, Sư Hồng Lệ cùng Hồng Nguyệt thương hội mấy tên trung niên, hoảng mất, lộ rộn. Theo bia đá kia hư ảnh Giang Lâm, bọn hắn đều bị ổn định ở nguyên địa. Lúc này dù là tùy tiện một chút lực lượng tác động đến, cũng sẽ để bọn hắn tan thành mây khói. Khi một thanh ngàn trượng thần kiếm từ trên trời giáng xuống, sắp xóa đi bọn hắn tồn tại vết tích lúc. Viễn cổ cự thần rồng giãy lại là lôi cuốn lấy quần quần tần uy, một cước liền đem cái kia ngàn trượng thần kiếm ầm vang đập nát. Sư Hồng Lệ cùng Hồng Nguyệt Thương hội mấy tên trung niên, ngơ ngác nhìn phảng phất trời sập bình thường. Đế giãy. Bọn hắn chết lặng, bọn hắn sợ tròn váng. Chương 413. Ta cũng có chủng tộc, Hoa Hạ tộc. Chương 413. Ta cũng có chủng tộc, Hoa Hạ tộc 10 ngục độ thiên. Một tiếng âm trầm tựa như quỷ lệ quát khẽ, lần nữa kéo một đạo vạn trượng thần ngục lồng giam hự. Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ thần ngục lồng giam sơ hở xin môn, liền muốn ra ngoài. Thế nhưng là vừa chạm đến xin môn lúc, Trường Thanh trong lòng căng thẳng ngươi biết, ta cũng sẽ, ta đương nhiên biết ngươi có thể phá giải cùng tồn tại thần ngục trong lồng giam ngàn trượng kính tượng mở miệng nói. Tưng đạo xiên xích, muốn quấn quanh chân võ đại đế trên thân. Trường Thanh lại là thần niệm khế động, thân ảnh đã xuất hiện tại thần ngục lồng giam bên ngoài. Chợt tay vỗ sinh môn, thần ngục lồng giam trực tiếp đem tôn kia kính tượng trấn áp, tôn kia kính tượng lúc này giải trừ 10 ngục độ thiên sẽ là sẽ, có thể ngươi dùng không thế nào quen. Trường Thanh cười khẽ nói ra đó là bởi vì ngươi chính mình dùng không quen, kính tượng giận dữ hét Trường Thanh có chuốt xấu hổ. Giang Thanh Nguyệt Lăng không hư lập, nàng kinh hãi nhìn xem Trường Thanh, trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Cái này từng đạo cường hành tiên pháp thần thông, đều đạt năm giữ đến trình độ như vậy, lại là Dùng không quen. Nàng có thể xác định, nàng chiếu rọi trường thanh kính tượng, những này tiên pháp thần thông nắm giữ đều là cùng trường thanh bản thể một dạng. Thế nhưng là bốn. Nàng làm sao cảm giác, trường thanh sẽ là sẽ có thể dùng thời điểm, đều là Lâm Thời Thí Chiến. Cường đại như vậy thần thông, chẳng lẽ không nên giống như là hắn tiêu giao kiếm một dạng, thuần thục như là bản năng sao? Như vậy Lâm Thời Thí Chiến, thì như thế nào dùng đến tình cảnh như vậy? Viễn cổ cự thần, đây là thánh nhân tổ thần. Sức chiến đấu đó vượt ra khỏi trường thanh một cái đại cảnh giới cùng thượng trưởng thành tiêu hao cùng tất cả năng lực cho dù trưởng thành có thể thôn vệ tính tượng khôi phục cũng không thể biện bị. Phối hợp kiếm ý của hắn, lúc này Trưởng Thành, chiến lược siêu việt nhất truyền tán tiên ta thắng ở nội tình, biển người. Giang Thanh Nguyệt Hàm răng cắn chặt, nàng không tiếc bất cứ giá nào, như Trưởng Thành mở dạng, trực tiếp thi triển ra toàn bộ chiến lực. Giết không được Trưởng Thành, nàng cũng nhất định phải đánh nát Trưởng Thành Ngụy tới thánh nhân tự thân. Quỷ đạo, chú giết kiếm. Trưởng Thành lần nữa quá khẽ, đế quan long bảo một trận hư ảo, thay vào đó, là tựa như lệ quỷ hung hồn bình thường hư thể. Giữa thiên địa, vạn rằng kim quang lập tức thu hồi. Huyền quang hiên hách, đúng là so quý tộc bảo thuật thời khắc sinh tử của quân minh thần quang, càng thêm thanh lanh ta sẽ không đánh toái cánh con, nhưng ta có thể giết chết ngươi tất cả thần hồn. Trưởng Thanh ánh mắt như trụ, Chân Võ Đại Đế tượng thần cũng giống như thế. Chỉ bất quá, lúc này Chân Võ Đại Đế trong chiến đấu, biểu lộ có chút quá dị. Hắn tựa hồ rất nghi hoặc, Trưởng Thanh chiến lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hắn tựa hồ không biết, Trưởng Thanh vậy mà có thể nắm giữ như vị trí cường kiếm đạo. Bất quá, cái này kiếm đạo, dùng tốt. Chân Võ Đại Đế cầm trong tay thất tinh thần kiếm, chỉ là một đạo kiếm hoa, liền tiêu diệt mấy chục cái kính tượng Trưởng Thanh. Hắn lúc này tựa như đang ngượn cổ vũ xanh lực lượng, tại chém giết trưởng thành chính mình. Chiến đấu ba động, theo chấn động tiên địa chi lực, lực lượng phát tác không ngừng lan tràn. Sa sôi châu tán tiên, nhao nhao có cảm ứng, tất cả đều chạy đến đến tận đây. Thần Nguyệt Tiên Tông chỗ thương không ngực, sơn hải vực bên dưới, lúc này tiên tông tán tiên cùng yêu tộc thần thú đều đã chạy đến. Chỉ là nhìn thấy cái kia mấy trăm đạo ngàn trượng pháp tướng, cùng một tôn viễn cổ cự thần lúc, nhị chuyển phía dưới tán tiên quay đầu liền đi. Nhị chuyển phía trên tán tiên, số lượng giải giác, chỉ là nhìn một hồi đằng sau, liền cũng không dám dừng lại tiên nhân chỉ đường. Trưởng thành một cái kiếm chỉ, Chút giống Giang Thanh Nguyệt. Trần Võ Đại Đế cầm trong tay Thất Tinh Thần Kiếm, một kiếm đâm ra. Vạn Trượng kiếm khí, bổ ra tựa như lĩnh vực bình thường quỷ đạo bảo thuật thời khắc sinh tử, Giang Thanh Nguyệt không có né tránh, hoặc là nói, nàng căn bản không né tránh được nữa. Thân ảnh của nàng, lúc này phá diện tiêu tán, nhưng gần như đồng thời, xa xa trên trời, một tôn ngàn trượng nữ tiên phát tướng, sừng sững sừng sững. Giang Thanh Nguyệt, bản thân phát tướng. Nguyên thần, Giang Nguyệt tiên. Tiên pháp thần thông, ánh trắng rơi ngô đồng. Giang Thanh Nguyệt tay bấm chỉ quyết, một vòng minh nguyệt, chiếu rọi nửa bên tư cung. Lúc này minh nguyệt đang chậm rãi rơi xuống. Trường Thanh cảm nhận được lực lượng kỳ dị, tựa như chiến lực của mình tại theo chăng khuyết không ngừng suy giảm. Cùng tháng dăng như câu thời điểm, Trường Thanh lấy quỷ đạo chúng diệt kiếm ra chỉ chân võ đại đế tự thân, chiến lực vốn nên siêu việt nhất truyền tán tiên, lúc này chiến lực lại chỉ còn lại có không kịp nhất truyền tán tiên. Chỉ là một đạo tiên pháp, thấp xuống Trường Thanh một cái đại cảnh giới chiến lực. Người tiên pháp lạ rất mạnh, đáng tiếc, người còn không có tiếp xúc tiên ngoại tiên, không biết chân chính tiên pháp thần thông. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trong sân mấy trăm vị ngàn trượng kiếm tượng, đồng thời thu hồi khí thế, bọn hắn lúc này, biến đổi bộ dáng, tất cả đều là khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Trên người của bọn hắn, tất cả đều mặc xanh nhạt tiên bào. Khí tức của bọn hắn tại cùng giữa trời loan nguyệt hồ ứng lẫn nhau. Sức chiến đấu của bọn họ chẳng những không có suy giảm, ngược lại còn có tăng cường. Đây là ta nguyệt tiên tộc năng lực, nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi lại khuyết. Tại thân của ta ánh trăng dưới ánh sáng, bị chiếu rọi người, tu vi sẽ ba động, cũng không phải là chỉ là áp chế. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói. Trương Thanh cũng cảm nhận được, tại chiến lực của hắn bị áp chế đến không kịp nhất truyền tán tiên sau, chiến lực còn tại kịch liệt chập trùng. Có đôi khi, chỉ là trong nháy mắt không minh cảnh, có đôi khi, thậm chí siêu việt nhất truyền tán tiên Như vậy bất ổn ba động, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào, sợ đều muốn tốc thụ vô sách. Có, thậm chí sẽ đánh loạn tiên pháp phong thích, tổn hại cùng tự thân cho dù ở thiên ngoại trời, loại năng lực này ta đều đã rất ít sử dụng. Giang Thanh Nguyệt nói ngươi chi kiệm ý, ngươi chi tượng thần chiếu đến, cố nhiên cường đại. Ngươi có thể giết chết ta biện pháp, nhưng ngươi làm được sao? Về phần ta, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi lần này, giết hay không ngươi, đều đã không trong yếu. Giang Thanh Nguyệt mỉm cười, Hồng Trần Tiên, ngươi thích đứng a. Giang Thanh Nguyệt cho trưởng thanh lớn nhất thể diện, Trưởng Thanh muốn cảm kích, nhưng trên thực tế cũng không cần. Trưởng Thanh nhìn quanh toàn trường, rốt cục có thể không còn giống chém dưa thái rau một dạng chém giết chính mình tâm tình lập tức thư sướng rất nhiều hồng nguyệt thương hội, hồng nguyệt tiên, bọn hắn là không trung tộc, mà ngươi là nguyệt tiên tộc. Trương Thanh hỏi không sai, yêu tộc đều có loại loại, nhân tộc đương nhiên cũng có, chỉ là không có yêu tộc như vậy rõ ràng. Giang Nguyệt Tiên đạo kỳ thật, ta cũng có chủng tộc. Trương Thanh cười. Nụ cười này, tại Trương Thanh trên mặt rất ít hiện hiện, đây là không ai có thể lý giải dáng tươi cười a. Giang Thanh Nguyệt lập tức kinh nghi, ngươi cường đại như vậy, chẳng lẽ cũng là cái nào đó tộc đàn? Ta coi là, ngươi sẽ nhập thánh đằng sau, lấy ngươi huyết mạch thành lập một cái mới tộc đàn. Trương Thanh nét miệng Không cần, bởi vì ta tổ tiên đã làm được. Ngươi là cái gì tộc? Có lẽ, ngươi tộc đàn muốn so ta Nguyệt tiên tộc, so không chăng tộc cần mạnh. Ta chính là Hoa Hạ tộc." Trương Thanh lặng lặng nói ra, về phần mạnh yếu hay không, đấu qua liền biết. Một tôn kính tượng, ẩn vào ánh trăng bên trong, một đạo nguyệt nha kiếm khí, quét ngang Trương Thanh. Ngay tại lúc đó, bầu trời minh nguyệt thần quang ảm đạm, Trương Thanh tu vi trong nháy mắt báo động, hạ thấp không minh cảnh tâm trọng. Trương Thanh ánh mắt, thần thái sáng láng. Tại thời khắc này, hắn phát động tạo hóa trường sinh kiếm sát na vĩnh hằng. Thời gian tại Trương Thanh trong mắt, trở nên dị thường chậm chạp cùng tháng răng quét đến cổ lúc trước, Trường Thanh cổ tay xoay chuyển, chân voi đại đế tựọng thần trong tay thất tinh thần kiếm, đột nhiên vậy một cái. Chỉ là cái này vậy một cái, trực tiếp đâm trúng nguyệt nha kiếm khí trung ương. Lấy điểm phá diện, cái kia trăm trưởng nguyệt nha kiếm khí giữa không trung đánh nát. Chương 414. Ác chiến tiếp tục. Chương 414. Ác chiến tiếp tục ánh trang quanh thành mây vỡ, rơi xuống huỳnh quang điểm điểm. Giang Thanh Nguyệt, Nguyệt thần vệ đều là trong lòng run lên đến gần vô hạn tại nhất truyền tán tiên công kích, vậy mà tại Trường Thanh ba động đến không minh cảnh tam trọng chiến lực bên dưới vẫn là bị như vậy thông dòng ngăn cản. Nguyệt Ảnh Thần Huy làm thiên địa một mảnh tê lương, thanh lãnh Sát cơ cũng càng thêm lâm liệt. Mấy chục vị nguyệt thần vệ ngàn trượng pháp tướng, cầm kiếm vây công Trường Thanh. Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể tại chân võ đại đế trong tượng thần từ từ đi lên. Lúc này Trường Thanh cùng đại đế tượng thần tự dung, hắn chính là chấn võ. Một kiếm trắng, băng phong ngàn dặm. Băng hệ pháp tác tựa như muốn đem tượng thần đông kết. Trường Thanh đưa tay, tượng thần trong tay Thất Tinh thần kiếm cũng đồng thời giơ lên đút. Một tiếng vang dọn, thần kiếm giao kích. Trường Thanh lấy nhu lực dẫn dắt đối phương thần kiếm, trước người vẽ lên nửa vòng tròn. Tác lực đà lực, Trường Thanh dẫn dắt đối phương thần kiếm hướng một bên đâm tới. Ngụy Tuấn vệ trong lòng có chút kinh hãi, hắn thấy, đó căn bản không tính là tiên pháp, võ kỹ, cũng không phải cái gì cao minh kỳ xảo, nhưng lại là làm hắn thúc thủ vô sách, rõ ràng có tuyệt đối thắng qua Trường Thanh lực lượng, có thể căn bản không phát huy ra được đáng sợ ở chỗ Trường Thanh sức quan sát, lực khống chế. Chỉ là tại hai kiếm tấn công trong nháy mắt, Trường Thanh liền biết lẫn nhau chiến lược chính lệnh, làm ra hoàn mỹ nhất tương đối. Lại một tôn ngàn trưởng pháp tướng, công kích đã đến. Khả Trường Thanh trước đó dẫn dắt thần kiếm, lại là trực tiếp đem pháp tướng này ngay ngược đâm xuyên. Chân võ tượng thần tay sẵn kiếm hoa, mũi kiếm xoay tròn, nhanh như chớp. Thất tinh thần kiếm trực tiếp đem sau lưng ngàn trượng pháp tướng đầu lâu chém xuống tới. Chính diện nguyệt thần vệ kinh hãi thời điểm, rút kiếm về đỡ. Hắn dự liệu được trường thanh thần kiếm quy tắc sắp công kích đến chính mình, nhưng hắn không ngờ tới là, trường thanh kiếm vẫn như cũ khoác lên trên kiếm của hắn, phản phất dính lên một hỗn dạng, mượn hắn rút kiếm trở về thủ lực lượng, gia tốc công kích giáp chế ở không minh cảnh tam trọng cảnh giới, có thể một kiếm này, nhưng căn bản không chỉ không minh cảnh tam trọng uy lực. Hắn làm sao làm được? Nguyệt thần vệ chấn kinh. Cho dù là hắn, thân kinh mạch chiến, đối mặt như vậy chẳng cảnh, cũng cảm thấy cái này nên trên lý luận có thể thực hiện bổng. Một tiếng bạo hưởng Nguyệt Thần vệ ngàn trượng pháp tướng cái cổ, nổ tung một mảnh quá mạnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai tôn pháp tướng liền liên tiếp bị Trường Thanh đánh bại. Mà lúc này, tham dự vây công mặt khác pháp tướng, mới vừa vặn đến Trường Thanh trước người. Một tôn pháp tướng xuất hiện tại Trường Thanh bên cạnh, trong tay thần kiếm đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Không để ý Trường Thanh bên cạnh một tôn trọng thương sắp tiêu tán pháp tướng, một vòng luân nguyệt, trong nháy mắt xé rách không gian. Trật đứt trọng thương pháp tướng thân thể, ngoan lệ muốn đem Trường Thanh chân võ đại đế tổ thần, cùng nhau trật đứt đại đế tượng thần ánh mắt hung hực, một bước nhảy tới, thân trên lại đột nhiên ngửa ra sau. Gần như là sớm làm ra dự phán, cùng tháng luân kiếm khí quét ngang mà ra lúc, cũng chỉ là sát đại đế pháp tướng khuôn mặt đánh tới không trung. Trưởng Thanh Tử Nguyệt Luân bên trong, thấy được cái bóng của mình, thấy được chính mình cái kia bình tĩnh mà chuyên chú ánh mắt. Tay trái hướng xuống khé chống, chân trái chèo chống trên mặt đất, đùi phải nhấc đầu gối đỡ theo, một cái lên trời trần, rồng giày đá vào ngản trượng pháp tướng cái cằm. Khi tôn này ngản trượng pháp tướng bị đạp cách mặt đất lúc, Trưởng Thanh thần niệm khế động, đại đế tượng thần trong tay thất tinh thần kiếm, một kiếm hướng phía trước đâm ra đốt. Một tiếng vang giòn cho vũ trường thanh xuất kiếm tốc độ cực nhanh, có pháp tướng che lớp, một kiếm này vẫn là bị vị tiếp theo Nguyệt Thần vệ ngàn trượng pháp tướng giơ kiếm đón đỡ nợ. Thất tinh thần kiếm bộ phát ra chói lọi thần quang, tại trường thanh khống chế bên dưới, trực tiếp đâm ra 13 đạo qu ám ảnh. Công kích dày đặc lăng lệ, cho dù tại trên lệch cảnh giới áp chế xuống, dĩ nhiên khiến Nguyệt Thần vệ nhất thời khó mà chống đỡ. Trong chiến trường, chính phát sinh không thể tưởng tượng chiến đấu. Từng bầy viên cổ thần ma giống như pháp tướng, đang vây công khí tức xa so với bọn hắn nhỏ yếu đại đế tự thần, vậy mà đánh ra kiếm nhiều cắn chết voi cảm giác đại đế tượng thần linh động phiêu dật, chiêu pháp cổ quái hay thay đổi. Hoàn toàn không có thân thể ngàn trượng chỉ trệ, nhanh nhẹn như người thường bình thường. So sánh dưới, Nguyệt Thần Vệ ngàn trượng pháp tướng liền lộ ra nặng nề chậm chạp. Giang Nguyệt Tiên chăm chú nhìn Trưởng Thanh, nhìn thấy Trưởng Thanh như vậy đi bộ nhàn nhã chiến đấu, nàng thần niệm khẽ động. Khi Trưởng Thanh lần nữa tá lực đả lực, lấy thần kiếm dẫn động đối phương lúc công kích, Trưởng Thanh chiến lực đột nhiên ba động đến mạnh nhất cực hạn. Nhất truyền tán tiên phía trên, đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, làm vỡ nát cùng thất tinh thần kiếm dính liền Nguyệt Thần Vệ thần kiếm, động nhiên chiến lực tăng lên, cũng làm cho Trưởng Thanh trở tay không kịp. Ngay sau đó, khi lại một tên Nguyệt Thần Vệ ngàn trượng thượng thần cầm kiếm công tới lúc, Trưởng Thanh Huy kiếm liền chém, mà lúc này, chiến lực của hắn lại bị áp chế đến không minh cảnh nhất trọng. Thần kiếm lần nữa tấn công, Thất tinh thần kiếm kém chút bị đánh bay ra ngoài có thể nhanh như vậy thứ trứng, ta chưa từng gặp được người thứ hai. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói ra, nhưng cho dù ngươi lại thế nào thích trứng cũng vô dụng, bởi vì chiến lực ba động trưởng không quyền, tại trên tay của ta. Giang Thanh Nguyệt cho lúc trước trưởng Thanh thể diện để trưởng Thanh thứ trứng, kỳ thật chính là tại lựa rối trưởng Thanh. Giết không chết là hai người đối với lẫn nhau ấn tượng đầu tiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không sẽ tìm tìm cơ hội. Rất nhanh, tại Giang Thanh Nguyệt tiên pháp khống chế bên dưới, Trưởng Thanh cũng không còn cách nào tung dong. Thậm chí có đến vài lần lực lượng áp chế, làm hắn kém chút thua ở Nguyệt Thần vệ công kích đến, lại có nhiều lần lực lượng bộc phát, suýt nữa để hắn cái kia cổ quái kiếm chiêu chém vào chính hắn trên thân. Giang Thanh Nguyệt cũng không mừ nhỡ, nàng biết Trưởng Thanh còn có rất nhiều thủ đoạn. Chủ yếu nhất, trấn trời tối thượng kiếm lực lượng không gian liền còn không có dùng. Giang Thanh Nguyệt hy vọng Trưởng Thanh là thật tự đại tự phụ kể từ đó, nàng sẽ nhiều hơn một chút phần thắng. Nhưng nàng minh bạch, ai cũng khả năng tự đại, tự phụ, duy trì có Trưởng Thanh sẽ không. Khi Trưởng Thanh lần nữa khống chế chân võ đại đế tự thân, lấy kỳ quái quá tư thế tránh né công kích, đồng thời thừa cơ đâm ra một kiếm sau, Giang Thanh Nguyệt lần nữa khống chế trường thanh chiến lực, khiến cho chiến lực lần nữa bộc phát tại nhất chuyển tán tiên phía trên. Thậm chí, Giang Thanh Nguyệt còn lợi dụng nguyệt thần tiên pháp, tăng cường trường thanh chiến lực. Giang Thanh Nguyệt hy vọng, trường thanh một kiếm này có thể đem chính hắn cánh tay cho chặt đi xuống. Bởi vì trường thanh chiêu kiếm pháp này, chính là lá bên trong dấu hoa. Trong hư có thật, trên ngón tay đánh xuống. Nếu là bình thường giao chiến, tự có kỳ hiệu. Nhưng tại chiến lực bị Giang Thanh Nguyệt khống chế bên dưới, tinh hiệp chiêu pháp liền đối với tự thân càng thêm nguy hiểm. Một đạo tựa như tinh hà giống như bao la hùng vĩ kiếm khí đi ngang qua chiến trường. Giang Thanh Nguyệt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới, một kiếm này, trường thanh chẳng những không có làm bị thương tự thân, ngược lại kiếm khí đâm thẳng mà đến. Whoeng! Bốn bề không gian bị đạo kiếm khí này trực tiếp đánh xuyên qua, kiếm khí những nơi đi qua, số tôn ngàn trưởng nguyệt thần vệ pháp tướng, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ là trong chớp mắt, đạo này tinh hà kiếm khí liền đem Giang Thanh Nguyệt lồng ngực xuyên qua. Nàng cảm nhận được trong một kiếm này tích chứa các loại kỳ dị tiên pháp chi lực. Có thoát vệ, có xé rách, có tốc độ cực nhanh muốn. Nguyên lai like ngươi đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Giang Thanh Nguyệt Nguyệt Thần Pháp Tướng hóa thành ánh trăng phá toái, nhưng rất nhanh, lại một tôn Nguyệt Thần Pháp Tướng, náo nghệ tuyệt thế tại ánh trăng phía dưới. Chương 415. Coi ta xem. Chương 415. Coi ta xem. Thần Nguyệt Tiên Tông chiến trường, không nhìn thấy núi cao hình dạng mặt đất, có chỉ là càng ngày càng sâu thiên lý bốn niệm. Trường Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt chi chiến, cũng không có chiến đến nơi khác, một khi có mặt các tán tiên cuốn vào chiến trường, đó là bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Giang Thanh Nguyệt Nguyệt Thần Pháp Tướng bị Trường Thanh đánh nát một lần, Giang Thanh Nguyệt minh bạch, nàng ánh trăng rơi nô động, tiên pháp thần thông, đối với Trường Thanh, vô hiệu có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán, đồng thời cũng không phải là chỉ là chiến lược tăng cường, mà tích chứa các loại kỳ dị tiên pháp chí lực, cũng đã chứng minh trưởng thành đến đối, cũng không đội vạng. Không chỉ như vậy, Giang Thanh Nguyệt còn minh bạch, lại như thế tiếp tục đánh, liều chính là nội tình. Giang Thanh Nguyệt nội tình, là thế giới trong kính, vĩnh dạ tiên. Mà Trường Thanh nội tình, cũng là như thế. Vừa mới kiếm khí, Giang Thanh Nguyệt cảm nhận được tồn vệ chí lực. Trường Thanh lại lấy chiến dưỡng chiến. Hắn cổ quái chiêu pháp, không phải dùng tốt, mà là dùng ít sức, lấy tự thân, pháp tướng chi chiến, đòn công kích bình thường, kiếm khí cũng đã có thể so với tiên pháp Trận đấu đến nay, Trường Thanh Tiêu Hao là kết liệt, nhưng là hắn bổ sung hoàn toàn theo kịp. Đến cuối cùng, chỉ có Giang Thanh Nguyệt một mực tại thua thiệt. Nói cách khác, liệu tất cả đều là nàng Giang Thanh Nguyệt một người nội tình. Ta tin tưởng, không tá trợ vô tự phát tác, ngươi tại Thanh Huyền Tiền cũng có thể giết ta. Giang Thanh Nguyệt minh bạch, Trường Thanh Quỷ đạp kiếm, chém giết hết thảy thân hồn. Khi liều sạch nàng nội tình sau, thân hồn của nàng, tất cả vĩnh dạ thiên góp nhặt lực lượng, đều sẽ không còn tồn tại, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một mặt bảo kính. Giang Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, ngươi như giết ta, có thể so với một cái thiên giới sinh linh, liền đều muốn vất lạc. Trưởng Thanh một kiếm đẩy ra Nguyệt Thần vệ công kích, thân thể mượt lực lùi lại, va và vào một tên khác Nguyệt Thần vệ trong ngực. Tên kia Nguyệt Thần vệ đang muốn từ phía sau lưng lao trong ngực Đại Đế pháp tướng cổ, lại là cảm giác tự thân lực lượng đã không bị khống chế. Khi Trưởng Thanh thao túng chân võ Đại Đế tượng thần lúc rời đi, hắn mới phát hiện, trưởng thành tại đụng tới thời điểm, dưới nách vậy mà âm hiểm ẩn giấu một kiếm. Trên một kiếm này tích chứa lực lượng, nhiễu loạn pháp tướng của hắn vận chuyển, có một cỗ kỳ dị tiên pháp, Nguyệt Thần vệ biết, tên là Huyết tụ linh hoa. Nó như là kịch độc bình thường lan tràn tại trên pháp tướng, cuối cùng hóa mây vô tích, lấy thanh vân tiên pháp cùng lưu vân tiên pháp kết hợp mê mụ, phiêu tán tại toàn trường. Sau đó trở về đến Trường Thanh Thể Nội. Cho đến bây giờ, Trường Thanh mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một bộ pháp này chuyển đổi đều là hoàn mỹ không một tí vết. Mỗi một lần trở tay không kịp, mỗi một lần tạm thời tránh mũi nhọn, mỗi một lần chật vật bị thua đều có tính toán. Phạm La có một chút sai sót, liền sẽ bị mấy trăm vị ngàn trượng nguyệt thần vệ pháp tướng dạo sát. Loạn bên trong thủ thắng, bị Trường Thanh diễn dịch đến cực hạn không sao. Trường Thanh cũng không thèm để ý Giang Thanh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Trường Thanh nói tiếp, "Đợi ta giết các ngươi, chiếc cái này Thiết Thiên bảo kính, khiến cho nhận chủ đằng sau, ta giết nhiều chút hung thú lại đem bọn hắn chiếu rọi đi ra. Cho dù bọn hắn biết mình chết" cũng nhiều nhất sẽ xem như một trận hấp ngộng. Ta không nên nói cho ngươi những này." Giang Thanh Nguyệt có chút nội nóng. Uy liệp Hồng Trần tiên thủ đoạn hay nhất, vậy mà bởi vì lúc trước nói quá nhiều mà vô hiệu, cái này cũng không sẽ cải biến kết quả, chỉ là sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu tâm tình." Trương Thanh Ha ha cười một tiếng. Giang Thanh Nguyệt cũng cười đứng lên, rỗi ra ngón tay ngọc điểm vào trống đi cảnh tượng hư ảo. Hét lên từng tiếng, thiên địa không gian như là mặt nước, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Tất cả nguyệt thần vệ ngàn trượng pháp tướng, tất cả đều theo gợn sóng bắt đầu vận mẹo, mở rộng. Hố to phía dưới một đầu trong khe rãnh, không có bia đá trấn áp sư hùng lệ. Hồng Nguyệt Thương hội mấy tên trung niên, sắc mặt trắng bệ. Bọn hắn lúc này thân thể, cũng tại theo không gian nhộn nhạo gợn sóng không ngừng chập trùng. Có khi đéo vui ơi, bó tay toàn tập. Có khi thu nhỏ, hai cái mắt chen cùng một chỗ. Bọn hắn chết lặng đến không biết bây giờ tâm tình như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là, Trưởng Thanh cùng Giang Thế Nguyệt, cho dù là trong chiến đấu, cũng đang đấu trí đấu dũng. Gặp chiêu phá chiêu, bố cục cứng đối, trong đầu của bọn họ thậm chí có bước hỏa mặt, nếu như sức chiến đấu của bọn họ cùng Trưởng Thanh giống nhau như lúc, sợ tại Trưởng Thanh trước mặt cũng không sống nổi mấy chiêu. Trưởng Thanh cảm nhận được chính mình tựa như biến thành một bức họa Vừa hồn hình tiên bảo bức tranh đều không có lực lượng, cũng là bị Giang Thanh Nguyệt cho phát huy ra ngươi tẩm cương này, bất bình. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói ta không tin ngươi còn có thể ứng nối. Giang Thanh Nguyệt cũng là cười khanh khách đáp lại. Trưởng Thanh thượng thần cầm trong tay Thất Tinh thần kiếm múa cái kiếm hoa. Kiếm hoa cũng đi theo nhộn nhạo gợn sóng không gian, bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Cho dù là Trưởng Thanh, cũng rất khó phán đoán vặn mèo đằng sau mũi kiếm chỗ tiên ngoại tiền, mạnh như vậy à? Trưởng Thanh nhíu nhíu mày. Giang Thanh Nguyệt tự tin giơ lên khóe miệng, là bởi vì ta mạnh. Trưởng Thanh gật đầu, nói xem ra, vận khí của ta không tồi lắm. Tiếng nói nhất chuyển Trưởng Thanh nói tiếp, bất quá so sánh dưới, hai ta gặp nhau, vận khí của ngươi tựa hồ càng hàm bét. A. Giang Thanh Nguyệt hứng thú. Trưởng Thanh trong miệng ngân khẽ, nói say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh ngậm ép tinh hà. Theo Trưởng Thanh thanh âm rơi xuống đất, hết thảy tựa như cũng không hề biến hóa. Nhưng khi một tên Nguyệt Thần vệ ngàn trượng pháp tướng bổ ra một đạo Nguyệt Nha kiếm khí lúc, Loan Nguyệt Như câu kiếm khí cũng đang vặn vẹo bên trong hướng phía Trưởng Thanh du lịch đi lúc, Trưởng Thanh lại là hướng phía khác một bên đánh ra một kiếm. Một kiếm này, làm cho Giang Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến. Rõ ràng là xen vào nhau ra. Căn bản là không có cách phán đoán công kích Quý Tích Loan Nguyệt kiếm khí, thế nhưng là theo khoảng cách tới gần, tại không gian hỗn loạn nhộn nhạo đồng thời, nên lên trưởng thanh một kiếm này. Đụng. Một tiếng vang trầm, ánh trăng lần nữa thừa thớt vì cái gì? Giang Thanh Nguyệt trầm giọng hỏi coi ta say. Trưởng Thanh mỉm cười ngươi không có khả năng tính trứng. Giang Thanh Nguyệt đạo, ngươi cũng không có điều kiện lực lượng phát tác, cho dù là ta, cũng cần mượn nhờ Thiết Thiên bảo kính. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói danh hiệu của ta rất nhiều, ngươi đoán xem nhìn, vì cái gì ta có thể là Cự Thần Sơn Thánh tử. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt rũ lên, chẳng lẽ nói Trường Thanh không chỉ là có thể trấn áp vô tự, thậm chí có thể không nhận vô tự ảnh hưởng. Chật tự thiên thai cũng không chỉ là trường thanh tự phong, Thanh Huyền Thiên công nhận, tức thì bị Cự Thần Sơn Thiên Thai cự thú chỗ công nhận. Nếu là như vậy, liền giải thích thông. Ngay cả vô tự pháp tắc cũng không thể nhiễu loạn Trường Thanh, cái này cảnh tượng hư ảo, hiển nhiên càng là không được. Chiến đấu tiếp tục, Trường Thanh như trước vẫn là Trường Thanh, tu vi tại Nguyệt Thần Tiên Pháp bên dưới, giảm xuống lúc, Trường Thanh có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán, công thủ chuyển đổi, hoặc là biến hóa chiêu pháp, tã lực đả lực. Tại Nguyệt Thần Tiên Pháp bên dưới tăng phúc lúc, Trường Thanh thì là thừa cơ kiếm khí bắc ngang. Lấy Tuôn Thiên Ma kiếm kiếm một món lớn cảnh tượng hư ảo, cũng không có cho Trường Thành chế tạo càng nhiều phiến phức, ngược lại là Nguyệt Thần vệ công kích phản đoán, bị ảnh hưởng, sai sót. Nay lên kia xuống bên dưới, Trường Thành vậy mà dần dần đánh ra ưu thế xem ra, cùng ngươi hợp tác, là cái ý đồ không tồi. Giang Thanh Nguyệt thu hồi tất cả Nguyệt Thần vệ pháp tướng, Nguyệt Thần vệ mặc dù không phục, nhưng hắn nội tâm đã bắt đầu e ngại Trường Thành ta kỳ thật cũng không như ngươi đoán như thế, bị Hồng Nguyệt tiên vây chết tại Thanh Huyền Thiên. Bởi vì không trông đợi, hao không nổi. Giang Thanh Nguyệt cũng không giải trừ Nguyệt Thần bản thân pháp tướng, cùng Phi Phát Trường Thanh nhìn nhau nhưng là, ta đã không kịp chờ đợi muốn lên trời. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, như ngân nguyệt thần huy giống như chói lọi, đến thiên ngoại tiên, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính ta. Kỳ thật trường thanh cười hắc hắc kỳ thật cái gì? Nếu như có thể mà nói, ta muốn hiện tại liền giết chết ngươi. Chương 416, một vòng huyết nguyệt. Chương 416, một vòng huyết nguyệt. Giang Thanh Nguyệt không phản bác được, hít sâu một hơi, tức giận nói nói nhảm, ta cũng muốn hiện tại liền giết chết ngươi. Vừa mới nói xong, Giang Thanh Nguyệt thần sắc khẽ dần mình, cười lên ha hả. Không phong độ chút nào lời nói, cùng nàng thân phận tính tình tương phản cực lớn. Nhưng là lời nói này sau khi ra Trong lòng lại là không nói ra được thoải mái coi Trường Hồng Nguyệt Tiên. Giang Thanh Nguyệt nhắc nhở làm sao, hắn so với ngươi còn mạnh hơn a? Trường Thanh hỏi. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu, có chút khinh miệt nói, chó gấp là biết đại tường, không chăng tộc hao không nổi, bọn hắn cái gì đều làm được. Thì như, Trường Thanh nhíu mày nam vực đại chiến. Giang Thanh Nguyệt nói, trong mắt thần quang càng tăng lên. Trường Thanh phía sau, lại xuất hiện một đạo nguyệt thần pháp tướng. Không có chăng như câu lạnh lẽo kiếm khí, ngược lại là pháp tướng trực tiếp xô đổ. Từng khối ánh trăng mạnh vỡ, bao phủ ra tuyệt sát lĩnh vực, như là cối xay thịt mở dạng, muốn đem Trường Thành chân võ tượng thần xoắn nát thành tạc bã. Lần này công kích, có thể so với nhất chuyển tán tiên. Bốn bề không gian bởi vì công kích cường hành mà kéo căng, sau đó lại bị ánh chăng mạnh vỡ không ngừng cắt đứt. Trường Thanh giải trừ Trần Võ Đại Đế tự thân, ngàn trượng viễn cổ thần ma thân thể biến mất không thấy gì nữa, mà Trường Thanh bản thể ở giữa không trung, hóa mây vô tích. Giang Thanh Nguyệt vốn định bức ra Trường Thanh trấn trời tối thức kiếm không gian năng lực, thế nhưng là nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Trường Thanh vậy mà lại như vậy ứng đối vì cái gì ngươi luôn có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, làm ra chính xác nhất hoàn mỹ nhất phán đoán. Ngươi ở đâu ra thời gian suy nghĩ ứng đối? Giang Thanh Nguyệt giống như Minh Bạch Trường Thanh món kia cuối cùng đạo khí áp chủ bài. Nếu như trong chiến đấu đều có thể như vậy sử dụng, như vậy lúc bình thường muốn. Giang Thanh Nguyệt minh bạch, vì sao Trường Thanh sẽ như thế sâu không lường được. Trường Thanh giải trừ chân võ đại đế tượng thần chiếu đến, Giang Thanh Nguyệt lúc này như lần nữa thi triển vừa rồi công kích, tất nhiên có thể bước ra chấn trời tối thứ kiếm. Nhưng là Giang Thanh Nguyệt cũng không có ta sẽ dùng thủ đoạn của ta cùng ngươi hợp tác, nhưng ta hy vọng ngươi đừng để ta chờ ngươi quá lâu. Giang Thanh Nguyệt đạo, từ giờ trở đi, ta có thể không tiếp tục đoạt cấp Thanh Huyền Thiên Sinh Linh. Thủ đoạn của ngươi? Thủ đoạn gì? Trường Thanh hỏi. Giang Thanh Nguyệt cũng giải trừ nguyệt thần pháp tướng, lăng không hư lập, nhìn xem Trưởng Thanh đột nhiên cười một tiếng, nàng tố thủ vững khẽ. Giữa thiên địa, từng đạo không minh cảnh nhị trọng kính tượng trưởng thanh xuất hiện lần nữa, mà lần này số lượng, chừng mấy và nhiều. Trưởng Thanh cau mày, nói không đầu to, đó là không có khả năng thế giới trong kính vĩnh dạ trời, toàn bộ sinh linh lực lượng đều có thể bị điều động. Giang Thanh Nguyệt sau khi giải thích, hỏi, thế nào, thích không? Trưởng Thanh hai mắt khế đạo, không phản bác được. Ta thích cái truy, nhưng lại hắn đã minh bạch Giang Thanh Nguyệt muốn làm cái gì quá lâu đối với ngươi mà nói là bao lâu. Trưởng Thanh hỏi 500 năm không sai biệt lắm. Làm sao? Thiếu đi. Giang Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, khi không chỉ không minh cảnh nhị trọng, tấn thăng đến cựu truyền tản tiên không, ý của ta là, nhiều lắm. Trương Thanh núi bài. Giang Thanh Nguyệt cười, nói mặc dù Hồng Nguyệt tiên so ra kém Tiêu Phong, nhưng ở cái này thanh huyền thiên bọn hắn đều là cựu truyền tản tiên. Ta có thể giúp ngươi ngăn chặn Tiêu Phong, nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng thua ở Hồng Nguyệt tiên thủ bên trên. Về phần ta Nguyệt tiên tộc cùng không trang tộc cân oán, ta tin tưởng, ngươi có chừng mực. Trương Thanh nhẹ gật đầu đúng lúc này, từng đạo không minh cảnh cự trọng khí tức xông lên tận trời. Mỗi một đạo đều thăm trầm nặng nề. Tựa như gông cùm xiềng xích tu vi cảnh giới, tùy thời có thể đột phá tán tiên chi cảnh nhưng lại không có chút nào có thể thời cơ đột phá. Từng người từng người nam tử trung niên, phân biệt sừng sững tại bốn phía hư không. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều mang theo màu đỏ tiêu diêu mặt nạ, trong mắt của bọn họ tất cả đều như màu đỏ tươi tiên diễm. Hồng Nguyệt Thương hội, không trong tộc. Giang Thanh Nguyệt cũng không nhìn về phía bọn hắn, mà là vẫn như cũ nhìn xem Trường Thanh, những này cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi đi. Trường Thanh lắc đầu, nói chỉ là vừa xạo. Giang Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, Minh Bạch Trường Thanh không phải bố cục, mà là thuần thế, lúc này hiểu rõ, vừa vặn Có thể cho ngươi xem một chút bọn hắn thần thông. Hoàng Nguyệt Thương hội những cái kia trung niên để cho mình cưỡng ép trấn định lại, tiêu diêu mặt nạ che đậy khí tức của bọn hắn, che đậy bọn hắn khác ngõ thần niệm, có thể không che giấu được trong mắt bọn họ thời khắc đó xương cửu hận. Hố sâu trong hẻm núi, Sư Hồng Lệ hốc mắt đỏ. Giang Thanh Nguyệt, Trưởng Thanh nói chuyện với nhau, cũng không trở về tránh đối bọn hắn cả hai mà nói, Sư Hồng Lệ bọn hắn giống như sâu kiến một dạng. Có thể chính như Lên Lạc Nhi lời nói, Sư Hồng Lệ cảm nhận được Trưởng Thanh cũng không có coi bọn họ là làm sâu kiến. Lúc trước đại chiến như vậy, Như vậy tận thế giống như thần ma trên trường, nàng cung hồng nguyệt thương hội những cái kia trung niên có thể sống sót cũng đã chứng minh. Trận chiến này, trong chiến trường không có bất luận sinh linh gì còn sống. Sư Hồng Lệ đã nhớ không nổi, các nàng bị trưởng thanh cứu bao nhiêu lần. Có lẽ, tại trưởng thanh trong mắt, bọn hắn đã sớm là kẻ chắc chắn phải chết. Chính như trưởng thanh đối đại thương nô thành thành chủ thích thương cùng những tu sĩ kia một dạng, đối bọn hắn, trưởng thanh muốn cho bọn hắn chết thể diện. Cái này tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt đều là chuyện không có ý nghĩa. Khả trưởng thanh cảm thấy có ý nghĩa, sư Hồng Lệ cũng cảm thấy có ý nghĩa. Sư Hồng Lệ nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhìn xem cái kia mấy tên trung niên tổng nhân, trong lòng cực kỳ bi ai. Nếu như có thể chết ở chỗ này, Sư Hồng Lệ cảm thấy chưa chắc không thể, đây là giải thoát, nhưng nàng còn không thể chết. Nàng nhìn thật sâu mắt không trùng, tại cùng tổng nhân phân biệt, nàng không dám nhận lấy xem tiếp đi, nàng không muốn lại đối mặt vần huyết mệt kia. Mấy tên nam tử trung niên, khí cơ phong tỏa bốn phía, khi bọn hắn nhìn thấy Sư Hồng Lệ đã rút đi đằng sau, mới yên lòng còn sống, không tốt sao. Trưởng Thanh đột nhiên mở miệng không tốt một vị nam tử trung niên lúc này trả lời. Nghe được như vậy trả lời đằng sau, Trưởng Thanh trầm mặt xuống. Hồng Nguyệt Thương hội mấy tên trung niên, đối mắt nhìn nhau, có hy vọng còn sống đương nhiên được. Cũng đã gặp qua Trưởng Thành cùng Giang Thanh Nguyệt chiến đấu, ngay cả như vậy Trưởng Thành cũng không thể chém giết Giang Thanh Nguyệt, bọn hắn đã không có hy vọng. Giang Thanh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thành, quả nhiên như nàng sở liệu, Trưởng Thành không có đi hỏi ân oán oán loại hình sự tình huống Trần Tiên đại nhân một tên khác nam tử trung niên chắp tay nói, xin mời Hồng Trần Tiên đại nhân chiếu đến tự thân. Không cần. Trưởng Thành thanh nhẽm trầm thấp lắc đầu. Nam tử trung niên giải thích nói, chúng ta tu luyện có hợp kích chiến trận, tuy là không minh cảnh tiểu trọng, là được tùy tiện săn giết nhất chuyển tán tiên, sau đó Công kích của chúng ta sẽ càng mạnh. Một tên khắc nam tử trung niên tiếp lấy bổ sung, trong lời nói có hàm ý, lấy Hồng Trần Tiên đại nhân triển lộ lực lượng, có lẽ sẽ chết. Giang Thanh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này mấy tên không trang tộc, nếu như không phải trưởng Thanh ngã bài đem hết thảy đều bày tại trên mặt nổi, nàng có lẽ thực sẽ coi là những người này chỉ là tới giết trưởng Thanh. Bây giờ tình hình, làm cho Giang Thanh Nguyệt trong lòng có chút khó nói nên lời tư vị. Như vậy Hồng Trần Tiên, cho là khả kính đối thủ. Nghĩ đến, cái này mấy tên không trang tộc cùng Giang Thanh Nguyệt một hạng, đều có đồng cảm đây là bọn hắn đối với Hồng Trần Tiên biểu đạt ý nghĩ, thậm chí còn nhắc nhở trưởng Thanh Có thể không cần bại lộ trấn trời tối thức kiếm ta muốn thử một chút." Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Mấy tên nam tử trung niên đối mặt gật đầu, bọn hắn đồng thời kết động chỉ quyết. Ngay tại lúc đó, Giang Thanh Nguyệt Thu hồi đầy khắp núi đổi kính tượng Trưởng Thanh, thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm. Một cỗ lực lượng kỳ dị ba động lan tràn ra. Không phải đại đạo chi lực, không có tiên địa linh khí. Nguyên lực lượng ba động này, từ mấy tên không chăng trong tộc năm trên thân lan tràn đi ra, quấn quýt lấy nhau, chậm rãi kéo dài đến không trung. Ngay sau đó, Trưởng Thanh đột nhiên híp mắt lại. Mấy tên không chăng tộc trung niên Nhục thể của bọn hắn bắt đầu bị nguồn lực lượng kỳ dị này xé rách, trường thành pháp nhãn bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy thần hồn của bọn hắn cũng giống như thế. So so với Giang Thanh Nguyệt cảnh tượng hư ảo còn muốn không thể tưởng tượng, tại cái này xé rách bên trong, lực lượng của bọn hắn ở giữa không trung ngưng tụ ra một vòng huyết nguyệt. Không có bất kỳ cái gì tiêu đau, tiêu thảm, giữa thiên địa yên tĩnh. Cảm ngộ hơn 10 ngục đồ thiên trưởng thành lại là minh mạch, đây là so luyện ngục càng thêm khó có thể chịu đựng thống khổ. Khi huyết nguyệt ngưng tụ hoàn thành, cái kia mấy tên không chăng trong tộc năm thân ảnh đã sớm bị xé nát hỗn tạp vào trong đó. Trường Thanh nheo mắt, pháp nhãn bên trong lạ như cũ thấy được trong huyết nguyệt, cái kia mấy tên nam tử trung niên phá toái thần hồn. Cơn đau đớn đó này, vẫn như cũ kéo dài. Nếu như Ngục Thiên Ma tông còn tại, nay sẽ là ngay cả bọn hắn đều không thể đối mặt chảng diện ngươi có thể hay không cảm thấy, ta càng đáng chết hơn đâu. Giang Thanh Nguyệt ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt nhìn vầng huyết nguyệt kia không trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người tốt. Trường Thanh lắc đầu. Giang Thanh Nguyệt tối đầu nhìn về phía Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, đây là các ngươi nguyệt tiên tộc cùng không trang tộc sự tình, ta, Hoa Hạ tộc. Trường Thanh ra vẻ buông lòng nói, không liên quan gì đến ta, không hỏi qua hướng chỉ nhìn trước mắt, chỉ vì tương lai. Giang Thanh Nguyệt khẽ mịu dương lên, rồi ra ngón tay ngọc điểm tại hư không. Không gian lần nữa nộn nhạo lên mượn sóng, mà lần này, lại là tất cả đều tuân hướng trưởng thành ta cũng muốn thử một chút, không cần chấn trời tối thức kiếm ngươi, như thế nào tại huyết nguyệt cùng công kích của ta bên dưới, sống sót. Chương 417. Trưởng Thanh treo giải thưởng trưởng thành. Chương 417. Trưởng Thanh treo giải thưởng trưởng thành cảnh tượng hư ảo, chỉ bị Giang Thanh Nguyệt thúc dục đơn giản nhất năng lực. Nộn nhạo gọn sóng quét sạch trưởng thành, nó bản thân không có cái gì tổn thương. Tại không trang tộc mấy tên không minh cảnh cửu trọng liên thủ thi triển huyết nguyệt hạ, một cỗ cường tuyệt lực sẽ rách, cũng tại sẽ rách lấy Giang Thanh Nguyệt cùng Trường Thanh. Giang Thanh Nguyệt thân thể, thần hồn đều bị bóp méo lấy, nhưng nàng giống như đối với không trang tộc thống khổ tập mãi thành tối quen ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trường Thanh, khả trường thanh thân thể, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại như vậy ba động phía dưới, Trường Thanh càng khó chống cự huyết nguyệt công kích. Cho nên muốn, ta dùng. Trường Thanh mỉm cười. Hắn đã đi vào trấn trời tối thức kiếm không gian, tuy là đứng tại chỗ, nhưng lại cùng nguyên bản không gian ngăn cách Giang Thanh Nguyệt lập tức im lặng. Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Nguyệt, mở miệng nói, bọn hắn hẳn đã phải chết, mà ngươi đã biết chấn trời tối thức kiếm còn tại trên người của ta. Không cần chấn trời tối thức kiếm năng lực, ta mưu đồ gì? Giang Thanh Nguyệt cảm thấy rất có đạo lý cảm động lấy a. Trường Thanh nhìn xem Huệ Nguyệt trung dãy rủa thần hồn, u u thở dài, cực khổ chính là cực khổ, ta biết là đủ rồi, ta cũng sợ đau. Dừng một chút, Trường Thanh nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, ta lạ thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ đánh lên ta, còn cần phép khế tướng. Giang Thanh Nguyệt cười hướng phía Trường Thanh chắp tay thi lễ, gặp lại. Giang Thanh Nguyệt thân thể, tại Huệ Nguyệt hạ trực tiếp bị xé nát. Huyết nục của nàng cũng dung nhập huyết nguyệt bên trong, thần hồn của nàng cũng là như thế. Giữa thiên địa, biệt kiến một đạo màu đỏ tươi sa mỏng, thần quang dần dần nồng đậm, cũng dần dần trướng mắt. Trương Thanh thấy được thương nô thành nền tảng biến mất không thấy gì nữa, pháp nhãn tại huyết nguyệt trung vẫn như cũ thấy được Giang Thanh Nguyệt thần hồn. Trương Thanh biết, Giang Thanh Nguyệt đã đi phanh phanh. Châm muộn vụ vụ như đồng tâm bẩn nhảy lên, từ huyết nguyệt bên trong vang lên. Theo huyết nguyệt đã nứt ra một cái khe, bắn ra bốn phía thần quang có thể so với tuyệt thế kiếm khí, sẽ rách thiên địa anh. Một tiếng bạo hưởng, huyết nguyệt giữa trời bạo liệt. Vô tận màu đỏ tươi thần quang quá sạch là dạm, làm cho hết thảy biến mất không còn. Sóng xung kích quái linh khí hình thành vạn trượng chiều tịch, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Núi đá băng liệt, cho than bay, thiên hồn địa ám ở giữa, lại nhìn không đến thần nguyệt tiên tông tồn tại qua nửa điểm vết tích. Lên Lạc Nhi ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng sớm đã kết động chỉ quyết, thi triển quỷ tộc bảo thuật thời khắc sinh tử. Nhưng bốn bề u minh thần quang, thật giống như bị màu đỏ tươi thần quang ngăn cản, tại màu đỏ tươi thần quang chiếu rọi xuống, nàng vậy mà không cách nào nhờ vào đó bảo thuật trở lại quỷ vực. Quỷ đạo chi lực phát tác, bị ảnh hưởng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Trường Thanh đè xuống Lê Lạc Nhi đầu, thân ảnh của hai người ở sóng xung kích linh khí sóng lớn đến trước đó, biến mất không thấy gì nữa. Không phải Trường Thanh không muốn buông tay, thật sự là Lê Lạc Nhi quá thấp, cùng Bạch Tiểu Nhã gần như ngang hàng độ cao, theo đầu trở tay. Không biết bao xa trong núi rừng, Trường Thanh mang theo Lê Lạc Nhi lách mình xuất hiện Giang Thanh Nguyệt đã chết rồi sao? Lê Lạc Nhi ngẩng đầu, hai hũng kiếp viêm mà hỏi không có. Trường Thanh lắc đầu nói ra, không chỉ không chết, ta đánh với nàng một trận cho nàng tạo thành khốn nhiều cơ hội là không, ta thậm chí không biết nàng đi như thế nào, lại đi nơi nào. Lê Lạc Nhi trong lòng căng thẳng, đây cũng quá đáng sợ. Trương Thanh nhìn xem Lê Lạc Nhi trong mắt kiêng kỵ, nhìn xem bốn bệ bị u minh thần quang nhuộm dần âm trầm bầu không khí, vừa cười vừa nói, Tán Tiên mới có thể công kích đến lực lượng pháp tắc, nhưng Giang Thanh Nguyệt bัง vào tiên bảo, có thể mượn nhờ Tán Tiên phía trên mới có pháp tắc năng lực. Ở trong đó vượt qua hai cái phương diện, hợp tình hợp lý. Giống như chấn trời tối thức kiếm, cho dù là Tán Tiên có thể công kích đến lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp dung chuyển chấn trời tối thức kiếm không gian. Vô địch chính là vô địch, bởi vì cái này căn bản liền không phải Thanh Huyền Tiên có thể có lực lượng thật không nghi tới, như vậy tồn tại cũng sẽ xuất hiện tại Thanh Huyền Tiên. Lên Lạc Nhi vẫn kinh hãi Đế Vân đều có thể xuất hiện tại phàm giới. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Trương Thanh thuận miệng nói ra nếu như không có ngươi, cái này chỉ sợ. Lê Lạc Nhi còn chưa nói xong, Trương Thanh liền cười đánh gậy nếu như không có ta, Đế Vân còn tại phía dưới le đầu lưỡi, 10 năm các loại một lần chờ lấy đưa bữa ăn. Nếu như không có ta, Thanh Huyền Tiên hết thảy đều sẽ rất bình thường nên phi thăng phi thăng, nên hao tổn hao tổn. Hết thảy nhìn như đều tại Quỷ Đạo bên trên, nhưng đây không phải ta thích kết cục. Trương Thanh vốn cho rằng, một cái Tiêu Phong liền đủ nhất đầu. Tiêu Phong lấy Lưu Vân Tiên pháp ngưng tụ nguyên tố linh khí pháp tướng, chỉ là lần đầu tiên, Trương Thanh liền biết cái kia có thể tạo ra cựu truyền tán tiên hung thú. Chỉ là trong mấy mắt, Trương Thanh liền biết đây là Tiêu Phong nhất định sẽ dùng thủ đoạn. Tiêu Phong chỉ xuất hiện 500 năm, mà không trang tộc cùng nguyệt tiên tộc chiến tranh, chí ít cũng là vạn năm lâu. Thương nô thành nền tảng dễ tê, quý tộc vạn năm trong ghi chép đều không có ký cảng. Có thể cho dù đi qua vạn năm, chạy xuôi sơn thủy thậm chí còn có thể cọ rửa ra một đầu vết hả. Thanh huyền tiên chỉ là bọn hắn chiến trường một trong, cũng không phải sau cùng chiến trường không trang tộc, sao không nổi? Trương Thanh nhíu mày suy tư. Nếu là dựa theo nguyên bản quy tắc, Trương Thanh cùng Tiêu Phong trận chiến cuối cùng, kết quả lại đột nhiên tung ra cái huyết nguyệt, thật là ứng đối ra sao? Huyết nguyệt kia Nhất định không phải không minh cảnh không trang tộc liên thủ thi triển huyết nguyệt các ngươi quý tộc hành tẩu tam vực, thuận lợi sao?" Trương Thanh hỏi đột nhiên xuất hiện vấn đề, làm cho Lê Lạc Nhi sững sờ. Chợt lắc đầu, Lê Lạc Nhi nói không thuận lợi. Tiếp lấy, Lê Lạc Nhi giải thích nói, "Quỷ vực Cửu Uyên, Mạc Khắc Uyên đều bảo trì sống chết mặc bay thái độ, như chìm ảnh nguyên diễm quỷ tông công thành, bọn hắn sẽ đến kiếm một trận đánh. Nếu là công bại, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Về phần tam vực, các đại tu hành thế lực cũng rất bài xích chúng ta, duy nhất giao hảo cũng chỉ là muốn từ chúng ta nơi này đạt được quý tộc bảo thuật, quỷ đạo bí pháp, chính bọn hắn tiếp dẫn người chết." Nói đến đây, Lê Lạc Nhi lần nữa cảm thụ nặng nề vô lực. Lý Tưởng cung hiện thực hoàn câu, đem Diễm Quỷ Tông cột vào cao lại trên đống lửa, hoặc là thắp sáng bầu trời, hoặc là đem Diễm Quỷ Tông thiêu đốt hầu như không còn cách ngươi Diễm Quỷ Tông như thế duy trì địch hỏa u. Trương Thanh hỏi, hắn làm sao trợn? Nói với các ngươi, thành lập quỷ đạo trật tự, vĩnh viễn trừ hậu họa. Dùng cái này có thể ước thúc tất cả quỷ tộc, dùng cái này có thể kháng nhất định toàn bộ sinh linh. Khá lắm. Trương Thanh lên Lê Lạc Nhi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói nếu không, ta giúp các ngươi một thanh. Lê Lạc Nhi nhãn tỉnh sáng lên các ngươi Diễm Quỷ Tông có tiếp hay không treo giải thưởng chính là săn giết sinh linh. Lên lạc nhi trầm mặc, nàng muốn nói không tiếp, có thể đây là dạ. Nàng muốn nói tiếp, có thể cái này lại trái với quy củ treo giải thưởng hay? Treo giải thưởng ta. A, bốn. Tam giới sơn, tiêu diêu khách sạn, một đạo phạm vi trải rộng tam vực bao quát tam giới sơn treo giải thưởng, cùng mấy đầu nặng ký tình báo, chuyển khắp thanh huyền thiên. Treo giải thưởng nội dung: săn giết trưởng thành. Treo giải thưởng ban thượng, định chế bảo thuật.